chương chín mươi sáu cuối cùng thành tâm lưu ngũ phẩm yêu ma một chương chín mươi sáu cuối cùng thành tâm lưu ngũ phẩm yêu ma một hầu phủ cổng hầu ngọc tiêu đứng phía sau mười mấy gia tộc cao tầng xa xa trông thấy trở về hầu phi một đoàn người bên trong có cái người mặc ngân sắc giáp trụ khôi ngô trung niên lập tức trên mặt hiện ra vẻ t ư ơ i cười ôm quyền có chút con người mở miệng nhiều ngày không thấy q u ế thống lĩnh phong thái vẫn như cũ đi theo hầu phi cùng đi chiêu dương huyện không phải người khác chính là tại quận thành bên trong đã giúp hầu n g đ chiêu dương huyện không phải người khác chính là tại quận thành b n g đã g i hầu ngọc tiêu hưng h ủ n t h n g lĩnh huế n n g huế n g n g t h chấp giống nhau không người lễ ô n quyền nói hầu huynh đệ bây giờ càng là cao quý hơn chiêu dương đứng đầu một thành đi này đại lễ gây sát quế nào đó ngay vậy bên cạnh hầu thị trên mặt mọi người ý cười càng thêm nồng nặc lên hầu ngọc tiêu cũng là nhịn không được vẻ m ặ t t ư ơ i cười chào hỏi hầu phi bọn người đi dừng ngựa chính mình lôi kéo quế ngọc đường tiến vào hầu phụ phòng khách chính hai người thị nữ bận b i ể u dâng lên trà nóng quế ngọc đường đứng hàng khách t o a ánh mắt có chút quét mắt một vòng đường bên trong hầu ngọc tiêu sau lưng đám người chờ ánh mắt nhìn tới hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt hai người lúc lập tức nhịn không được lộ ra một vệ kinh h nhị đệ cùng t a m m n ộ i quế thống lĩnh đều gặp vị này là ta tứ đệ hầu ngọc kiệt đây là ta ngũ đệ hầu ngọc đ o a n hai bọn họ cũng không đi qua quận bên trong hầu ngọc kiệt gặp qua quế thống lĩnh văn bối hầu ngọc đ o a n gặp qua quế thống lĩnh hai người nghe được hầu ngọc tiêu giới thiệu chính mình cũng vội vàng hướng phía trước vừa đứng hướng phía quế ngọc đường ôm quyền hành lễ quế ngọc đường nhìn xem hai người trong mắt lập tức toát ra c h ấ n kinh c h i sắc lại nhìn một chút hầu ngọc tiêu còn có phía sau hắn hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh ánh mắt lộ ra một vệ kinh diễm lắc đầu cười nói ta nguyên lai tưởng rằng hầu gia chủ có hai cái như thế ưu tú đệ đệ mội mội. liền đã tiện sát người bên ngoài nghị không ra trong nhà lại vẫn tàng l o n g hòa hổ hầu ra chủ đã là h u y n h trưởng vậy cái này bốn vị tuổi tác tất nhiên đều bất mãn ba mươi ba cái bán bộ cơ ư n g khí hai cái cơ ư n g khí cảnh chật chật quế nào đó tại đồng l ă n g chờ đợi nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua một nhà ra nhiều như vậy thiên tài tầm thường nhân ra ra một cái như các ngươi năm người ưu tú như vậy hầu bối chỉ sợ đều muốn c ư ờ i tỉnh ngươi hầu thị lại một môn năm kiệt t r ả trách ngắn ngủi hai năm liền g i à n h chấn đồng l ă n g thăng cấp vào lưu thật là khiến người hâm mộ a hầu ngọc tiêu năm người đều không nghĩ tới quế ngọc đường lại đột nhiên như thế một chật khen vẻ mặt cũng hơi có chút cổ quái cũng là phía sau bọn họ hầu phi bọn người trên mặt đều lộ ra chút vẻ t i ê u ngạo hơi có chút cùng có vinh yên cảm giác q u ế thống linh quá khen rồi ta năm người bất quá là đi chút số phận được thánh cô trông n o n nếu không sao lại có thực lực như thế hầu ngọc tiêu sắc mặt cổ quái về sau trong lòng lại nổi lên một tiệc ngưng trọng q u ế ngọc đường lời này xem như cho hắn một lời nhắc nhở bọn hắn năm người tu vi đích thật là có chút không bình thường tuy nói cùng tư không nguyệt những cái k i a thánh địa truyền nhân không thể so sánh nhưng phóng nhan đất đai một quận đích thật là có chói mắt nếu là bị chút không có hảo ý người mang thiết đấu, làm không tốt thực sẽ trong giọng nói của hắn còn mang theo một tia cực kỳ hâm mộ hiển nhiên đối hầu ngọc tiêu có thể được thánh cô trông n o n việc này rất là đỏ mắt quế ngọc đường sau khi nói xong cũng không tiếp tục mở miệng mà là theo bên cạnh thủy tùng trên tay nhận lấy một cái cái hộp nhỏ chú ý tới hầu thị đám người trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động cười khẽ mở miệng quế nào đó này đến có hai chuyện cái này chuyện thứ nhất đi chắc hẳn hầu g i a chủ cùng c h ư c vị trong lòng đều đã nắm chắc rồi à. xin hỏi quế thống lĩnh thánh giáo văn thư cùng đồng ấn phải chăng đã chế thành hầu thị đám người nghe được hầu ngọc tiêu hỏi câu nói này nhìn chằm chằm quế ngọc đường trong ánh mắt vẻ kích động càng thêm nồng nặc bao quát hầu ngọc tiêu cũng là như thế hầu thị thăng cấp vào lưu văn thư hai mươi bốn tháng hai liền đã xác nhận từ bành phủ doan mang về hưng nam phủ sau đó mang đến thánh giáo tổng đ ả n thánh giáo sau khi xác nhận làm tốt đồng ấn liền sẽ phái người tầng tầng đưa về quá trình này bọn hắn đo lường tính toán ít nhất cần bốn mươi ngày bây giờ hai tháng đều qua trong khoảng thời gian này đám người đều các loại hơi không kiên nhẫn hôm nay quế ngọc đường đến trong lòng mọi người cũng sớm đã nắm chắc rồi ha ha ha xem ra chư vị đều có chút đã đợi không kịp quế nào đó liền không bán q u a n tử hầu gia chủ mời lên trước tiếp văn thư cùng đồng đ ợ na hầu ngọc tiêu sắc mặt nghiêm một chút tiến lên hướng phía quế ngọc đường trong tay hộp túi đầu quế ngọc đường theo trong hộp tay lấy ra kim sắc quần t r ụ từ từ mở ra về sau từ bên trong bắn ra hai đạo kim quang đạo thứ nhất chui vào hầu ngọc tiêu thân thể đạo thứ hai thì là trực trùng vật tiêu trên không trung hóa thành một vệ ánh sáng điểm la sắt bất diện thánh giáo vặt cổ hiện có hầu thị đứng ở thánh giáo tri hạ hưng ơ nam phủ đồng lăng quận t r i ê u dương huyện hầu thị tộc vận hành thông nhân khẩu thịnh vượng giáo chủ cảm n i ệ m không dễ tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm tam nguyệt hai mươi lăm đặc biệt ban thưởng t r i ê u dương hầu thị tri danh đứng hàng tam lưu âm thanh chấn một huyện tên vang đồng lăng quế ngọc đường thanh âm không chỉ là tại hầu p h ủ phòng khách chính bên trong vang lên t r i ê u dương huyện trên không tia sáng k i a điểm đ ỗ n g nhiên t h n h phóng trong nháy mắt hấp dẫn á n h mắt mọi người kim quang kia trên không trung dần dần hóa thành một chương quyển t r ụ h ữ ảnh về sau một đạo tang thương cổ lao thanh âm chuyển vào tất cả mọi người bên hai. ngũ phẩm yêu ma hai chương chín mươi sáu khối cùng thành tam lưu ngũ phẩm yêu ma hai la s á t bất diệt thánh giáo vạn cổ hiện có hầu thị đứng ở thánh giáo tri hạ hưng nam phủ đồng lăng quận t r i ê u dương huyện hầu thị tộc vận hành thông nhân khẩu thị vượng giáo chủ cảm n i ệ m không dễ tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm tam nguyệt hai mươi lăm đặc biệt ban thưởng t r i ê u dương hầu thị tri danh đứng hàng tam lưu âm thanh chấn một huyện tên vang đồng lăng cùng lúc đó bắc diệp huyện ngọc lâm huyện còn có quận thành bên trong đại la tông cùng toàn quận tám nhà nhập lưu thế lực tri chủ tất cả đều ngẩm đầu lên nhìn xem dựa vào phía đông triều dương huyện phương hướng vẻ mặt có bình thản có ý cười có vẻ giận dữ có phấn hận không giống nhau không đồng nhất hiện nhiên bọn hắn cũng đều nghe được thánh giáo văn thư thanh âm bất luận những người này tâm tình như thế nào từ hôm nay trở đi bọn hắn đều nhất định muốn tiếp nhận một sự thật đồng lăng quận bắt đại thế lực từ hôm nay trở đi liền phải đ ổ i thành chín đại thế lực chiêu dương hầu thị đã xuất hiện bốn hầu phủ phong k h á c h chính hầu ngọc tiêu theo quế ngọc đường trong tay tiếp nhận văn thư còn có một phương bốn chân vạy hổ đỏ hoàng đồng ấn trong mắt hiện ra vẻ kích động có cái này mai đồng ấn hắn liền có thể phát hành lộ dẫn hầu thị võ giả tại đồng lăng quận bên trong sau này thông suốt cho dù là vượt quận lộ dẫn hắn cũng có thể tạm thời phát hành đồng thời mỗi năm năm hầu thị còn có thể tiến cử một người đi hưng ơ nam phủ dự thi tuyển bạn sau này hắn hầu ra hướng thánh giáo giao nạp thuế má cũng giảm miễn một thành đương nhiên trọng yếu nhất là chiêu dương hầu thị từ hôm nay trở đi liền xem như chân chính đăng đường nhập thất phóng nhãn thiên hạ mười ba châu một cái tam lưu đương nhiên không tính là gì có thể đây chẳng qua là hầu gia vừa mới bắt đầu có cái này mở đầu mới có về sau b à i kiến gia chủ sau l ư n g hầu thị đám người khó mà ư c chế tâm tình kích động tất cả đều cùng nhau hướng phía hầu ngọc tiêu mật quỳ cùng kính mật hô một tiếng này xem như đem hầu ngọc tiêu suy nghĩ cho kéo về tới phòng khách chính bên trong tâm tình cũng bình phục rất nhiều trước r a hiệu đám người đứng dậy lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh quế ngọc đường nói khẽ quế thống lĩnh chê cười quế ngọc đường hiển nhiên rất có thể hiểu được hầu thị đám người kích động cười cười cũng ôm quyền hướng phía hầu ngọc tiêu có hơi hơi b á i nói chiêu dương hầu thị tổng đàn lưu danh từ hôm nay trở đi quế nào đó cũng phải tôn sưng một tiếng hầu gia chủ hầu ngọc tiêu trong mắt hơi lộ ra một vệ hiệu rõ quế ngọc đường khắc khí cùng hắn hầu thị hôm nay thăng cấp vào lưu tuy có chút quan hệ nhưng hắn tại quận thành giết thành nhạc trận chi danh khí rất trọng yếu đó là bởi vì danh khí ở mức độ rất lớn có thể phản ứng ra một người thực lực so sánh lẫn nhau hắn đánh g i ế t thành nhạc triển hiện ra thực lực hôm nay cái này thẳng cấp vào lưu cũng có vẻ có chút khoan thai đến t r ư m hai người cùng nhau hàn huyên vài câu q u ế ngọc đường sắc mặt dần dần phủ lên một tiêu ngưng trọng hầu ngọc tiêu thấy thế biết hắn muốn bắt đầu nói chuyện thứ hai không biết hầu gia chủ đối thế gian yêu ma nhưng có hiểu rõ nghe được yêu ma hai chữ hầu ngọc tiêu bao quát phía sau hắn lao tứ lao ngũ ba người đáy mắt chỗ sâu đều loẹ lên một tía mất tự nhiên hơi có nghe thấy nghe đồn yêu ma nguyên bản đều chỉ là bình thường sơn giã vắc chỉ vì lâu dài hấp thu nhật nguyệt quan g hoa lúc này mới thành tinh hầu mộ sống rất nhiều năm còn chưa từng gặp đâu q u ế thống linh lắc đầu nói cái gọi là hấp thu nhật nguyệt quan g hoa vậy cũng là trí quái ghi chép bên trong hầu n ô n l o ạ n ngữ mà thôi bình thường giã vật không thông linh trí n h ư n g cái kia sơn tinh c ỏ cây càng là vô tâm không linh nếu là chỉ dựa vào nhật nguyệt quan g hoa liền có thể thành tinh trăm ngàn năm qua thế gian này chẳng phải là yêu tinh khắp nơi trên đất yêu m a sinh ra liên quan tới cái này hầu ngọc tiêu thật đúng là không chút nghe nói qua lập tức liền đến hứng thú do hỏi hầu mộ xin lắng h a n h e thế gian này yêu ma ngàn vạn muôn hình muốn vẻ bất luận là hoa cỏ cây cối chim trùng hổ thú sở dĩ thành tinh vậy cũng là v á n linh tại quậy phá v á n linh quậy phá không tệ thời khắc sinh tử có đại khủng bố cố nhân trước khi chết trong lòng đều sẽ sinh sôi ra h o à n khí hồn thể không tiêu tan trở thành v á n linh mà v á n khí càng là nồng đầm người v á n linh thì càng khó tiêu mà cái gọi là những yêu ma này bản thể bất luận là cái gì sở dĩ thành tinh vậy cũng là bởi vì ăn nhầm những này v á n linh kế thừa bọn hắn sinh tiền v á n khí dẫn đến tính tình đại biến thành chuyên môn hại người nghiện x ú như là dê l o à i cỏ này ăn động vật trời sinh tính bình thản nhưng chỉ cần một thành tinh tính tình cũng biết lập tức đại biến biến dết tàn bạo lấy người vì ăn hầu ngọc tiêu thần sắc cứng lại nói nói như vậy hấp thu càng nhiều đ á n linh yêu ma hắn thực lực cũng càng mạnh không tệ tiên triều lấy cựu phẩm phân chia thiên hạ yêu ma thấp nhất cựu phẩm liền có sánh vai bao đan kỳ võ giả thực lực cường đại đủ thấy những yêu ma này kinh khủng những sự tình này hầu ngọc tiêu vẫn là biết chẳng những biết hắn còn tận mắt thấy qua bất quá những này hắn khẳng định là sẽ không nói ra nhìn xem quế ngọc đường sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng hắn mang theo một tia phỏng đoán ngữ khí, nhẹ giọng quân bên trong phát hiện lợi hại gì yêu ma quế ngọc đường sầm mặt lại nhẹ gật đầu cựu phẩm hầu ngọc tiêu thăm dò tính hỏi một chút nhìn thấy quế ngọc đường lắc đầu hắn lập tức trong lòng chầm xuống thế là lại mở miệng nói bát phẩm kết quả phát hiện quế ngọc đường vẫn lắc đầu con ngươi lập tức liền mang theo một tiêu n g h i ê trọng thất phẩm quế ngọc đường cũng vô dụng cùng hắn tiếp tục đả ách mê ánh mắt nhìn thẳng hắn ngựa khí vô cùng nặng nghề chậm rãi mở miệng ngũ phẩm cung cấp võ đạo âm dương thánh cảnh tôn giả có thể đối đầu đại nho ngũ phẩm đại yêu ma quế ngọc đường một câu nói xong hầu ngọ sau lưng hầu thị đ á m người cũng là như thế lấy làm kinh ngạc bên trong hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt phản ứng của hai người kịch liệt nhất chương chín mươi bảy quế ngọc đường ý đ ổ đến một chương chín mươi bảy quế ngọc đường ý đ ổ đến một võ đạo tự khai thân thập trọng bắt đầu ngưng cương tụ sát về sau báo nguyên thủ nhất tu thành đan cương cũng chính là thế nhân miệng thảo luận cương khí ba cảnh cương khí ba cảnh qua đi chính là đan cương ngưng chân một cảnh chân khí hiến pháp hai cảnh võ thông thần đại ba cảnh hóa chân v i nguyên lại lấy đan điền chân khí sông phá dưới bụng địa khuyết thần quan liền vì tứ cảnh đại tôn sư lại phá mi tâm thiên quan chính là ngũ cảnh thiên cấp đại tôn sư giai đoạn này là thế nhân nói tới tông sư ngũ cảnh tông sư ngũ cảnh về sau giai đoạn hầu ngọc tiêu hiện tại ngay tại nghe quế ngọc đường giới thiệu thiên cấp đại tông sư viên mãn về sau liền có thể ngưng tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh ở thức hải tu thành võ đạo nội đan lại thôi động nội đan cùng võ đạo thần đài dung hợp đến lúc đó liền có thể thi triển thần t h ô n g cuối cùng thần đại nội đan hoàn toàn dung hợp liền vị võ đạo đại viên mãn c h i cảnh nội đan thần thông đại viên mãn đây là nguyên đan b ạ cảnh nói đến đây quế ngọc đường dừng một chút tiếp tục nói võ đạo âm dương nhị cảnh trong mắt thế nhân thánh cảnh tôn giả cũng chính là võ đạo đại viên mãn về sau hai cái cảnh giới làm dương cảnh cùng huyền â m cảnh võ giả tăng thọ nhất trọng càng so nhất trọng khó cơ ư n g khí ba cảnh thọ nguyên tăng đến ba trăm tới chân khí ngũ cảnh mỗi một cảnh cũng chỉ tăng thọ hai mươi năm tới nguyên đan ba cảnh kia liền càng thiếu đi một cảnh chỉ tăng hơn ba mươi năm nhưng đến âm dương nhị cảnh thì lại khác cảnh giới này đã có thể mới nhìn qua âm dương đ o ạ t thiên tạo hóa một cảnh viên mãn liền có thể tăng thọ hơn hai trăm năm nói cách khác võ giả tới cảnh giới này cao nhất có thể sống ngàn năm vì vậy thế nhân mới tôn làm thánh cảnh võ đạo cự đầu võ đạo cự đầu hầu ngọc tiêu hiện tại đầy trong đầu đều là cái k i a hồng cô nương bắp chân đều có chút như nuôi r a h ã n ngày đó ban đêm suy đoán hồng cô nương hai người thủ h ạ dương tâm cùng lục la nhiều nhất chính là có thể đối đầu bao đăng kỳ võ giả cựu phẩm yêu ma tia hồng cô nương nhiều lắm là chính là bát phẩm hoặc là thất phẩm yêu ma ngũ phẩm có thể đối đầu võ đạo âm dương nhị cảnh ngũ phẩm đại yêu ma hầu gia chủ có biết chiêu dương huyết ma một chuyện quế ngọc đường bỗng nhiên đặt câu hỏi đem hầu ngọc tiêu tâm tư lập tức kéo lại chiêu dương huyện trí từng có ghi chép hầu mỗ từng đọc qua, qua nhớ không lầm cái này huyết ma là võ tông những năm cuối xuất hiện một tôn tam phẩm đại yêu ma không sai à quế ngọc đường nhẹ gật đầu n ữ khí trầm giọng nói kêu huyện trí bên trong nhưng có ghi chép cái này huyết ma cho đồng lăng quận mang đến bao lớn hai nạn hầu ngọc tiêu vẻ mặt xứng sở hồi đáp chiêu dương huyện trí bên trên chỉ ghi chép huyết ma là vạn năm huệ thụ thành tinh thích ăn võ giả khí huyết đem thống linh toàn quận võ giả hút sạch sẽ về sau lại lấy chính mình vạn năm huyết thụ tâm làm mùi nhử dẫn thiên hạ võ giả đến đây kết quả đưa tới ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất luyện khí sư mạc vân tử bị mạc vân tử chém giết còn đem luyện thành ba thanh linh kiếm x quế ngọc đường ngữ khí chắc chắn sau khi nói xong ánh mắt càng thêm âm chầm nói lúc ấy toàn bộ đồng lăng quận nhân khẩu hơn một trăm bảy mươi vạn không một người sống hầu ngọc tiêu lập tức lông tơ dựng lên thất kinh hỏi làm sao có thể coi như đánh không lại chạy còn không được à, một trăm bảy mươi vạn chính là nhường cái này huyết ma giết cũng muốn giết thời gian rất lâu à. vạn năm h ệ thụ thành tinh gốc rễ tiết sớm đã lan tràn toàn bộ quận thành dưới mặt đất hơn một trăm dặm h á n thực lực mạnh viễn siêu tưởng tượng của ngươi đừng nói là một trăm bảy mươi vạn lúc ấy thiên hạ đại loạn các nhà tất cả đều bận rộn tranh đoạt địa bàn nếu không phải là cái này huyết ma tự g i t tự đạo đưa tới mạc v â n tử lại để cho hắn tiếp tục trường thành tiếp chỉ sợ hậu quả khó mà lường được q u ế thống linh có ý tứ là gần nhất xuất hiện tôn này ngũ phẩm đại yêu ma cùng tôn này huyết ma có liên hệ q u ế ngọc đường sắc mặt ngưng trọng vô cùng có chút thong thả một chút tâm tình thấp giọng nói còn không thể xác định trước mắt xuất hiện tại quận thành bên trong chỉ có một tôn yêu ma yêu ma kia thực lực ước là t h ấ t phẩm đinh tư thừa cùng phản đại nhân hai người cùng hắn giao thủ qua đã nhận ra âm dương nhị cảnh khí t ứ suy đoán phía sau còn có một tôn ngũ phẩm đại yêu ma lại thêm cái này yêu ma không ngừng bắt võ giả cử động cùng hơn một ngàn năm trước huyết ma hiện thân lúc tình huống cực kỳ cùng loại vì vậy mới phỏng đoán cả hai khả năng có liên hệ hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một vệ ngưng trọng do hỏi p h a n đại nhân đã cùng yêu ma kia giao thủ qua quế ngọc đường gật đầu nói t ự tháng trước số hai mươi bắt đầu quận thành mỗi ngày đều có võ giả mất tích trong đó không thiếu một chút c ư ờ n g khí cảnh võ giả mùng chín tháng b ố yêu ma kia càng là gan to bằng trời võ thẳng tới hưng nam phủ trong quân doanh bắt người p h a n đại nhân cùng đình tư thừa hai người liên thủ mới đưa yêu ma kia đánh lui nhưng dù cho như thế cũng làm cho yêu ma kia bắt hơn ba mươi người đi phan long hạc cùng đinh điện hai người liên thủ mới chỉ là đem yêu ma đánh lui hai người này một cái là nguyên khí ba cảnh tông sư một cái là khuyết tứ cảnh đại tông sư liên thủ lại mới đánh lùi con yêu ma kia hơn nữa đối phương còn có dư lực bắt hơn ba mươi người đi yêu ma kia hình dạng thế nào theo phản đại nhân nói yêu ma kia dương đầu nhân thân một c ô hát phong yêu phong bản thân thực t hiện loạn tâm trí người bình thường tông sư gặp gỡ tính mệnh khó đảm bảo phản đại nhân nói yêu ma kia trắng trợn bắt v õ giả rất có thể chính là cho phía sau tôn này ngũ phẩm yêu ma khôi phục thực lực dùng yêu ma kia còn không biết đến tột cùng ra sao thân phận nếu thật là huyết ma chờ hắn hoàn toàn khôi phục hậu quả khó mà lường được hầu ngọc tiêu trong lòng lộn bộ một chút trên mặt vẫn là không dám lộ ra bất kỳ dị sắc chỉ thích làm giả trang ra một bộ lo cho đứng người lên cấp sắt nói ta đồng lăng quận lại ra như thế đại yêu ma nếu là thật sự chờ hắn khôi phục há không đại sự không ổn nên làm thế nào cho phải quế ngọc đường trên mặt ngưng trọng vẫn như cũ còn lại n g ự a khí lại biến có chút h ò a hoa chút chương chín mươi bảy quế ngọc đường ý đ ổ đến hai chương chín mươi bảy quế ngọc đường ý đ ổ đến hai hầu ra chủ không cần phải lo lắng yêu ma kia hiện thân quận thừa về sau phản đại nhân biết tình thế nghiêm trọng đã đem việc này bẩm báo phủ thành bành đại nhân đã hồi âm hưng nam phủ trấn giáo gia lam phản âm thượng sư ít ngày nữa sắp đến đến lúc đó liền sẽ tra rõ toàn bộ đồng lăng quận toàn cảnh nhất định phải ở đằng kia ngũ phẩm yêu ma khôi phục trước đó đem nó đánh giết bảo đảm ta đồng lăng toàn quận thương sinh hưng nam phủ trấn giáo g i ả lam phản âm thượng sư hầu ngọc tiêu cùng sau lưng hầu thị đám người nghe được người này tên lập tức trên mặt lộ ra một vệ k i n h sợ trong lòng cùng nhau rung động điện n g ụ c ti xem như thánh giáo quản hạt ung châu trọng yếu cơ cấu hết thể có ba cái cấp bậc phân biệt đối ứng huyện quận phủ như trước đó thành nhạc đảm nhiệm chính là tư đăng tại thánh giáo bên trong thân phận là lập giáo hộ pháp mà hắn sư tôn đồng làng quận tư thừa đinh đ i ệ n thân phận thì là hộ giáo thiên vương quận phía trên cái kia chính là phủ trưởng quản một phủ điện mục ti cái kia chính là ti trưởng tại thánh giáo bên trong thân phận thì là trấn giáo g i ả lam toàn bộ ung châu tổng cộng cũng liền bắt phủ cũng liền mang ý nghĩa l à s á t thánh giáo trấn giáo g i ả lam tổng cộng chỉ có tám nó địa vị cùng thực lực có thể nghĩ hầu ngọc tiêu cho dù không có đi qua phủ thành cũng biết cái này bắt đại trấn giáo g i ả lam phân biệt là p h ạ n âm ma diệu lôi âm phân ô quản m ụ diễu mắt diễu h ắ n phạm vang bởi la sắt thánh giáo có bộ phận truyền thừa tiền triệu tiền tông Cái này bắt đại giáo giả Lam, lại được giáo đại giả lại đại này trấn xưng làm bắt bắt t Lam, hầu á n thượng Liên h giáo trấn sư. này ngọc tiêu đem nỗi lòng có chút bình phục lại nhìn xem quế ngọc đường mở miệng hỏi quế thống lĩnh nói qua đến chuyện thứ hai chính là thông chi hầu mộ chính á i này n yêu ma sự t ì Tận tới, thông liền lực chạy tới, liền vì thông chi c h vì mình việc này hầu ngọc tiêu đương nhiên biết là không thể nào giờ phút này mở miệng cũng bất quá là mới biết quế ngọc đường mục đích quả nhiên quế ngọc đường lắc đầu trên mặt một tiêu ngượng ngự trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói ra chuyện thứ hai như thế yêu ma làm loạn lẽ ra hẳn là điện mục ti sự tình phản đại nhân cùng đình tư thừa thương nghị tại phạn âm thượng sư trước khi đến điện n g ụ c ti cũng không thể ngồi chờ chết muốn chủ động xâm nhập hoang dã nhìn có thể hay không t r a ra yêu ma kia tung tích đinh tư thừa cũng là đáp ứng có thể hắn nói võ giả tầm thường thoát quan đạo chính là tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm chớ nói chi là dò xét yêu ma tung tích nhất định phải cương khí cảnh võ giả mới được mà quận bên trong điện n g ụ c ti trước mắt chỉ có năm cái cương khí cảnh võ giả nhân thủ có ít đinh tư thừa liền hạ lệnh nhường quận bên trong chín nhà nhập lưu thế lực tất cả đều muốn ra nhân thủ tiến vào điện mục ti phối hợp cùng một chỗ điều tra đều phải chết tới trước mắt còn tại nội đậu a hầu ngọc tiêu nghe xong lời nói này về sau trong lòng lập tức nợ nụ cười gắn cái gì chó má phản âm thượng sư không đến quận bên trong cũng không thể ngồi chờ chết đây chính là một câu nói nhảm hiển nhiên phản long hạc đây chính là mượn yêu ma sự t ì n h về điện n g ụ c ti q u ả n cớ cố ý hô đinh điện nhường hắn đi tìm yêu ma chịu chết không ngờ đinh điện cũng không phải dễ chơi trở tay liền đến đối chọi gây gắt cái này mấy nhà cùng quận thành quan hệ không tệ khẳng định là muốn nhận đặc t h ù chiều cố chớ nói chi là hầu ra giết thành nhạc sự tình đều đi qua một hai tháng hầu ngọc tiêu còn tưởng rằng cái này đ ì n h điện không mang thủ n g h ị không gian l ê n tới vẫn là tới giờ phút này hắn cũng minh bạch quế ngọc đường vì cái gì mặt lộ vẻ khó xử bất quá hầu ngọc tiêu cũng không trách cứ quế ngọc đường hắn dù sao chỉ là làm việc người cái kia không biết các nhà đều muốn ra bao nhiêu người đâu đại la tông hai vị m ặ t khác tám nhà mỗi nhà ra một người hầu ngọc tiêu trầm ngâm một lát sau ngẩng đầu trên mặt ý cười ngự khí lâm như nói việc quan hệ quận thành an nguy Ta h đệ đệ quế t h ngọc đường trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra đinh điện chính là cố ý nhằm vào hầu ra hắn nguyên bản còn chuẩn bị phí một phen nhựa lưỡi nghĩ không ra hầu ngọc tiêu thế mà trực tiếp đáp ứng nghĩ đến hầu ngọc tiêu vừa mới hiên ngang lẫm liệt quế ngọc đường trong lòng lập tức dâng lên một tia kính n g h đứng dậy ôm q cử nói hầu g i a chủ h i ể u rõ đại nghĩa quế nào đó bội phụ quá khen quá khen tô ly ngươi cùng những người khác cùng một chỗ đem quế thống lĩnh đưa đến phụ thượng khách phòng đi thôi nhớ kỹ hảo hảo chiêu đãi không thể lãnh đạo là gia chủ hầu ngọc tiêu khiêm tốn hai câu gọi tô ly bọn người đem quế ngọc đường đưa đi khách phòng phòng khách chính trị còn lại hầu ngọc thành bốn người cùng hầu phi lập tức liền lộ ra vắng vẻ không ít đại ca để cho ta đi thôi đại ca để cho ta đi người vừa rời đi hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt hai người liền bắt đầu chủ động tranh đoạt lên đi quận thành danh lệch bên cạnh hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh hai người rõ ràng cũng muốn mở miệng có thể nghĩ tới tu vi của mình trên mặt cũng hơi lộ ra chút vẻ xấu hổ vừa mới quế ngọc đường nói rất rõ ràng là đinh điển m u ố n người ý vị này đi quận thành là rất nguy hiểm bốn người lại đều có lòng tranh nhau muốn đi thấy cảnh này hầu ngọc tiêu trong lòng có chút ấm áp lắc đầu nói trước không cần đ o ạ n ta tự có bố trí tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía hầu phi mở miệng nói quận bên trong tình huống như thế nào hầu phi trình ngay ngắn vẻ mặt theo tam nguyện lần đầu tiên đến bây giờ đều nhanh hai tháng hầu thị tại quận bên trong chuyện làm ăn đều đã bàn mở bằng không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy trở về hắn trên mặt v ẻ kích động từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đưa tới hầu ngọc tiêu trong tay mới chậm rãi mở miệng chương chín mươi tám tài nguyên rộng tiến bố trí quận thành một chương chín mươi tám tài nguyên rộng tiến bố trí quận thành một tự tam n g u y ệ t lần đầu tiên ra chủ rời đi vương tiêu đầu bận rộn hai ngày có tây vân tiêu cục duy trì chúng ta hầu thị t h i ê u dương tiêu cục liền chính thức tại quận thành rơi xuống đất ô n đồm tất cả mang đến c i ê u dương hàng hóa ngọc lâm huyện cũng có bộ phận nghiệp vụ theo tam nguyện lớp mười hết hạn tới hai mươi lăm tháng b ố tổng cộng tiếp đơn, tổng lợi nhu lại có là cao thành hai cha con lo liệu thanh long hội gia chủ từng nói thanh long hội yếu địa hạ vận danh tất cả b ả n m ệ n h cho nên cao thành cùng thuộc hạ nói không nhiều nhưng thanh long lệnh chi danh trước mắt tại quận thành bất nhập lưu thế lực cùng khai thân thập trọng võ giả vòng tròn bên trong đã hoàn toàn truyền ra lại danh khí không nhỏ cao thành biết được thuộc hạ muốn trở về cho tổng cộng bốn mươi hai lượng ngân phiếu chắc hẳn cũng là cái này hơn một tháng l í t lợi hầu phi ngữ khí có chút kích động trên thực tế đem cái này hai hạng đ í c lợi nói ra không chỉ là hắn phòng khách chính bên trong hầu ngọc thành bốn người sắp mặt đều có chút kích động Tám thậm cao h í b gồm thành thanh long hội bốn mươi hai hai trước mắt thanh long hội chỉ tiếp khai thân cảnh võ giả tờ danh sách dựa theo lúc trước hầu ngọc tiêu quyết định thanh long đồng lệnh hai lượng bạc giá cả cái kia chính là nói trong khoảng thời gian này thanh long hội tổng cộng bán đi hai mươi một mai thanh long lệnh thanh long hội tổng cộng tại quận bên trong làm nhiều ít đơn quận thành làm mười ba đơn ngọc lâm huyện hai đơn bách diệp huyện một đơn mục tiêu tất cả đều là bất nhập lưu trong thế lực khai thân thập trọng v õ giả thanh long hội quy củ thấy khiến tiếp đơn bán đi hai mươi mốt mai thanh long lệnh làm mười lăm đơn nói cách khác còn có sáu cái tán tại trên tay người khác hầu ngọc tiêu trong mắt vẻ mặt càng thêm kinh dị hắn rời đi quận thành tổng cộng cũng liền hơn năm mươi tiền mười lăm đơn vậy thì tương đương với ba ngày làm cùng nhau hầu phi hiển nhiên chú ý tới hầu ngọc tiêu kinh ngạc trên mặt nói cao thành cùng cao hổ đều đã tại tháng này ban đầu đột phá bán bộ cơ khí ám sát khai thân thập trọng võ giả đều là một kích mất mạng hầu ngọc tiêu biểu lộ khẽ giật mình lập tức lộ ra một tia mừng rỡ hắn lúc này mới nhớ tới cao thành cùng cao hổ hai người thật là trước mắt trong tộc lớn tuổi nhất võ giả hơn nữa hai người trước đây đã sớm là khai thân thập trọng đ ỉ n h phong lần này tới quận bên trong đột phá bán bộ c ư ơ n g khí cũng không kỳ quái tia thanh long hội như thế tần số cao suất gây án nhưng có gây nên quận bên trong coi trọng hầu ngọc tiêu sau khi hỏi xong lập tức liền kịp phản ứng huế ngọc đường vừa mới cùng chính mình nói những lời kia không đợi hầu phi trả lời liền vượt lên trước bước đi phong thả lên bước trên mặt hiện ra một vẹt v ngũ phẩm đại y ê u m a tin tức truyền h ì n ra ai còn sẽ đi chú ý một cái nho nhỏ thanh long hội dù sao trước mắt tám sắt cũng còn chỉ là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật thấy hầu phi gật đầu hầu ngọc tiêu lại mở miệng hỏi kia thất tuyệt môn đâu phía trước đoạn thời gian kia dư quy tâm không có phái người gây phiền phức cho các ngươi hầu phi cười lạnh một tiếng nói gia chủ có chỗ không biết thất tuyệt môn bây giờ đều tự lo không xong vừa mới quế thống lĩnh nói kia dương đầu nhân thân y ê u m a trước hết nhất chính là tại bách diệp huyện n h ệ t thân bắt thất tuyệt môn hai cái cương khí cảnh vó giả cũng là hắn trước hết nhất tìm đinh điện cầu cứu nói như vậy q u n bên trong hiện tại đã bắt đầu hầu phi nhẹ gật đầu trong ánh mắt lộ ra một vệ ngưng trọng nói thoạt đầu chỉ có bách diệp huyện cùng ngọc lâm huyện truyền đến tin tức lúc q u ầ n bên trong tuy có nghe đồn nhưng tình huống còn tốt có thể từ lúc yêu ma kia xâm nhập quận thành còn cùng phan long hạc cùng đinh điện giao thủ qua đi q u ầ n bên trong người liền bắt đầu sợ hãi trước mấy ngày quận bên trong há lại chỉ có từng đó lòng người bàng hoàng rất nhiều người đều thu thập vàng bạc tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn phan long hạc thấy tình huống càng ngày càng l o ạ n liền chủ động đem tin tức cho công khai nghe được phạn âm thượng sư sẽ đích thân tới dân chúng trong thành mới thoáng bình tĩnh một chút trước mắt ba huyện thông hướng quận thành mới thoáng bình tĩnh chính là một số võ giả. không có tình huống đặc biệt cũng sẽ không ra khỏi thành hầu ngọc tiêu hơi b i ế n s ắ c mặt quế ngọc đường vừa mới cũng không có nói rõ với hắn những tình huống này nếu không phải có hầu phi hắn thật đúng là không biết rõ tình huống đã nghiêm trọng như vậy gia chủ ta vừa trở về lúc liền buồn b ự c bách diệp huyện cùng ngọc lâm huyện lưỡng địa đều đã nghe đồn có yêu ma h i ề n thân chúng ta chiêu dương thế nào không có việc gì ta lúc vào thành dường như không nhìn thấy một chút dị dạng hầu ngọc tiêu nghe được câu này cùng bên cạnh hầu ngọc kiệt liếc nhau một cái hai người ánh mắt đều lơ đãng quét qua hầu ngọc đoan chiêu dương xác thực không có yêu ma thân. Hầu, ngọc tiêu trả lời hầu phi một tiếng về sau nhìn xem chúng nhân nói phủ thành đã phái phản âm thượng sư tới yêu ma kia cho dù là mạnh còn có thể mạnh hơn t h a n h giáo không thành cho nên việc này các ngươi có thể không cần lo lắng hầu ngọc kiệt cũng ở một bên nhẹ gật đầu nói phản âm thượng sư là t h a n h giáo bát đại chân giáo giả là một m trong không nói trước kia ngũ phẩm đại yêu ma là thật là giả cho dù là thật hắn hẳn là cũng có thể đối phó coi như không đối phó được t h a n h giáo còn có nhân vật càng lợi hại chúng ta xác thực không cần lo lắng hai người cái này kẻ s ư ớ người n g họa nhường hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu phi ba người đồng loạt sửng sốt một chút bọn hắn trong ấn tượng đại ca hầu ngọc tiêu thật là cẩn thận chặt chẽ người này làm sao bỗng nhiên lá gan lớn như vậy chỉ có bên cạnh hầu ngọc đoan sắc mặt do dự mong muốn há mồm nói cái gì l ờ i đến khoe miệng nhưng lại nuốt trở vào chỉ lộ ra một vệ thần sắc bất đắc dĩ lão ngũ lần này ra người tới đ i ể n n g ụ c ti ta hầu thị liền từ ngươi đi chương 98, t à i nguyên rộng tiến bố trí của thành hai chương 98, t à i nguyên rộng tiến bố trí của thành hai hầu ngọc đoan trước đây là muốn đoạt lấy đi bây giờ nghe hầu ngọc tiêu điểm tên của mình dường như lại có chút tư tưởng mới có thể ngẫm nghĩ một lát trên mặt vẫn là lộ ra một vệ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu là đại ca hầu ngọc tiêu nhìn xem hầu ngọc đoan trước sau vẻ mặt biến hóa trong mắt trồi lên vẻ cân nhắc lại chậm rãi quay đầu nhìn hầu ngọc kiệt nói lao tứ lần này ngươi cũng đi của thành phụ trách chiêu dương tiêu cục cùng thanh long hội sự vụ là đại ca hầu ngọc kiệt ôm quyền gật đầu lĩnh mệnh trên mặt lộ ra một vệ hưng phấn lần trước hắn muốn đột phá không thể đi theo hầu ngọc tiêu đi của thành lần này cuối cùng có thể đi tiêu c ụ nghề nghiệp còn tốt hắn mặc dù nhiều lắm là liền làm cái sông bể ngoài tác dụng vương cung tạm thời hẳn là cũng tiếp không đến cần hắn hộ tống chủ yếu chính là thanh long hội hắn cái này c ư ờ n g khí cảnh cao thủ đi qua thanh long hội coi như không đơn giản chỉ bàn phát đồng lệnh lao tứ không có niềm tin tuyệt đối trước đó thanh long hội không thể ra ngân lệnh nếu không đập ảnh trụ phía sau chuyện làm ăn liền khó xử hiểu chưa hầu ngọc tiêu xem xét lão tứ sắp mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì lập tức mở miệng nhắc nhở một câu yên tâm đi đại ca ta minh bạch thanh long hội tấm chiêu bài này có nhiều v a n g liền có thể cho gia tộc tranh bao nhiêu tiền ta sẽ không đập nó hầu ngọc tiêu lúc này mới nhẹ gật đầu dạn dò những người khác riêng phần mình rời đi duy chỉ có đem hầu ngọc kiệt một người lưu lại Thấy Hầu mọi ọ người rời đi n g về sau, cứ Kiệt t lập c liền đối việc ớ Hầu ngọc Tiêu Ngọc i mở m n g Đại a ma kia sai Quế yêu Thống Linh yêu chính Hồng Đương, không nói Đương, là Cô Cứ việc vừa i ệ c v mới quế ngọc đường ở thời điểm hầu ngọc kiệt trong lòng liền đã có thể xác định có thể giờ phút này vẫn là không nhịn được tìm hầu ngọc tiêu xác nhận một chút nghe được câu trả lời của hắn lập tức trên mặt hiện ra k i n h sợ ngũ phẩm đại yêu ma kia lão ngũ chẳng phải là không cứu nổi hầu ngọc kiệt suy tư một lát sắp mặt biến p h ả có chút khó coi hầu ngọc tiêu trong mắt cũng hiện ra một vệ nặng nề lắc đầu nói vừa quế ngọc đường không phải nói a còn không xác định nàng đến cùng có phải hay không ngũ phẩm hơn nữa thánh giáo cao thủ lập tức liền sẽ tới đến lúc đó cũng không tới phiên chúng ta đi đối phó nàng lại nói nàng cái kia thủ hạ đi qua quận thành bắt diệp cùng ngọc lâm hai cái huyện duy trì có chính là không đến chúng ta triều dương vậy thì chứng minh nàng tối thiểu đối chúng ta không có ác ý càng không khả năng hại lão ngũ trước mắt toàn quận đều bị nàng dọa đến lòng người bàng hoàng nàng duy trì có không nhằm vào chúng ta h ầ u thị đã như vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỷ biến thừa dịp cơ hội lần này trước tăng thực lực lên lại nói cho dù đến lúc đó nàng thật hoàn toàn khôi phục đồng lăng quận không người có thể làm cùng làm thì chúng ta mang theo lão ngũ chạy trốn ra nơi này hầu ngọc kiệt nghe nói như thế sắc mặt hơi có chút â m trầm hầu ra thật vất vả mới đem chiêu d ư ơ n g cầm trên tay cái này vô duyên vô cớ lại m u ố ném n trong lòng của hắn tất nhiên là không dễ chịu ta cảm thấy lão ngũ hẳn là biết kia hồng cô nương lai lịch hầu ngọc tiêu đông nhiên toát ra một câu hầu ngọc kiệt vẻ mặt khó có thể tin nói làm sao có thể lão ngũ biết nàng là yêu ma còn dám cùng với nàng xen lẫn trong cùng một chỗ kia hồng cô nương tại lão ngũ trước mặt có thể không hề giống yêu ma、à. hầu ngọc kiệt trong đầu lập tức toát ra đêm đó trong miếu hoang hồng cô nương bộ kia dịu dịu dàng như nước bộ dáng. sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi binh tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn chuyện còn không có xảy ra bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô í c h lần này ta để ngươi cũng đi quận bên trong ngoại trừ xem trọng tiêu cục cùng thanh long hội bên ngoài lao ngũ bên kia ngươi cũng muốn lưu tâm nhiều tốt nhất là nhường h ắ n c h ớ cùng tia hồng cô nương đi quá gần hầu ngọc kiệt trọng trọng gật đầu nói biết đại ca đi ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi sáng mai cùng lao ngũ cùng một chỗ đi theo quế ngọc đường đi quận thành bên trong có biến t ù y thời nhường hầu phi trở về báo tin hầu ngọc tiêu đưa mắt nhìn hầu ngọc kiệt rời đi chính mình một người đơn độc lưu tại phòng khách chính bên trong xếp bằng ở trên ghế chìm vào trạng thái tu luyện vừa vặn thừa dịp cái này yêu ma hấp dẫn quận bên trong lực chú ý tiêu cục thanh long hội đều có thể nắm lấy cơ hội nhanh chóng phát triển cái kia hồng cô nương nếu thật là huyết ma hoàn toàn khôi phục p h ả n âm thượng sư khẳng định không phải là đối thủ đến lúc đó chuyện coi như thật phiền mái ngâm khẽ một tiếng qua đi hầu ngọc tiêu hai đầu lông m ả y tràn đầy không hiểu một nghìn ba trăm nhiều năm trước huyết ma còn bị mạc vân tử cho giết qua một lần làm sao có thể nói phục sinh liền sống lại còn hết lần này tới lần khác là lúc này vì cái gì quế ngọc đương nói qua, yêu ma sinh sôi hẳn là có đ o á n linh quay phá dưới tình huống nào đ o á n linh sẽ biến nhiều vậy khẳng định là thiên hạ đại loạn thời điểm cho nên võ tông những năm cuối thời kỳ yêu ma nhất là hung hăng ngang ngược t r i ê u dương huyện tuy là ma đạo t r ì hạ nhưng cũng không phát sinh cái gì đại quy mô tàn sát sự kiện nghĩ tới đây hầu ngọc tiêu đông nhiên con ngươi ngưng lại dọn một chút từ trên ghế đứng lên trên mặt trồi lên một vệt vẻ kinh nghi ai nói t r i ê u dương không có đại loạn năm tháng trước t r i ê u dương vừa mới phát sinh qua cùng một chỗ đại loạn hắn một lòng nhìn chằm chằm yêu ma cùng hầu ngọc đoan sự tình thế mà đem đoạn thời gian trước chuyện phát sinh đem quân đi khó trách khó trách sơn nhạc kiếm tông người vào thành liền giết người còn có đ i ề n pháp chính ngay cả mình mội mội đều giết đi cái kia chính là nói cái này huyết ma một chuyện phía sau còn có chính đạo trộn lẫn ở bên trong năm tháng trước bọn hắn không chỉ là thăm dò còn ngay tiếp theo t r ô n xuống mầm thai họa hầu ngọc tiêu càng nghĩ trong lòng càng là kinh hoàng khiếp sợ cuối cùng cảm thụ được chính mình tụ s á t kỳ tu vi nghĩ đến đ i ề n pháp chính cổ trần phong trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực không thể tiếp tục như vậy được nữa trầm rãi tu luyện lúc nào thời điểm là cái đầu chính đạo vòng thứ nhất là dự mưu vậy cái này một vòng khẳng định chính là có đại động tác ta như thế chút thực、lực. đừng nói bảo đảm chiêu dương chính là bà mệnh cũng khó khăn hầu ngọc tiêu đem tâm thần chìm vào trong đầu kim h i ệ t phía trên nhìn thấy phía trên hai hàng số lượng mạnh mẽ tắn răng ánh mắt lộ ra một vệ t n g â n lệ công đức 95.238. n g h i ệ p trướng 1.273. nhất định phải mau chóng đem tu vi nâng lên chương 99, đinh điện dụng tâm h i ể m ác đoan ngọ a khang một chương 99, đinh điện dụng tâm h i ể m ác đoan ngọ a khang một tân vũ lịch 1322 năm 29 tháng b hầu ngọc tiêu dặn dò hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan vài câu tự mình dẫn người tự mình đem bọn hắn cùng quế ngọc đường một đoàn người đưa lên q u a n đạo đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi chính mình quay người về tới hậu phủ đằng sau mấy ngày theo võ giả qua lại q u ầ n thành bên trong liên quan tới ngũ phẩm đại yêu ma ti n tức cũng tại tri ê u dương thành truyền ra mới đầu đưa tới một chút không nhỏ dối loạn có thể theo thời gian trôi qua cái gì đều không có xảy ra dân chúng cũng liền không có như vậy sợ dù sao mắt thấy mới là thật hay nghe là giả người sợ hãi đồng dạng vẫn là phải xuyên tấu qua một chút trực tiếp giác quan kích thích khả năng kích phát ra đến vốn là nghe được ti tức tăng thêm phủ thành chủ động tĩnh gì đều không có dân chúng liền dần dần thả lòng trong lòng kết quả là thần kỳ một màn xuất hiện đ ô n g lăng quận cảnh nội lòng người bàng hoàng chiêu dương thành cũng là một chút việc đều không có bách tính nên ăn một chút nên uống một chút một bộ yên tĩnh t ư ờ n g hòa bộ dáng làm cho nhiều quận bên trong tới võ giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái gì yêu ma căn bản liền chưa thấy qua hầu g i a chủ trị thành có phương pháp dưới trướng cao thủ nhiều như mây cái gì yêu ma cũng không dám đến chính là chính là hầu g i a chủ nổi tiếng bên ngoài chính là yêu ma cũng sợ bốn những n à y quận thành bên trong võ giả vốn là trầm tư suy nghĩ không biết nên chạy trốn tới chỗ nào tại chiêu dương ở mấy ngày phát hiện nơi này đúng như bách tính nói tới một chút yêu ma động tính cũng không có cũng không xảy ra cái gì ly kỳ quái dị sự tình kết quả là những người này trực tiếp ngay ở chỗ này đưa nghiệp hắn ra phải biết đây đều là báo đoàn v õ giả thường thường bên người đều đi theo một đại bang b ạ c h tính bọn hắn thoáng qua một cái đến ít thì kéo theo mấy chục nhiều thì hàng trăm hàng ngàn tạo thành kết quả chính là chiêu dương thành nhân khẩu mơ mơ hồ h ồ u nhanh đón một đợt tăng vọt ngắn ngủi một tháng thời gian chiêu dương thành theo ba mươi ba vạn nhân khẩu bạo tăng đến bốn mươi vạn áp lực lớn nhất chính là hầu ngọc thành trước đây lão ngũ hầu ngọc đoan ở thời điểm chẳng những chủ tính chung quản lý trong thành các hạng sự vụ còn tiện thể có thể cho hắn chiêu dương thiết vệ bày mưu tính kế bây giờ hầu ngọc đoan vừa rời đi tất cả mọi chuyện đều rơi xuống trên đầu của hắn đi nguyên bản còn có hầu ngọc linh có thể giúp một chút hắn kết quả hầu ngọc tiêu lại đem nàng cho nhốt tại trong nhà nói không phá cương khí không cho phép đi ra ngoài thế là hầu ngọc thành liền thành trong tộc bận rộn nhất một cái nếu không phải còn có hầu anh hầu thốn tô ly hùng nội đạo chứ không năm người có thể giúp đỡ hắn theo tính tình của hắn chỉ sợ sớm đã phủi tay không làm đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hầu ngọc tiêu hứa hẹn qua chỉ cần tam nương máy động phá cương khí cảnh liền đi ra thay thế hắn cho hắn thời gian chuyên môn bế quan đột phá hầu phi mang về tám vạn l ư ợ n g bạc đại biểu quận bên trong hai hạng chuyện làm ăn đều đã ổn định lại đồng thời cũng đại biểu hầu ngọc tiêu quyết định những cái k i a chế độ có đầy đủ tài lực đi t r à o c h ố n g toàn bộ đồng lăng quận đều lòng người bảng hoán lúc hầu ngọc tiêu ở thời điểm này tuyên bố bế quan không những mình bế quan còn lệnh c ư ơ n g chế lao tam hầu ngọc linh cũng bế quan đồng thời còn đốc thúc gia tộc võ giả mỗi tháng dẫn tới khai thân đan về sau đều ít nhất phải bế quan m ộ ư ơ i ngày tăng cao tu vi đồng thời nghiên cứu võ học chính hắn thì mỗi qua m ư ơ i ngày Đến c đề h bởi vì bọn hắn phát hiện hầu ngọc tiêu chẳng những am hiểu cốt pháp kiếm đao thương kích cung búa hắn quả thực không gì làm không được như thế ưu việt dưới điều kiện hầu môn võ giả lập tức lâm vào đ i về n cùng tu luyện còn không có tiếng hầu môn tại chiêu dương thiết vệ bên trong phục dịch võ giả nghe nói việc này cũng chơi mệnh tu luyện muốn sớm tiến vào hầu môn tu hành gia t ộ c v õ h ọ c t h ế là t ạ i Hầu n g ọ c Tiêu dẫn đầu h ạ t o à n ba trăm hai mươi tất cả hai năm ngày hai mươi chín tháng năm t đồng lăng quận thành hầu thị biệt viện lão ngũ điện mục ti có hành động hầu ngọc kiệt một bộ mẩu đọ sậm tình y dỉa cùng hầu ngọc đoan ngồi đối diện nhau hai người hai đầu lông mày cũng hơi mang theo một tia vẻ u sầu hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu hồi đáp điện n g ụ c ti hết thể hai mươi cái cương khí v õ giả điểm bốn cái đội ngũ phân biệt phụ trách của thành ngọc lâm bách diệp t r i ề u dương bốn cái địa phương xung quanh phương viên hai mươi dặm hoang dã địa đới thăm dò yêu ma tung tích hầu ngọc kiệt túi đầu chầm tư một lát ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang nói vậy ngươi với ai một đội ngũ đại la tông thẩm tiêu bạch thị bạch đông vũ tây vân tiêu cục lưu giang vũ hồng đao bang t ầ n khai lại thêm ta vừa nghe đến cái này ăn bài hầu ngọc kiệt lập tức liền ngoài cười nhưng chồng không cười một tiếng a kia không cần phải nói quận thành xung quanh hai mươi dặm khẳng định là các ngươi cái đội ngũ này phụ trách gió hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu thần thái cũng là không có bao nhiêu biến hóa lần này điện n g ụ c ti theo quận bên trong chín nhà trong thế lực đ i ề u người ngoại trừ đại la tông hai người còn lại tám nhà đều là một người tổng cộng chính là mười người bốn cái đội ngũ mỗi cái tiểu đội năm người hết lần này tới lần khác liền đem bọn hắn năm nhà điểm ở cùng nhau h i ệ n nhiên là tận lực hắn cùng lao ngũ ngày ba mươi tháng b ố liền đến quận thành điện n g ụ c ti một tháng đều không có gì động tĩnh hắn còn tưởng rằng đinh điện đem bọn hắn đem quên đi n g h ị không gian lên tới vẫn là tới mấy ngày nay đã có tin tức chứng thực yêu ma bây giờ đều tại ở gần q u n thành q u á n thành n x u g q u a ngày h h địa vực k ẳ n định l n g u h i ể m nhất, đ i n Điển đem 5 người điểm tại một đội ngũ, không cần nghĩ, Quân thành h đem điểm đội tại một phương í a địa những h p này, khẳng định là viên ề bọn b hắn. Mặc dù ế t đ hai n dụng t â mươi hiểm ác, có thể Hầu ác, n g ọ dặm địa vực muốn tại trong vòng một mươi ngày loại bỏ xong mỗi ngày đều muốn về điện mục ti báo cáo dò xét tình huống hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng gật đầu nói vậy ngươi đi nghỉ trước đi muốn dẫn thứ gì nhường hầu phi đi chuẩn bị là được đến lúc đó nếu có cái gì tình huống khác ngươi lại nói cho ta hai người lẫn nhau dặn dò vài câu hầu ngọc đoan liền về phòng trước nghỉ ngơi lão ngũ an toàn khẳng định là không cần lo lắng hắn nếu là ở trong thành ngược lại còn sợ đinh điện tên kia d ở trò chiêu ra khỏi thành bốn hầu ngọc kiệt khẽ lắc đầu cười khẽ một tiếng ngầm đầu chú ý tới sắc trời giờ tối chậm rãi đi đến trạch viện luyện võ trường bên trong đi vào luyện võ trường bên trong cả người hắn khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi thấy lạnh cả người theo trong thân thể phát ra cưng khí vây quanh quanh thân. cơ h ộ i lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ một thanh rút ra bên hông màu nâu trường kiếm trường kiếm kia t ạ i ra khỏi vỏ một né mắt lộ ra một vệ t h n g quang cho dù là trong đêm tối vẫn như c ũ dễ thấy vô cùng tiếp theo theo hắn như quỷ mị giống như thân hình trường kiếm ở trong trời đêm mang ra từng đạo kiếm ảnh kiếm kia ảnh quá nhanh dẫn đến trước mặt còn chưa hoàn toàn biến mất đằng sau thêm mới tất cả đều sắp xếp cùng nhau như thiên nga hình bóng làm cho người hoa mắt không kịp nhìn thật không phụ hồng ảnh kiếm chi danh hầu ngọc kiệt ánh mắt có hơi hơi ngưng trường kiếm quấn quay người sau tựa như là đem trường kiếm giấu ở sau lư trường bảy mươi tám đạo kiếm ảnh cách hóa cảnh còn kém hai mươi hai đạo hầu ngọc kiệt dừng người nhìn xem không trung còn chưa hoàn toàn tiêu tán huyết sắc kiếm ảnh từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ nói ra một cái màu trắng tiểu h o à n đan trong mắt hơi lộ ra một vệ tinh mang đông nhiên một tiếng động tinh theo ngoài cửa chuyển đến hầu ngọc kiệt đem đan dược thu nhập bình xứ thả lại trong ngực quay đầu nhìn thấy một người áo đen theo ngoài cửa đi tới đối với hắn cung kính túi đầu từ ra long đầu để cho ta tới bẩm báo ngài đêm nay có cơ hội đồng lòng không có ở tại linh thành tiêu c ụ tại hắn tây thành trong nhà ở hầu ngọc kiệt nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vệ vui mừng quay người trở lại trong phòng đổi một bộ đồ đen lại lấy ra một khối tam thủ thanh dao ác quỷ mặt nạ mang lên mặt. Phối đồng lăng quận phía ngoài nhất một mươi năm dặm đều là tam lưu thế lực trụ sở hầu thị trước mắt cũng không mở trụ sở trạch viện ở vào bạch thị vị trí trụ sở đông bắc giác phương hướng mà linh thành tiêu cục trụ sở thì tại góc tây bắc hầu ngọc kiệt một bộ đồ đen trên mặt bảo bọc mặt nạ đi xuyên qua yên tĩnh không người trong đêm tối lạng yên không một tiếng động ước chừng nửa khắc đồng hồ liền gặp được một chỗ chiếm diện tích có trên dưới một trăm linh m vương hào môn trạch viện hắn không có vội vã xông đi vào ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng nhìn thấy trạch viện phía bên phải có một quả ba người ôm hết đại thụ khí tức ngưng lại tung người một cái liền nhảy tới trên tây xuyên thấu qua bóng tây nhìn về phía trạch viện mặt nạ che đậy phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một đôi lộ ra chút h à n quan con n g ư ờ i đợi bất quá hơn mười hơi thở tả hữu hai cái người áo đen lại từ mặt đất n ả y lên tiên triều hầu ngọc kiệt khẽ không người hành lễ về sau thấp giọng mở miệng nói thứ ra đã xác nhận đồng lòng tối nay ngay ở chỗ này hắn giờ tuất liền đến giờ phút này nếu không có gì ngoài ý muốn hiện đang trong phòng nghỉ n ơ i đồng lòng tin tức trong việ nghe được cao thành thanh â m hầu ngọc kiệt nhìn chằm chằm chạch viện ánh mắt không n ú c nhích chút nào chỉ là lời ít mà ý nhiều hỏi thăm một tiếng đồng long là linh thành tiêu cục tổng tiêu đầu tiêu cục đại đương g i a đồng vân bảo đệ thở nhỏ theo hắn tập võ thiện làm trường thương luyện là đồng thị tổ truyền võ học phá vân thương pháp bây giờ đã là ngưng cương kỳ đ ỉ n h phong tu vi trong viện trước mắt cũng chỉ có hắn hai mươi bảy tùy tùng hai cái khai thân tập h trọng võ giả còn lại đều là khai thân ngũ trọng tả hữu bình thường người hầu đều là tiêu cục m ô n nhân trong phòng chỉ có hai người đồng vân cùng hắn tiếp thất lưu ngọc châu lưu ngọc châu chỉ là người bình thường không có bất cứ uy hiếp gì. hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt thì là tại trạch viện bốn phía bắt đầu quét mắt lên một bên nhìn miệng bên trong một bên tại đ ế m lấy một hai ba bảy tám mười hai mười ba mười bốn mười chín hai mươi sáu hai mươi bảy một mực đếm tới hai mươi bảy về sau xác nhận rốt cuộc không nhìn thấy những người khác hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm thấp giọng mở miệng đem ngân lệnh cho ta cao thành cao hổ hai người m ặ t cứ việc đều bị mặt nạ bao trùm lấy nhưng nghe đến hầu ngọc kiệt câu nói này hiển nhiên con ngươi đều lõe lên một tia kích động cao thành càng là trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bạch ngân v i ề n diệa lệ bài giao cho hầu ngọc kiệt trên tay thứ ra chúng ta đi trước giúp ngươi giải quyết những người hầu kia cao hổ cung kính cúi đầu nói xong cũng chuẩn bị cùng huynh trưởng cùng một chỗi nhảy xuống tây không ngờ lại bị hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng chặn lại không cần một mình ta liền có thể hầu ngọc kiệt thanh em bên t a i bờ v à n lên mặc dù hắn đã cố ý dùng cường khí đem thanh em biến có chút thanh tú có thể cao thành cao thành cao thành vẫn là như vậy ấm lãnh làm cho người có chút không rét mà run ts chúc đại gia đoan ngọ an khang toàn gia hạnh phúc thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý sáu tháng phần rất mấu chốt hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn một chút thành tích là mặt tiền cũng là động lực gõ chữ không dễ mời ngoại trạm bằng hữu nhiều đến điểm xuất phát chính bản ủng hộ một chút đặt mua cảm tạ chương một trăm h thanh long hội ba đầu rồng phương kinh hồng một chương một trăm h thanh long hội ba đầu rồng phương kinh hồng một giờ tí đang đêm lạnh như nước t ê n lặng như tờ dù sao trong một ngày nhiệt độ không khí thấp nhất thời điểm dù là chính vào nhập hạ khí tiết thỉnh thoảng treo lên c ơ n gió cũng cho người bằng thêm mấy phần ý l ệ n h vừa vặn gần nhất yêu ma một chuyện trong thành huyên náo xôn xao lòng người bàng hoàng phía dưới liền ban ngày đi ra ngoài người đều giảm mạnh chớ nói chi là lúc này trạch viện cửa chính hạ một cái eo đeo đại đao khôi ngô chẳng h á n đang dùng ánh mắt d ò xét trong trạch viện tất cả quanh người hắn khí huyết trần đầy mắt sáng như đuốc cùng hắn bên cạnh hai người khác so sánh h i ệ n nhiên muốn tinh lực dồi dào rất nhiều xem như đồng long h ầ u cận đồng minh không thể nghi ngờ là hợp cách hắn chẳng những là linh thành tiêu cục bên trong ít có khai thân thập trọng định phong võ giả một trong phạm là đồng long nhường hắn đi làm sự tình hắn đều nghĩa vô phản cố lẽ ra một người như vậy tại trong tiêu cục coi như không chiếm được trọng dụng nhưng vô luận như thế nào cũng không nên luân là tới nửa đêm cho đồng lòng trông nhà hộ viện thảm như vậy cái này cùng đồng minh tính cách có quan hệ đồng minh làm người làm việc cẩn thận tỉ mỉ chưa từng trộm gian dùng m ạ n h lưới cùng người tương giao trong mắt lại dung không được một hạt hạt cát đây là hắn có thể đối đồng lòng bảo trì trung thành nguyên nhân nhưng cũng là hắn tại lĩnh thành tiêu cục lăn lộn không đi lên nguyên nhân thế nhân đều nói tính cách quyết định vận mệnh đồng minh dạng này tính cách khẳng không định là sẽ cho i ê u t r nên g t i u cục hai ữ n n g g ư k h mươi bảy thị vệ chỉ có hai người đi theo bên cạnh hắn còn lại hai mươi ba người đều đi theo đồng long một cái khác tâm phúc trần tiềm nghe hắn phân công trần tiềm an bài coi như hợp lý đây chính v i là trần tiềm có thể được tới đồng long thưởng thức nguyên nhân dù sao bộ dáng công phu làm tốt đó cũng là một môn vạn sự bốn anh trăng chiếu xuống trong viện bốn phía vạn vật i ê n tiếng đột nhiên một trận gió thổi tới đồng minh cái mũi nhẹ nhàng co lại Lông lạnh hơi hơi ngừng, hắn ngửi thanh hắn nhìn xem tiền viện mày một xem thấy có cố hơi hơi khí vị, đồng ứ đứng n vẫn đứng tại chỗ, biểu lộ dần dần tính người người này trọng, viện nhìn g đấy đ kêu biểu cái chỗ, chầm Các cái tại lại. tại thị ta phía vệ về lộ xem xem. sau long đang nghỉ ngơi đồng minh thanh âm cũng không dám lớn nhẹ dọn g dặn dò năm người một câu chính mình theo cơn gió thổi tới phương hướng hướng phía hậu viện đi đến trước sân sau cách xa nhau không hơn trăm mét đồng minh chỉ dùng m ộ ư ơ i hơi không đến liền đi tới hậu viện vừa nhìn thấy hậu viện sáu người tình huống hắn lập tức n ứ n g mày hậu viện sáu người vòng đứng chung một chỗ là một người đối mặt năm người t h ầ đứng sáu người trên tay đều xách theo v à o rượu nửa ngất cổ đối mặt hắn năm người kia trên mặt đang hướng xuống chảy xuống rượu trần tiềm người này thích nhất tại trước mặt người khác phiến âm phong lân quang mà hắn cùng trần tiềm quan hệ lại không cùng cho nên trần tiềm thường xuyên tại người khác trước mặt chửi bới hắn đồng minh tại tiêu cục ra không được đầu rất lớn trình độ cũng là bởi vì trần tiềm cho nên vừa nhìn thấy tư thế như vậy đồng minh liền cho rằng hắn lại mượn cùng người ta uống rượu tán phiếm cơ hội chửi bới chính mình trong lòng có chút nộ khí sau khi tốc độ của hắn thoáng tăng tốc đi lên phía trước muốn đi trách cứ bọn hắn không hào hào trước đêm tại cái này uống rượu nói chuyện phiếm. có thể theo hắn càng tới gần sáu người vừa mới ngửi được kia cố lạnh mùi tanh liền càng phát ra nồng đậm khi tới gần sáu người không đủ cách xa năm mét lúc hắn đột nhiên dừng bước con ngươi bỗng nhiên c rụt lại đây là mùi máu tanh đồng minh rốt cục kịp phản ứng cái mùi này là cái gì cùng lúc đó hắn cùng trần tiềm sáu người khoảng cách chỉ còn lại không đủ hai mét thấy rõ sáu người bộ dáng sáu người nửa ngất cổ mang trên mặt đỏ hửng có thể thấy được trước đây đích thật là tại uống rượu nhưng bọn hắn cổ hướng xuống trôi ở đâu là rượu gì nước rõ ràng chính là dòng máu đỏ sẫm sáu người phần cổ cùng một vị trí đều mang một đạo dài gần tức sắc bén vết thương huyết dịch đ a n g từ minh r o n người chợ chừng ra đ hé miệng định hô to còn không chờ hắn phát ra âm thanh thậm chí khí huyết đều ngưng ra một chương tam thủ thanh dao ác quỷ mặt nạ liền đập vào mi mắt một bánh màu nâu trường kiếm cũng chống đỡ tại hắn trên cổ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán chạy xuống luôn luôn tự nhận đối tiêu cục cùng đồng lòng trung thành tuyệt đối đồng minh tại đối mặt sinh tử giờ phút này khiết đảm trước mắt người áo đen mặc dù không có mở miệng nhưng hắn cặp kia băng lanh đến cực điểm trong con mắt biểu đạt ra tới ý tứ đồng minh một cái liền có thể nhìn ra chỉ cần mình dám có bất kỳ di động cái mạng này tuyệt kế không gánh nổi người áo đen không có mở miệng chỉ là dùng kiếm tiếp tục chống đỡ tại trên cổ của hắn sau đó dùng ngẩng đầu dùng ánh mắt ra hiệu một chút tiền viện đồng minh lập tức hiểu hắn ý tứ nhẹ dơ lên bước chân hướng phía tiền viện đi đến cứ việc đối phương trường kiếm còn chống đỡ tại trên cổ manh liệt cầu sinh dục thúc đẩy hạ hắn vẫn là lớn đan nói khẽ ta cái gì đều người làm chỉ cầu đại n h â n có thể tha tiểu nhân một mạng người áo đen kia rất d ê nói chuyện nghe vậy vẫn là không có mở miệng chỉ là khẽ gật đầu một cái đáp ứng đồng minh thỉnh cầu đồng minh thấy tính cách mệnh có bảo hộ quả nhiên càng thêm phối hợp một mực bị người áo đen buộc đi đến tiền viện nhìn thấy tiền viện năm người kia vẫn là ngốc đ ư n g đấy lập tức căng thẳng trong lòng t r ư ơ n g một trăm h thanh long hội ba đầu rồng phương kinh hồng hai chương một trăm h thanh long hội ba đầu rồng phương kinh hồng hai hắc y nhân kia rõ ràng không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn nếu là năm người này thấy được hắn tình huống hiện tại lớn tiếng la lên hắn cái mạng này liền không có có thể người áo đen kia lại giống như là không thấy được năm người kia như thế tiếp tục đem hắn buộc hướng đồng lòng cửa phòng đi đến đồng minh xứng sở chờ cách năm người kia tới gần chút hắn tập trung nhìn vào phía sau lưng trong nháy mắt ư ớ t một mạng lớn thì ra năm người này cùng hậu viện trần tiềm sáu người giống nhau như lúc đã s ớ m chết hắn vừa mới một mực liền chờ phía trước viện đại môn thế mà không có phát hiện hai người đi thẳng tới đồng lòng cửa phòng người áo đen hướng phía cửa phòng nhẹ nhàng n â n g đầu đồng minh trong nháy mắt liền hiểu ý tứ hắn cưỡng chế lấy khẩn trường trong lòng cảm xúc đem thanh âm đẻ thấp nhẹ nhàng gom ộ t cái cửa phòng nói đại nhân tiêu cục bên kia có người tới nói đ đ đ đ ư ơ n g ra có chuyện quan trọng tìm ng nghe được đồng minh câu nói này người á o đen lập tức lộ ra vẻ hài lòng cương khí cảnh v õ giả đối với ngoại giới động tính cực kỳ nhạy cảm hắn muốn im hơi lặng tiếng tiến vào đồng long phòng ngủ tuyệt đối không thể duy nhất có thể làm được biện pháp chính là dùng một cái tương đối hợp lý lấy cớ nhường đồng long vung lòng cảnh giác đồng minh lấy cớ này không coi là bao nhiêu h à n mỹ nhưng miễn c ư ỡ đủ muốn như vậy đại ca có chuyện tìm ta chẳng lẽ lại là yêu ma lại có tin tức quả nhiên đồng long mặc dù ngữ khí hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đang chuẩn bị đứng dậy giờ phút này trong viện thi thể trên người mùi tanh trải qua hơn mười hơi lên men sớm đã nồng đầm vô cùng cái này cửa phòng nếu là vừa mở ra đồng lòng khẳng định sẽ trước tiên phát giác cửa phòng mở ra một máy mắt người áo đen trên mặt một k i a tàn khốc màu nâu trường kiếm đột nhiên vòng quanh đồng minh cổ t r ở đi đồng minh mặt mũi tràn đầy mang theo hối hận c ũ n g không cam lòng vẻ mặt ngã xuống lúc cặp mắt kia thần bên trong tràn đầy đối người áo đen lên án h i ệ n nhiên là đang nói chính mình cũng như thế phối hợp hắn lại không giữ chữ tín có thể người áo đen đã không có tâm tư lại đi nhìn hắn cửa phòng mở ra một máy mắt một cỗ mùi tanh tiến vào mũi thở lại thêm tấm tia tam thủ thanh dao ác quỷ mặt nạ đập vào mi mắt đồng lòng toàn thân lông tơ bỗng nhi thân hình điên cuồng l ũ i lại thẳng đến nghiêng dựa vào giường bên trên hắn t i a cắn dài hơn một trượng thương mà đi có thể người áo đen tốc độ so với hắn nhanh hơn mâu nâu trường kiếm tại ánh trăng chiếu rọi phát ra một đạo lệnh thấu xương h à n quang người áo đen thân hình nhảy vọt trường kiếm tại phía sau hắn lộ ra mấy chục đạo huyết hồng s ắ c kiếm ảnh đột nhiên toàn bộ trong phòng đều bị chiếu thành yêu dị màu đỏ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đồng long đã đem trường thương giữ tại ở trong tay thời khắc sinh tử kinh khủng nhường hắn bạo phát ra tất cả tiềm năng tuần sâu cương khí hội tụ ở giữa cảm nhận được phía sau cường đại kim khí trong con mắt buộc phát ra một vẹ đột nhiên q u a y người một cỗ thế như trẻ t r è thương thế ngưng tụ mà lên đón lấy kiếm quang đột nhiên đâm ra hai người cùng thuộc ngưng cương cảnh tu vi cái này vừa đụng chạm trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang dung trời đồng l o n g tay cầm t r ư ờ n g thương nhìn xem huyết sắc kiếm quang xuyên thấu qua vai phải của mình trực tiếp g ọ t bay một đại đoàn huyết đ ụ c trong con mắt tràn đầy kinh hãi thập nhị chính kinh nhất lưu võ học làm sao có thể người áo đen không đông tha trường kiếm giống như gió táp mưa rào hướng phía hắn mi tâm tạ phủ thần đài ba cái yếu hại xâm nhập mà đi đồng lòng kích thứ nhất liền đã bản thân bị trọng thương đối mặt người áo đen như nước thủy triều giống như thế công liên tiếp lui về phía sau trong khoảnh khắc liên tục bại lui thân hình chật vật không chịu nổi dư ba khiến cửa phòng ngầm vang sụp đổ k i a trên giường ngay tại ngủ say nữ tử lập tức hoảng sợ gà o t h é t a có thích khách có thích khách người tới đ â y mau phốc phốc một tiếng bị kiếm quang lại lần nữa vạch ra một vết thương đồng lòng nghe được nữ tử hô to trong mắt lập tức dâng lên một cỗ mừng thầm tại hạ linh thành tiêu cục tổng tiêu đầu đồng lòng xin hỏi tôn hạ cao tính đại danh tại hạ khi nào đắc tội quan ngại còn mời các hạ nói rõ sự thật nhưng có lỗi vàng bạc tài bảo, chỉ cần đồng long có thể cho nhất định không dám chối tử đồng long thái độ chịu thua n ữ khí mang theo một c ố năn nhỉ một phương diện hắn là thật sợ bỏ mệnh một phương diện khác đây cũng là hắn tại tự cứu nơi này là linh thành tiêu cục phạm vi thế lực động tinh đã truyền ra ngoài đại ca bên kia khẳng định rất nhanh liền có thể thu tới tin tức chỉ cần kéo dài thời gian hắn cái mạng này coi như bảo vệ nhưng mà người áo đen kia dưới mặt nạ thần s ắ c tràn đầy v ừ cận h i ệ n nhiên đối phương đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn nhưng khiến đồng long không nghĩ tới chính là đối phương vẫn là trả lời hắn thanh long hội ba đầu dòng phương kinh hồng thanh long hội đồng long trong đầu hiện lên một tiêu nghĩ hoặc đống nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nhà mình tiêu đầu l ụ c quy chính là chết tại tổ chức này phía dưới trong con mắt lập tức lộ ra một vệ kinh hãi cơ ư n g khí cảnh cao thủ thanh long hội có cơ ư n g khí cảnh cao thủ người áo đen thân hình k h ẽ động đạo thứ hai huyết sắc kiếm quang đống nhiên ngưng tụ mà lên hắn bắt lấy đồng lòng kinh hãi cái này khoảng cách tốc độ lại so trước đó còn nhanh hơn một cái cấp độ một kiếm này phương hoa một cái trước mắt như một đạo huyết tiễn phi nhanh hơn phân nửa không trong nháy mắt xuyên tấu đồng lòng mỹ t â m nhường trên mặt hắn kinh hãi biểu lộ vĩnh viễn dừng lại lĩnh thành tiêu cục tổng tiêu đầu đồng long người áo đen cầm trong tay một cái khảm ngân lệnh bài nhẹ nhàng m ộ t bán gậy tại đồng lòng trên mặt đồng thời ra sức khí đem viên những kia lệnh bài biến thành hai đoạn hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại trên giường chưa tình hồn nữ nhân trong con mắt l ó e lên một vệ thu quang nữ nhân kia bị người áo đen trên mặt nạ ánh mắt nhìn chăm chú lên thân thể lập tức không ngừng run r u dày l ệ rơi đ ầ y mặt run run dày dày nói đại nhân ta cái gì cũng không biết đ ừ n g giết ta đ ừ n g giết ta đứng đốc đại tẩu ta chưa từng giết nữ nhân người áo đen cảm giác được lĩnh thành tiêu c ụ phương hướng có mấy đạo khí tức đang theo bên này chạy đến lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói thân nhạy vọn hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo thật không có giết nàng mấy đạo khí tức cường đại khoan thai tới chậm đi vào trong phòng chỉ thấy một bộ còn chưa hoàn toàn thi thể lạnh b ă n g cùng một cái chưa t ỉ n h hồn nữ nhân đồng vân cái cuối cùng đi vào trong phòng nhìn thấy đệ đệ thi thể trong lòng giấy lên căm giận n g ú t trời là ai ai dám giết đệ đệ ta t r ư ơ n g một trăm linh một danh tiếng vang xa một lệnh có cầu một t r ư ơ n g một trăm linh một danh tiếng vang xa một lệnh có cầu một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm ngày ba mươi tháng năm l i n h thành tiêu cục nội danh chị này đồng lăng quận bách tính đang bị yêu ma xuất thế mà lòng người bàn h o á lúc l i n h thành tiêu cục tổng tiêu đầu đồng long nội hại liền chết tại quận thành nhà mình phạm vi thế lực bên trong mới đầu l i n h thành tiêu cục phong tỏa tin tức bách tính chỉ nghe tin chết coi là lại là yêu ma quay phá có thể trung quy là giấy không thể gói được lửa đêm đó động tĩnh cũng không nhỏ tăng thêm đồng long tiếp thất lưu ngọc châu còn sống l i n h thành tiêu cục lại dòng giã tại tây bắc thành khu tìm tòi một buổi tối có quan hệ tối hôm qua ám sát chi tiết rất nhanh liền truyền ra biết được là thanh long hộ giết đồng long toàn thành trên dưới lập tức vì đó mờ khô đồng long người thế nào lĩnh thành tiêu cục tổng tiêu đầu đại đương ra đồng vân bảo đệ ngưng cương kỳ đình phong võ giả toàn quận nổi tiếng đại nhân、vật. phạm là tại quận bên trong lẫn vào không có người nào không biết người này tại quận thành bên ngoài góc tây bắc nhà mình tiêu cục trong phạm vi thế lực bị người ám sát quận thành bên ngoài m ộ ư ơ i năm dặm là trừ hầu thị bên ngoài bảy nhà tam lưu thế lực trụ sở mỗi nhà chiếm diện tích cũng liền khoảng hai dặm nói cách khác đồng lòng chạy viện khoảng cách tiêu cục nhiều nhất tối đa cũng liền hai dặm hai dặm khoảng cách đồng vân một cái bao đan kỳ v õ giả lại thêm trong tiêu cục còn có hai cái cương khí cảnh v õ giả tốc độ cao nhất buộc phát h ạ liền trăm hơi thở thời gian đều không cần đến có thể đồng lòng vẫn là bị giết mà theo đáng tin nghe đồn tối hôm qua chạy theo tính phát ra tới, tới kết thúc tổng cộng đều không tốn tới trăm hơi thở thời gian điều này có ý vị gì đồng long ở đằng kia thích khách trên tay liền trăm hơi thở thời gian đều chống đỡ không đến nếu là tính cả đối phương còn tốn thời gian giết hắn hai mươi bảy tên thị vệ đừng nói trăm hơi thở hắn khả năng đều không có chống nổi mấy chục giây không chỉ là thanh long hội chi danh còn có trải qua linh thành tiêu cục cố ý lộ ra phía dưới ba đầu dòng phương kinh hồng cái tên này cũng rất nhanh liền bị truyền ra nguyên bản thanh long hội đầu năm tại toàn quận liên tiếp ám sát hơn mười lên Mỗi lần này thế mà đối một gã cương khí cảnh võ giả hạ thủ hơn nữa còn thành công Quận bốn tìm một đêm một chút manh mối đều không có phế vật thùng cơm lĩnh thành tiêu cục p h ò n g k h á c h chính tiếng gầm gừ không dứt lọt vào t a i tiêu cục muôn nhân đối mặt đại đương gia đồng vân lựa d i n nguyên một đám câm như hến đại đương gia không phải các m i n h đệ bất tranh khí kia thanh long hội làm là ám sát hoạt động tìm bọn hắn cũng đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng người mà lại không có dấu vết mà tìm kiếm chúng ta tìm một ngày cũng chỉ điều tra ra bọn hắn tháng trước h á n g t đ ế nam b â hạc h ngữ ám sát n g ư khí có chút bị khuất từ hôm qua nửa đêm bắt đầu đến bây giờ hắn liền không có hợp qua một chút mắt trở về còn muốn bị đại đương ra mắng một c h ậ n giờ phút này tâm tình tự nhiên không tốt đồng v â n khuôn mặt lập tức nghẹn thành màu gân heo trong tay viên kia bằng bạc thanh long lệnh gần như muốn bị hắn n ă m biến hình đủ thấy l ử a g i ậ n trong lòng lấy kiến thức của hắn tự nhiên là có thể nghĩ đến phía trước mười lăm đơn đều là đồng chất thanh long lệnh cái thứ nhất bằng bạc thanh long hội xuất hiện tại đồng lòng trên thân cái này mang ý nghĩa cái này thanh long hội là tại bắt hắn linh thành tiêu cục lập uy hoặc là nói là chuẩn bị mở bán loại này bằng bạc thanh long lệnh hắn linh thành tiêu cục cũng là đường đường tam lưu thế lực tại hưng nam phủ cũng là có chút danh tiếng bây giờ lại luân lạc tới cho một cái không có danh tiếng gì tổ chức ám sát làm bàn đạc hắm hắm người đ lúc này cách đồng long gần nhất một cái tóc bạc láo giả có chút tiến lên đi một bước đại đương gia an tâm chớ vội cái này thanh long hội ta cũng đi điều tra bọn hắn tựa hồ là lợi dụng trên phố bách tính đang cho bọn hắn truyền lại tin tức mỗi ngày đều có một đ ấ u khác biệt t á m ngữ quy củ là thấy khiến t i ế t đơn cũng không cùng người mua trực tiếp gặp mặt cho nên xác thực rất khó truy xét đến bọn hắn dấu vết để lại đồng long thấy lao giả mở miệng sắc mặt hơi có chút thu nhận hà lão có ý nghĩ gì hà vô ưu lĩnh thành tiêu cục số hai cao thủ tụ sát kỳ tu vi vừa mất bảo đệ kiếm tay trái tay phải đồng vân giờ phút này tự nhiên là muốn cho hà vô ưu một chút mặt mũi ngựa khí có chút mang lên chút h ò a hoãn chất vấn đề nghị của hắn bọn hắn đã mỗi ngày đều dùng ám ngựa thông tin lợi dụng cũng là phổ thông mách tính trừ phi điện n g ụ c ti chịu giúp đỡ chúng ta khai triển lớn diện tích loại bỏ tại trong dân chúng điều tra không phải muốn tìm ra thanh long hội chỗ hẳn là không thể nào đ ô n g long nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra một vệ che lấp nói đinh đại nhân gần nhất ngay tại là yêu ma sự t ì n h sức đầu mẹ chán không cần nghĩ hiện tại tìm tới cửa khẳng định vô dụng hà vô ưu nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ xứng sững thấp giọng nói tìm không, thấy cũng không có nghĩa là bắt bọn hắn không có cách nào. dưới gầm trời này lại không ngừng hắn thanh long hội một cái tổ chức ám sát kêu ba đầu rồng không phải rất càng rỡ lưu lại tên của mình sao đồng long lập tức v ẻ mặt sáng lên nói hà lao nói là tìm kim lăng chu gia mua h u n g đối phó cái k i a phương kinh hồng hà vô ê u nhẹ gật đầu đồng long lời nói hiển nhiên nói ra ý đồ của hắn hương nam phủ nổi danh nhất tổ chức ám sát có hai cái phủ thành ngân đa hội còn có kim lăng quận chu gia phủ thành cách đồng lăng quận qua xa kim lăng quận tại đồng lăng về phía tây bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ gần tìm xa đi phủ thành tìm người đồng long không có suy tư bao lâu trực tiếp liền đối với hà vô ưu nói vậy thì phiền thoái hà lao đi một chuyến chị này thời buổi rối loạn phái những người khác đã qua ta lo lắng trên đường không an toàn kim lăng chủ gia xuất quỷ nhập thần liên hệ bọn hắn thật không đơn giản hà vô ưu trong mắt lóe lên một đạo âm an nhẹ gật đầu ô m quyền nói đại đương g i a k h á c h khí là tiêu cục hiệu lực sao là phiền thoái cái gọi là kim lăng chu gia có thể cũng không phải là chỉ cái gì gia tộc hay là thế lực dưới gầm trời này liền chưa thấy qua tổ chức giám sát có thể thành lập cái gì thế lực dù sao kia là một đám nhận tiền không nhận người ra hỏa bất quá danh khi lớn nhỏ phân chia vẫn phải có như kim lăng chu gia cùng ngân đạo hội cũng đã có ám sát cơ ư n g khí cảnh võ giả tiền lệ trong đó ngân đa o hội còn ám sát qua bao đ à n kỳ võ giả vì vậy hai nhà này tại hưng nam phủ cảnh nội danh khí phi thường lớn đồng long không có suy tư bao lâu thời gian theo trong tiêu cục kho lấy ra m ộ ư ơ i năm vạn lượng ngân phiếu trực tiếp đưa tới hà vô ê u trên tay hà vô ê u trông thấy m ộ ư ơ i năm vạn lượng ngân phiếu lập tức n cầm đầu trên mặt cả kinh nói đại đương ra đây là muốn hạ kim lăng tất sát lệnh chương một trăm linh một danh tiếng vang xa một lệnh có cầu hai chương một trăm linh một danh tiếng vang xa một lệnh có cầu hai kim lăng chu ra tiếp ám sát nhiệm vụ phân hai loại một loại là ngươi nói thực lực bọn hắn định ra ô chỉ phái người ám sát một lần nếu là bởi vì ngươi báo thực lực không đúng mà thất bại chút xô bạc không lùi một loại khác thì là kim lăng tất sát lệnh cũng là ngươi báo thực lực bọn hắn đến định giá nhưng sẽ phái người ám sát ba lần nói chung giá cả cỡ này rất cao nhưng sát xuất thành công cũng c ự cao c đồng thời đây cũng là kim lăng chu gia có thể dương danh hưng ơ nam phủ nguyên nhân lớn nhất trên giang hồ ám sát đều là có quy tắc ẩm nói chung một cái ngưng cương kỳ võ giả không cân nhắc danh khí thực lực cùng với khắc các hạng nhân tố giá cả ngay tại ba vạn tới năm vạn ở giữa phương kinh hồng ra tay mặc dù kinh diễm nhưng dù sao trước đây chưa từng nghe nói qua người này g sáu n h lắm dòng t giã hơn bạn một ngày không chỉ là linh thành tiêu cục còn thành bên trong khác sáu nhà tam lưu thế lực cơ hội đều đang điên quần nghị luận cái này thanh long hội ba đầu rồng thành tâm cư lầu hai đinh bằng nhiếp tâm xuyên lưu giang hồng bạch vân phạm bốn người lại tề tụ ở cùng nhau nâng ly cạn chén lúc l ờ i nói lúc cũng hàn huyên tới thanh long hội lưu giang hồng k h ắ p khuôn mặt là ngăn không được ý cười nói đồng vân đêm qua tức bất tỉnh đầu dắt lấy tiêu cục muôn nhân tại nhà mình phạm vi thế lực bên trên dòng giã lục soát một đêm kết quả không thu hoạch được gì ha ha ha ha tây vân tiêu cục cùng lĩnh thành tiêu cục là từ đối đầu đối thủ một mất một còn trong nhà gãy một cái cương khí cảnh v õ giả vẫn là đại đương gia đồng vân bảo đệ lưu giang hồng cái này tây vân tiêu cục đại đương g i a giờ phút này tự nhiên là tâm tình thoải mái vô cùng bốn người đều là một phe cánh ba người khác tâm tình tự nhiên cũng là không tệ bất quá đinh bằng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bạch vân phạm trong mắt lóe lên một đạo hối sắc đạo bạch gia chủ ngươi nói thật cái này thanh long hội cùng hầu gia đến cùng có quan hệ hay không đinh bằng cái này hỏi một chút bạch vân phạm lưu giang hồng nhiếp tâm xuyên sắc mặt ba người đều là cùng nhau s ư ơ n g sở bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng không có khả năng sẽ không không phải là hầu gia ba người thái độ nhường đinh bằng đều có chút mơ hồ thanh long hội thứ nhất lên ám sát sự kiện là tam nguyệt mùng hai bắt đầu hơn nữa trước đây địa phương khác chưa từng nghe nói qua cái này tổ chức ám sát vì vậy trước mắt tất cả suy đoán đều tập trung ở đồng lăng quận bên trong đồng l o n g quận có bản lĩnh ám sát cơ ư n g khí cảnh võ giả tăng thêm h ắ n đại la tông hết thệ cũng liền chính nhà quận thừa phủ cùng điện n g ụ c ti tự nhiên là không thể nào vậy cũng là hầu gia nhất có hiểm nghi dù sao hầu ngọc tiêu t ă n g nguyệt lần đầu tiên rời đi quận thành thấy thế nào đều giống như cố ý rời đi thoát khỏi hiểm nghi lại thêm lần này đồng long bị giết một tháng trước hầu gia thật là vừa vặn có hai cái cơ ư n g khí cảnh võ giả đến quận bên trong đây rất rõ ràng mới đúng ba người thế nào thái độ như thế chắc chắn không thể nào là hầu gia không dối gạt thiếu tông chủ chúng ta đã sớm hoài nghi hầu gia thanh long hội ám sát mục tiêu thứ nhất chính là linh thành tiêu cục lục uy Khi lục quy hai tháng phần vừa đánh hầu ra một cái tên là vương cung tiêu sư đinh bằng còn không biết việc này lập tức hứng thú tiếp tục nghe bạch vân phạm nói chúng ta vừa mới bắt đầu tưởng rằng hầu ra vẫn rất vui vẻ dù sao hầu ra là chính chúng ta người nhằm vào linh thành tiêu cục vui thấy kỳ thành có thể về sau tình huống cũng có chút không được bình thường ta bạch ra cũng có người bị ám sát ta t â y vân tiêu cục cũng là còn có ta hồng đao bang cũng có đinh bằng lập tức mắt lộ ra một tia kinh dị nói nói như vậy cái này t h a n h l o n g hội là nhận tiền không nhận người có khả năng hay không là hầu ra có ý rằng này bạch vân phạm lại lỡ đầu Thấp nói, thiếu tông chủ có chỗ không dọng nói, có bên i cái này ba đầu dòng phương Kinh hồng, đã không phải hiện. ế t thứ nhất xuất này dòng Phương Hồng, không lần là ba b đầu đã cạnh lưu giang hồng nghe vậy nhẹ gật đầu đối đinh bằng nói tháng này mùng bảy phương kinh hồng tại ngân lăng quận chém giết thiết quyền môn đại trưởng lao t r ầ n phong tháng này số hai mươi lăm lại tại vạn dương quận chém giết thần âm môn trưởng lao hách liên vô phong đêm qua đồng l o n g chỉ là thanh long hội giết cái thứ ba cương khí cảnh cao thủ mà thôi đinh bằng lập tức từ trên ghế đứng lên kinh ngạc nói làm sao có thể hách liên vô phong thật là bao đan kỷ võ giả a vừa nhìn thấy lưu giang hồng xác nhận sắc mặt đinh bằng lập tức liền nhớ lại tới tây vân tiêu cục có một đầu tiêu đường chính là thông hướng đồng làng quận cho nên tin tức của hắn sẽ không có giả cái này ba đầu rồng phương tinh hồng mạnh như vậy ba người đều sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu trong lòng hiển nhiên đều rất tán đồng câu nói này cũng là đinh bằng sau khi suy nghĩ một chút sắc mặt biến so ba người càng thêm nặng nghề nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng mở miệng nói đây vẫn chỉ là ba đầu rồng mặt trên còn có đâu ba người lập tức sắc mặt cùng nhau biến đổi đã là ba đầu dòng, vậy thì chứng minh mặt trên còn có mạnh hơn hắn nhị long thủ một cái ba đầu rồng liền có thể chả báo đan kỳ võ giả t i ê u nhị long thủ mạnh bao nhiêu còn có t i ê u đại long thủ đến mạnh đến mức nào thông sư phía trên n h ế p tâm xuyên đ ỗ n g nhiên ung dung mở miệng nói ba vị đều đã điều tra thanh long lệnh tin tức ca đinh bằng biến sắc nhìn xem n h ế p tâm xuyên cùng hai người khác phát hiện ba người sắc mặt đều có chút không bình thường trong mắt lập tức lõe ra một đạo hối sắc cười nói ta còn tưởng rằng chỉ có ta đại l à tông t r a được xem ra ba vị cũng đều tra được tin tức bạch vân phàm nhẹ gật đầu thấp giọng nói ba mươi tháng bảy l à sắt tiết thanh long hội liền phải tràn ra nhóm thứ hai thanh long lệnh n g h e đồn lần này hết thể có một trăm m ư ơ i mai thanh long lệnh trong đó m ộ ư ơ i cái là ngân lệnh bốn người l i ế c nhau một cái biểu lộ cũng hơi có chút biến hóa thanh long lệnh trước mắt xuất hiện chỉ có đồng chất cùng bằng bạc hai loại đồng chất nhằm vào chính là khai thân thập trọng võ giả giá thị trường tối đa cũng ngay tại hai nhiều l ư ợ n g bạc đương nhiên sẽ không gây nên bốn người biểu tình như vậy mấu chốt là thanh long ngân lệnh vạn dương ngân lăng đồng lăng tam quận ba đầu tính mạnh đã đã chứng minh cái này bằng bạc thanh long lệnh đủ để chống đỡ một đầu bao đ ă n kỷ võ giả tính、mệnh. chân quý như thế đồ vật ai có thể không động tâm lưu giang hồng cười khẽ hai tiếng nói thanh long hội chuyển ra phong thanh muốn tại ba mươi tháng bảy là sát tiết ngày đó tại đồng lăng quận đem mười cái thanh long ngân lệnh tràn ra đi vạn dương quận cùng ngân lăng quận các thế lực lớn đến lúc đó khẳng định đều sẽ tới nơi này cũng không biết thanh long hội sẽ dùng cái gì phương thức thanh long lệnh b á n đi vị yêu đại long thủ có dám hay không tự mình hiện thân n h i ệ tâm xuyên giờ phút này sắc mặt đều có chút ý động nói khẽ ta tại ngân lăng quận bên kia có người quen nghe nói bên kia có không ít người đều chuẩn bị tới tranh lần này thanh long lệnh thiết quyền môn môn chủ đoạn tiền báo một lòng muốn giết cái kia vương kinh hồng là trần phong báo thủ đến lúc đó khẳng định cũng biết tới quận thanh vốn là thời buổi dối loạn nhiều người như vậy cùng một chỗ lại gần chúng ta muốn tranh khiến chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy trong bốn người chỉ có đinh bằng đối thanh long lệnh hứng thú hiển nhiên yếu nhược một chút nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu hắn không muốn thanh long lệnh cao nhất có thể đổi một cái bao đàn kỳ võ giả tính mệnh thanh long lệnh cho dù hắn là đại la tông thiếu tông chủ đối loại vật này cũng không có khả năng thờ ơ trên thực tế có đại la tông tại đinh bằng đắc thủ sát xuất cũng là cao nhất dù sao cường lòng không ép địa đ ầ xà t đinh bằng nhìn xem ba người sắp mặt thầm nghĩ một câu ý niệm trong lòng ngàn vạn chương một trăm linh hai bá đạo thẩm tiêu một chương một trăm linh hai bá đạo thẩm tiêu một đồng lăng quận đông thành môn quan đạo ba dằm bên ngoài chính vào giờ tuất vào đêm hai thất lẻ loi chơi chọi tuấn mã rừng ở trên quan đạo bên cạnh còn đứng lấy hai người bên trái người kia một bộ áo trắng mặc hướng tuấn tú nho nhã tuổi tác nhìn xem cũng chỉ có chừng hai mươi bên phải người kia thì hình thể khôi ngô hàm dưới dâu quai nón hơi có vẻ động đ ộ m khuôn mặt cũng so sánh lẫn nhau thô cùng rất nhiều nhìn xem có chừng ba mươi dâu quai nón nam tử trên mặt một vẻ sầu lo nhìn thấy bên cạnh nho nhã thanh niên vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh lập tức sinh lòng một tia hiếu kỳ hỏi hầu hinh đinh đ i ể n cái này rõ ràng chính là nhường chúng ta đi chịu chết ngươi thế nào không có chút nào lo lắng tia áo trắng nho nhã thanh niên hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình bị dâu quai nón nam tử một tiếng hỏi thăm các đức quay đầu lại trên mặt lộ g a nghĩ hoặc hỏi ngược lại đinh đi cớ gì nói ra lời ấy b thanh niên áo trắng lắc đầu nói có yếu tố này tại nhưng cũng không hẳn vậy trước mắt gặp qua yoma chỉ có đinh điện cùng phản đại nhân quận thành xung quanh đến cùng là tình huống như thế nào ai cũng không biết phái người ra khỏi thành dò xét chưa hẳn không phải muốn chân chính tìm ra y ê u m a tung tích nói xong hắn dừng một chút rồi nói tiếp nhiệm vụ của chúng ta chỉ là dò xét mà không phải cùng yoma giao thủ coi như thật không địch lại đến lúc đó cùng chính trốn lắm thì trốn chính là. dâu cai nón nam tử nghe đến mấy câu này trên mặt biểu lộ vẫn là không có bưng lỏng hiện nhiên đối lần này dò xét nhiệm vụ cũng không phải là rất lạc quan lại nói lần này không phải còn có thẩm trưởng lao dẫn đội à, chỉ cần theo sát hắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì dâu cai nón nam tử nghe được câu này sắc mặt mới xem như chân chính có chuyển biến tốt đẹp gật đầu nói vậy cũng đúng thẩm trưởng lão là bao đ à n kỳ v õ giả bình thường yêu ma cũng không sợ chút nào đi cùng với hắn hẳn là sẽ tốt một chút áo trắng nho nhã thanh niên cũng chính là hầu ngọc đoan đối bạch đông vũ biểu hiện ra hẻ nhát trong lòng rất là thông cảm trong khoảng thời gian này đồng lăng còn yêu ma một chuyện s ắ c thực huyên náo quá hung quân t h à n h cái này ngắn ngủi một hai tháng mất tích võ giả liền n ắ m chắc trăm người trong đó còn không thiếu hơn hai mươi tôn cương khí cảnh võ giả lại bọn hắn mất tích phương thức đều cực kỳ quỷ dị tất cả đều giống như là đ ố n g nhiên bốc hơi khỏi nhân gian như thế không có chút nào âm thanh điện n g ụ c ti theo ta nguyện đấy liền bắt đầu tra xét mới đầu chỉ có mấy vụ giết người cũng không gây nên coi trọng có thể về sau theo biến mất người càng đến càng nhiều hơn nữa phủ cận ngọc lâm bách diệp hai huyện cũng có biến báo cáo đinh điện lúc này mới đã nhận ra không thích hợp nghiêm lệnh điện mục ti người phía dưới trá rõ Cái cha i này không cha không b ế tháng rõ, c a một c i mới i phát h ệ ầ n như mỗi ngày biến mỗi m giả đều có võ ấ trước có có đó thể t khi đinh không hướng điện vẫn là không có hướng yêu ma ê yêu n thân huấn, vẫn là một vụ án xảy ra mới khiến cho điện ngục ti xác nhận là có yêu ma quay phá. Tháng một ti t cho phá. sau quay về vụ ra, ma là là mới xác xảy r có ban đầu b á c h diệp huyện quan đạo bên trên một cái thôn trấn trong vòng một đêm hơn ba vạn người tất cả đều ly kỳ mất tích nghe nói là đinh điện tự mình trình diện mới tìm được chút dấu vết để lại xác nhận là yêu ma gây nên mùng chín tháng b ố yêu ma kia gan to bằng trời thế mà muốn đi hưng nam p h ụ quân doanh trắng trận cướp giật trong quân võ giả lúc này mới kinh động đến phản long hạc cùng đinh điện hai người liên thủ đem yêu ma đánh lui Quận bên trong lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề một bên nghĩ biện pháp ứng phó một bên vội vàng đem tin tức báo cáo cho phụ thành sở dĩ vội vã báo cáo phụ thành là bởi vì loại này yêu ma trắng trận cướp giật võ giả sự kiện trước kia là phát sinh qua loại tình huống này bình thường đều là bởi vì đại yêu ma vừa mới khôi phục cần đại lượng huyết thực bồi bổ võ giả thể nội khí huyết tràn đầy vô cùng tự nhiên là chọn lựa đầu tiên không nói đến địa phương khác liền nói gần nhất kim lăng quận ba mươi năm trước liền đã từng phát sinh qua cùng một chỗ lúc ấy kim lăng quận cũng không coi trọng kết quả chờ kia đại yêu ma khôi phục về sau toàn quận tám chín phần mười sinh linh đều thảm tao tàn sát cuối cùng nếu không phải thánh giáo tổng đàn phái hạ cao thủ chỉ sợ toàn quận đều không người còn sống bây giờ phủ thành bên kia đã đưa tin hưng nam phủ điện n g ụ c ti giả làm phản âm thượng sư ít ngày nữa liền sẽ đến quận thành lòng người mới tính toán h g an ổn một chút lẽ ra đã xác định phủ thành có cao thủ muốn đi qua kia đồng lăng quận bên này liền không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ làm sao phản long hạc cố ý hố linh điện nhường hắn sớm đi d ò xét yêu ma tung tích la s á t thánh giáo điện n g ụ c ti vốn là nhận giải quyết trị chỗ bên trong yêu ma trách nhiệm cho nên đ i n h điện không thể cự tuyệt có thể hắn cũng không phải dễ đối phó dùng người tay không đủ lấy cớ ngược lại đem phản long hạc một quân nhường đại la tông cùng mặt khác tám nhà tam lưu thế lực tổng cộng ra mười cái cương khí cảnh v õ giả tăng thêm bọn hắn điện n g ụ c ti m ộ ư ơ i người chia bốn cái tiểu phân đội phụ trách dò xét hoang i ã hầu ngọc đoan được phân phối tiểu đội đội trưởng là đại la tông trưởng lao thầm tiêu bao đàn k ỳ đ ỉ n h phong v õ giả lại có là hồng đao bang tân khai tụ sát kỷ vó giả tây vân tiêu cục tổng tiêu đầu lưu giang hà tụ sát k Cùng t đây chính mắt là đinh điện cái này để nhất cao thủ cho người ta mang tới cảm giác áp bách nhìn tình huống rõ ràng là phản long hạc một phương này thanh thế càng lớn nhưng trên thực tế hai đại trận doanh thật là đinh điện một phương này chiếm ưu lần này hầu thị tấn thăng tam lưu về sau bởi vì cùng đinh điển ác liệt quan hệ cũng bị đánh lên quận thừa một phương nhãn hiệu có thể mặc dù có hầu thị gia nhập quận thừa p h à n long hạc một phương này thanh thế phóng đại nhưng vẫn là không bằng đinh điển đây chính là đồng lăng đệ nhất cao thủ lực uy hiếp lần này đinh điển đem bọn hắn năm người phân phối thành một đội ngũ còn cố ý đem bọn hắn phân phối tới nguy hiểm nhất quận thừa xung quanh khu vực mượn đao giết người ý đồ quả thực không nên quá rõ ràng nhưng dù vậy phàn long hạc cũng không tốt nói cái gì dù sao đưa ra g i xét hoang dã chính là bản thân hắn ba người bọn họ thế nào vẫn chưa tới a giờ tuất đều nhanh qua. Hai người đợi một hồi. b ạ chương một trăm linh hai bá đạo thầm tiêu hai chương một trăm linh hai bá đạo thầm tiêu hai rõ ràng là toàn gia cao lớn thô cậy luyện kỹ sư lấy danh tự một cái thi đấu một cái văn nhã bạch vân phản g cái này ra chủ là khôi ngô đại hán đứa cháu này bạch đông vũ cũng kém không nhiều cái này vẻ mặt dâu q u a n nón lại như thế một bộ tính tình nóng này tính cách thực sự rất khó để cho người ta cùng bạch đông vũ ba chữ này liên hệ tới bạch gia chỉ sợ cũng cái kêu bạch ngọc hiết tướng mạo thanh thuận người cũng như tên bạch huynh an tâm chớ vội nói không chừng thẩm trưởng lão cùng hai vị khác có chuyện gì chậm trễ hẳn là lập tức liền xét tới đinh điện cho bọn họ ra lệnh chính là mỗi đêm giờ tuất tới ngày thứ hai giờ xỉu do xét phạm vi là lấy quận thành làm trung tâm phương viên hai mươi dặm quan đạo bên ngoài tất cả hoang dã địa đới thời gian chỉ có m ộ ư ơ i ngày yêu ma đều là ban đêm hoạt động nhất thường xuyên tăng thêm giờ tí âm khí t h í nhất lúc này dò xét tự nhiên so ban ngày lại càng dễ có phát hiện đương nhiên nguy hiểm hệ số cũng rất cao bọn hắn đêm nay chờ ở chỗ này Vẫn vạng trạng là lúc tối t hai ẩ m tiêu phái đại l tông、đệ、tử thông n đệ đầu báo, lúc ó giờ i tuất xuất phát, kết quả h ệ người tại i tiêu ờ tuất thẩm đều qua, nhanh còn h c a tới, t kiên bạch bình cũng không nhẫn h đông vũ không kiên nhẫn cũng là ư n g h a người lại đợi một hồi giờ tuất đang lại có hai người cưỡi tuấn mã cùng nhau mà đến bên trái là cái dáng người khôi ngô không thua bạch đông vũ cầm trong tay một bánh ba thước nhiều đại đao chẳng hạn phía bên phải thì là thân mang cẩm báo gậy gò trung nhân nhân tia khôi ngô chẳng hạn là hồng đao bang phó bang chủ tần khai mặt khác cái tia cẩm báo trung nhân nhân là tây vân tiêu cục tổng tiêu đầu đại đương ra gia lưu giang hồng trí đệ lưu giang hà hai người đều là tụ sắt kỳ tu vi nghe được bạch đông vũ giới thiệu hầu ngọc đoan nhẹ nhàng gật đầu chờ hai người tới gần bận bịu đi lên trước c ư ờ i ô n quyền bài nói c h i ê u dương hầu thị lao ngũ hầu ngọc đoan gặp qua hai vị bạch đông vũ có thể đứng ở một bên bất động là bởi vì hắn cũng là tụ s á t kỳ tu vi cùng hai người tương đối nhưng hắn không được v õ tu một đạo đạt giả vi tiên hắn chỉ có ngưng cưng ơ kỳ đỉnh phong tu vi cho hai người hành lễ cũng coi như bình thường v à lại hầu ra tại quận bên trong căn cơ không sâu khách khí một chút tóm lại không học chỗ sớ nghe nói về hầu thị một môn tận anh tài hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phảm trẻ tuổi như vậy liền có ngưng cưng đỉnh phong tu vi hai người đao vừa thấy được hầu ngọc đoan đều là ánh mắt rung động không cầm được thoát ra sợ hai tháng phục chi sắc hai tháng phần hầu ngọc tiêu thánh tâm cư dận chém thành ngạc chiếm được đồng lăng đệ nhất thiên tài mỹ danh sau hầu ra liền đã có thụ trú mục nhưng lúc đó hầu ngọc ra lão nhị hầu ngọc thành lao tam hầu ngọc linh tu vi cũng còn c hầu ỉ l ra ngũ thập n tử hầu ngọc tiêu là lao đại chỉ có hai mươi lăm tuổi phía dưới kia những này khẳng định đều là đệ đệ muộn muội tuổi tắc cũng không hàn lớn còn trẻ như vậy n g ư n g cương kỳ vó giả người ta một cái nhập lưu thế lực có thể ra một cái cũng đã là thắp nhang cầu nguyện cái này hầu ra một môn ra ba cái cái này không thể không làm cho người sợ hãi than kết quả là hầu thị một môn tận anh tài lời giải thích liền lan truyền nhanh chóng ngọc bưng cùng hình trưởng trên lệnh rất xa hai vị quá khen rồi hầu ngọc đoan lắc đầu trên mặt lộ ra một vệ khiêm tốn nụ cười lập tức liền để tần khai cùng lưu giang hà trong lòng sinh ra hào cảm có thiên tư lại không kiêu căng rõ ràng cùng bọn hắn xuất thân tương đối vẫn như cũ khiêm tốn còn có lễ tiết người loại này để ở nơi đâu đều để người chán ghét không nổi thẩm trường lão còn chưa tới hai vị trước xuống ngựa cùng chúng ta cùng nhau chờ a bạch đông vũ cũng cười cùng hai người gật đầu chào hỏi mở miệng ra hiệu một tiếng hai người tất nhiên là sẽ không chối tử đem ngựa trói lại một bên lại cùng hầu ngọc đoan cùng bạch đông vũ cùng một chỗ nói chuyện với nhau vài câu nguyên một đám sắp chết đến nơi còn có tâm tư nói chuyện phiếm đang giữa lúc trò chuyện một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến bốn người vội vàng quay đầu nhìn thấy một cái giữ lại đầu t r ọ c cầm trong tay trường lao hất lên m à u đ ỏ sầm áo choàng nhỏ gầy lao giả sắp mặt nghiêm chỉnh hung ác nham hiểm nhìn xem bọn hắn lập tức chính là trong lòng trầm xuống vị này khoan thai tới trầm đại l à tông thẩm trưởng lao giống như không thế nào dễ nói chuyện thẩm trưởng lao nói quá lời à do xét mà thôi nếu là không đ ị c lại cùng lắm thì đảo mệnh chính là sắm l á gan cũng khá lớn lúc này liền xem thường phản bác thẩm tiêu một câu cũng coi là đem mặt khác ba người tâm tư nói ra t h ẩ m tiêu quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n khai bộ kia thân thể nhỏ bé cùng t ầ n khai so sánh tuy có điểm vô cùng thê thảm có thể một đôi hung á c nham hiểm ánh mắt s ắ c bén lại thêm viên kêu bóng lưỡng đầu t r ọ c làm theo cảm giác g á p bách m ư ờ i phần đột nhiên hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao nhanh như điện c h ấ p đối với tần khai chính là lăng không một đao một kích sắc ngưng hình màu đen đ o a n g cuốn sạch lấy nồng đầm mụi tanh trong nháy mắt đã đến tần khai mặt tần khai biên sắc cung pít ở giữa rút ra chính mình gác ở trước người cương sát tự thân thể khôi ngô bên trong phun trào m à lên thẩm tiêu xuất đao tốc độ quá nhanh phản ứng của hắn thời gian quá ngắn căn bản cũng không có khả năng chạy trốn đành phải ý đồ ngăn trở phanh liền một đau kia tần khai trọn vẹn lui về sau có hơn m ộ mươi mét miệng phun màu tươi thân thể trong nháy mắt bề n g o i ngẩng đầu nhìn về phía thẩm tiêu trong ánh mắt kinh hãi trong khoảnh khắc nhảy lên tới cực hạng su cận hiến pháp thẩm trưởng lão nửa bước tông sư cảnh nhìn thấy tần khai kinh hãi thẩm tiêu dường như có chút hài lòng đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh mấy người trên thân n ư ờ i lạnh hai tiếng sừng sững mở mi vậy lần này nhiệm vụ mọi thứ đều nếu nghe ta dám có ngẫu nghịch không cần đến yêu mà đến lao phu trước tiên cũng có thể đưa các người đi chúng ta tuân mệnh đám người nghe ra thẩm tiêu trong giọng nói âm trầm lập tức tâm thần siết chặt tất cả đều không người cùng nhau hành lễ liên quan đối phương bộ kia gầy yếu thân thể giờ khác này ở trong mắt mọi người đều biến cao lớn hầu ngọc đoan trong lòng khẽ lắc đầu người người đều biết đinh đ i ể n là cố ý nhằm vào bọn họ năm nhà năm người không nói hòa hòa khí khí cùng chung mối thủ nhưng cũng không tất yếu đi lên trước hết đắc tội với người cái này đại la t ô n g thẩm trường lão có phải hay không bá đạo có chút quá mức đều lên đường đi theo đông đi về phía nam lôi khôn đao thẩm tiêu tại quận thành danh khí cũng không tính nhỏ dù sao cũng là quận thành một nhà duy nhất nhị lưu thế lực đại la tông ngũ trưởng lão đại la tông trừ tông chủ đinh bất hại bên ngoài còn có khác ba đại tông sư cảnh trưởng lão bảy đại bao đan kỳ trưởng lão t h ẩ m tiêu lấy ba trăm sáu mươi ba tuổi tuổi đứng hàng thứ năm đủ thấy hắn thực lực tại đại la tôn g cũng là không thể khinh thường vừa mới hắn giao hấn tần khai lúc hiện lộ ra thật là nửa bước tôn g sư cảnh tu vi hiển nhiên cùng ngoại giới suy đoán tu vi của hắn chỉ có bao đ ă m k ỷ nghiêm trọng không hợp một người như vậy nhiều năm k ỷ có thực lực có lịch duyệt lại địa vị không phải cũng không thấp thế mà sợ chết tới loại trình độ này cơ hồ tới không biết xấu hổ tình trạng quả thực chưa từng nghe thấy theo năm người thoát ly quan đạo chính thức bắt đầu dò xét quận thành lấy đông hai mươi dặm phạm vi hoang dã t h ậ p tiêu liền thật cùng vừa mới hắn nói như vậy nhường hầu ngọc đoan bốn người xung phong hắn thì một người chậm dai dán tại đằng sau bước k i a cảnh giác đến cực điểm bộ dáng trực tiếp đem trước mặt hầu ngọc đoan bọn người nhìn sửng sốt một chút nửa bước t ô n g sư chính là đụng phải bắt phẩm yêu ma không nói có lực đánh một trận tối thiểu quay người chạy trốn cũng là không có vấn đề hắn có cần phải dán tại chúng ta đằng sau hơn một dặm à, người này thật cầu không biên l ê n giới khó trách sống lâu như vậy thời gian dương d ầ m ở giữa bạch đông vũ đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trăm mét chỗ tần khai cùng lưu giang hà lại liếc mắt nhìn năm trăm mét có hơn thẩm tiêu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hướng phía hầu ngọc đoan nhả danh một tiếng hầu ngọc đoan nghe vậy túi đầu khét cười một tiếng không nói gì ánh mắt một mực tại liếc nhìn một phía tâm thần tương đối cảnh giác cẩn thận treo được vạn năm thuyền quân tử không lập tường đây thẩm tiêu cá tính hắn tất nhiên không thích nhưng không thể không nói đối phương c ố này thận trọng sức lực vẫn là rất đáng được hắn học tập đương nhiên m ấ u chốt vẫn là bọn hắn bốn người thực lực cùng thẩm tiêu kèm qua xa bằng không thì cũng sẽ không bị hắn đẩy lên phía trước tới làm bia sống lúc này đã gần đến giờ tí tính mịch đêm khuya rừng rậm ở giữa cây cây cũng có thể làm cho người tinh thần căng cứng bạch đông vũ cứ việc trong lòng đối thẩm tiêu bất mãn nhưng biết mình không có sức chống c ự hán cũng chỉ có thể cùng hầu ngọc đoan cùng một chỗ thành thành thật thật d o đường lại đi đi về trước năm trăm mét bạch đông vũ có chút nhẹ nhàng thở ra lại hướng phía trước một dặm chính là quận thành bên cạnh lớn nhất một chỗ thành trấn hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu cũng thở p h à o nói tung dương t r ấ n chỗ quận thành quan đạo phía đông mặt phía bắc toàn t r ấ n hơn bảy và người xem như đồng l ă n g quận bốn thành bên ngoài lớn nhất một chỗ thôn trấn hai người nói chuyện lúc sau lưng cách bọn họ không xa tần khai cùng lưu giang hà đã tới gần phân biệt hướng phía hai người ô quyền nhảy lên tới phía trước v ừ a mới bốn người đều thương lượng xong hai người một tổ phân biệt xung phong lục soát một dặm phạm vi lại thay phiên dưới mắt về tần khai hai người dò xét cái này một dặm đường đi xong tới tung dương c h ấ n liền nên đổi bọn hắn so sánh lẫn nhau không có bóng người hoang dã mà nói nhân khẩu dày đặc thành trấn tự nhiên là muốn an toàn rất nhiều đây mới là hai người đều nhẹ nhàng thở ra nguyên nhân đừng nhìn dọc theo con đường này giống như đều không có đụng tới nguy hiểm gì việc quan hệ yêu ma một khi xuất hiện tình huống như thế nào g á n tại đằng sau nhanh một dặm thầm tiêu khẳng định là không trông cậy được vào chỉ dựa vào bốn người bọn họ chính là đụng tới yếu nhất cựu phẩm yêu ma kia vài phút liền sẽ biến thành nguy cơ sinh tử cũng dung không được bọn hắn không khẩn trương kẹp ở giữa đi hơn ba trăm l i n cách xa xa liền có thể nhìn thấy phía đông dày đặc ánh lửa cùng phong đúc dẫn đầu tần khai lưu giang hà hai người đông nhiên tăng nhanh tốc độ hầu ngọc đoan cùng bạch đông vũ chỉ nói là bọn hắn muốn nhanh lên tới thành trấn không nghi ngờ gì cũng đi theo bước nhanh cứ như vậy một nhóm năm người tốc độ cũng không khỏi đến độ tăng nhanh rất nhiều lại đi đi về trước hơn một trăm l i n cơ h ộ liền phải tới tung dương chấn cổng hầu ngọc đoan cùng bạch đông vũ hai người tính ra khoảng cách không sai bị lắm thân hình tăng tốc chạy về phía trước tới chuẩn bị thay đổi phía trước hai người chờ một chút không thích hợp đông nhiên hầu ngọc đoan đưa tay kéo lại bạch đông vũ nhìn xem phía trước tần khai cùng lưu giang hà ánh mắt hai người bên trong dần dần dâng lên một tia ngưng trọng sao không thích hợp bạch đông vũ khắp khuôn mặt là nghi hoặc quá an tĩnh tần khai cùng lưu giang hà hai người theo vừa mới bắt đầu một câu đều không nói chúng ta trước không nên tới gần trước nhìn tình huống bạch đông vũ nghe vậy nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ h ầ nghi tiếp tục cùng hầu ngọc đoan cùng một chỗ g á n tại hai người đằng sau trăm mét chỗ lại đi trăm thước nhiều quả nhiên có vấn đề bạch đông vũ nhìn thấy tần khai cùng lưu giang hà hai người qua năm trăm mét lại không có dừng lại chờ bọn hắn đi thay phiên mà là tiếp tục đi vào tung dương t r ấ n ngựa khí lập tức ngưng trọng lên hầu ngọc đoan không nói gì chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua thẩm tiêu k h ẽ lắc đầu cùng bạch đông vũ cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước đi đến tung dương t r ấ n nhập khẩu đền thờ phụ cận phát hiện đã không nhìn thấy tần khai cùng lưu giang hà thân ảnh lập tức trong lòng lạnh lẽo tung dương t r ấ n cứ việc bị bóng đêm bao phủ nhưng hai bên đường phố phòng úc nhưng vẫn là có không ít tại lõe lên ánh đèn cùng bình thường tiểu chấn không khác từ bên ngoài nhìn vào không ra một chút trong lòng cũng hơi có chút phạm sợ hãi không dám đi vào thị trấn ma chướng nhập thể kia hai cái hẳn là bị tà ma phụ thân đông nhiên một đạo mang theo cởi trên nỗi đau của người k h á c thanh âm truyền vào trong thai chính là một mực rắn tại phía sau thầm tiêu đã đi tới ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm tung dương chấn đang nhìn hiển nhiên vừa mới tần khai cùng lưu giang hà dị dạng hắn đều nhìn ở trong mắt đoạn đường này đi tới thế mà liền một cái yêu ma đều chưa từng xuất hiện ta còn tưởng rằng tối nay không có việc gì đã xảy ra hóa ra là sớm đã bị để mắt tới bản tôi liền một mực hai người các ngươi rõ ràng thực lực yếu chút kia hai đầu tà ma thế mà không tìm các ngươi đi tìm bọn hắn bạch đông vũ lập tức trong lòng đã lạnh mình một chút hầu ngọc đoan chỉ có ngưng cương kỳ đ ỉ n h phong tu vi hắn là tụ sát kỳ tu vi không giả nhưng trường kỳ đắm chìm lượt khí thực lực cùng tần khai lưu giang hà khẳng định là có khoảng cách thẩm tiêu lợi này cũng không nói sai mà hầu ngọc đoan thì là ở một bên nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt sau đó nhìn về phía tung dương chấn thần s ắ c hơi có chút lo lắng nói thẩm trưởng lão bị tà ma phụ thể nhưng còn có cứu thẩm tiêu nhìn thấy hầu ngọc đ a n ánh mắt lập tức có chút hiếu k hầu ngọc đ o a n đầu tiên là lộ ra đương nhiên biểu lộ có thể ngay sau đó nghĩ đến thẩm tiêu vừa mới bộ kia sợ chết bộ dáng lập tức liền trầm mặc hắn là thiện tâm nhưng cũng không ngu xuẩn chiếu thẩm tiêu vừa mới biểu hiện ra tính cách hắn bây giờ trở về đáp đoán chừng đổi lấy cũng là một hồi trào phúng còn không bằng trầm mặc ứng đối thẩm tiêu cười lạnh một tiếng quát mắng ngu xuẩn không nói trước ngươi tìm được hay không bọn hắn coi như tìm tới ma chướng nhập thể muốn xua tan trong cơ thể của bọn họ tà ma trừ phi có tôn g sư thông thần hai cảnh cường giả dùng thần đ à i hư ảnh c h â n áp nếu không nữa thì chính là tu g i a trinh khí nho đạo thư sinh cưỡng ép khu trục tà ma ngươi có bản lãnh lớn như vậy à đối mặt thẩm tiêu nhục mạ hầu ngọc đoan vẫn là tiếp tục trầm mặc tối nay đã có phát hiện trước hết cùng ta trở về báo cáo tin tức về phần kia hai cái thằng xui xẹo cũng chỉ có thể tự c ầ u phúc đi thôi thẩm tiêu nói r ứ t lời trực tiếp quay người đi hai bước mới phát hiện sau lưng hầu ngọc đoan cũng không cùng lấy hắn cùng đi lập tức sắc mặt âm trầm lên còn dám ngỗ nghịch lão phu xem ra vừa mới giao hấn vẫn không thể nào để các ngươi ngoan ngoan nghe lời à t hầu m tiêu nhập ngọc đoan cùng Bạch Đông Vũ, hai người căn có nghịch chỉ Đông người bản liền không có ngỗ nghịch hắn, chỉ là không hai đi Vũ là trong h hắn e o cùng ờ i đi mà thôi, hắn lập tức liền mở miệng uy hiếp, hai mà mở thậm một tức tay tụ hắn chí còn tụ lên lập uy kêu b hòa đ c ư ơ n khí kỉnh.、Hầu、ngọc Đoan trong lòng có chút lắc lư hắn là muốn đi vào cứu người cũng là không hoàn toàn là thiện tâm nguyên nhân đến một lần thẩm tiêu s á c h hai cái cứu người điều kiện hắn vừa vặn phù hợp trong đó một đầu cứu người có hy vọng Trước hai nhà này hầu thị đều là giao hảo mà lại là bình đẳng giao hảo quan hệ như vậy so đại la tông làm u ố n kiên cố rất nhiều vì vậy hắn cũng có lòng muốn là hầu thị làm sâu thêm ba nhà quan hệ nhưng vấn đề là thẩm tiêu thực lực hắn lại chống đỡ không được nhìn hắn kêu một bộ b á đạo biểu lộ chính mình nếu là thật làm ra hành động gì khó đảm bảo người này sẽ không càng thêm quá kích đi thôi ngọc ưng quang hai người chúng ta đi vào cứu người hy vọng không lớn bạch đông vũ lúc này cũng ở bên cạnh an ủi một câu từ nội tâm chỗ sâu nói hầu ngọc đoan muốn cứu người hành động này vẫn là để hắn sinh ra không ít hảo cảm suy bụng ta ra bụng người Tối nhưng a y nếu là vào ma p h lúc này hắn đột nhiên lông mày co giùm lại sợ hai giương mắt lên nhìn về phía đền thờ lập tức thân thể lắp một cái bên cạnh hầu ngọc đoan cùng bạch đông vũ hai người giờ phút này trên mặt biểu lộ cùng hắn cũng là không kém nhiều ba người chẳng biết lúc nào thế mà đã đứng tại đường đi chính trung tâm ba người bọn họ vừa rồi rõ ràng đứng tại tung dương chấn đền thờ bên ngoài cũng không có tiến vào đường đi thế nào thời gian một cái nháy mắt liền đứng ở chỗ này tình huống như thế nào cái này thị trấn còn biết tự mình gì đ â u g a bạch đông nguyên trên mặt kinh sợ chuyện quỷ dị như vậy hắn còn là lần đầu tiên đụng phải hầu ngọc đoan giờ phút này cũng là con n g ư ờ i ngưng tụ đ a n đ i ề n thúc giục quanh thân cương khí vây quanh ánh mắt bắt đầu liếc nhìn một phía muốn tìm ra dị t h ư ờ n g chỉ tiếc chưa thành cương sắt trước đó hắn cũng không có nhìn thấu tà ma năng lực nhưng lời nói ngược lại thẩm tiêu cùng bạch đông vũ hai người đều là tụ sát kỳ phía trên tu vi nhưng mà hai người giờ phút này cũng hoàn toàn nhìn không ra tung dương chấn dị thường chuyện này chỉ có thể đại biểu một sự kiện bọn hắn hiện tại đối mặt tôn này yêu ma thực lực khả năng viễn siêu ba người bọn họ lúc này mới dẫn đến bọn hắn liền một chút dấu vết để lại nhìn không ra ba người liếc nhau một cái khắp khuôn mặt là ngưng trọng hiển nhiên đều đã nghĩ đến một khối lạch cạch một đạo ánh đèn lạch cạch một tiếng đ ỗ n g nhiên theo bọn hắn phụ cận một khu phòng ốc bên trong sáng lên ba người như gặp đại địch ánh mắt tất cả đều nhìn về phía gian kia phòng ở lạch cạch lạch cạch bốn nhưng mà ánh đèn này giống như là lên phản ứng dây truyền đồng dạng phòng ốc bên trong ánh đèn một gian tiếp lấy một gian sáng lên rất nhanh toàn bộ đường đi đều trở nên thông thoáng tình huống như thế nào toàn chân tử người đều không ngủ hiện tại đã là giờ tí bạch đông vũ cũng biết chính mình hỏi chính là một câu nói nhảm có thể giờ phút này l ạ g yên không tiếng động yên t ĩ n h không khí thật là làm hắn có chút khẩn trương rơi vào đường cùng mới mở miệng đánh vỡ yên l ạ n g hầu ngọc đoan không có trả lời nhìn thoáng qua bên cạnh thầm tiêu bộ kia sợ chết bộ dáng trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ con ngươi có hơi hơi ngừng trong tim đệ bát khiếu bên trong hạo nhiên chính khi chầm dãi theo con người hiện hiện hắn cũng không chỉ tu võ đạo nho đạo phương diện tạo nghệ, trên đường phố thây ngang khắp đồng hai bên phòng ốc rách nát không chịu nổi chân cụt tay đức khắp nơi có thể thấy được năm m bên ngoài cột buồng bên trên cắm một bộ chỉ có nửa người dưới hai cốt bảy m bên ngoài đường tắt nhập khẩu đã tích tụ ra một tòa cao hơn một mươi mét núi thịt một chút còn có thể thấy rõ mặt thi thể diện mục bên trên cũng tất cả đều là kinh hãi cùng sợ hãi thật là một cái núi thây biển máu thịt lâm cốt sơn toàn bộ thị trấn liền như là một tòa nhân gian luyện n g ụ c làm cho người không rét mà run một cỗ cảm giác khó chịu theo trong tim t ô n gia hầu ngọc đoan dịch vị giống như rời sông lấp biển buồn nôn đồng thời một cỗ phẫn nộ cảm xúc cũng theo tâm hắn ở giữa tự nhiên sinh ra những yêu ma này quả thực vô pháp vô thiên ngọc bưng thế nào bạch đông vũ trước tiên liền chú ý tới sự khác thường của hắn vội vàng đi đến bên cạnh hắn quan tâm hỏi thăm một câu bên cạnh thẩm tiêu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn hầu ngọc đoan ổn tâm thần đang muốn đem chính khí chút vào bạch đông vũ thể nội chợ hắn thấy rõ trước mắt này tấm cảnh tức lúc đột đột nhiên ở giữa, trong những cái kia vừa mới sáng lên đèn trong phòng từng đạo bóng người màu đen chậm ã i hiện lên ở màn cửa cửa sổ trên ban công thấy không rõ diện mục nhưng bọn hắn cặp kia phát ra ánh sáng màu đỏ con người lại như ban đêm đàn sói đồng dạng tất cả đều chăm chú vào ba người trên thân không nhúc ních vô cùng quỷ dị ba vị đại hiệp đến ta tung dương chấn làm khách lão hủ đã chuẩn bị trà nóng không bằng tiến đến ngồi một chút đi đầu nghỉ ngơi rồi lên đường như thế nào một giọng r à mua theo cối con đường vang lên ba người lập tức chuyển nhìn lại lại cái gì cũng không nhìn thấy thầm chừng lão bạch h u n h hầu h u n h mau vào ngồi một chút、hút. nước trà này hương vị quả thật không tệ mau vào đi đằng sau hai âm thanh ba người nghe được rõ ràng n g h e xong liền biết là tần khai cùng lưu giang hà thanh â m đối phương tựa như thật đang uống trà đồng dạng trong giọng nói mang theo cỗ hài lòng thầm trường lão làm sao bây giờ có thể chạy sao b ạ c h đông vũ cái chán đã nhỏ xuống mồ hôi lạnh hắn là gặp qua tà ma có thể quỷ dị như vậy tình huống hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết đây tuyệt đối dường như có thực lực viễn siêu mình yêu ma hắn vẫn là đem hy vọng ký thắc vào thẩm tiêu trên thân mở miệng hỏi thăm đối phương làm sao bây giờ nương lão tử phải biết nên làm cái gì còn cùng ngươi tại cái này nói nhảm cái gì vừa mới chúng ta cũng không vào cái này thị trấn trong chớp mắt liền ở bên trong hiện tại mạ o bội chạy trốn nếu là chọc giận đối phương ha không chết được càng nhanh hầu ngọc đoan ngấy lòng lắc đầu thật tiêu sợ chết tính tình đã định trước đụng phải loại nguy hiểm này tình huống khẳng định là không bỏ ra nổi ý định gì các ngươi nhìn thấy cái gì bạch đông vũ bị hầu ngọc đoan hỏi một câu vẻ mặt đ ỗ n g nhiên sững sờ chẳng lẽ lại hầu ngọc đoan cùng hai người mình nhìn thấy đồ vật còn không giống hãn hồ nghi chỉ vào bốn phía phòng ốc bên ngoài bóng đen thấp giọng nói bóng người đếm không hết bóng người hầu ngọc đoan con người ngưng tụ hắn có hạo nhiên chính khí mang theo nhìn thấy đồ v giống như hai người trong mắt bình thường đường đi trong mắt hắn là một mảnh núi thây biển máu như thế giờ khác này ở hai người trong mắt đếm không hết bóng người trong mắt hắn lại là một cái lại một cái ván linh thầm tiêu ngực không ngừng chập trùng đối hai người thanh nhâm n ả n h mặt làm ngơ nhìn xem bốn phía k i ể m chế đ i ê n lặng bầu không khí hắn rốt cục nhịn không được rút ra bên hông huyết sắc trường đao nhắm ngay gần nhất một tòa phong ốc đột nhiên chính là một đao một cỗ tới gần thành hình cương chính màu xanh b a o khí trong nháy mắt quét sạch cường đại đao khí trong nháy mắt quét sạch cường đại đao cương như bẹ cành khô giống như đem kia, phòng phá hủy, tiếp theo kia trong phòng bóng đen t h ẩ m tiêu một cử động kia nhường hầu ngọc đoan cùng bạch đông vũ hai người sắc mặt cùng nhau xức sờ cái này sợ chết lao giả lại có như thế đảm lượng trực tiếp ra tay một giây sau hai người kém chút liền không nhịn được chửi h ầ m lên t h ẩ m tiêu giận m a n g s o n g một đ a o bổ đi ra về sau thế mà cũng không quay đầu lại hướng phía đền thờ bên ngoài chạy ra ngoài trên người đan cương khí kỉnh quả thực đã thôi phát tới cực hạn có thể thấy được chạy trốn quyết tâm chỉ là hắn chạy trốn được ca hầu ngọc đoan nhìn xem đền thờ bên ngoài giống nhau như lúc tung dương chấn đường đi trong mắt lập tức lộ ra một vệ im lặng không chỉ là tần khai cùng lưu giang hà ma chướng nhập thể ba người bọn họ cũng giống như nhau cái này đền thờ trong ngoài đều là giống nhau như lúc giống như một cái kính tượng thế giới đồng dạng hai bên đều là tung dương chấn đường đi nói cách khác bất luận bọn hắn hướng bên kia chạy cuối cùng đều sẽ trở lại tung dương chấn đường đi thật tiêu trốn không thoát vấn đề trước không xoắn suýt hắn một đau kia xem như trực tiếp chọc tổ hong vào vẽ vô số h á n linh phát ra từng đợt thê lương thét lên gà o thét toàn bộ tung dương chấn hình dáng cũng trong nháy mắt hiện lên ở bạch đông vũ trước mặt hắn hai chân lập tức mềm lún khắc khuôn mặt là vẻ sợ hãi hiện tại hắn mới biết được vừa mới hầu ngọc đoan sắc mặt kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. tung dương chấn đây là bị yêu ma cho đồ chương một trăm lẻ bốn không nói h o ạ thượng một chương một trăm lẻ bốn không nói h o ạ thượng một tung dương chấn đồng lăng quận trị bên trong lớn nhất một cái chấn tuy nói cùng ba huyện không cách nào so sánh được nhưng toàn chấn tốt xấu cũng có hơn bảy vạn người võ giả mấy trăm thế mà ngay tại quận thành dưới mỹ mắt bị diệt rồi bạch đông vũ cùng hầu ngọc đoan hai người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng đồng thời vô số hoán linh động bọn hắn cũng không phải là trực tiếp xông lên tới mà là tất cả đều chui được thi thể trên mặt đất bên trong tùy theo mà đến chính là một màn làm cho người sơn hết cả gai ốc cảnh tượng trên mặt đất những cái kia rách nát không chịu nổi thi thể tất cả đều lấy cực kỳ vạn b ẹ o tư thế từ dưới đất đứng lên về sau nhìn qua hai người phát ra cởi khanh khách âm thanh thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng bí mật thở chỉ một thoáng làm người ta sợ hãi đến cực điểm không đợi hai người kịp phản ứng ngàn vạn đoán linh không chế thi quái trong khoảnh khắc tất cả đều d ư ơ n g nhanh múa vớt dâng lên bạch đông vũ mặc dù thần sắc kinh hãi có thể động t á c trên tay lại không chậm hai tay nắm tay thành quyển một cố nồng đậm cương sắt ngưng tụ trên đó hướng phía trước hết nhất chạy lên một bộ thi quái ẩm vàng ném ra Và nhưng i quái t r ngáy mắt bị đ dù cho như thế bạch đông vũ đánh lui thi triệu đồng thời vẫn là quay đầu đối bên cạnh hầu ngọc đoan sợ hai nói những ngày thi quái tất cả đều là khai thân tam tứ trọng tu vi nhiều lắm phải nghĩ biện pháp pha vây ngươi bạch đông vũ nguyên mướn hầu ngọc đoan chỉ là ngưng cương kỳ đỉnh phong tu vi chưa tu thành cương sát hắn nhiều lắm là cũng liền đánh nát thi quái thân thể không cách nào d i ệ t sát hoàn linh cho nên hắn còn cố ý ngăn khuất hầu ngọc đoan phía trước nhưng lúc này đầu xem xét hắn mới phát hiện chính mình sai hầu ngọc đoan trong tay kêu bính màu bạc long trần kiếm đang bám vào lấy một t ầ n g trắng đ o a n thanh quang những cái k i a thi quái căn bản chính là chạm vào tức tử ngay cả phi thân đi ra hoàn linh đụng phải kia bạch quang cũng là trong khoảnh khắc liền hóa thành cho đùi hắn ôi phó bọn này thi quái giống như, như chém dưa thái rau như mưa rơi dày đặc t i ê quang trong khoảnh khắc liền g ấ thiên hạ v yêu ma tà ma sợ nhất chính là cái này nho ra hạo nhiên c r i n h khí thật tiêu vứt xuống bọn hắn một mình đi đường hắn vừa mới còn lo lắng đêm nay sợ là muốn gây ở chỗ này nghĩ không ra hầu ngọc đoan đảo mắt liền cho hắn lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ chỉ là hắn rõ ràng cao hứng vẫn là quá sớm tiêu ngàn vạn thi triều cũng không phải đùa giỡn hầu ngọc đoan cùng hắn hai người rét trọn vẹn một khắp đồng hồ đường đi vẫn là do hai ba m căn bản cũng không có một chút x í u biến hóa những cái kia thi quái hung tính ngược lại bị hai người cho kích phát đi ra làm trầm trọng thêm hướng hai người xông tới hai người chém giết thi quái đồng thời bay vọt đứng dậy xem đến phần sau còn có liên tục không ngừng xông tới thi triều cái chắn đều thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh đông nhiên một đạo màu xanh điện quang theo hai người ngay phía trước đột nhiên đánh tới trong nháy mắt bổ ra mười mấy đầu thi quái liên quan những cái kia ván linh cũng trong khoảnh khắc bị phá hủy một đạo thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên xuyên qua thi triều chính là vừa chạy trốn thập tiêu hai người xứng sở thập tiêu vừa mới là theo phía sau bọn họ đền thờ chạ thế nào lúc này lại từ trước mặt hiện ra tung dương c h u ẩ n bị đồ sạch sẽ có có thể điều khiển tâm thần yêu ma k h ô n g chế thị trấn chúng ta vừa hẳn là đã sớm xông vào ma trướng chính mình không có phát hiện yêu ma kia rảo hoạt đến cực điểm chính mình không hiện thân k h ô n g chế những này thi quái đấu với chúng ta t h ẩ m tiêu đề cập yêu ma hai chữ ngự a khí mang theo chút sợ hãi cầm trong tay lôi k h ô n đao chém giết thi quái đồng thời ánh mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn hiện nhiên là sợ kia phía sau yêu ma bỗng nhiên hiện thân nghe được hắn hầu ngọc đ a n lập tức sắc mặt chấm xuống ngự khí chấm thấp hỏi có biện pháp nào có thể phá mất cái này mà trướng ngươi không phải có hạo nhiên chính kỳ tìm xem yêu ma kia chân thân cái này ma chướng khẳng định chính là hắn thả ra chỉ cần tìm ra hắn liền có thể phá mất cái này khó trách cái này sợ chết l ã o đầu lại dám xông lại cùng bọn hắn hiệp hóa ra là nhìn thấy trên người mình nho ra chính khí còn tưởng rằng hắn lương tâm phát hiện hầu ngọc đoan hai người trong lòng nhất thời nhất miệng cứ việc không thích thẩm tiêu nhưng giờ phút này cũng việc quan hệ chính mình an toàn hầu ngọc đoan vẫn là không có suy nghĩ nhiều hạo nhiên chính khí ngưng tụ hai mắt nhảy lên nhảy lên tung dương trấn đ ề thờ ánh mắt hướng phía toàn bộ tung dương trấn quất tới nhưng trừ đầy khắp núi đồi làm người tuyệt vọng thi triều bên ngoài hắn lại không thấy gì cả không được cái gì đều không nhìn thấy phế vật thật tiêu thầm mắng hầu ngọc đoan một tiếng đối với hắn không ôm hy vọng về sau trong tay lôi k h ô n đao như điện quang hỏa thạch lại lần nữa rết ra lại mang đi mấy chủ quán linh đứng tại bên cạnh hắn bạch đông vũ cứ việc còn tại quơ s ô n g quyền có thể giờ phút này trong lòng cũng là dâng lên một tia tuyệt vọng m à tương phản giờ phút này thoải mái nhất thành hầu ngọc đoan hắn vừa mới nhảy lên lên đền thờ về sau những cái kia thi quái cứ việc cũng có thể cùng lên đến nhưng lại không cách nào lớn diện tích đứng ở phía trên hơn nữa bọn hắn rõ ràng đối hầu ngọc đoan trên kiếm phong hạo nhiên chính khí cực kỳ e ngại bị giết mây trăm về sau. cũng bắt đầu sợ đầu sợ đôi u không còn điên cuồng công kích hắn mà là đem mục tiêu chủ yếu đổi thành trên mặt đất thẩm tiêu cùng bạch đông vũ hầu ngọc đoan đang may mắn chính mình vận khí tốt thuận thế còn dự định đem phía dưới bạch đông vũ cũng kêu lên đến cũng không có chờ hắn mở miệng hai vệ ánh sáng lạnh leo bỗng nhiên theo hắn hai bên trái phải bỗng nhiên ngừng ra xen lẫn trong thi quái ở giữa đột nhiên hướng hắn yếu hại đánh tới cảm giác nguy cơ s ô n g lên đầu hắn lông mày nhảy một cái tứ lại đứng đắn thôi phát cầm trong tay long trần kiếm trước người của vũ như gió táp mưa rào giống như liên tiếp tại trái phải hai bên vùng ra mấy trục đ chính là hóa cảnh tam lưu tật vũ kiếm pháp hầu thị võ học ngoại trừ kình long côn pháp bên ngoài còn lại thất môn đã tấn thăng làm tam lưu võ học đại ca hầu ngọc tiêu đã tất cả đều giao cho hắn đến đảm bảo hắn đương nhiên sẽ không lãng phí mượn tiểu hoàn đan công hiệu hầu ra tinh thông nhất cái này thất môn võ học ngoại trừ hầu ngọc tiêu bên ngoài chính là hắn mượn tật vũ kiếm pháp ngăn trở hai bên hàn quang đồng thời hắn rốt cục cũng thấy rõ kia sen lẫn trong thi triều bên trong địch nhân không phải người khác chính là mới vừa rồi bị tà ma phụ thân sớm tiến vào tung dương chấn tần khai cùng lưu giang hà hai người hai vậy ánh sáng lạnh lẽo chính là tần khai Đao cùng lưu giang hà kiếm. hầu ngọc đoan tật vũ kiếm pháp vẹn vẹn chặn hai người không đến mười hơi đao kiếm liền song song công phá mưa kiếm hướng phía mặt của hắn đánh tới cũng may cái này mười hơi đã tranh thủ đầy đủ thời gian thân hình hắn nhảy vọt theo đền thờ nhảy xuống nhìn xem cũng nhảy xuống gắt gao kề cận hắn tần khai cùng lưu giang hà lập tức mặt lộ v ẻ vẻ mặt ngưng trọng hai người này đều là tụ sát kỳ tu vi lấy một đích hai hắn khẳng định là chiếm không được cái gì tốt lại nói hắn còn có cái khác dự định bạch h u y n giút ta ngăn trở tần khai ta trước đối phó lưu giang hà đem hắn thể nội tà ma đu đi hầu ngọc đoan đầu tiên mặc dù biết hắn càng mạnh nhưng vẫn là không có cùng hắn mở miệng mà là nhường bạch đông vũ hỗ trợ tốt ngươi phải nhanh một chút bạch đông vũ mặc dù mặt lộ vẻ khó xử nhưng trong lòng cũng biết thẩm tiêu sẽ không hỗ trợ nhẹ gật đầu dặn dò m ộ t câu thân hình nhảy lên quyền phong thẳng bức tần khai mà đi ngay tiếp theo một đoàn thi quái cũng bị hắn dẫn ra x o n g quyền lan địch tứ thủ bọn hắn tổng cộng liền ba cái còn có một cái cực không đáng tin cậy thẩm tiêu nếu là tần khai cùng lưu giang hà có thể khôi phục thần trí nhất định sẽ giút bọn hắn không nói phần thắng tối thiểu đối mặt thi triều áp lực nhỏ hơn rất nhiều hầu ngọc đoan không ngừng đến gần thi quái đối với hắn hình thành không là cái gì uy hiếp ba năm đao chém giết không ít tà ma qua đi lập tức liền cùng ép lên tới lưu giang hà giao thủ lưu giang hà bị tà ma phụ thân vẹn vẹn chỉ là tại dựa vào tu vi ra tay tuy nói cương sát chi khí phải mạnh hơn hắn mà dù sao không có cái gì kỹ pháp hầu ngọc đoan rất nhanh liền nhìn chuẩn sơ hở nhảy lên cao năm sáu m long trần kiếm vu không bên trong tung bay vung đ ẩ y liên tiếp hướng phía lưu giang hà đỉnh đầu hoạch xuất ra hơn mười đạo mũi kiếm những cái tia mũi kiếm từ cương khí ngưng tụ thành tuy chỉ có dài hai ba m có thể thắng ở, ở trên cao nhìn xuống lại tốc độ cực nhanh khoảnh khắc phong tỏa lưu giang hà bốn phía đường lui lạc vũ kiếm pháp hầu ngọc đoan nắm giữ thứ hai cửa tam lưu kiếm pháp chương một trăm linh bốn không nói hòa thượng hai chương một trăm linh bốn không nói hòa thượng hai tình huống bình thường lưu giang hà khẳng định là m u ố n tranh n ẽ có thể trong cơ thể hắn tà ma căn bản liền mặc kệ sinh tử trực tiếp b ư ớ c lên hầu ngọc đoan mưa kiếm sông ra ngoài kiếm quăng trong nháy mắt xuyên thấu lưu giang hà b ả vai hầu ngọc đoan cầm lòng trần kiếm đã tới lưu giang hà trước mặt thừa dịp cái cơ hội tốt này hắn ra tay bắt lấy bà vai của đối phương ánh mắt nhìn thẳng lưu giang hà con ng hai bó như lợi kiếm giống như đồng quang đ ỗ n g nhiên ánh vào lưu giang hà trong mắt trên mặt của hắn lập tức nổi lên một tia thống khổ đầu tiên là phát ra một hồi gào thét ngay sau đó thân thể cũng bắt đầu run dày kịch liệt a a nho môn cầu tặc nho môn cầu tặc lưu giang hà đ ỗ n g nhiên phát ra một hồi tiếng k ê u thảm thiết đau đớn vậy hiển nhiên không phải chính hắn thanh âm s í c h hồng con ngươi nhìn hàm hàm hầu ngọc đoan miệng bên trong nho môn cầu tặc bố n chữ rất rõ ràng chính là đang mang hắn không tuân theo giao hóa không làm việc t i ệ n nói chỉ là yêu tả còn không mau mau lưu tán hầu ngọc đoan con ngươi ngưng tụ lồng ngực chính khí càng đậm một tiếng nghiêm chỉnh quát trói thai kia trắng l o á n quang mang tức thì đem lưu giang hà thân thể tất cả đều bao k h ỏ a cái này người ở bên ngoài xem ra bình thản vô cùng nho môn chính khí với hắn thể nội yêu t à mà nói lại như liệt hỏa đốt người giống như trà tấn lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng run r u dậy kia yêu t à rốt cục không chịu nổi gánh nặng từ bỏ lưu giang hà nhục thân linh thể theo trong cơ thể hắn bay ra hóa thành một đoàn khói đen hướng phía sau chạy trốn lưu giang hà sắc mặt trắng bệnh trọn vẹn qua hơn mười hơi thở mới dần dần trở nên băng thẳng nhìn xem hầu ngọc đoan khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích ôm quyền kém chút không cho hắn quỳ xuống hiện nhiên vừa mới phát sinh tất cả hắn đều biết đại ân không lời nào cảm tạ hết được hầu huynh sau này nhưng có sai khiến lưu mộ tất nhiên không chối tử không nói trước những n à y nhanh đi hỗ trợ ta lại đi cứu tần phó ban g chủ lưu giang hà nhẹ gật đầu tay cầm trường kiếm trực tiếp vọt tới bạch đông vũ bên cạnh ngay tại đối phó tần khai cùng thi triệu bạch đông vũ đông cảm giác gáp lực giảm nhỏ hầu ngọc đoan bắt chước làm theo lại lần nữa đem tần khai thể nộ yêu tả cũng cho đổi đi hắn cũng như lưu giang hà như thế đối hầu ngọc đoan cảm kích không thôi. đến tận đây năm người tiểu đội lại lại lần nữa đầy đủ hết bắt đầu cùng nhau đối mặt thi triều tuy nói áp lực giảm bớt rất nhiều nhưng nhìn lấy kia đằng sau ô ư ơ n g ương một mạng lớn năm người tâm tình vẫn là rất nặng nề tiếp tục như thế đều không cần đến yêu ma kia hiện thân bọn này thi triều liền để chúng ta kiệt lực mà chết cái này yêu ma cũng quá giảo hoạt b ạ c h đông vũ nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng nôn nóng không thôi năm người theo giờ tí bắt đầu đến bây giờ trọn vẹn giết hơn một canh giờ những cái kia thi triều lại không chút nào thấy đi cho dù ai cũng biết tâm phiền khí nóng này mấu chốt là hắn đã nhanh có thoát đ ư c dấu hiệu hầu ngọc đoan trong lòng cũng là một cô nóng này gốc chi khí dâng lên hắn vội vàng ngăn chặn trong lòng phiền muộn yêu ma lợi hại không riêng gì tại thực lực càng nhiều hơn chính là thủ đoạn q u ỷ dị bọn hắn sống rất nhiều tuế y nguyệt so với nhân loại còn xảo trá âm hiểm giống như dưới mắt bọn hắn đụng phải tôn này yêu ma từ đầu tới đôi u đều không có lộ diện mượn đám này oán linh k h ô n g chế thi quái liền đem bọn hắn năm người lường gạt đến tận đây nhất định phải nghĩ đối sách tối thiểu muốn phá mất hắn t r ư ớ n g n h â n pháp bọn hắn hiện tại liền chạy trốn cơ hội đều không có t h ằ n tiêu trước đây chạy trốn đã, đã chứng minh hắn chính là tại tung dương chấn đạo quanh yêu ma kia khẳng định là dùng thủ đoạn gì mê hoặc bọn hắn để bọn hắn không cách nào chạy ra nơi này nhìn một chút trước mắt thi t r i ề u trong đầu vội vàng hồi tưởng lại đêm qua năm người tiến vào tung dương chấn lúc tình hình đêm qua đầu tiên là tần khai cùng lưu giang hà bị tà ma phụ thân theo đền thờ tiến vào tung dương chấn sau đó ba người bọn họ đi đến đền thờ bên ngoài muốn điều tra tình huống kết quả mơ mơ hồ hồ liền đứng tại đền thờ bên trong tiến vào tung dương chấn đằng sau thẩm tiêu theo đền thờ ra bên ngoài chạy hậu ngọc đoan đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôn này viết tung dương chấn ba chữ đền thờ Thần ta đã biết đề n tờ h đánh dụng tôn này đề n tờ h k i a t r ư ớ n g nhãn pháp mấu chốt hẳn là nơi đó một lời của hắn thốt ra bốn người lập tức con ngươi lộ ra một tia tìm mang không ngừng hắn một người đang tự hỏi đối sách bốn người khác đều đang nghĩ hắn kiểu nói này bốn người lập tức đều hồi tưởng lại đem qua tình hình cũng rất nhanh liền kịp phản ứng ngay tại năm người kịp phản ứng giờ phút này thi chiều trong nháy mắt biến càng thêm bắt đầu cùng bạo ngàn vạn thi quái lại lần nữa không muốn mạng xông tới vậy cũng là càng thêm ngồi vững hầu ngọc đoan suy đoán không sai thật là tòa kia đề tờ đột nhiên một đạo thân ảnh nhỏ gầy vượt qua bốn người tốc độ cực nhanh bốn người còn không có kịp phản ứng hắn liền đã vọt tới đền thờ phía dưới giơ lên trường đao đối với đền thờ bổ ra một đạo thanh sắc lôi quang tiêu mang theo lôi hồ đao quang trong khoảnh khắc ngay tại đền thờ chạm xuống ra một đạo nhân hình lớn nhỏ k h ẽ hở tôn này nhỏ gầy đầu chọc thân ảnh trên mặt buộc phát ra một hồi vui mừng không cần suy nghĩ trực tiếp liền chui đi vào chạy thoát cái này lao c ẩ u chạy còn nhanh hơn thỏ bạch đông vũ sắc mặt khó coi rốt cục nhịn không được trách mang tiếng chạy trốn người ngoại trừ cái tia sợ chết nhất thầm tiêu còn có thể là ai lần này đừng nói bạch đông vũ tấn h a i lưu giang hà th giờ phút này cũng nhịn không được mong muốn mắng chửi người hắn vừa nói ra biện pháp chạy trốn thẩm tiêu một biết liền chạy hắn nhưng là trong năm người thực lực mạnh nhất hắn cái này khai động trong nháy mắt liền để yêu ma kia lên đ ể phòng c h i tâm đem thi chiều dẫn tới đền thờ phía dưới ngăn chặn đồng thời bên ngoài thi quái tư thế công kích cùng bạo đẳng cấp lại sâu hơn một ngăn thẩm tiêu cái này lao x u ấ t sinh chính mình chạy còn muốn đem chúng ta bốn người rơi vào h i ể n cảnh loại này hại người không lợi mình hoạt động chó m á đại la tông trường lão chính là một đầu sợ chết lão cậu ta kệ con mẹ hắn chứ lao tổ tông lưu giang hà cũng là tính tình nóng này giờ phút này lên cơn giận dữ rốt cục nhịn không được chửi ấm lên chỉ sợ giờ phút này chính là thẩm tiêu ở trước mặt hắn cũng có thể đem người ta tám đời tổ tông đều cho ân cần thăm hỏi mấy lần giờ phút này ngay cả đi đến ngày không nghe được thô tục hầu n g ọ c đoan đều ít có trầm mặc không nói mặc cho lưu giang h à ở bên cạnh chửi ấm lên tượng đất còn có ba phần tính tình thẩm tiêu riêng chỉ là sợ chết một chút cũng không người sẽ nói cái gì không nói hắn cùng bốn người liên hợp cùng một chỗ trốn chính là sớm lên tiếng kêu gọi bốn người có thể có cái phản ứng thời gian chạy trốn cũng không phải hy vọng xa vời mấu chốt hắn ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng trực tiếp liền ch hầu ngọc đ o a n nhìn xem bị thi triều che giấu đền thờ p h ẫ n nộ đồng thời đáy l ò n g cũng càng thêm nặng nề lên nói khẽ với ba người nói lần này thật nguy hiểm ba người giờ phút này tâm tình cũng bình phục xuống tới sắc mặt cũng càng thêm khó coi thi triều lại lần nữa xuống tới bốn người lại riêng phần mình dựng lên đao kiếm đang muốn riêng phần mình ra tay chém giết thi quái lúc đột nhiên một vệ kim quang bỗng nhiên theo kia đền thờ bên trên thi triều bên trong hiện ra đến ngay sau đó một đạo t h u cùng sắc bén thanh â m chuyển vào bốn người trong hai yêu nghiệt to gan bần tăng ở trước mặt há lại cho ngươi làm cản chết cho ta vừa mới nói xong trong chất tại đền thờ bốn phía thi triều đột nhiên bị t ắ c mở một cây kim sắc thiền trượng đột nhiên đứng ở chính giữa một cái hình thể k h ô i ngô người mặc c à s a có một bính t r ư ờ n g kiếm toàn thân đều bốc kim quan g h ò a thượng đột nhiên nhảy lên một cái nhìn thấy đầy đất thi quái h ò a thượng này tựa như là thấy cái gì mỹ thực đồng dạng cái mũi khét ngửi trên mặt thế mà lộ ra một kia thường thụ biểu lộ các ngươi sinh tiền đều là thiện nhân bị cái này địa linh yêu chỗ câu mới có thể biến thành thi quỷ làm ác đáng thương đáng thương cùng bần tăng gặp nhau cũng coi là các ngươi duyên phận thượng tiên có đức yêu sinh đã vô sinh cơ vậy liền từ bần tăng đến siêu độ các ngươi thiện thai thiện thai một cái hai cái mười cái một trăm bốn hôm nay công đức vô lượng hôm nay công đức vô lượng a ha, ha ha ha ha công đức a không hoa linh vần tăng tự thân vì ngươi siêu độ còn muốn chạy nhanh trở lại cho ta đã nghiền a đã nghiền a vẫn là nắm đấm đánh nhau thoải mái thiền trượng vẫn là kém một chút ý tứ sáu chỉ thấy hòa thượng vén tay háo lên trên mặt lộ ra một v ệ n g ư c cười liền thiền trượng cũng không cần trực tiếp nhảy vào thi triều gần như giã tỏi thân như châu điên thật là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bên cạnh rất còn biến nói một mình một bên là thiện thai thiện thai một bên là rết khắp nơi trên đất núi thây biển máu trực tiếp đem bốn người nhìn s ư ớ n g sốt một chút cuối cùng đầy c h ấ n thi chiều tất cả đều bị hòa thượng này rết đi sạch sẽ những cái k i a b o á n linh cũng tất cả đều bị hắn kim quang cho thịnh hóa thẳng đến sắc trời không rõ tung dương c h ấ n không còn một tia tà linh k h í tức hòa thượng lúc này mới xoay đầu lại nhìn xem hầu ngọc đoan bốn người trên mặt một tia mỉm cười thân thiện bần tăng không nói gặp qua bốn vị thí chủ hầu ngọc đoan bốn người khỏe mắt đột nhiên co lại hòa thượng này vừa mới rết thi quỷ hơn hai canh giờ miệ một mực liền không ngừng qua pháp hiệu thế mà gọi không nói chương một trăm linh năm ký châu lôi âm tự phong tỏa đồng lăng một chương một trăm linh năm ký châu lôi âm tự phong tỏa đồng lăng một tại hạ chiêu dương hầu thị hầu ngọc đoan b á i kiến không nói đại sư lần này dựa vào đại sư ra tay chạy thoát hầu mộ vô cùng cảm kích hồng đao bang t ầ n khai b á i tạ đại sư tây vân tiêu cục lưu giang hà b á i tạ đại sư bạch thị bạch đông vũ cảm ơn đại sư hầu ngọc đoan nhà d á n h vậy cũng chỉ dám ở trong lòng nhà r á n h cái này khôi ngô hòa thượng vừa mới bày ra thực lực so thẩm tiêu còn mạnh hơn một cái cấp bậc không nói liền tung dương chấn làm loạn con yêu ma kia đều bị hắn sợ chạy chỉ sợ thấp nhất cũng là tổng sư hắn vừa lên trước nói lời cảm tạng bạch đông vũ ba người cũng là vội vàng đuổi theo hướng phía hòa thượng cùng kính hành lễ đồng thời tiện thể tự giới thiệu trong lời nói tràn đầy cảm kích bất ngữ hòa thượng từ dưới đất rút ra chính mình kim sắc thiên trượng đối với bốn người có chút khoát tay không thèm để ý nói k h á c h khí k h á c h khí v ầ n tăng trùng hợp đi ngang qua cái k i a chính là duyên phận chỉ tiếp nhường cái này t oán linh t r ù n g trốn thoát không phải lại là công đức một cái t oán linh t r ù n g bốn người nghe được ba chữ này trong mắt lập tức thoát ra hiếu kỳ nhìn ra bốn người nghi hoặc không nói giải thích nói thế gian yêu mang ngàn vạn cái này oán linh chủng cũng là trong đó một loại bình thường chỉ có cùng một địa phương cùng một t h đây cũng là thêm kiến thức hầu ngọc đoan nghe được câu nói sau cùng kia lập tức mặc lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đại sư không phải ung châu nhân sĩ xin hỏi xuất từ nơi nào bảo tự không nói lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa báo ra môn bận điệu trả lời ký châu tây linh đạo lôi ông tự thiền tông thánh địa lôi ông tự bốn người gần như là đồng thời kinh hô một tiếng nhìn lại không nói ánh mắt biến so trước đây còn muốn cung kính mấy phần thế nhân mây tam lưu không ra huyện nhị lưu ép quần h ả o nhất lưu c h ấ n phủ đài địa cấp thế lực lực ảnh hưởng phóng xạ xung quanh số phủ chỉ có thiên cấp thế lực lớn khả năng chấn áp một đạo không nói tự giới thiệu lôi âm tự phía trước quan c h i lấy tây linh đạo chi danh ý tứ đã rất rõ ràng thiên hạ thập tam châu ngoại trừ thập đại thánh địa bên ngoài còn lại thiên cấp thế lực cộng lại tổng cộng cũng liền hai mươi mốt nhà cái này hai mươi mốt nhà danh khí trên thực tế cũng không yếu thánh địa nhiều ít vì vậy lôi âm tự đại danh hầu ngọc đoan bốn người đều nghe nói qua hơn nữa không chỉ một lần mà lôi âm tự không riêng gì một nhà cường đại thiên cấp tông môn đồng thời hắn vẫn là thiên hạ thiền tông nơi phát nguyên có thể nói phạm là thiền tông môn nhân mọi thứ hướng tới đi lôi âm tự tham thiền miệng h ậ t dựa vào cỗ này lực ảnh hưởng lôi âm tự thật là mơ hồ có thứ mười một nhà thánh địa danh sưng bất quá cùng cái khác người ý nghĩ không giống hầu ngọc đoan đang nghe ký châu hai chữ lúc con ngươi lập tức lóe lên một tia hàn mang rất tốt đem nó che giấu sau khi đi vào mở miệng hỏi ký châu khoảng cách nhưng có mấy chục vạn g i m xa đại sư là một người độc hành mà đến là có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm a nếu có cần hỗ trợ cứ mở、miệng. chỉ cần hầu mẫu có thể làm được tuyệt không chối tử ung châu phía đông là từ châu từ châu hướng bắc là thanh châu lại hướng bắc là giao châu qua giao châu mới là ký châu tính như vậy xuống tới ký châu cùng ung châu ở giữa liền cách c ó tam châu c h i địa khoảng cách bảo thủ tính ra cũng tại hơn hai trăm ngàn dặm cái này bất ngữ hòa thượng là thật có thể đi à không nói gỡ xuống phía sau lưng k i a bính dấu ở trong vỏ trường kiếm đem thiền trượng cùng trường kiếm trói cùng một chỗ lại đặt vào trên lưng gật đầu khẽ cười nói đúng là có chút việc muốn làm bất quá các ngươi không giúp được ta nói xong bất ngữ hòa thượng giống như cười mà không phải cười nhìn hầu ngọc đoan một cái Hiển không c thật thật a tận tận nói đại sư nghe được hầu ngọc đoan câu nói này rõ ràng vẻ mặt dị động một chút bất quá hắn tựa như lại nghĩ tới cái gì lắc đầu nói v hắn tăng vốn là muốn đi đồng lăng quận bất quá còn có chút chuyện khác muốn làm muốn chờ sòng sôi lại đi cái này. vậy bọn ta liền lặng chờ đại sư tới trước bất ngữ hòa thượng nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện con tiền trượng cùng t r ư ở n g kiếm trực tiếp liền hướng phía nam biên rời đi bốn người nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn hồi lâu thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mới hồi phục tinh thần lại l ô i âm tự bất ngữ hòa thượng ta nhớ ra rồi hắn tựa như là chính đạo long bảng cao thủ hẳn là xếp tại hơn một trăm tên tần khai mạnh mẽ đập đùi đột nhiên há miệng hướng phía ba người kinh hô một tiếng bạch đông vũ nghe vậy con ngươi ngưng lại thấp giọng nói long bảng cao thủ nói như vậy hắn tu vi thấp nhất cũng là sông phá địa khuyết thần huyền đại tôn sư chính đạo thiên, long. Hồ ba bảng, thu nhận sử dụng theo thứ tự là tổng sư cảnh phía trên mạnh nhất người, tổng sư cảnh mạnh nhất người, cùng tổng sư cảnh phía dưới mạnh nhất người, có thể nhất cảnh Ba Bảng, ba bảng, dụng tông trên người, tông người, cùng tông năm người, lên long bảng, ít nhất cũng tự trăm trăm trăm ít tứ sử sư sư sư dưới leo là là có đây ạ i chi tông cảnh. sư đ chính là ký châu lôi âm tự a cùng đồng lăng quận cách cách xa vạn dặm cái này bất n g ư hòa thượng chạy chúng ta chỗ này tới làm gì các ngươi nói có phải hay không là cùng gần nhất con yêu mà k i a có quan hệ lưu giang hà đột nhiên cảm thán một câu hầu ngọc đoan lập tức trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt nói không loại trừ khả năng này hắn vừa mới giết những cái tia tà ma lúc đúng là một bộ rất dáng vẻ h ư n h ấ n ta nhớ không lầm tiền t r i ề u tập yêu ti bên trong năng nhân dị sĩ thiền tông đệ tử cũng không ít nghe đồn bọn hắn không ít chính là thông qua trạm yêu trừ ma tới tu luyện hầu ngọc đoan lời nói nhường ba người đều nhẹ gật đầu lộ ra vẻ tán đồng đi một đêm này cũng coi là hữu kinh vô hiểm về trước quận thành hướng đinh điện phục mệnh à, nếu là đi trễ cái kia thẩm tiêu còn chưa nhất định tại quận thành bên trong thế nào bố trí chúng ta ba người nghe nói như thế nhớ tới cái kia thẩm tiêu trên mặt đồng thời lộ ra một vệ v ẻ giận dữ hiển nhiên tối hôm qua thẩm tiêu làm hôn chướng sự tỉnh để bọn hắn ký ức sâu hơn bốn người thương nghị hai câu liền chuẩn bị rời đi hầu ngọc đoan ánh mắt lại hướng phía bất ngữ hòa thượng rời đi phương hướng nhìn t h o á n g qua lộ ra một vệ suy tư hắn vừa mới không có nói hết lời có lẽ bất ngữ hòa thượng là bởi vì yêu ma mà đến nhưng nguyên nhân tuyệt đối không chỉ chỉ là cái này bằng không hắn trực tiếp liền có thể nói cho bọn hắn bốn người còn tỉnh lấy dẫn bốn người bọn họ ngờ vực vô căn cứ kia bất ngữ hòa thượng ở xa kỳ châu là thế nào biết đồng lăng quận như thế địa phương nhỏ xuất hiện yêu ma nếu không phải là có người muốn cho hắn đến cố ý thông trí hắn nếu không phải là hắn vốn chính là muốn tới đồng lăng quận đến mà vừa vặn bất ngữ hòa thượng đã nói hắn là muốn đến đồng lăng làm việc ký châu lôi âm tự hòa thượng, tới ung châu đến có thể làm chuyện gì hầu ngọc đoan trầm tư suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ thông suốt chỉ là trong lòng đem chuyện này lưu ý một chút bốn tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng một tháng sáu một tin tức tại quận thành bên trong lan truyền nhanh chóng điện n g ụ c ti phái đi ra hai mươi cái cơ khí cảnh trở lên cao thủ đêm qua lần thứ nhất ra ngoài dò xét yêu ma tung tích kết quả tới buổi sáng chỉ có đại la tông thẩm tiêu trở về còn lại mười chín người tất cả đều chết vốn là bởi vì yêu ma một chuyện lòng người bảng hoàng quân thành trong nháy mắt lại lần nữa bị một cỗ sợ hái cảm xúc bao phủ lại có một nhóm lớn bách tính thu dọn nhà làm chuẩn bị rời đi q u o n thành bỏ chạy những địa phương khác chương một trăm lẻ năm ký châu lôi âm tự phong tỏa đồng lăng hai chương một trăm lẻ năm ký châu lôi âm tự phong tỏa đồng lăng hai thật vừa đúng lúc đúng lúc này quận thừa phủ phát xuống bố cáo từ hôm nay trở đi đến tháng sau la sát tiết đến trước đó không còn ký phát bất kỳ lộ dẫn bao quát đại la tông ở bên trong cũng không thể tự mình cho bất luận kẻ nào ký phát lộ dẫn cái này mang ý nghĩa la sát tiết trước đó không ai có thể rời đi q u o n thành phan long hạc mệnh lệnh này xem như lập tức nhường toàn thanh bách tính đều ngộng ngươi nói cái này yêu ma các ngươi không đối phó được coi như xong thế nào còn không cho phép người chạy trong lúc nhất thời quận thành kêu ca s ô i trào nếu không phải p h a n long hạc tại ban phát mệnh lệnh sau một canh giờ lập tức liền ra mặt giải thích chỉ sợ trong dân chúng võ giả đều muốn liên hợp lại tạo phản chạy ra đồng lăng quận quan đạo tổng cộng có ba đầu trước khi chia tay hướng ngân lăng kim lăng táo dương tam quận phụ thanh điện mục ti cao thủ đã xác nhận ba đầu quan đạo đều bị yêu ma phong tỏa chính là thực lực yêu chút võ giả đi đều là cựu tử nhất sinh dân chúng tầm thường nếu là đại lượng đã qua chỉ có thể biến thành yêu ma khẩu phần lương thực phan long hạc giải thích xác thực đổi lấy bách tính thông cảm có thể đồng thời cũng làm cho một c ố càng thêm bầu không khí ngột ngạt ở trong thành tràn ngập lên trước đây tăng u y ệ t phần những cái tia yêu ma liền bắt đầu phong tỏa quận thành bên trong quan đạo bây giờ xuất liên tục quận quan đạo cũng cho phong tỏa những yêu ma này muốn làm gì quận thưa phủ đại sảnh phan long hạc đinh điện đinh bất hại ba người ngồi vây c h u n g một chỗ sắc mặt ngưng trọng vô cùng đưa mắt nhìn thẩm tiêu rời đi đại sảnh về sau đinh bất hại mới chậm rãi lên tiếng tung dương chấn hơn bảy vạn người bị đồ cảnh nội cảnh ngoại quan đạo tất cả đều phong tỏa hai vị đại nhân cái này yêu ma muốn làm gì? không cần đinh mỗi lại nói、à. Đinh bất hại nói xong chậm chạp cũng không chờ đến hai người trả lời nẩm đầu nhìn thấy phản long hạ c sắc mặt khó coi mà đinh điện thì là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ lập tức trong mắt lóe lên một tia cháy lớp cái kia xông vào trong thành dương yêu nghĩ đến chính là cho huyết ma tìm huyết thực chữa thương thủ hạ chỉ là một cái thuộc hạ chính là thất phẩm yêu ma kia huyết ma hiện tại ít nhất cũng là lục phẩm yêu ma thực lực nếu là thật sự chờ hắn khôi phục được ngũ phẩm đến lúc đó cái này đồng lăng toàn quận hơn hai trăm vạn người coi như một cái mạng đều không thừa võ tông những năm cuối huyết ma thảm án hai vị không muốn lại phát sinh một lần đi nói nhảm hết bài này đến bài khác có biện pháp ngươi liền nói không có cách nào ngươi liền cụp đôi cút mẹ mày đi ngươi đại la tông không phải lợi hại a mang theo m ô n nhân đi đường điểm này nắm chắc dù sao cũng nên c i a đinh điện lúc này bỗng nhiên t ì n h lình tới một câu trong nháy mắt nhường đinh bất hại khí huyết dâng lên nếu không phải kiềm kỵ thực lực của hắn chỉ sợ tại chỗ liền phải cùng hắn thấy cao thấp đồng lăng quận nếu là luân hãm toàn thanh bách tính thật bị yêu ma cho đ ổ tổn thất lớn nhất cũng không phải là đinh điện cũng không phải phàn long hạc mà là hắn đại la tông chuẩn xác mà nói là bọn hắn bản thổ cự đại nhập lưu thế lực tại một chỗ mọc dễ nả đại la tông tại đồng lăng quận cắm rễ gần ngàn năm tấn thăng đến nhị lưu cũng là mới hơn một trăm n ă m trước sự t ì n h kỳ tông cửa s ả n nghiệp tài nguyên quan hệ nhân mạch đều sớm đã tại xâm nhập tới đồng lăng quận thổ nhưỡng thật muốn đi đường bọn hắn bỏ qua đồ vật nhiều lắm nhiều đến chỉ cần có một chút hy vọng sống đinh bất hại đều nhất định muốn bảo trụ nơi này đinh điện cái này căn bản chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hắn biết rõ đại la tông là không muốn nhất rút đi một phương lại cố ý nói những n à y ngồi trông chọc đinh bất hại trong lòng tự nhiên là lựa dận ngọc trời đợi chừng hơn mười hơi thở đinh bất hại mới đưa lựa dẫn trong lòng bình mà là đem ánh mắt chuyển tới phản long hạc trên thân phan đại nhân c o n người nói thẳng phản âm thượng sư đến tột cùng còn bao lâu mới đến mặt khác thánh giáo tổng đàn sẽ hay không phái cao thủ xuống tới huyết ma sự tình đã có vết xe đổ không thể coi thường nếu như các ngươi không giải quyết được đinh m ộ cảnh cáo có thể nói ở phía trước nếu như các ngươi không cho tin chính xác bản tông vì bảo trụ cái này toàn thành bách tính cùng tông môn c ơ nghiệp bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi tìm kiếm cái khác ngoại viện phan long hạc cùng đinh điển nghe nói như thế lập tức đều là con ngươi ngưng tụ đưa mắt nhìn đinh bất hại hơn mười hơi h ở vẫn là phản long hạc mở miệ trước yên tâm đi thánh giáo tổng đàn đã biết việc này nghe nói đang thương lượng phái vị cao thủ kia xuống tới phản âm thượng sư chính là muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cho nên đang chờ tổng đàn cao thủ chờ la sắt tiết qua đi bọn hắn sẽ cùng một c h ỗ t ớ i phản long hạc ngữ khí vẫn là hơi mềm nhúng một chút nhường đinh bất hại sắc mặt biến dễ nhìn một chút bên cạnh đinh điện vẫn là cái kia thái độ nhưng cũng không có mở miệng bác bỏ phản long hạc lần đầu tiên phối hợp hắn một lần nói cho cùng bọn hắn cùng đinh bất hại liền cùng loại với quan viên cùng thân hảo nông thôn quan hệ s o phương thực lực đều tại trên một phương diện lẫn nhau đều có nể trọng địa phương hai phe ranh rơi cuối cùng đều là giống nhau đinh b hắn không muốn để cho đồng lăng quận bị đổ càng không muốn nhường đại la tông chuyển sang nơi khác bắt đầu lại từ đầu bọn hắn cũng giống như nhau đồng lăng quận nếu là thật bị yêu ma cho đồ bọn hắn những n à y thanh giáo phái xuống tới người tung chạy nhất thời cũng chạy không được một thế tổng đàn cao thủ sẽ không bỏ qua bọn hắn đinh bất hại đạt được phàn long hạc đảm bảo n g a khí cũng biến thành n u h ò a nhớ tới nhà mình trưởng lao thẩm tiêu vừa mang về tin tức đối hai người mở miệng tung dương chấn bị đồ chứng minh tiêu huyết ma c h ữ a thương khả năng tới một cái mấu chốt giai đoạn không chỉ là võ giả ngay cả phạm nhân khí huyết đều lớn khẩu vị của nó còn có thể sẽ càng lớn t r i ề u dương phan long hạc nhẹ gật đầu ngữ khí trầm thấp chỉ nói ba cái đ i ệ u danh quay đầu nhìn về phía đ i n h điện ánh mắt buồn bã nói đinh tư thựa cái này điều tra sự t ì n h vẫn là không thể rơi xuống à bằng không đợi phạn âm thượng sư tới chúng ta bên này hỏi gì cũng không biết tin tức gì đều không có khó đảm bảo hắn không trách tội vừa mới là đinh bất hại sắc mặt khó coi lần này liền đến phiên đinh điện nghe được phan long hạc lời nói hắn d ậ n theo tâm lên đ ư ợ c lập tức liền chập chúng hai lần lần này gặp nạn mười chín người tuy nói chín nhà đều chếm toàn có thể nói đến cùng tổn thất lớn nhất vẫn là hắn điện mục ti nói đến đây cũng là đinh điện thất sách đưa đến hắn nguyên lai tưởng rằng yêu ma hoạt động nhất thường xuyên quận thành t r u n g quanh mới nguy hiểm nhất thật không nghĩ đến dò xét mặt khác ba huyện hoang dã ba cái đội ngũ thế mà cũng toàn quân bị diện nhưng đinh điện đương nhiên sẽ không cân nhắc chính mình vấn đề mà là đem chịu tội đều đẩy lên phản long hạc trên thân cho nên giờ phút này phản long hạc còn dám xét ra ngoài dò xét trong lòng của hắn lập tức khó thở có thể hắn cũng không phải tốt như vậy nhằm b ả o đảo mắt liền nghĩ đến đối sách mở miệng đáp lại lên phan đại nhân có ý tứ là đại la tông cùng cái khác tám nhà vẫn là cố ý tiếp tục ra người cho chúng ta điện mục ti đi. chỉ có điều ta điện n g ụ c ti bây giờ cũng không có người nào có thể dùng lần này nếu là còn muốn để cho người ta ra khỏi thành gió xét chỉ sợ quẩn thừa phủ người cũng muốn nhúc nhích một chút phan long hạc cùng đinh bất h ả i sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi thật lâu đều không thể nói ra lời vẫn là đinh bất h ả i mở miệng trước phá vỡ cục diện bế tắc lần này ngay cả ta tông trưởng lão thẩm tiêu đều kém chút không về được hắn nhưng là nửa bước tông sư tu vi đủ thấy phái lại nhiều c ư ơ n g khí cảnh cao thủ đi cũng vô dụng kế tiếp liền phải động, động thật sự bản tông đề nghị lần này liền chúng ta ba nhà xuất động sáu tên tông sư cảnh cao thủ dạng này chẳng những an toàn rất nhiều chờ phạn âm thượng sư tới chúng ta đối với phía trên cũng có thể có cái bàn giao g như thế nào phan long hạc ù n g đinh điện lúc này mới nối u lòng miệng hai người đồng thời nhẹ gật đầu đáp ứng đinh bất hại đề nghị t r ư ơ n g một trăm linh sáu càng ngày càng náo nhiệt của thành một chương một trăm linh sáu càng ngày càng náo nhiệt của thành một quận thành đông b ắ c giác hầu thị trạch viện sớm nhất căn này tòa nhà là hầu ngọc linh mua ba tháng trước hầu thị thăng cấp vào lưu sự tình một xác định bạch gia liền đem phụ cận hơn hai trăm mét khu vực tất cả đều đóng gói bán cho hầu gia hầu gia dù sao cũng là tam lưu thế lực chỉ là một cái t r ạ c h viện xem như gia tộc tại quận thành cứ điểm tự nhiên là không đủ hầu ngọc tiêu tam nguyệt ban đầu dẫn người rời đi thời điểm hầu phi liền khiển trách món tiền khổng lồ bắt đầu đem cái này một khối địa phương một lần nữa quy hoạch kiến thiết cả viện đã bị chia làm ba bộ phận bên trái để lại cho vương cung dùng làm chiêu dương tiêu cục trú điểm ở giữa nguyên bản c h ỗ kia viện lạc cũng đầy đủ xây dựng thêm gấp đôi biến tráng lệ không ít bên phải đợi lại hơn mười gian đều nhịp p h ò n g ốc, dùng làm lưu tại quận thành hầu môn võ già chỗ ở phong khách chính bên trong hầu phi thần thái trước khi xuất phát vội vã đi đến hầu ngọc kiệt vừa nhìn thấy hắn lập t thế nào ba nhà khác nhưng có tin tức hầu phi gật đầu nói xác định hồng đao bang phó bang chủ tần t h a i tây vân tiêu cục tổng tiêu đầu lưu giang hà bạch thị bạch đông vũ cũng chưa trở lại cùng bọn hắn đồng hành chỉ có thẩm tiêu một người trở về ta tìm đại la tông môn nhân tìm hiểu qua cái này thẩm tiêu là đại la tông trường lão nửa bước tông sư cảnh giới tu vi tên hiệu lôi không đao trong năm người s á c thực thuộc hắn thực lực mạnh nhất hầu ngọc kiệt lập tức trên mặt trồi lên một vệ tre lấp tri sắc không có việc gì tia dương đầu nhân thân yêu quái lợi hại như vậy đều chỉ là hồng cô nương thuộc hạ vậy thì cùng ta cùng đại ca đoán không sai bị lắm huyết ma chính là hồng cô nương. dạng này lao ngũ đụng tới yêu ma nhưng cái k i a yêu ma cũng không dám bắt hắn thế nào khẳng định không dám bắt hắn thế nào thứ ca, ta trở về phảng phất là để ấn chứng ý nghĩ của hắn hắn ý nghĩ này còn không có kết thúc bên ngoài liền chuyển đến hầu ngọc đoan thanh âm lập tức trên mặt lộ ra sợ h ã i lẫn vui mừng vội vàng cùng hầu phi cùng một chô đi ra ngoài đón nhìn thấy hầu ngọc đoan trên quần áo dính lấy không ít vết máu trên thân còn có chút chật vật hầu ngọc kiệt lập tức sầm mặt lại tiến lên hỏi đem qua tình huống hầu ngọc đoan tất nhiên là biết gì nói đấy đem tối hôm qua kiến thức hợp bản đỡ ra bao quát kia ký ch hầu ngọc kiệt từ đầu tới đôi u đều chỉ là đang lẳng lặng nghe biểu hiện trên mặt không có một chút xịu biến hóa một mực chờ hầu ngọc đoan nói xong hắn mới mở miệng nói ký châu lôi l o tự là cái k i a n g h e đồn thiền tông thánh địa thiên cấp tông môn thấy hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu hầu ngọc kiệt đứng dậy đi đến phòng khách chính phía sau trên giá sách rút ra một quyển sách nhỏ lật ra một hồi về sau đem bên trong một tờ sáng tại trước mặt hai người long bảng một trăm mười ba tên bất ngữ hòa t h ư ợ tuổi tác một trăm bốn mươi hai tuổi xuất thân ký châu tây linh đạo lôi l o tự tu vi tứ cảnh đại tông sư chi tích t â nhìn Vũ l ị c thấy á n phần tài liệu này nhất là phía sau cùng có quan hệ chiến tích một hạng ba người lập tức trên mặt lộ ra một vệ kính sợ yêu ma bọn hắn khả năng không rõ ràng lắm nhưng tòng long vệ bọn hắn là biết đến cuối năm ngoái chiêu dương huyện liền đến một cái đại tấn thác bạn hoàng hoàng căn cứ lúc ấy tình huống phỏng đoán kia thác bạn hoàng cũng hẳn là tông sư hai cảnh tu vi muốn cứ như vậy suy tính bất ngữ hòa thượng giống như cũng liền đánh bại một cái tông sư hai cảnh cao thủ không coi là bao nhiêu lợi hại vấn đề là muốn nhìn thấy trước mặt này là một nghìn hai trăm chín mươi sáu năm hiện tại thật là một nghìn ba trăm hai mươi hai năm nói cách khác hai mươi sáu năm trước cái này bất ngữ hòa thượng liền đã có đánh bại tông sư hai cảnh thực lực tứ cảnh đại tông sư lại căn cứ chiến tích cùng xếp hạng cái này bất ngữ hòa thượng chỉ sợ thực lực so đinh điện cũng có thể mạnh hơn hầu ngọc kiệt ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang một cái khả năng so đinh điện còn mạnh hơn người tới đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản thứ k hắn năm ngoái còn tại từ châu cảnh nội hoạt động đông nhiên hầu ngọc đoan một câu nhường hắn ánh mắt hơi đổi cũng chú ý tới bất n g ữ hòa thượng cuối cùng đầu kia chiến tích xích dương đạo hạ hạ xuống đức minh chân giám vận ba phủ trong đó vạn dương quận chính là minh chân nha phủ hạ cùng bọn hắn đồng lăng quận vừa vẫn t ứ c giáp n g ư ờ i nói là cái này bất n g ữ hòa thượng rất có thể là nghe được chúng ta cái này có yêu ma xuất thế tin tức c ố ý đến t r ả m yêu chử ma hầu ngọc đoan gật đầu lại lắc đầu chậm rãi mở miệng nói thiền t ô n g người t r ả m yêu chử ma cũng không tính đặc biệt cái này bất ngư hòa thượng cũng nói thẳng hắn còn có chuyện khác muốn làm chỉ là không muốn nói cho ta mà thôi vậy trước tiên chờ một chút ta người này đã cái c kia hầu í n bạn không h phải định. h là phi nhường huynh các đệ tuân h ậ t tốt l ư ý một chút, mệnh hầu ngọc kiệt an bài tốt về sau cũng không suy nghĩ thêm nữa bất ngờ hòa thượng nhìn về phía hầu ngọc đoan trong mắt lõe ra một tia dị mang hỏi nói như vậy cái k i a lôi khôn đao thầm tiêu xem như lập tức đem các người bốn người tất cả đều bất tội hắn cũng coi là các người bốn cái chết chắc kết quả các người một cái cũng không xảy ra chuyện tất cả đều trở về tấn khai lưu giang hà bạch công vũ bây giờ đều riêng phần mình về nhà hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu chú ý tới hầu ngọc kiệt t h ầ n sắc hắn lập tức liền lĩnh hội tới ý tứ chậm g ã i nói tứ ca là muốn nhân cơ hội này lôi kéo ba nhà cùng chúng ta cùng nhau bắt đầu xa l á n h đại la tông đại la tông cùng bọn hắn bốn nhà trước đây đều thuộc quận t h ừ a một phương trận d o a n h t h ầ m tiêu lần này lập tức đem bốn nhà làm mất lỏng hầu ngọc đoan lúc trở về liền hiểu rõ rồi chứ đây đúng là cái cơ hội tốt hầu ngọc kiệt buồn bã nói đúng là cái cơ hội tốt bất quá bây giờ liền bắt đầu xa lãnh đại la tông còn quá sớm trước tiên đem cái này thẩm tiêu nhớ kỹ liền tốt hắn nâng lên thẩm tiêu danh tự lúc n ữ khí có chút vừa mới nghe xong đ ử a n g à y trên mặt hắn không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại sớm đã đem người này đặt vào danh sách tất xác ba người dứt lời cao thành cao h ổ hai huynh đệ đông nhiên theo ngoài cửa đi đến hai người xa xa đi tới k h í tức có chút phủ phiếm thân thể bốn phía không ngừng ra bên ngoài tràn lan lấy một cỗ hắc khí hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người sau khi nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt s ư n g sở tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên các ngươi đây là đột phá cao thành cao h ổ hai người trọng trọng gật đầu trên mặt cũng mang theo một vẻ vui mừng hướng phía hai người cùng kính nói nhờ có kia hơn mười mai nguyên cơm châu cao thành cao hổ may mắn không làm được bệnh bây giờ đã phá cương khí cảnh t ố t t ố t t ố t hầu ngọc kiệt liên tiếp nói ba chữ tốt trong n ô n ngữ vui mừng khó mà ức chế tháng trước ban đầu hắn vừa tới đồng lăng quận chiêu dương huyện bên kia liền có tin tức nhị ca cùng tam tỷ đều đột phá đến cương khí cảnh hiện nay cao thành cao hổ đột phá gia tộc tiên một chút liền có bảy tên cương khí cảnh cao thủ cái khác trước tạm bất luận quan cương khí cảnh cao thủ số lượng cái này một hạng còn bên trong bất kỳ một nhà tam lưu thế lực đều không cần cùng hầu ra d ự n lên ám sát nghề nghiệp không thể so với cái khác đều là tại đao kiếm đổ máu đại đa số thời gian muốn c h ơ i mệnh một mực ở vào cường độ cao đối chiến đối tu vi tăng lên trợ giúp cũng rất lớn chúng ta phía trước hai tháng cùng đại lượng khai thân thập trọng võ giả đối chiến lại thêm trong khoảng thời gian này khai thân đang cùng nguyên cương châu đại lượng cung ứng sớm đột phá cũng bình thường hầu ngọc kiệt nghe được cao thành lời nói này như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn cũng là người tu luyện tự nhiên là có thể hiểu được cao thành lời nói cũng không phải là bắn tên không đích sinh tử đối chiến đích thật là có thể nhanh chóng tăng lên cực hạn phát môn thanh long hội so hầu môn càng thích hợp dùng để bồi dưỡng gia tộc võ giả vô luận là tu vi hay là thực lực chỉ cần có thể tại thanh long hội nghỉ ngơi một đoạn thời gian tăng lên tốc độ tuyệt đối phải viễn siêu địa phương khác t r ư cao càng càng ngày càng não nhiệt quần càng thành lắc đầu nói vấn đề là sát thủ số lượng quá nhiều cũng không được môn nhân vốn là vàng t h a o lẫn lộn một khi sát thủ số lượng quá nhiều rất dễ dàng liền lưu lại dấu vết để lại cho người khác đến lúc đó người ta tìm hiểu nguồn gốc rất dễ dàng tra được gia tộc hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu việc này hắn tự nhiên cũng là cân nhắc qua trước mắt thanh long hội toàn bộ nhờ cao thành cao văn văn cha con còn có cao hổ cùng dưới trướng hắn tị bộ ba mươi nhân mã trèo trống trong đó cao hổ cùng tị bộ nhân mã chuyên môn phụ trách thanh long lệnh bán cùng tiếp đơn con đường chân chính hành thích chỉ có cao thành cùng cao hổ đương nhiên đụng phải lợi hại mục tiêu đều là hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc tiêu hai người khách mời ba đầu rồng p h ư ơ n g kinh hồng đi làm không thể không nói thanh long hội đến bây giờ còn không có bị người điều tra ra một nguyên nhân rất quan trọng chính là sát thủ số lượng thiếu hầu ngọc tiêu hầu ngọc kiệt cũng không cần nói cao thành cao văn văn đó cũng là rất sớm đã làm ám sát nghề nghiệp kinh nghiệm lao đạo chưa từng lưu lại dấu vết để lại Vẫn là t r ư ớ chờ t e o trong hầu chọn môn bên n g ư i bồi kế tục A, Thanh dưỡng A, la o n cũng không g hội sát thủ chế độ sát trước mắt đủ, được đầy v ừ vặn gần nhất cũng không thích hợp quá mức thừa dịp trong khoảng thời gian này trước dưỡng nhóm giao, thích hợp thừa thời chẩm trước một mức dịp quá rêu rãi bồi sát tiết h thu ủ lên, v liền lên. la tại khai i định thân trọng thất trở Trở sát qua đi nhóm đầu tiên thanh long ngân lệnh chính thức phát tán ra thanh long hội tờ danh sách hẳn là sẽ so hiện tại muốn càng nhiều đến lúc đó nhân thủ bên trên khả năng liền sẽ giật gấu va vai hầu ngọc kiệt trầm ngâm một lát chọn ra một hạng mới an bài trước đây gia tộc trong hội nghị hầu ngọc tiêu là đem thanh long hội phân cho hắn phụ trách bởi vậy trừ phi một chút đặc biệt quyết định trọng đại muốn hầu ngọc tiêu tự mình đến cái khác nói chung sự vụ đều là từ hắn quản lý nghe được thanh long ngân lệnh bốn chữ cao thành cao hổ hai người trên mặt đều lộ ra một vệ phân chấn tri sắc trong khoảng thời gian này hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người liên tiếp làm xuống ba lên đại án bọn hắn đều là biết đến đ ỗ n g nhiên cao thành cũng giống là nghĩ đến cái gì mở miệng nói suýt nữa quên mất chính sự tứ ra quận bên trong gương mặt lạ càng ngày càng nhiều hầu ngọc kiệt mặt lộ vẻ dĩ sắc hỏi điều tra không có đều là những người nào không ít người tới bất quá trong đó nhập lưu thế lực hết thảy có ba đ ợ t người đều ở tại thánh tâm cư ta đã phái người nghe qua bọn hắn phân biệt đến từ ngân lăng quận thiết quyền môn vạn dương quận thần âm môn còn có kim lăng quận bắc đầu hội các nhà ước chừng đều tới hơn mười người đều là tụ sát k ỳ võ giả dẫn đội nghe được trước hai nhà hầu ngọc kiệt lập tức trên mặt lộ ra một tia cười lạnh thiết quyền môn cùng thần âm môn tới khẳng định không chỉ như thế chọn người xem ra hai nhà này là phải chờ lấy la sát tiết này đó làm phiền chúng ta hầu ngọc tiêu thang trước lấy ba đầu dòng phương kinh hồng chi danh liên sát thiết quyền môn đại trưởng lao trần phòng thần âm môn trưởng lão kiêm môn chủ hách liên vô kỵ đệ đệ hách liên vô phòng hai nhà này hiện tại cũng nghẹn gần nổ phổi nhi muốn tìm thanh long hội báo thủ đương nhiên không có khả năng chỉ phái một cái tụ sát kỳ trưởng lao tới cao thành cũng minh bạch chuyện này tiếp tục nói lấy môn phái thế lực chi danh tới trước mắt chỉ có cái này ba nhà ngoài ra còn có rất lớn một bộ phận là theo cái khác quận tới võ giả hết hạn đến trước mắt còn chưa chưa xuất hiện cao thủ gì ta đoán chừng la sát thiết đến trước đó còn sẽ có một số cao thủ tới nói đến đây chút cao thành vẻ mặt hơi có chút n g phấn bây giờ thanh long ngân lệnh còn chưa ban phát liền đã dẫn động vạn dương ngân lăng đồng lăng tam quận lòng người d ị động đã có thể đoán được cái này thanh long ngân lệnh một khi chính thức bắt đầu đem bán tuyệt đối sẽ gây nên một hồi mưa to gió lớn những người này thật đúng là không sợ c h ế c ta còn bên trong yêu ma một chuyện lên i náo hung ác như thế còn dám chèn phá đầu hướng bên này gót hầu phi ở một bên nhịn không được lắc đầu cao thành ở một bên cười cười nói đây chính là thanh long lệnh lực hấp dẫn trần phong cùng hách liên vô phong hai người tính mệnh đã biểu lộ thanh long ngân lệnh có thể chống đỡ một đầu bao đan kỳ võ giả tính mệnh chân quý như thế đồ vật ai có thể không động tâm giang hồ một cái vĩnh hằng tính chủ đề chính là ân đoán chỉ cần có ân đoán vậy thì không thể rời bỏ báo thủ thanh long lệnh chính là có thể hài lòng bọn hắn báo thủ chi tâm công cụ hiện tại mới đầu tháng sáu la s á t tiết phải chờ tới ba mươi tháng bảy trong lúc này hai tháng khẳng định còn sẽ có lục tục người tới chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liên tốt hầu ngọc đoan nói chúng tim đen lời nói khiến người khác lộ ra như nghĩ tới cái gì ngũ gia nói không sai chúng ta tại cái khác địa phương tuyến nhân đều có đưa tin kim lăng thẩm thị ngân lăng sát thẩm tông còn có vạn dương quận thiên đình tông cái này ba nhà dường như cũng đúng thanh long lệnh sinh ra hưng thú la sắt tiết trước đó rất có thể cũng biết phái người đến cao thành một câu nhường hầu ngọc kiệt sắc mặt lập tức trang nghiêm mấy phần phía trước nói tới thiết quyền môn thần âm môn bắt đầu hội ba nhà đều là ba cái quận bên trong uy tín lâu năm tam lưu thế lực tuy nói không kém nhưng nối thanh long hội có thể sinh ra lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn mà cao thành đằng sau nói cái này ba nhà vậy thì không giống như vậy cùng đại la tông tại đồng lăng quận địa vị như thế cái này ba nhà đều là ba cái quận bên trong duy nhất nhị lưu thế lực trong đó vạn dương quận thiên đỉnh tông thiếu tông chủ thần quyền tôn đồng hồ năm ngoái cuối năm chiêu dương chi lo lúc hầu ngọc kiệt còn tận mắt gặp qua ba nhà đều có tông sư cảnh cao thủ lại tính cả đồng lăng đại la tông chúng ta muốn thuận lợi đem nhóm đầu tiên thanh long ngân lệnh bắn đi chỉ sợ không có đơn giản như vậy hầu ngọc kiệt hít vào một hơi thật sâu vẻ mặt biến có chút ngưng trọng c a o thành c a o hổ hầu phi hầu ngọc đoan bốn người sắc mặt cũng đều cùng hắn không sai biệt lắm tứ ca, chờ la sát tiết cùng ngày gia chủ muốn lấy loại nào hình thức đem mười cái thanh long ngân lệnh tràn ra đi nhìn trước mắt tình huống này còn sẽ có liên tục không ngừng cao thủ tới đến lúc đó coi như không tốt thu trạng hầu ngọc đ a n trên mặt thần sắc lo lắng thanh long lệnh ngân náo xôn xao nói cho cùng vẫn là đại ca hầu ngọc tiêu tự mình quyết định bây giờ p h ụ cận ba cái quận tăng thêm bản thổ bốn nhà nhị lưu thế lực đều bị hấp dẫn tới mắt thấy cao thủ càng ngày càng nhiều đến lúc đó bất luận là đấu giá vẫn là bán chỉ dựa vào bây giờ gia tộc lực lượng khẳng định là khống chế không nổi c h ẳ n g diện trong tộc trước mắt người mạnh nhất cũng chính là gia chủ có thể đánh giết thiết quyền môn trần phong gia chủ nhiều lắm là cũng chính là bao đan kỳ định phong thực lực đến lúc đó liền tổng sư đều sẽ hiện thân chắc chắn sẽ không nhường chúng ta thuận lợi đem thanh long lệnh bán đi đụng tới gây chuyện gây hấn thanh long hội nếu là không giải quyết được hà không làm trò hề cho thiên hạ cái a Đoan ra hóa, o trong lo nào Hổ lĩnh hội Hầu hướng Hầu ngọc Kiệt nói ra chính mình lo lắng, không có nghĩ rằng Hầu ngọc Kiệt mặt, không có chút lập liền lời lắng, lại sắp tức tới tứ Kiệt Kiệt mặt, một Ngọc Ngọc có Ngọc có ngược nói, nói biến rằng nhìn đắng ý xem này các ngươi không cần lo lắng đại ca đã dùng thanh long lệnh đem những người này tất cả đều dẫn tới vậy thì khẳng định có năm chắc có thể khống chế lại cảnh tượng q u ậ n bên trong náo nhiệt còn muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này chính các ngươi siêng năng tu luyện mặt khác tùy thời lưu ý quận thành bên trong động tĩnh là được đám người nghe vậy lập tức trong lòng đều h ế u kỳ hầu ngọc đoan thì mở miệng do hỏi đại ca đã về ra tộc sao ngày hai mươi năm tháng năm hầu ngọc tiêu hóa thân phương kinh hồng đi vạn dương quận giết thần âm môn trưởng lao hách liên vô p h ò n g ở đây năm người đều là cảm kích hiện tại là mùng một tháng sáu sáu ngày thời gian tự nhiên là đầy đủ hầu ngọc tiêu theo vạn dương quận chạy về chiêu dương huyện bởi vậy hầu ngọc đoan mới hỏi lên như vậy không ở trong tộc bất quá đại ca đã để trong tộc truyền tin cho ta ba mươi tháng bảy trước đó hắn khẳng định sẽ tới quận bên trong đến chủ trì thanh long hội sự t ì n h yên tâm đi đám người nghe vậy lúc này mới yên lòng lại hầu ngọc tiêu xác thực quá lâu không có lộ diện nhất là cao thành cao hổ hai người theo ta nguyện lần đầu tiên hầu ngọc tiêu rời đi quận thành đến bây giờ ba tháng bọn hắn đều chưa thấy qua tuy nói căn cứ hầu ngọc tiêu đánh giết trần phong chiến tích có thể đại khái suy đoán ra thực lực của hắn nhưng chưa từng thấy tận mắt không khỏi trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ gia chủ thực lực bây giờ hẳn là không sai biệt lắm có thể leo lên tân tinh bản đi Trưng Trưng Tân tháng Từ Tây, ta, Dương huyện Vạn、Lầu、Nhỏ, 1. Trưng 107, Mê Diệp, huyện Vạn、Lầu、Nhỏ, 1. Tân Vũ Lịch 1322 năm mùng 2 tháng 6. Từ châu Tây, Vạn、Dương、Quận, Vân、Diệp、huyện. Đứng Mê Mê Diệp Diệp Diệp lại Lịch châu cho Lầu Lầu Vũ đ đều cho ta thấy rõ ràng chỉ cần phát hiện trên bức họa người tùy thời báo cáo thần âm môn trùng điệp có thưởng chính vào vào buổi tối không ít á o b à o màu vàng đệ tử đang tay cầm chân dung nhắm chuẩn trên đường cái này đến cái khác người đi đường h i ệ n nhiên là đang tìm cái gì người một chút vừa tới vân d i ệ p huyện người nhìn xem trên bức họa cái k i a mặt mũi mục nát ánh mắt hung hát nham hiểm láo giả lập tức đều lộ ra vẻ tò mò cái này á o b à o màu vàng là thần âm môn phục sức bọn hắn bắt trên bức họa người ta vào thành cửa lúc liền thấy thần âm môn người đang khắp nơi lùng bắt trong thành còn có nhiều người như vậy đang tìm thần âm môn sẽ không phải dốc toàn bộ lực lượng、đi. người hôm nay vừa mới tới đi ta sáu ngày trước đến thời điểm liền thấy thần âm môn tại toàn thành lục soát hôm nay thế mà còn tại tìm bức họa kia bên trên lão đầu là ai cái gì thù cái gì h oán dùng tìm như thế tìm ra được à. đám người đang nghị luận ở mỹ lúc đông nhiên một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên các ngươi còn không biết à, a bảy ngày trước hách liên vô phong tại nhà mình thần âm môn bên trong bị người vô thanh vô tức liền giết đi đám người nghe tiếng lập tức lộ ra một tia kinh hãi quay đầu nhìn lại phát hiện mở miệng nói chuyện là ước chừng m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi quần áo cũ nát thiếu niên đại khái là tin tức này có chút quá kinh người trong đó có cái t r u n g n i ê n nhân thấy trên người thiếu niên khí tức không hiện thêm nữa khí chất lại ti tiện lập tức mở miệng trào phúng hách liên vô phong kim ngọc h ố n g hách liên vô kỵ bảo đệ thần âm môn trưởng lão tại nhà mình bị người giết làm sao có thể ở đâu ra tiểu t ử thúi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ thiếu niên nhìn chằm chằm người kia bờ môi bị hắn chế nhạo cũng không để ý chỉ là cười cười nói tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu việc này đều đã qua bảy ngày vạn dương quận đều truyền ra ngươi còn không biết ngươi từ chỗ nào tới chất vấn hắn người kia lại nhìn mắt thiếu niên rách dưới quần áo lơ lên ó i ta theo lòng tương của tới không i i ê n n chỉ u y n ồ là trung h nhân i nhân g cái khác rất nhiều người nghe được phương kinh hồng ba chữ này cũng đồng thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc chờ nhìn thấy thiếu niên lật đầu liền rốt cuộc không nói cương khí võ giả điểm bá cảnh phân biệt là ngưng cương tụ sát bao đan mỗi một cảnh giới ở giữa trích lệ đều là rất rõ ràng bao đan kỳ võ giả bình thường đều là tam lưu thế lực tri chủ mới có cảnh giới phương kinh hồng cái tên này lại hướng phía trước thả hai tháng căn bản liền không có người biết từ lúc tháng trước đầu năm thiết quyền môn trưởng lão trần phong bị giết hiện trường chỉ để lại một cái vỡ vụn thanh long ngân lệnh về sau cái tên này trong vòng một đêm ngân lăng đồng lăng vạn dương tam quận có thể nói là không ai không biết không người không hiểu ngay tiếp theo thanh long hội tổ chức này cũng hoàn toàn tiến vào tam quận tầm mắt mọi người bên trong một cái có thể ám sát bao đàn k ỳ võ giả tổ chức đủ để gây nên một quận náo động quản tri là nhị lưu thế lực cũng không dám k i n h thường thiếu niên nhìn thấy trên mặt mọi người c h ấ n kinh lập tức lộ ra một tia đắc ý tri sắc vừa cười nói hắc hắc lần này tin ta đi trung n i ê n nhân kia lúc này cũng kịp phản ứng lúc này nhặt lên trên mặt đất một trương lệnh truy nã chỉ vào trên bức họa tấm kia giàn mua khuôn mặt nghi hoặc hỏi không phải nghe đồn ngựa phương kinh hồng vẫn luôn mang theo một bộ tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ à bức chân dung này bên trên làm sao lại trực tiếp lộ mặt hách liên vô phong bị g i ế t đêm đó kỳ huynh giải thần âm môn môn chủ cũng chính là hách liên vô kỵ cùng phương kinh hồng giao thủ qua giao thủ trên đường đem hắn mặt nạ đánh rớt thấy rõ tướng mạo lúc này mới có chương này chân dung truy nã trung nhiên nhân nghe được thiếu niên lời nói lại nhìn mắt trên bức họa láo giả trong mắt lập tức lộ ra một vẹt vẻ thất vọng không nói cái khác chương này mang theo chút hung ác nham hiểm giàn mua khuôn mặt cùng phương kinh hồng cái tên này, thực sự có chút không đáp. bất quá rất nhanh trung niên nhân liền phản ứng tới cái gì nhìn xem còn tại bốn phía kiểm tra thần âm môn môn nhân thấp giọng nói rằng thần âm môn đệ tử lùng bắt cường độ lớn như thế chẳng lẽ lại kia phương kinh hồng còn lưu tại vân diệp huyện không đi những người còn lại nghe vậy lập tức đều đem ánh mắt tụ tập tại thiếu niên trên mặt thiếu niên kia dường như rất là hưởng thụ dạng này chú ý bất quá đám kia thần âm môn đệ tử càng ngày càng gần hắn cũng chỉ dám đệ thấp tiếng nói gật gật đầu nhẹ dọn mở miệng trên phố có truyền ôn kia p ư ơ n g kinh hồng bị hách liên môn chủ đa thương còn chờ tại huyện thành chữ thương hách liên môn chủ truyền lệnh đào sâu ba thức cũng phải tìm ra hắn, còn treo thưởng mười cho nên những đệ tử này mới có thể điên cuồng như vậy t mười vạn lựa bạc nghe được con số này tất cả mọi người lập tức đều hít sâu một hơi không ít cá lớn thậm chí ánh mắt đều toát ra hết đang lúc bọn hắn chuẩn bị lại mở miệng hỏi thăm lúc đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo quát trói thai vạn tiểu lâu người cái này chết kẻ điếc lại tại cái này hồ ngôn loạn ngữ đều cút ngay cho ta đều cút ngay cho ta một đám thần âm môn đệ tử đi tới trong đó cầm đầu một cái tuổi trẻ đệ tử trông thấy quần áo cũ nát thiếu niên lập tức mặt lộ vẻ khinh thưởng dường như biết hắn nghe được chết kẻ điếc xưng hô mọi người nhất thời sửng sốt một chút ngay sau đó nghĩ đến vừa mới thiếu niên lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm bờ môi nhìn lập tức liền kịp phản ứng thiếu niên thật sự là kẻ điếc nhìn bọn hắn chằm chằm bờ môi nhìn hóa ra là đang học thần ngữ mà thiếu niên cũng chính là vạn tiểu lâu nghe được chết kẻ điếc ba chữ đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàng quang trên mặt lại lập tức tích tụ ra mấy phần cười ngượng ngủng chắp tay nói hoàng sư m i n h ta lúc này đi lúc này đi tia hoàng sư h u n h nhìn hắn bộ dáng này ánh mắt càng thêm m ệ t thị cũng không nhìn nữa hắn chỉ là hướng phía đều cho ta nhìn kỹ thần âm môn ngay tại đuổi bắt kẻ này nếu có phát hiện lập tức bẩm báo cho ta nếu dám có dấu giếm người xem cùng kẻ này cùng tội ta thần âm môn định trạm không tung tha thần âm môn là vân diệp huyện duy nhất nhập lưu thế lực lại tại vạn dương quận thanh danh không tầm thường cái này hoàng sư huynh cứ việc dáng vẻ cao n ạ o đám người nhưng cũng không dám phản bác liền vội vàng gật đầu ứng thanh dáng vẻ không đúng k i u hoàng sư huynh thấy thế cũng không tiện phát tác c ư ờ i lạnh hai tiếng rời đi đám người lại quay đầu kia kẻ biết thiếu niên đã biến mất trong đám người Bốn, hắn vừa mới trở về trong huyện liền lao ra hơn mười cái tiểu hải tử tuổi tác ước chừng tại tám tuổi tới mười lăm tuổi ở giữa trong đó có nam có nữ tất cả đều quần áo tà tơi vây bên người hắn nhìn xem bọn này tiểu hải tử và tiểu lâu trên mặt lộ ra một k i a s ắ c màu ấm ra hiệu đám người yên tâm đồng thời ngẩng đầu nhìn một cái trong miếu đổ nát mở miệng thấp giọng dò hỏi tiền bối kia đã đi chưa trong đó một người lớn tuổi nhất nữ hải hướng hắn lắc đầu nói không có tiểu lâu ca cái kia tiền bối hôm nay cho chúng ta bạc để chúng ta đi mua ăn còn dạy cho chúng ta một bộ rèn thể công pháp ngươi không tại chờ một lúc chúng ta sẽ dạy cho ngươi đúng a đúng a cái kia tiền bối thật là lợi hại dùng một cọng rơm liền có thể đánh truyền vách tưởng hắn là ta gặp qua người lợi hại nhất thần âm môn đam kia bại hoại cũng không h ắ n lợi hại ân, ân, ân ta cũng nhìn thấy, trong n g miếu hoang một cái ước chừng chừng hai mươi thanh niên tuân tú một bộ áo xanh hai tay bên cạnh phân biệt đặt vào một thanh trường kiếm cùng màu đen côn sát đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất thần thái tự nhiên chỉ là ngồi t o à người t h â áo xanh là tháng trước cường vẫn là số hai mươi lăm đến miếu hoang ngươi này lúc ấy thân thể thụ lấy tổn thương vạn tiểu lâu dựa vào chính mình trà trộn vân diệp huyện kinh nghiệm nhiều năm liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải người địa phương lại thêm cầm trong tay hắn quý báo trường kiếm cùng cây kia bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng nâng không nổi c ô n sát lập tức liền ý thức được người áo xanh này thân phận không đơn giản quả nhiên người áo xanh cứ việc thân thể thụ lấy tổn thương nhưng hôm nay có hai cái thần âm môn đệ tử vọt tới hắn nơi này đến l ù n g bắt vẫn là bị hắn một kích mất mạng kia hai cái thần âm môn đệ tử vạn tiểu lâu vừa và nhận n biết kia là thần âm môn hạch tâm đệ tử đều là khai thân thập trọng v õ giả tại vạn tiểu lâu bọn người xem ra có thể nói là cả đời đều khó mà đụng chạm đến đại nhân vật người áo xanh chỉ giật một cái kiếm hai người kia liền trực tiếp đầu một nơi thân một lúc ấy vạn tiểu lâu chờ một đám hài tử trường kỳ tại vân diệp huyện sinh hoạt dưỡng thành thế giới quan ẩm vang vỡ vụn đồng thời vạn tiểu lâu cũng ý thức được chính mình lịch thiên cải bệnh cơ hội tới thần âm môn t u y ệ t học kim ngọc hống là một loại sóng âm võ học nếu như hắn võ học lúc tu luyện cần người cái cọc như thế tu luyện kim ngọc hống thời điểm cũng cần người cọc mà vạn tiểu lâu cùng những hài tử này rất không may chính là thần âm môn trước kia mua người cái cọc kim ngọc hống môn võ học này muốn nhập cửa phải dùng người cái cọc đến phối hợp tìm ra thích hợp nhất chính mình nhân vực cho nên người cái cọc á c không thể thiếu bọn hắn những người này đều là sáu tuổi liền tiến vào thần âm môn, trong đó có chút là có c hắn ú t l g trường hoạt, thần âm môn âm chỉ tâm đệ tử dùng để tu luyện Kim đệ để luyện dùng n g cần h một à n nhị của bọn hắn dụng, mắn g của may đã sớm vô ạ cái, cái, cái cơ hội cơ hội này bây giờ đang ở trước mắt từ hôm qua người háo xanh nhường hắn ra ngoài tìm hiểu trong huyện thành tình huống bắt đầu và tiểu lâu liền đã đoán được thân phận của hắn mặc dù không biết rõ vì cái gì người áo xanh tướng mạo cùng bên ngoài trên bức họa lão giả trên l ệ c h xa như vậy nhưng hắn vẫn như cũ có thể chắc chắn chính mình suy đoán hai mươi lăm tháng năm thủ thương cái này bảy ngày đều chờ tại miếu hoang chỗ nào đều không đi còn nhường hắn hỗ trợ tìm hiểu thần âm môn t i n tức cái này đã không thể lại rõ ràng có thể chém giết thần âm môn trưởng lao hách liên vô phòng còn theo môn chủ hách liên vô kỵ trên tay đ à o thoát trước mắt người áo xanh tuyệt đối là hắn sống lớn như thế gặp qua người lợi hại nhất chỉ cần có thể nhận lấy hắn chỉ cần có thể nhận lấy hắn người mong muốn võ học ta đã nói cho người đám kia tiểu đồng b ọ người hắn cho nói n sẽ áo xanh cũng chính là hầu ngọc tiêu nhìn thẳng thiếu niên ánh mắt hai người nội bính cùng một chỗ đều thật lâu không nói gì thiếu niên trong ánh mắt kiên định làm cho người đọc dung có thể hầu ngọc tiêu nhìn thấy lại không chỉ là kiên định còn có đáy mắt chỗ sâu một tia nồng đậm tự hận cứ việc thiếu niên giấu rất sâu hắn vẫn là nhìn ra tới hắn bảy ngày đến đây nơi này lúc liền đã nhìn ra cái này hơn mười cái tiểu hài tử tình huống liên hệ chính mình tại thần âm môn nhìn thấy một chút cảnh tượng nhưng hài tử này lai lịch cùng bọn hắn mất thính giác nguyên nhân hắn rất nhanh liền biết đồng tình là có một ít nhưng hắn tới này cái thế giới đã nhanh ba năm thấy qua bất hạnh nhiều lắm bởi vì đồng tình mà đi gánh chịu một chút không nên gánh chịu trách nhiệm kết quả thường thường đều sẽ không tốt vạn tiểu lâu một chút tiểu tâm tư hắn rất đơn giản liền có thể nhìn thấu bình tĩnh mà xem xét thiếu niên này hắn vẫn còn có chút thưởng thức nhưng thu đủ ở hiện tại hắn mà nói còn quá sớm hầu ngọc tiêu nhìn xem vạn tiểu lâu ánh mắt kiên định trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói khẽ ngươi hẳn phải biết ta tới ngươi nơi này đến cũng không có nhờ ơn của ngươi đúng không vạn tiểu lâu nhẹ gật đầu ngươi hôm nay giúp ta đi ra ngoài tìm hiểu tin tức xem như ta đưa cho ngươi một cơ hội ngươi làm coi như không tệ hơn nữa cũng không sinh ra cái gì tâm tư khác cho nên ta chuyển cho các ngươi một chút công pháp xem như hài lòng một chút ngươi vạn tiểu lâu lần nữa gật đầu muốn cho ta thu đồ ngươi cũng không đủ lý do ngươi cứ việc thông minh có thể căn cốt thiên phú lại chỉ là bình thường ta cũng không có nhận lấy lý do của ngươi ta chỉ muốn cầu tiền bối cho ta một bất thành thành, tiền thành toàn. chỉ cầu cho cái cơ hoặc cũng cầu hội, không nhỏ không muốn luận lâu quấy bối bối lại dày, sẽ vạn tiểu lâu phảng phất là quyết tâm lại dập đầu một cái khấu đầu hầu ngọc tiêu nhìn xem hắn kiên định khuôn mặt trong mắt lóe ra vẻ khác lạ như vậy đi ta cho ngươi một cái cơ hội lập tức liền muốn giờ hợi nếu như ngươi có thể nghĩ đến biện pháp đem thần âm môn đệ tử tất cả đều dẫn tới tây thành đến ta liền nhận lấy ngươi vạn tiểu lâu nghe được câu này lập tức trên mặt lộ ra một vẻ ngượng n h ị u hấp dẫn thần âm môn đệ tử đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu hỏi Bất mướn biện p hoang p Ngọc có Tiêu gật bối c nói nói t kế kế, kế kế, bên ngoài vạn tiểu lâu theo hơn mười cái đứa nhỏ bên trong lấy ra lớn tuổi nhất bốn cái đám hải từ này bên trong cho dù là lớn tuổi nhất trên thực tế cũng liền mười lăm mười sáu tuổi đều là chút vẫn chưa hoàn toàn nảy nở hải tử bất quá so sánh lẫn nhau cái khác tầm thường nhân ra hải tử bốn người hình dạng đều lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp thành t h ủ trong con mắt cũng thỉnh thoảng sẽ hiện lên hương quang tiểu kim tiểu phong tiểu tế h tiểu vũ ta cho các ngươi năm mươi l ư ợ n g bạc đi đem trong thành tên ăn mày toàn bộ đều triệu tập tới tây thành vọng g i á c lâu phụ cận vạn tiểu lâu đem hầu ngọc tiêu cho mình một cái túi bạc vụn phân ra một nửa phân biệt đưa cho bốn người bốn người nghe vậy trên mặt mặc dù đều lộ ra vẻ nghĩ hoặc nhưng nhìn thấy vạn tiểu lâu ngưng trọng sắc mặt cái gì cũng không có hỏi chỉ là sau đó ở trong đó chọn lựa ra một ư ơ i tên hình thể cùng tiền bối không sai biệt lắm người đem m ộ ư ơ i người tất cả đều mang theo trên người cái gì cũng không cần lộ ra ta muốn đi mua mấy bộ y phục chờ lấy lòng liền đi qua tìm các ngươi biết đại ca nhớ kỹ trong thành thần âm môn đệ tử ngay tại khắp nơi bắt người triệu tập những tên khất cái kia thời điểm chui c h ù n g chó đi đường t á t lội hầm cầu không dùng được biện pháp gì đều nhớ lấy nhất định phải ẩn giấu hành t u n g không nên bị phát hiện nếu như đêm nay thuận lợi chúng ta năm người từ đây liền phải nghịch tiên tài mệnh nghe được vạn tiểu lâu câu nói sau cùng kia bốn người trên mặt đều chui lên một vện đỏ thám trong con mắt cũng lộ ra một kia cực độ vẻ khát vọng và tiểu lâu cuối cùng đưa mắt nhìn bốn người rời đi trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh hắn năm nay mười tám từ lúc mười tuổi lỗ thai hoàn toàn mất thính giác bị thần âm môn khu t r ụ hắn cái này tám năm vẫn vân diệp huyện sinh hoạt một cái hai lỗ thai mất thính giác tàn tật nhi đừng nói những cái kia mong muốn thu dưỡng cô nhi dân bình thường chính là bọn buôn người đều t r ư ớ n g mắt hắn cho nên mới đầu kia mấy năm hắn đều dựa vào ă n x i n kéo dài hơi tàn mới sống sót trong đó t ư vị cũng chỉ có chính hắn tin tưởng h năm từ nhỏ đã tại thần thái tại tầng chốt tròn trong trà trộn, biết rõ trở thành nhỏ môn đằng vân huyện vòng bên chính mình xoay người mệnh lớn nhất n hội. đã lại diệp dưới giả, mới cải âm làm là cọc, sau xoay võ rõ cơ năm trước hắn ở ngoài thành đụng phải hai đám giang hồ nhân sĩ sống mái với nhau trong đó một phương thắng về sau đem một phương khác thi thể vơ vét xong tùy ý vứt xuống quan đạo bên cạnh cách xa xa hắn thấy cảnh này lập tức liền ý thức được cơ hội tới hắn thừa dịp bóng đêm mang theo đem cái xẻng vô thanh vô tức sở đến quan đạo bên cạnh một người sở s o n đem kia bảy tám người thi thể tất cả đều cho đào lên rốt cục ở trong đó trên người một người tìm tới một môn thô t h i ề n khai thân võ học lập tức mừng rỡ như đ i ê n từ đó về sau vận mệnh của hắn quả nhiên cải biến mượn môn kia thô t h i ề n võ học chính hắn chính thức bước vào võ đạo trở thành khai thân nhất trọng võ giả d t hơn mười cái trong ngày thường ước hiếp hắn vô cùng tàn nhẫn nhất tên ăn mày đương nhiên thành cái này toàn thành tên ăn mày đầu lĩnh hắn trước kia vừa bị khu trục ra thần âm môn thời điểm có cái họ vạn lao khất cái cho hắn nửa cái mà thầu cho nên hắn liền theo lao khất cái họ vạn mà lâu nhỏ cái tên này thì là hắn cùng chính mình thu dưỡng ba cái đệ, đệ một người mội cùng một chỗ lấy kim phong tế vũ lâu là hắn theo vân diệp huyện lui tới giang hồ nhân sĩ trong miệng nghe được một chỗ nghe nói ngôi tiểu lâu này là vạn dương quận xa hoa nhất một nhà tiểu lâu có thể đi nơi đó ăn cơm đều là nổi tiếng đại nhân vật hắn cùng bốn cái kết bái huynh đệ tìm m u ộ i dù n g cái này năm chữ cho mình mệnh danh cũng đại biểu trong lòng bọn họ giả vọng năm năm qua bọn hắn năm người đều thuận lợi bước vào võ đạo mặc dù năm năm trôi qua bốn người khác cũng còn chỉ là khai thân nhất trọng mà hắn cũng bất quá khai thân nhị trọng tu vi nhưng vượt qua cuộc sống của người bình thường đã không có vấn đề gì hắn đã sớm không cần dựa vào ăn xin mà sống sở dĩ không nguyện ý từ bỏ tên ăn mày đầu lĩnh cái thân phận này là bởi vì hắn có thể nhìn thấy cái thân phận này mặc dù bất nhã khả năng mang đến cho hắn chỗ tốt lại cực kỳ phong phú lớn đến trong thành tới cái gì người xa lạ thần âm môn có cái gì đại động tác nhỏ đến vân diệp huyện các nhà xảy ra chuyện gì nhân viên có động tình gì không dựa vào cái này mấy trăm tên ăn mày mặc dù không thể dò xét tới tình huống cụ thể nhưng đại khái tình báo vạn tiểu lâu cũng có thể trước tiên thu hoạch cho nên từ năm trước bắt đầu vạn tiểu lâu liền làm lên buôn bán tình báo nghề sự thật chứng minh lựa chọn của hắn không sai nhưng g ngủi ắ n t ờ lời i gian một năm hắn liền kiếm năm hắn hơn một l ợ bạc, cái này、so、với hắn lựa chọn với này hắn so lựa theo r ở t à nhà hộ viện, hoặc là làm n bình thường người trong viện nghề nghiệp, quả thực không cần mạnh quá nhiều. Nhưng h cho hộ hoặc chút khác thực h một ta t cái cái quá giả, võ quả hắn khâm phục báo chuyện làm ăn thời gian càng ngày càng dài hắn cũng nhìn thấy tính hạn chế có thể thu hoạch đến tình báo trình độ trọng yếu cùng cá nhân thực lực là thành có quan hệ trực tiếp tên ăn mày có thể thu hoạch đến tin tức mặc dù rất nhiều rất tạm nhưng bởi vì địa vị có thể tiếp xúc đến người cũng cực kỳ có hạn cho nên giá tiền đều thấp đến đáng thương nếu như hắn không nghĩ biện pháp tăng thực lực lên cái kia sau cực hạn cũng chính là một năm này một nghìn năm trăm hai chỉ cần vị tiền bối này thu ta làm đồ đệ sư thừa chỗ dựa công pháp còn có ta tha thiết ước mơ võ học liền đều không phải là vấn đề cùng năm năm trước như thế ta nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này nhất định phải vạn tiểu lâu nắm c h ặ t song toàn k h ắ p khuôn mặt là cực hạn khát vọng chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia nồng đậm vẻ thử hận kiên định đi ra miếu hoang hầu ngọc tiêu nhảy lên nhảy lên miếu hoang tầng cao nhất nhìn xem đường đi cách đó không xa và tiểu lâu đi vào một gian tiệm may lập tức trên mặt toát ra vẻ tàn thưởng cứ việc trong phòng nhưng tình huống bên ngoài đều nhìn rõ rõ r à n g ràng và tiểu lâu cũng không có tận lực che giấu sắp xếp của mình trực tiếp đã nói đi ra h i ệ n nhiên là biết hắn có thể nghe thấy hách liên vô kỵ lôi đình tức giận hiệu quả vẫn là rất mạnh thần âm môn đệ tử đã liên tục bảy ngày ở trong thành không phân ngày đêm lùng bắt hắn hiện tại trên cơ bản là ở vào hết sức căng thẳng trạng thái chỉ cần người được gió khẳng định đều sẽ không muốn mạng vây đã qua tiểu từ này b i ệ pháp nói không chừng thật đúng là có thể có hiệu quả. hầu ngọc tiêu thấp giọng ngâm khẽ một câu chậm rãi quay đầu nhìn về phía đông thành thần âm môn trụ sở phương hướng ánh mắt lộ ra một vệ t ú ám c h i sắc hắn cái này bảy ngày không hề rời đi vân diệp huyện cũng không phải bởi vì đi không nổi một cái h ổ bảng cao thủ suốt đời công lực có thể quá mê người hầu ngọc tiêu lại tiếp tục tại trên nóc nhà nấn ná trong chốc lát tính toán cách giờ hợi chỉ còn lại không đến một k h ắ c đồng hồ thời gian vội vàng đứng dậy đem trường kiếm đeo ở hông viên ma côn vác tại sau lưng thân hình nảy lên mượn bóng đêm bao phủ dần dần hướng đông thành tới gần hách liên vô phong đã bị ta giết ngoại trừ hách liên vô k�� theo những cái kêu màu đen nghiệp trướng chi lực tuân ra gương mặt mặt mũi của hắn cũng đang phát sinh biến hóa từng đầu nếp nhăn chậm dai ở trên mặt hiện hiện nguyên bản sung mãn hai má cũng dần dần co vào rất nhanh một chương mang theo hung ác nham hiểm thon gậy lao giả gương mặt liền thành hình nếu có chiêu dương huyện người ở chỗ này khẳng định một cái liền có thể nhận ra gương mặt này là chiêu dương chi loạn chạy án tiền nhiệm huyện tôn song tuyệt thủ nhầm phong nhầm phong bị ta giết sự tình trước mắt còn không người biết cái thân phận này về sau cũng là có thể công khai lấy ra dùng bất quá lần này liền tạm thời trước không công khai hầu ngọc tiêu ngâm khẽ một tiếng theo trong v ả t áo tay lấy ra tam thủ thanh dao ác quỷ mặt nạ mang lên mặt trước biến thành nhầm phong lại mang mặt nạ sở di cẩn thận như vậy nghiêm túc nói thật vẫn là không yên lòng hắn cùng hách liên vô kỵ giao thủ qua thực lực của đối phương không thể khinh thường thân phận của hắn bây giờ là thanh long hội ba đầu dòng phương kinh hồng nếu là không cách nào đắc thủ tình huống hạ lại bị hách liên vô kỵ khám phá thân phận chân thật của hắn kia thanh long hội mấy tháng này cố gắng há không n g ư ợ p h í không thể kìm được hắn không ổn thỏa một chút hầu ngọc tiêu cứ như vậy tại chỗ bóng tối chờ đợi gần một khắp đồng hồ thời gian giờ tốt mạt giờ hợi tính toán giờ hợi đi qua ước chừng có trăm hơi thở hầu ngọc tiêu trong mắt hơi lộ ra vẻ thất vọng đang lúc hắn coi là vạn tiểu lâu kế hoạch thất bại lắc đầu chuẩn bị quay người rời đi lúc đột nhiên một đạo dính lấy họa diễm mũi tên theo tây thành phương hướng vọt thiên mà lên. ngay sau đó có năm sáu cây tuấn mã áo b à o màu vàng đệ tử vọt vào thần âm môn trụ sở tiểu từ này thật thành hầu ngọc tiêu trong mắt lập tức lộ ra một vệ tinh quang trong lòng nho nhỏ giật mình một cái bất quá hắn vẫn là cấp tốc thay đổi tâm thần đem l ự c chú ý đặt ở thần âm môn trụ sở bên trong hắn bây giờ đã là bao đan kỳ tu vi hết sức chăm chú phía dưới bên ngoài mấy dặm thanh âm đều có thể nghe rõ ràng những cái kia áo b à o màu vàng đệ tử xông lên tiếng thần âm môn liền la to thanh âm tự nhiên tất cả đều rơi xuống trong lỗ thai của hắn Khiêu năm dù sao cũng là tam lưu thế lực mệnh lệnh một chút đạt cho dù là ban đêm toàn bộ trụ sở rất nhanh liền biến đèn đuốc sang trưng một hồi lại một trận áo bảo màu vàng đệ tử cưới nựa g hoặc đơn độc hoặc tốt năm tốt ba sông ra trụ sở hướng phía tây thành cấp tốc chạy tới mà lẳng lặng nhìn xem đây hết thể hầu ngọc tiêu từ đầu đến cuối cũng không có động tiếp tục cần nút tại chỗ bóng tối nhìn xem vượt qua hơn ngàn môn nhân cưỡi ngựa theo trước mắt phi nhanh đã qua thần âm môn động tính chậm rãi thu nhỏ hắn vẫn không có động đậy thằng đến một đạo khí tức cường đại từ đỉnh đầu lướt qua hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn tới một người mặc kim ý trung niên nam nhân thân hình lập tức trong lòng vui mừng chỉ có phó linh giã một người xem ra hách liên vô kỵ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bảy ngày trước hầu ngọc tiêu giết hách liên vô phóng lúc cùng đằng sau chạy tới hách liên vô kỵ đã giao thủ qua một lần lúc ấy hai người lại tại thần âm môn trụ sở thêm nữa hách liên vô phong đã chết cho nên không có ở lâu tây thành bên kia chuyển ra hắn hiện thân tung tích hách liên vô kỵ không có khả năng thờ ơ chỉ có phó linh g i m một người đã qua vậy thì đại biểu hách liên vô kỵ khẳng định là có biến hắn có thể là tổn thương còn chưa tốt ý thức được điểm này hầu ngọc tiêu con ngươi lập tức hiện lên một đạo ưu sắc không còn có ẩn tàng thân hình thân hình n g ả y v ọ t trong khoảnh khắc liền tiến vào thần âm môn trụ sở đã tới qua một lần hầu ngọc tiêu xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi tới trụ sở chỗ sâu nhất một tòa tráng lệ đại điện trước mặt nhìn thấy đại điện đỉnh tôn này chính là tại chiêu dương cùng hắn có duyên gặp mặt một lần hổ bảng cao thủ kim ngọc hồng hách liên vô kỵ hách liên vô kỵ trên thân cũng không có bao nhiêu khí tức hiện lộ ra báo đan kỳ là cương khí võ giả đệ tam cảnh đã tu thành đan cương khí kỉnh cái gọi là đan cương ý chỉ võ giả b á nguyên thủ nhất có thể đem kỉnh khí tất cả đều thu nạp thể nội hình thành đặc hữu đan cương khí kỉnh võ giả đối lực đạo sử dụng giảng cứu chính là thu phóng tự nhiên nếu như nói cương khí phía trước hai cảnh là tại thả như vậy bao đan kỳ võ giả liền đã tới thu cấp độ đương nhiên thu cũng là vì tốt hơn thả l ĩ n h ngộ bão nguyên thủ nhất hình thành đan cương kính khí có thể hoàn toàn phóng xuất ra bên ngoài cơ thể lại sơ bộ ngưng hình giống như lúc trước hầu ngọc tiêu thấy tận mắt điện lập nông một kiếm chém ra hơn mười mét kiếm khí như thế cái này cấp bậc võ giả trong lúc giơ tay nhấc chân đã su c cận hiến pháp cảnh thông sư bất luận là cương khí vẫn là cương sát đều không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh hầu ngọc tiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hách liên vô kỵ từ sau có nhẹ g n nhàng gỡ xuống chính mình viên ma côn tay trái cầm bên hông thanh xương kiếm đan cương khí kình vận sức chờ phát động hách liên vô kỵ khí tức cứ việc thu liễm cực kỳ tường hòa nhưng đột nhiên trong đó chuyển đến một tia phủ phiếm d ị động vẫn là để hầu ngọc tiêu cảm giác được khí tức phủ phiếm d ị động một máy mắt hầu ngọc tiêu động quanh thân đan cương kình khí thấu thể mà ra hầu ngọc tiêu con nuôi bỗng nhiên ngưng tụ tay phải nắm chắc viên ma côn bị hắn xem như một cây trưởng thương đột nhiên hướng phía đại điện bên trong hách liên vô kỵ viên ma côn lập tức tự xuyên thấu đại điện b á c h tường xuyên thẳng phía dưới cùng lúc đó hầu ngọc tiêu thân hình nhảy lên tay trái thanh sương kiếm chuyển giao tới tay phải thân thể bốn phía c u ố n quanh khí kình ở vang phá tan trước đại đ i ệ n phương b á c h tường mấy chục đạo hết u y sắc kiếm quang tựa như hùng ứng cánh chim ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay hách liên vô kỵ đầu lâu viên ma côn tập kích bất ngờ tăng thêm chính mình theo sát phía sau huyết ảnh kiếm pháp hách liên vô kỵ kết quả đã đã định trước mặc dù đã nhìn thấy hách liên vô kỵ đứng dậy chống cự có thể hầu ngọc tiêu trên mặt vẫn là lộ ra một vệ vui mừng trong lòng lõe lên một t viên ma côn tập kích bất ngờ chỉ là trước đồ ăn mạnh hơn kia dù sao cũng chỉ là một cái tinh phẩm b ì n h khí mà tôi h muốn dựa vào tập kích bất ngờ giết chết hách liên vô kỵ có chút không thực tế mấu chốt là hóa cảnh huyết ảnh kiếm pháp đó mới là hắn chân chính đại sắc khí hơn mười mét huyết sắc kiếm khí vạch phá bầu trời chém về phía hách liên vô kỵ cái cổ theo sát phía sau hầu ngọc tiêu cùng hách liên vô kỵ khoảng cách không đến mười mét lẫn nhau đều có thể thấy rõ ràng mặt của đối phương hách liên vô kỵ nhìn thấy là hắn quen thuộc tấm kia tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ trong mắt hiện ra căm dẫn n g ư ớ trời lập tức trên mặt tràn một trái tim thì là đã hoàn toàn c h ầ m xuống chuẩn xác mà nói khi hắn tại hách liên vô kỵ trên mặt tìm không ra một tia bị đánh lén thất kinh biểu lỗ lúc là hắn biết chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương t ặ p trùng như thế vụng về kế đ i ệ u hồ l y sơn coi là có thể giấu giếm được lao phu hách liên vô kỵ thân hình nhảy lên đầu tiên là lách mình tới bên cạnh tránh thoát viên ma côn ngay sau đó giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thét theo hắn mở miệng một cỗ vô hình sóng ngang trong nháy mắt tảng ra đem huyết ảnh kiếm pháp triệt tiêu hơn phân nửa cuối cùng chỉ đem lồng ngực của hắn quần áo v ạ c phá lộ ra bên trong một tầm kim vì dẫn ngươi qua đây lão phu t ậ n lực đem phó trưởng lão đ i ề u đi nghĩ không ra ngươi cái này thối c h u ẩ n thật đúng là dám tới chỉ bằng ngươi chỉ là một người đến ám sát lão phu muốn chết nghe được câu nói thứ hai hầu ngọc tiêu vừa mới chìm xuống tâm lập tức lại lần nữa liền hoạt p h í m lên cảm giác được bên ngoài cũng không có bao nhiêu người tại ở gần hắn ngẩng đầu nhìn hách liên vô kỵ mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại dâng lên vẻ vui mừng lao đầu này có chút tự tin a mà hách liên vô kỵ đang nói ra muốn chết hai chữ lúc thân thể liền đã động một ngụm đan cương tụ tại trong cổ hướng phía hầu ngọc tiêu phương hướng đột nhiên hô lên một đạo vô hình sóng ngang trong nháy mắt như b ẻ cành khô giống như đem hầu ngọc tiêu đánh lui hơn m ộ mươi mét ngay tại lúc đó thanh âm của hắn trong nháy mắt chuyển đến vân diệp huyện trong thai của mọi người thanh long hội tàn bạo bất nhân ba đầu dòng phương kinh hồng luân phiên gây án hôm nay bùn môn chủ sẽ vì giang hồ diệt trừ ngươi cái thai h o a này phương kinh hồng lại tại thần âm môn hiện thân lần này hắn muốn làm gì giết hách liên vô kỵ hắn điên rồi vân diệp huyện trái tim tất cả mọi người ở giữa hiện lên mấy cái suy nghĩ trên mặt lộ ra kinh sợ không ít võ giả đều chạy theo xem náo nhiệt tâm tính h n vô, vô hình sóng ngang tại hắn bên thái gậy ra một tiếng vang dữ dội đại điện bên trong bảy biện vật phẩm trong nháy mắt chuyển tung bay mặt đất đều tươi sống bị tung bay một khối lớn thanh em sóng ngang bên trong lần chứa đan cương khí kỉnh nhường hầu ngọc tiêu mong muốn ngăn cản cũng không thể nào hạ thủ dù là lui tán trên đường tre lên lốt hai màng nhị vẫn như cũng chuyển đến một hồi cơn đau không riêng gì màng n h ị trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng theo hách liên vô kỵ giống to chấn động không ngừng hầu ngọc đoan cảm giác được tây thành bên kia không ngừng có khí hơi thở tại ở gần dưới mặt nạ biểu lộ lập tức biến càng thêm ngưng trọng nhất định phải gấp rút thời gian người một khi quá nhiều hắn coi như giết hách liên vô kỵ chính mình cũng trốn không thoát trong lòng lóe lên ý nghĩ này hầu ngọc tiêu con ngươi ngưng lại thể nội đan cương kình khí thôi phát trong tay thanh sương kiếm lại lần nữa vạch ra mấy chục đạo yêu dạ huyết quang hình như quỷ m hách liên vô kỵ lập lại chiêu cũ lại là một tiếng giống to sóng âm sóng ngang lập tức lại lần nữa tung bay tất cả ngay tiếp theo cách hắn bất quá mười m hầu ngọc tiêu cũng bị sóng âm x ô n g lui về sau ba bước nhưng mà hầu ngọc tiêu người mặc dù đang lui về phía sau có thể thanh x ư ơ n g kiếm vạch ra huyết sắc kiếm quang lại xuyên thấu cỗ này sóng âm tiếp tục hướng phía hắn tới gần cái này tư kiếm pháp phẩm d g i chỉ sợ không thấp không thể khinh thường hách liên vô kỵ đầu tiên là nói thầm một tiếng về sau hộ thể cương khí ra lại thêm trên người kim thiền miễn giáp cùng hầu ngọc tiêu chém ra kiếm khí đối bính tại một khối to lớn lực trung kích lập tức đem hầu ngọc tiêu về sau đẩy lui một k í c h thành công hách liên vô kỵ n g ự c đ ố n g nhiên hướng xuống một thấp khí tức đánh chống gieo họ lúc đang cương sức mạnh tuân hướng cổ họng cổ có chút về sau co g i ụ t lại tiếp theo gầm lên giận giữ hô lên giống vô hình sóng ngang từ trong miệng hô lên một phút này sức giật nhường hách liên vô kỵ thân thể về sau rút lui hai mét đại điện bên trong tất cả dụng cụ trong nháy mắt vỡ nát từ phía vách tường cửa sổ t ấ m ván gỗ từng khúc bị sóng ngang nhấn nát nóc nhà mảnh ngói tất cả đều bị tung bay ngay cả trên mặt đất g ạ c xanh cũng bay lên mấy trăm khối khác biệt trước đây hách liên vô kỵ một tiếng này ban đầu nghe là giống có rất nhiều đang đến gần thần âm môn võ giả trong nháy mắt biến sắc số ít đến nhanh đã đứng tại thần âm môn phụ cận người càng là sắc mặt trắng bệnh não h ả i v a n minh thực lực quá yếu thậm chí bị chấn khỏe miệng tràn ra một vệt máu nhìn về phía trụ sở khắp khuôn mặt là hãi nhiên kim thạch ngọc âm h á c h liên môn chủ đây là làm thật thần âm môn nhị lưu tuyệt học kim ngọc h ống hóa cảnh khả năng thi triển ra kim thạch ngọc âm kia vương kinh hồng thực lực có mạnh như vậy không thể lại tới gần ta cách trụ sở hơn hai dặm màng nhĩ đều nhanh phá lại tới gần chỉ sợ sẽ bị đánh chết tươi ngay ở chỗ này xem rốt cục ai có thể được những cái kia thần âm môn đệ tử tại hướng kia sông đoán chừng ba bốn mươi hơi thở đã đến bốn bên ngoài cách thật xa người còn như vậy ở trong đại điện trực diện hách liên vô kỵ đứng núi chịu xào hầu ngọc tiêu tình huống có thể nghĩ hắn giờ phút này không riêng gì m ả n g nhị đang run dậy thể nội ngũ tạm lục phủ quả thực giống như là d ờ i vị trong đầu càng là hoanh minh không lớt một cỗ xe rách cảm giác phun lên n ã o hải nếu như mất thính giác hữu dụng hắn quả thực hận không thể chính mình là kẻ điếp vì cái gì biết mất thính giác vô dụng bởi vì giờ khắc này hắn đã ở vào mất thính giác trạng thái có thể cho dù nghe không được bất kỳ thanh âm gì Thân thể tạng tại trì tục, trong hắn phụ chấn như rách động vẫn còn liên của cũ c đầu duy xe ả một giác cũng Nhưng cũng từng tại hách liên di ánh hách chưa cho của chưa chuyển đình như hắn trên thân thế, qua trị. mắt dù m vô kỵ lát, chiêu ô này t ố n cũng chỉ là nhường trong lòng của hắn càng g khổ k chỉ thêm của là sát ý n định. h Một c i ê này cũng không phải là lần thứ nhất hắn gặp phải cuối năm ngoái chiêu dương chi lo ạ n lúc hách liên vô kỵ cùng thành cô tọa hạ thị nữ đối chiến thời điểm hắn liền kiến thức qua một lần cho nên tình huống hiện tại hắn là có d ự liệu thừa dịp hách liên vô kỵ thanh âm dừng lại một cái khoảng cách hầu ngọc tiêu cố nén kịch liệt đau nhức chân sau trưởng trên mặt đất đột nhiên đ ạ p một cái thanh sương kiếm vẽ ra trên không trúng trăm đạo kiếm quang sắp xếp thành nhưng dược hình dạng tiếp theo cắn răng tập kích hướng phía trước đ ô n g nhiên hướng phía trước một chỉ một đạo tiếp cận hai mươi mét huyết sắc kiếm quang thế như t r ẻ che theo trong tay hắn phi nhanh mà ra tay hắn nắm thanh sương kiếm đi theo đạo này huyết sắc kiếm quang cùng nhau thẳng hướng hách liên vô kỵ vốn là một mảnh hôn đ ộ n đại điện lại lần nữa bị hầu ngọc tiêu kiếm quang tàn phá một lần vừa mới bị hách liên vô kỵ tung bay vạch xanh mảnh ngói vật trang trí còn Mà nhưng trong n sau khi hách liên vô kỵ đồng thời còn, còn chứng kiến hầu ngọc tiêu mặt kia giữ tợn mặt nạ ác quỷ hạ hai cái không mang theo tình cảm băng lánh hai con người rốt cục đường trong lòng của hắn sinh sôi ra một tia sợ hãi thừa dịp kiếm quang chưa đến hách liên vô kỵ thân hình này lên hướng phía đại điện đỉnh bỏ chạy bên cạnh trốn bên cạnh ngự a khí trầm giọng nói ba đầu rồng phương kinh hồng cao chiêu hôm nay lão phu tính linh giáo em ta đã đắc tội ba đầu rồng bị giết cũng trách không được người khác hôm nay n g ư ờ i ta sự tình như vậy xóa bỏ như thế nào hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng căn bản cũng không có để ý tới hắn nhìn thấy hắn nhảy lên kim trùng trong tay lại liên tiếp vạch ra bốn đạo huyết sắc kiếm quang hướng phía kim trùng phi nhanh kiếm quang mang ra trùng điệp huyết ảnh chặt đứt đại điện mái hiên trực tiếp bổ về phía kim trung đình tại chôn mặt đánh ra bốn cái lỗ thủng đồng thời cũng phát ra bốn đạo tiếng vang không không thân á c h l i âm môn bỏ ra hơn trăm vạn lượng bạc chế tạo cái này kim trung không phải quan chỉ là vì trang trí và mỹ quan kim ngọc hồng tăng thêm tôn này lớn kim trung mới là hắn thần âm môn lớn nhất cậy vào chính là nửa b ư ớ c tông sư cũng không dám xông vào ta thần âm môn ngươi một cái hạng người giấu đầu l ò i đôi u muốn ở đây quát tháo tiếp sau à. ngu xuẩn vừa nhìn thấy cái này miệng kim trung lão tử liền đ o á n được nghĩ không ra thật đúng là thật đúng là không có chút nào mới mẹ à. hách liên vô kỵ vừa lộ ra đắc ý biểu lộ một giây sau liền bị hầu ngọc tiêu một câu cho đỉnh trở về hắn trong nháy mắt sắc mặt trì trệ trong ánh mắt hầu ngọc tiêu cũng tại lúc này từ phía sau rút ra một cây màu đèn côn sát hắn liếc mắt liền nhìn ra đến h ắ c côn là vừa xông lên truy hắn thời điểm theo trên mặt đất rút ra đặt ở sau lưng phương kinh hồng xuất ra h ắ c côn làm gì hắn không phải xử kiếm sao hách liên vô kỵ trong đầu vừa hiện lên cái nghi vấn này một cỗ như bẹ cành khô giống như khí thế theo trước người bỗng nhiên dâng lên nhường trong lòng hắn xếp chặt hầu ngọc tiêu đem trường kiếm cắm vào hông cải lấy vỏ kiếm hai tay giơ lên trường côn một cỗ ngập trời côn thế theo thể nội bay lên thân thể dường như cũng không duyên cớ làm lớn ra gấp đôi cả n g ư ờ i như một tòa ngập đầu dây núi cùng viên ma côn một đạo bài sơn đạo hải mà đến ưu châu có sơn kỳ danh thương lĩnh thương lĩnh chi cao không biết vài trăm dặm cũ vài trăm dặm núi cao hầu ngọc tiêu làm người hai đời mặc dù đều chưa từng thấy tận mắt nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lợi dụng tiểu hoàn g đàn tu luyện thương lĩnh quân pháp nếu như nói huyết ảnh kiếm pháp hoàn toàn chỉ là hắn giả táng o ạ i vật tu luyện thành hóa cảnh như vậy thương lĩnh q u n pháp liền khác biệt hầu ngọc tiêu con người ngưng lại một cỗ huyền diệu côn đạo khí hơi thở theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài côn thế hóa thành núi cao lại, lại lần nữa cường đại mấy ch nơi mắt nhìn thấy đúng là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn trăm mét thương m ộ t dây núi thân chỗ rửa cũng tất cả đều bị một tòa cao sơn âm ảnh bao trùm hầu ngọc tiêu hướng hắn đập tới ở đâu là cái gì hơn một trượng hắc côn rõ ràng chính là một tòa cự hình dây núi trong mắt của hắn đều là hai nhiên trong cổ đan cương khí kình không muốn mạng thông qua kim trung ra bên ngoài chấn động ý đồ đem hầu ngọc tiêu bất l u i nhưng trung quy chỉ là si tâm v ọ n g tưởng âm âm sáu trường côn nện xuống kim trung phát ra một tiếng lớn minh côn thế mang ra lực lượng cường đại đem mặt đất bổ ra một đầu trường dài trăm thước năm sáu mét sâu cự hình khe ránh côn thế mang ra mạnh mẽ thẳng đem nguyên bản đã đổ s ụ p một nửa đại điện hoàn toàn phá hủy hầu như không còn chỉ còn lại một mảnh trụi lùi nền tảng côn thế sóng lớn vỗ bợ mà đi kim trung bị phá hủy thứ nhất trong nháy mắt hách liên vô kỵ trong mắt đã đều là hãy nhiên lựa chọn từ bỏ chống lại hướng phía sau mánh rút lui chỉ tiếp hắn căn bản là trốn không thoát đan cương khí kình lôi cuốn tại trường côn bên trong trực tiếp bổ chúng phía sau lưng của hắn đúng như bị dây núi lật út đập chúng cả người hắn thân thể liền như là một cái đạn pháo đánh tới hướng mắt đất ngũ tạng lục phụ trong nháy mắt vỡ vụt kình khí cường đại nhường hắn thất khiếu đều diễn ra hết dịch n chỉ sợ một côn này liền có thể nhường hắn trở thành một mịn hải cốt không còn hoa một ngụm ác m á u phun ra sắp chết hách liên vô kỵ hoa dâm sợi dâu đã bị nhuộm thành màu đỏ ngẩng đầu nhìn dần dần hướng hắn đến gần hầu ngọc tiêu trong con mắt hai nhiên còn chưa biến mất liền lại mới thêm một tầng n ồ n g đầm ý sợ hãi côn đạo c h â n ý Côn chân đạo ý. làm sao có thể chưa thành t ô n g sư ngươi làm sao có thể l ĩ n h nộ côn đạo c h â n ý thân âm môn một đời chi chủ đứng hàng hổ bảng bốn trăm tám mươi lăm vị kim ngọc hồng hách liên vô kỵ giờ phút này hình dung chật vật không chịu nổi thất khiếu thấm lấy huyết dịch nhìn xem hầu ngừ phát ra khó có thể tin kêu sợ hãi võ giả chỉ có đả thông bên trên bụng địa khuyết thần quan tới đại tông sư c h i cảnh khả năng lĩnh ngộ được binh đạo c h â n ý đây cơ hồ là giang hồ chung nhận thức mình cùng hắn đồng dạng đều chỉ là bao đ à n hữu kỳ tu vi lại lĩnh ngộ côn đạo c h â n ý hách liên vô kỵ kêu sợ hãi cũng không để cho hầu ngọc tiêu ngoài ý mớn giấu ở gương mặt dưới mặt nạ có chút câu lên một tia đường cong hắn chạy tới hách liên vô kỵ trước người nhìn đối phương trên gương mặt kia còn tràn đầy khó có thể tin biểu lộ hầu ngọc tiêu rút ra bên hông thanh sườn kiếm chậm dại hướng phía chất nói chuyện đồng thời hầu ngọc tiêu có chút túi người tay trái đem trên mặt mình mặt nạ nhẹ nhàng cầm xuống tới đem vừa mới thay xong hình dáng hiện ra ở trước mặt hắn một t r ư ơ n g tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt đập vào mi mắt hách liên vô kỵ đầu tiên là s ư ớ c sở ngay sau đó nghĩ tới điều gì hắn không lo được thương thế nghiêm trọng thân thể đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hầu ngọc tiêu trong con mắt tràn đầy kinh dị cùng hãy nhiên làm sao có thể ngươi là sáu tháng trước c h i ê u dương cái k i a hầu suy hắn lời còn chưa nói hết một đạo kiến quang trực tiếp liền xẹt qua cái cổ thân âm môn môn chủ hổ bảng cao thủ hách liên vô kỵ đầu người rơi xuống đất hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn về phía sau lưng cảm giác được không ngừng có người tới gần trong đó còn có hai đạo bao đan kỳ cao thủ khí thức nhìn xem thần âm môn d ư ớ i đại điện bà khố lập tức mặt lộ vẻ một tia tiết m ố i trước trước sau sau cậu lại cũng bất quá hơn ba mươi hơi thở thời gian hắn đã coi là rất nhanh nhưng dù sao nơi này là thần âm môn trụ sở lại thân ở vân diệp huyện c à n h nội từ trong ngực chạy ra một cái thanh long n g â n lệnh hầu ngọc tiêu đem nó hướng hách liên vô kỵ ngực ném một cái thu hồi trường kiếm đem trường côn vác tại sau lưng về sau vươn tay đối với trán của hắn một cỗ màu đen lực kéo trong tay tâm hiện lên theo thể nội hấp thụ ra một cái hùng trực tiếp hút vào trong lòng bàn tay làm xong đây hết thảy hầu ngọc tiêu mới thả người hướng đông phi nhanh chạy trốn hơn mười hơi thở về sau phó linh giã cùng vân diệp huyện huyện tôn đồng kiến châu rốt c ụ c đổi tới chỉ tiếc chờ đợi bọn hắn chỉ có đầy đất kim trung m ả n h vỡ đã hóa thành một vùng phế tích tông chủ đ ạ i điện còn có trên mặt đất bộ thi thể lạnh leo kia môn chủ bị giết phó linh giã trong con mắt đều là kinh hãi nhìn thấy bộ ngực hắn viên kia thanh long l ệ n lập tức thân thể lắc một cái vợt này hàn quá quen thuộc ngay tại bảy ngày trước hách liên vô phong thời điểm chết trên thân cũng có một cái thanh long lệ huyện tôn đồng xê châu nhìn thấy thi thể trên mặt đất mặc dù sắc mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia mừng thầm chi sắc thiên hạ các châu đều từ các lớn thánh địa chi phối cùng ung châu như thế từ châu các nơi huyện tôn cũng là từ vạn kiếm thánh tôn bổ nhiệm đồng xê châu đến vân diệp huyện đảm nhiệm huyện tôn hơn ba mươi năm tại thần âm môn loại này thầm căn cố đế địa đầu xài trước mặt hắn tuy là thánh tông bổ nhiệm huyện tôn làm việc cũng nhiều có k i ê n kỵ lại thêm hách liên vô kỵ một mực ỷ vào chính mình hồ bảng cao thủ thân phận đối với hắn một mực lá mặt lá trái bây giờ trông thấy lao già này bị giết trong lòng của hắn tự nhiên là tho phó linh giã ở trước mặt hắn tất nhiên là sẽ không biểu lộ cảm xúc chỉ là sắc mặt nặng nề tiến lên đem viên kia thanh long lệnh cầm lên thấp giọng nói liền hách liên môn chủ cũng đỡ không nổi cái này ba đầu dòng phương tinh hồng thanh long hội thực lực chỉ sợ viễn siêu ngươi tá tưởng tượng a phó linh giã nhìn xem thần âm môn phía đông phương hướng cảm giác được bên kia còn có đối phương còn sót lại khí t ứ c bận đ i ệ u hướng đồng kiến châu nói thanh long hội công nhiên tại vân diệp huyện hành hung việc này hẳn là về đồng đại nhân để ý tới a nghe nói như thế đồng xây châu lập tức ánh mắt rủ xuống gật đầu nói xác thực hẳn là từ t á quản có ai không thuộc hạ bài kiến đại nhân bên cạnh lao ra hai cái khai thân thất trọng trở lên tu vi cưới lên ngựa hướng phía phía đông chạy vội tới nhìn xem một màn này phó linh giã sắc mặt đã là xanh xám một mảnh hơn mười cái khai thân vó giả đuổi theo một cái có thể giết hách liên vô kỵ bao đ à n kỳ cao thủ đồng xây châu liền gần như chính là công khai đang đùa hắn phó trưởng lão ta đám kia thuộc hạ thực lực đều không được không bằng phó trưởng lão tự mình đã qua g i ú p một chút bọn hắn một thanh â m chuyển đến phó linh g i ạ xiết quả đấm nhìn về phía hầu ngọc tiêu chạy trốn phương hướng ngực trọn vẹn chập trùng hơn mười hơi thở cuối cùng vẫn là h ừ lạnh một tiếng phủi phủi tay á o chấn an môn nhân đi đồng xây châu nhìn hắn bóng lưng ánh mắt lộ ra một vệ m ệ t thị cùng lão phu chơi tâm nhãn hách liên vô kỵ tới còn tạm được ngươi kém xa chương một trăm mười triệu thanh tuyết, một, tân vũ lịch 1322 n ă m m ù n g 3 tháng 6, dạng sáng vân diệp huyện đông bắc phương quan đạo mười dặm một cỗ xe ngựa chậm r i hướng phía vạn dương còn chạy lái xe chính là vạn tiểu lâu hắn một bên lái xe một bên không ngừng nhìn về phía phía sau quan đạo hiển nhiên là đang chờ người nào trong xe ngựa tràn đầy gạt ra hơn mười cái tuổi không lớn lắm h à i tử đều là trong miếu đổ nát những cái kia vạn tiểu lâu cứ việc trong lòng lo lắng nhưng vẫn là cưỡng ép bày ra khuôn mặt tươi cười quay đầu vén rèm lên an ủi bọn hắn tiểu phong ca bọn hắn thế nào còn không có tới hắn có thể hay không xảy ra chuyện a yên tâm đi bọn hắn không có việc gì tiểu l Chúng ta về sáu cùng cùng nhìn thấy những này giống như hắn lỗ thai mất t í n h giác hải tử nói ra nhất chất phác kiên định lời nói nhường vạn tiểu lâu cực độ tâm tình khẩn trương thoáng công lòng chút đêm qua hắn để cho người ta đóng vai làm vị tiền bối kia để cho người ta cố ý đi cho thần âm môn đệ tử mật báo lại tụ tập trong thành tên ăn mày gây nên dối loạn mới đầu hắn còn tưởng rằng vị tiền bối kia nhường hắn đem người dẫn tới tây thành là vì chạy trốn có thể thần âm môn bên kia chuyển ra động tĩnh nhường hắn lập tức liền ý thức được không thích hợp vị t i ê n bối kia không phải muốn chạy trốn mà là muốn tiếp tục hành tích h vạn tiểu lâu khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy chính mình lần này bái sư khẳng định là muốn thất bại hách liên vô kỵ là ai kia là thỏa thỏa vân diệp huyện đệ nhất nhân chính là huyện tôn ở trước mặt hắn cũng muốn thấp hơn một đầu không có khả năng thành công trong lòng hạ cái này phán đoán vạn tiểu lâu cũng không tốt đẹp gì ý vị này hắn nỗ lực cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn đổi lấy bái sư kế hoạch thất bại nhưng hắn cũng không có nhu trí mà là dựa theo lúc trước chế định kế hoạch mang theo trong miếu đổ nát hơn cùng rời đi vân diệp huyện đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy có nhiều như vậy tên ăn mày tham dự thần âm môn sau đó truy cứu tới rất dễ dàng liền tra được trên đầu của bọn hắn đến cho nên cái này kế hoạch một bước cuối cùng chính là chạy trốn nhưng bởi vì trong thành đêm qua quá mức dối loạn hắn lo lắng quá mức rêu r a o thế là n h ư ờ n g vạn tiểu kim bốn người cùng hắn từng nhóm ra khỏi thành cách hắn ra khỏi thành đã co i nhanh một khắc đồng hồ vạn tiểu kim bốn người vẫn còn không co theo tới hắn cũng rất là lo lắng cho nên một bên chậm dần tốc độ tiến lên một mực không ngừng quay đầu về sau nhìn đột nhiên một nhóm bốn người theo quan đạo cuối cùng xuất hiện đang hướng phía xe ngựa phi nước đại nhìn thấy bốn người vạn tiểu lâu lập tức trên mặt lộ ra nét mừng trong lòng cũng mạnh mẽ thở dài một hơi bốn người nhìn thấy vạn tiểu lâu h i ệ n nhiên cũng rất kích động cấp tốc hướng hắn chạy tới bọn hắn đều là tên ăn mày xuất thân không có cái gì vừa liếng chính là thành võ giả cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại cho nên tiền cũng không nhiều trước tiên một hai năm vạn tiểu lâu kiếm tiền cũng đều dùng đi tu luyện cho nên chỉ mua một con ngựa liền dùng để kéo xe ngựa bốn người trên mặt đều mang một cỗ không bình thường đỏ thám vạn tiểu lâu chỉ coi bốn người là một đường phi nước đại mật đến hoặc là tâm tình quá quá khích động đưa đến đang muốn tiến lên mở miệng nói chuyện vạn tiểu kim lại trước ngự khí kích động cắt nang hắn đại ca hách liên vô kỵ bị cái kia thanh long hội phương tiền bối giết đáng tiếc ta bái sư kế hoạch cứ như vậy ngâm nước nóng vạn tiểu lâu trên mặt thuận thế lộ ra một vệ thất vọng nhưng rất nhanh hắn phát hiện vạn tiểu kim nhìn mình sắc mặt có chút không đúng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình ngươi nói cái gì là phương tiền bối giết hách liên vô kỵ vạn tiểu kim bọn người trọng trọng gật đầu trong thần sắc tràn đầy vui mừng chúng ta mới từ trong thành đi ra thần âm môn môn chủ hách liên vô kỵ đã bị giết trên thân bị người lưu lại một khối thanh long lệnh có số ít người chứng kiến thấy được trên mặt người kia mang theo một t r ư ơ n g tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ chính là tám ngày trước cùng hách liên vô kỵ giao thủ qua cái tia thanh long hội ba đầu rồng phương kinh hồng và tiểu lâu lập tức trên mặt hiện ra một tia mừng như liên kích động kém chút liền phải từ trên xe ngựa nhảy dựng lên giết hách liên vô kỵ giết hách liên vô kỵ hắn có thể giết hách liên vô kỵ hách liên vô kỵ thật là hồ bảng cao thủ a phương tiền bối thực lực lại có mạnh như vậy một mực tự lẩm bẩm nhiều lần Vạn lâu kích động trong lòng mới bốn người lúc này cũng kịp phản ứng vừa mới nói chuyện chính là ai lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ đại ca bái nhân vật lợi hại như thế làm sư phụ trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi năm người vội vàng chen ở trên xe ngựa mang theo một xe chung hơn mười cái hải tử lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía vạn dương quận thành tiến đến bốn tân vũ lịch 1322 n ă m m ù n g năm mùng 5 tháng sáu vạn dương quận lệ thuộc từ châu tây bộ tinh nguyên đạo quảng lăng phủ quảng lăng phủ chỉ hạ có cửu quận xem như tinh nguyên đạo bốn phủ bên trong diện tích lớn nhất một cái đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt tương giao sát vách rung châu hưng nam phủ quảng lăng phủ bất luận là danh khí vẫn là thực lực hoàn toàn chính xác đều là mạnh hơn rất nhiều chỉ từ vạn dương quận cái này một chỗ liền có thể nhìn ra vạn dương quận nhị lưu thế lực thiên đình tông uy chấn quận thành hơn hai trăm năm môn nhân hơn vạn trong môn cương khí cảnh cao thủ mấy trăm kỳ tông chủ đồng vô địch danh xưng thần quyền thiết thủ tứ cảnh đại tôn g sư đánh khắp toàn quận vô địch thủ đứng hàng long bảng hai trăm bốn mươi mốt tên còn hắn đồng hở ngoại hiệu thần quyền tôn tuổi gần bảy mươi năm liền tiến vào hổ bảng bốn trăm hai mươi mốt vị thanh danh c à n g là không thua cha hai vị long hổ bảng cao thủ toa c h ấ n lại thêm mấy trăm cương khí cảnh m g ô n nhân thực lực như vậy thiên đ ỉ n h tông thế mà còn không phải quảng l a n g phủ công nhận mạnh nhất nhị lưu thế lực chỉ vừa nghĩ như thế liền biết hưng nam phủ cùng quảng lăng phủ có bao nhiều t r a n lệnh lại cho dù thiên đình tông thực lực cường đại như thế vạn dương quận nổi danh nhất cũng không phải nó mà là một con sông một đầu tên là thông thiên sông lớn nói đến thông thiên hạ liền không thể không sách vân lan cổ giang thiên hạ thập tam châu đại khái lấy vân lan cổ giang làm danh giới cổ giang phía bắc từ giới lên trên theo thứ tự là la sắt thánh giáo chiếm cư ung châu ung châu tây bắc bên cạnh là huyết linh thánh tông chỗ t ị c h châu chính bắc thì cùng đại tấn thánh triều chỉ hạ phần châu d i p giới đông bắc bên cạnh thì là ma d i ệ n thánh tông chiếm c ư lương châu vân lan cổ giang tung hoành đồ vật trăm vạn dặm con đường u cũng t n g từ dương giao sáu châu chi địa nước sông chi thao nhân gian k ó tìm lưu vực rộng hiếm thấy trên đời giang lưu huấn l ở giữa hiểm trở ngược dòng càng là nhiều vô số kể cũng chỉ có dạng này một đầu ầm ầm sóng dậy cổ giang phát ra tới nhanh sông mới dám lấy thông thiên hai chữ làm tên một chiếc ước trường rộng mười t r ư ợ n g dài sáu mươi triệu thuyền lớn đang từ đông hướng tây ngược dòng chạy tại chạy xiết trong nước sông đầu thuyền cả người khoác cả xa cầm trong tay thiền trượng hòa thượng nhìn xem mênh mông vô bờ mặt sông phát ra một tiếng cảm thán hòa thượng dâu tóc đã t r ắ n g đoãn lại hành động chậm chạp chậm nhìn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa viên tịch nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên mấy đạo tinh mang còn có trong tay k i a cán tử kim thiền trượng cũng thường xuyên tràn ra một tia huyền ảo bàng bạc khí tức lão hòa thượng đi theo phía sau hơn mười cái tuổi trẻ hòa thượng mặc trên người đều là màu vàng sáng cả xa lại những n à y hòa thượng trong tay hoặc thiền trượng hoặc trường côn từng cái long tinh h ồ mãnh hai mắt sáng ngời có thần viên không thiền sư trước đây không phải ngồi thuyền tới giao châu đột nhiên lại là một nhóm người mặc đạo bảo người theo bong tàu bên trên đi tới cầm đầu là một cái xúc lấy dài một thức c ẩ n trung niên nam nhân khoe miệng của hắn cầm lấy một tia cờ nhạt mắt hướng có phần bình t h ẳ n người mặc đạo bảo màu tím cầm trong tay một thanh bạch sắt phụ trần gánh chương 110, t r i ệ u thanh tuyết hai chương 110, t r i ệ u thanh tuyết hai phía sau hắn đi theo một đám người trẻ tuổi mặc trên người thì đều là đạo bảo màu trắng trong tay phần lớn cầm trường kiếm cũng có một phần nhỏ giống như hắn cầm trong tay b ù i bặm mặc hư tử đạo trưởng l a o hòa thượng chắp tay trước ngực đánh trước tiếng chào hỏi mới lắc đầu hồi đáp bần tăng tự ký châu tới giao châu đi đường thủy muốn trước tới từ châu lại trải qua thủy vực qua dương châu mới đến còn không bằng trực tiếp đi đường bộ chỉ cần trải qua dương châu đã đến mặc hư tử nhẹ gật đầu nói cái này thông thiên hà ta trước kia tới qua một lần so sánh vân lan cổ giang cái khác lưu vực nơi đây bờ sông dọc lớn lẽ ra thủy vực dọc lớn dòng nước hẳn là muốn chậm một chút mới đúng nhưng bởi vì ung châu địa thế cao hơn từ châu cho nên đoạn này dòng nước tốc độ kịch liệt tăng tốc như thế mới tạo thành thông thiên hạ như vậy nước sông quần quận vô án mà đi t h ị h cảnh lão hòa thượng túi đầu chầm tư một lát nói nói như vậy nếu không phải nơi đây mà sông dọc lớn có thể gánh chịu cổ giang thượng du tới gấp nước cái này từ châu tinh nguyên đạo chỉ sợ lâu dài đều có hồng thủy trí mắc mặc hư tử cùng sau lưng không ít người đều nhẹ gật đầu a di đà phật cái này thông thiên hà trời sinh có như thế lớn công đ ứ c bản thân chỉ sợ tiền triều cũng là một tôn thanh danh hiển hách thần linh a mặc hư tử nhìn xem chạy xiết nước sông trên mặt lộ ra một vệ dị sắc nhẹ gật đầu nói khẽ không tệ cái này thông thiên hà thần linh chịu thần tông tự mình sắc phong làm thông thiên hà bá thưởng tam phẩm nghệ i p vị nghe được thông thiên hà bá tam phẩm nghệ i p vị viên không thiền sư không có chút rung động nào trên mặt lộ ra một vệ k i n h sợ do hỏi cái này thông thiên hà bá bây giờ có tại chúng ta sao không bái kiến một phen không có cơ hội này nghe đồn võ tông những năm khối nơi đây bộc phát đại chiến có cao thủ ở đây đoạn sông ngăn nước muốn dìm nước quân địch thông thiên hà bá vì giải cứu hạ du b ả y phủ b á c h tính tự mình hiện thân cùng cao thủ kia đồng quy vũ thận a di đạo phật viên không thiền sư lập tức phát ra một tiếng tán thưởng h i ệ n nhiên đối thông thiên hà bá nghĩa cử rất là cảm động mặc hư tử thấy thế đang muốn tiếp tục nói chuyện nhưng đột nhiên đã nhận ra một cỗ khí tức d ị động nhốn mày nhìn về phía nước sông phía đông do hỏi ai tự mình cách truyền phía sau hắn lập tức đi tới một cái tuổi trẻ tiểu lạc sĩ vẻ mặt đưa làm nói là triệu sư tỷ buổi sáng nàng nói nước sông c h ả y xiết lo lắng thủy vực dưới có yêu ma quay phá ảnh hưởng ta nhóm t í ế n lên muốn đi phía trước cho chúng ta dọn sạch chứng n g ạ i còn đem triệu sư huynh cũng mang đến nghe được triệu sư tỷ ba chữ mặc hư t ử sắc mặt lập tức liền đen còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện bên kia viên không thiền sư cũng phát giác được không thích hợp mở miệng hỏi thăm phía sau mình tăng chúng nói bất tranh lại đi ra ngoài bất tranh sư huynh buổi sáng cũng cùng triệu sư tỷ cùng đi ra ngoài nói là lo lắng có nhân vật lợi hại hắn đi rút một chút Sáu, m ạ c hư tử cùng viên không thiền sư hai người liếc nhau một cái trên mặt đồng thời lộ ra bất đắc dị vẻ mặt nhẹ nhàng cười một tiếng cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía phía đồng mặt sông thiếu nữ kia nghĩ đến chính là mạc đạo trưởng ái đồ triệu thanh tuyết bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền có bao đan đ ỉ n h phong thực lực tư chất hơn người à. m ạ c hư tử đối lời này rất là hưởng thụ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý khẽ vớt hàm dưới dâu dài khách khí đáp lại nói quá khen rồi thiền sư tọa hạ đại đệ tử bất ngữ hòa thượng đều đã danh liệt long bảng kia mới gọi chân chính tư chất hơn người ta đệ tử này tuổi tắc còn q u á nhỏ muốn trở thành khí h mặc hư tử lời này khách khí bên trong vẫn là mang theo điểm không phục bất quá viên không cũng không coi ra gì chỉ là khẽ cười một tiếng tiếp tục chú ý phía đông bên kia độc t ĩ n h phía đông mặt sông một mảnh xương mù mịt mờ những người khác căn bản là thấy không rõ lắm nhưng theo hai người đối thoại bên trên có thể nghe được bên kia hiển nhiên là có người tại giao chiến nhìn hai vị thiếu hiệp cũng là sư xuất danh môn tại hạ cùng với các ngươi không oán không cừu vô duyên vô cớ liền ra tay với ta hẳn là muốn vứt bỏ sư môn thanh danh tại không để ý à. giữa ban ngày mang theo mặt nạ tại hà đạo trung tâm len lén lút lút xem xét cũng không phải là vật gì tốt tiểu tăng hôm nay nhất định phải lấy xuống ngươi mặt nạ nhìn xem ngươi đến cùng là người hay là quỷ huynh đài chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thành thành thật thật gỡ xuống mặt nạ cùng chúng ta đi gặp tông môn trần ư g bối nói rõ ràng nguyên do như thật oan của ngươi tiểu nữ định tự mình cho huynh đài chịu nhận lỗi như thế nào quả nhiên không đợi mời ư hơi ba đạo thanh âm chuyển đến âm thanh thứ hai nghe xong liền rất táo bạo hiển nhiên là tranh phong đối lập hai nam nhân cuối cùng thì là một đạo giọng nữ có chút thanh lệ êm hai mặc dù nghe tới tuổi không lớn lắm nhưng nghe lời nói hiển nhiên là do lý lẽ nữ tử thanh âm kết thúc về sau trên mặt sông rất nhanh hiện ra hai nam một nữ ba đạo ngay tại chiến đấu thân ảnh xuất hiện trước nhất chính là một cái gánh b á c trường côn cầm trong tay một bính trường kiếm đầu đội một trương tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ người áo xanh ngay sau đó là cả người khoác màu vàng cả s a hòa thượng khuôn mặt thanh tú cầm trong tay một bính kim sắc thiền trượng tuần sâu kim quang v â y quanh ngay tại tấn công mạnh người áo xanh mỗi một kích đều đánh ra một đạo hơn mười mét kim sắc khí kình đem mặt sông nổ ra từng đạo b ằ n nước về sau thì là một người mặc đạo màu trắng tuyệt mỹ thiếu nữ thiếu nữ kéo một cái đ dung nhan rõ ràng thanh lệ thanh lịch lại mọc ra một đôi hơi có vẻ vũ mị mắt hạnh phá hủy kia phần nhu thuận thanh nhã khí chất bằng thêm mấy phần sinh khí thiếu nữ linh động hai mắt lộ ra một chút r à o hạn hiển nhiên không giống mặt ngoài biết đ i ề u như vậy đang dùng trong tay trường kiếm màu xanh nước biển cùng hoa thượng cùng một chỗ vây công người áo xanh kia hầu ngọc tiêu thể về sau không còn muốn một mình ở bên ngoài tìm địa phương bế quan tu luyện hắn hai ngày cho vạn tiểu lâu bọn người lưu lại lời nói vốn là muốn trực tiếp đi vạn dương quận có thể nửa đường bên trên hắn vẫn là nhịn không được đem hách liên vô kỵ công lực cho hút hắn vốn cái này khé hấp kém chút không có đem đan điền no bạo thu vi tăng trưởng lại nhất định phải bế quan điều hòa quan đạo trong ngoài người đi đường lui tới hắn tất nhiên là không yên lòng tình thế cấp bách rơi vào đường cùng liền chạy tới thông thiên h ạ hắn trước kia tại ung châu lúc liền nghe nói qua thông thiên h ạ từ lúc cùng thông thiên h ạ bá sau khi chết đoạn này lưu vực vẫn không có cái gì lợi hại yêu ma chỉ cần lưu tâm hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn lẫn gì thế là hắn tìm tới h ạ tâm một tảng đá lớn đỉnh bắt đầu bế quan tu luyện hấp thu song hách liên vô kỵ công lực lại dùng công đức triệt tiêu mang tới nghiệp trướng trí lực hai ngày thời gian đã qua hầu ngọc tiêu đột phá tới tông sư trí cảnh nhưng trước mắt này hai người triển lộ ra cường đại võ học còn có nhìn xem bất quá mười bảy mười tám tuổi n ê n kỷ nhường hắn nhớ tới điền pháp chính cổ trần phong tư không nguyệt còn có thắc bạc hoang kia một đám người thế là hắn liền do dự hắn cái này một do dự hai người thì càng lai kịch quân lấy hắn không cho hắn đi hết lần này tới lần khác hai người võ học còn rất mạnh thật liền để hắn trong lúc nhất thời không cách nào thoát hơn đang lúc hắn càng ngày càng không kiên nhẫn cảm giác được một chiếc cự luân đang đến gần thời điểm muốn đi cũng đi không nổi hầu ngọc tiêu tùy ý ngăn t r ở hai người công kích quay đầu nhìn thoáng qua cự luân bên trên tăng chúng cùng nói chúng trong lòng có hơi hơi l ắ m ánh mắt định tại phía trước nhất cái kia người mặc đạo bảo màu tím trung niên nhân trên thân thanh tuyết dừng tay a trung niên đạo sĩ mới mở miệng hầu ngọc tiêu trong mắt lập tức dâng lên một vệ sáng tỏ vừa mới chính là cái này háo b à o tím đạo sĩ cách hơn mười dặm đối với hắn truyền âm nhường hắn đối hai người trẻ tuổi thủ hạ lưu tình triệu sư tỷ sư tôn ta để chúng ta dừng tay tuổi trẻ hòa thượng rõ ràng cũng thu được kia già trên tám mươi tuổi lão hòa thượng mệnh lệnh đối với bên cạnh còn chuẩn bị xuất thủ áo trắng đạo cô mở miệng cái này mới mở miệng hầu ngọc tiêu dưới mặt nạ con ngươi lập tức có hơi hơi ngưng ánh mắt chuyển rời đến áo trắng đạo cô trên thân chỉ vì hắn nghe được một cái triệu chữ t r ư ơ n g một trăm mười một từ thanh thánh tông lôi đong tự một chương một trăm mười một từ thanh thánh tông lôi đong tự một văn bối phương kinh hồng b á i kiến hai vị tiền bối hầu ngọc tiêu không có quay người rời đi không phải là không muốn đi mà là hắn biết ở trước mắt già trên tám mươi tuổi hòa thượng cùng áo bảo tím đạo sĩ trước mặt hắn đi không được cho tới nay hắn gặp qua tu vi người mạnh nhất hẳn là đinh đ i ệ n tứ cảnh đại tông sư tu vi so sánh đinh đ i ệ n trước mắt lao tăng cùng lao đạo trên thân kia cố sâu như biển cả giống như khí tước nhường trong lòng hắn hơi có chút phát run tông sư phía trên cái kia chính là nguyên đan ba cảnh đỉnh tiêm cao thủ nếu như riêng chỉ là lao tăng lao đạo hầu ngọc tiêu còn sẽ không khẩn trương như vậy mấu chốt tại cảm giác của hắn hạ lao tăng này cùng lao đạo sau lưng phân biệt đứng đấy mấy chục cái tăng đạo m ô n người không gây như nhau bên ngoài tất cả đều là cương khí cảnh vó giả hơn nữa chiến thuyền phía sau còn có mấy chục cái nghe được độc tĩnh vừa qua khỏi tới hòa thượng cùng đ lại cũng không có một cái nào thấp hơn cương khí cảnh tu vi lúc nào thời điểm cương khí cảnh võ giả biến không đáng giá như vậy lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy đội ngũ hầu ngọc tiêu mặt ngoài chấn định có thể trong đầu cũng đã nổi lên vô số suy nghĩ đám người này là ai bọn hắn đến từ địa phương nào muốn đi chỗ nào muốn làm gì t u ổ i con trẻ tư chất hơn người hình dạng cũng không tổn hại vì sao không lấy chân diện mục gặp người không phải là phạm vào tội gì đi đang bị người đuổi bắt mặc hư tử lời nói nhường hầu ngọc tiêu dưới mặt nạ biểu lộ có hơi hơi cường trong lòng có hơi hơi nặng trong lời nói của đối phương ý tứ rất rõ ràng trên mặt mình tấm mặt nạ này ở trước mặt hắn thùng rông tiêu to hắn tại trên mặt sông tu luyện bị triệu thanh tuyết hai người cắt ngang căn bản là không có tới kịp thay hình đổi dạng dùng chính là mình dung mạo cũng may trước mắt đám người này phục sức có chút khảo cứu hình dáng trang sức cũng cực kỳ hoa mỹ vừa nhìn liền biết không phải từ châu bản thổ sản xuất lại thêm bọn hắn ngồi thuyền nghịch sông mà đến hiện nhiên đám người này hẳn là vân lan cổ giang hạ du cái k h á c lượng châu người như vậy hẳn là sẽ không nhận biết mình hầu ngọc tiêu trong đầu suy nghĩ tuy nhiều nhưng lo lắng gây lão đạo hoài nghi đ ộ n tác trên tay lại không có chút nào chậm trực tiếp liền lấy xuống trên mặt thanh dao ác quỷ diệt cụ bình t ĩ n h mà xem xét hầu ngọc tiêu hình dạng là không lời nói một đầu đen bóng thẳng đứng phát dùng đai lưng ngọc b u ộ c ở sau tà phi anh tuấn m à y kiếm gọt mỏng nhớp nhẹ môi góp cạnh rõ ràng bộ mặt hình dáng thon dài dáng người một đôi sáng tỏ mắt đen cũng mang theo ba phần lệ nhạt lồng lộng không sai sừng sững lòng sông tuấn giật xuất t r ư n nay tấm bề ngoài ai nhìn đều sẽ theo bản năng cho rằng hắn là xuất thân danh môn thiếu hiệp cùng vừa mới trên mặt hắn mang bộ k i a tam thủ thanh giao ác quỷ m ặ nạ tương phản thật sự là quá lớn triệu thanh tuyết trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin hầu ngọc, người người ngọc nhiên t tiêu đã ầ u lòi đ tại vạn dương quận đợi gần hơn nửa tháng tác phong làm việc cũng hoàn toàn bạn thổ hóa túi đầu thở dài thông thuận vô cùng như vậy nho nhã lễ độ tác phong lại đậu vào tấm tia tuấn g i ậ n xuất trần khuôn mặt xác thực có loại thế gia phong phạm nhường lao đạo cùng lao tăng trong lòng đều sinh ra hào cảm hơn khẽ gật đầu không sao chuyện nói ra thuận tiện liệt đồ khiêu khích trước đây ngươi còn có thể đối bọn hắn thủ hạ lưu tình có thể thấy được cũng không phải đại gian đại ác hạng người bản tôn đương nhiên sẽ không trách tội hầu ngọc tiêu nghe được câu này mới có chút nhẹ nhàng thở ra không đợi hắn mở miệng đ ố n g nhiên kia người mặc màu vàng cả xa tuổi trẻ hòa thượng liền ngự a khí rất sông mở miệng mặc tiền bối ngươi nhìn lầm đi tiểu tử này nhiều lắm là cũng liền bao đ a n đỉnh phong tu vi vừa mới ta thấy triệu sư mỗi triệu thanh tuyết đang muốn đi theo bất tranh hòa thượng mở miệng phản bác bên hai bỗng nhiên chuyển đến sư tôn mạc hư tử thanh nhâm vẻ mặt khẽ giật mình trên mặt tiếp theo trồi lên một tia kính sợ trong lòng tăng thêm mấy phần đối hầu ngọc tiêu n h i u kỳ nàng bị nhắc nhở khoảng cách tia bất tranh hòa thượng h i ệ n nhiên cũng bị bên cạnh lao tăng cho đề điểm trên mặt lúc đỏ lúc trắng thư một tiếng liền xoay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu hầu ngọc tiêu trong lòng khẽ lất đầu khí lượng nhỏ như vậy còn như thế yêu mặt mũi hòa thượng thật đúng là không thấy nhiều hòa thượng này p h á p hiệu bất tranh cùng tính cách xem như hoàn toàn trái ngược ngay trước người ta sư tôn mặt hắn đương nhiên sẽ không đem suy nghĩ trong lòng biểu lộ ra chỉ là cười cười không có co coi ra gì đưa mắt nhìn sang một bên lão đạo nhìn xem phía sau hắn đám kia người mặc đạo bảo đệ tử ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư cứ như vậy mất một lúc hầu ngọc tiêu trong đầu liền lõe lên rất nhiều suy nghĩ thuyền này là theo vân lan cổ giang hạ du tới cái kia chính là dương châu cùng giao châu không nói đám kia hòa thượng liền trước mắt bọn này đạo sĩ tu vi cùng đội hình trên cơ bản không cần hoài nghi ít nhất cũng là nhất lưu thế lực lại tính cả vừa mới lao tăng này lao đạo cũng không có tự xưng cái gì tông chủ hoặc là phương trượng kia chứng minh đối phương đều không phải là thế lực c h i chủ vậy đối phương địa vị khả năng càng lớn hơn dương châu bị bạch lộc thánh việt chiếm nho ra cùng thả tông oán hận chất chứa rất sâu thiên hạ đều biết cái này hai đám người gặp mặt liền muốn đánh ngay tiếp theo thả tông cũng có không vào dương châu nói chuyện vậy cái này nhóm đạo sĩ khẳng định chính là theo giao châu tới một nhóm giao châu đạo sĩ thực lực còn như thế cường đại trên cơ bản lai lịch liền rất rõ ràng hầu ngọc tiêu đang muốn mở miệng bắt chuyện đột nhiên đối mặt mạc hư tử bộ kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lập tức thân thể một cái giật mình đem trong miệng n u ố t xuống tùy tiện hỏi thăm người nhà lai lịch cũng không phải cái gì chuyện tốt trên thuyền này không biết hết thể có bao nhiêu người nhưng liền quang trước mắt bọn này tăng nói chung vào một chỗ chính là một c ố đủ để ảnh hưởng một phụ c h i địa lực lượng khổng lồ tăng thêm phật môn đạo r a sen lẫn trong cùng một chỗ còn tình nguyện lựa chọn đi đường thủy đi ngược dòng nước cũng không đi đ ư ờ n bộ tranh thai mắt của người ý đồ rất rõ ràng tiền bối thứ không, không phải từ châu nhân sĩ ít ngày nữa liền muốn rời đi hôm nay nếu không phải hai vị thiếu hiệp n g ă n cản tại hạ cũng sẽ không cùng chư vị đủ tới còn m ờ i hai vị tiền bối nhiều hơn đ à m đường tại hạ cứ vậy r ờ i đi hôm nay tất cả coi như chưa thấy qua như thế nào hầu ngọc tiêu ô m quyền c ú i đầu ý niệm trong lòng n g à n g vạn hẳn trên cơ bản có thể xác định trước mắt bọn này đạo sĩ chính là giao châu t ử t h a n h t h á n h tông người có thể cùng t ử t h a n h tông h h á n t đồng hành phật môn t h i n tông thiên hạ chỉ có một nhà cái kia chính là k ý châu lôi lòng tự k ý châu cùng giao châu cách mấy chục vạn g i m sa hai nhà này thế mà tập hợp lại cùng nhau đến vạn dưng quận bọn hắn muốn tới làm gì hầu ngọc tiêu khé ngần đầu vừa vặn đối mặt mạc hư tử cặp kia ánh mắt trong suốt trong lòng có chút lộ bột một chút không c ó cúi đầu mà là lựa chọn cùng hắn nhìn nhau không thể chốt dạ hôm nay việc này hắn có thể một chút sai đều không có lúc này nếu là dùng rẻ không phải thì c à n g đại biểu chính mình có vấn đề à. ngươi đi thôi chuyện hôm nay sai không ở ngươi lão hòa thượng kia nghe vậy mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý hầu ngọc tiêu c h ắ c tay nói tiếng cảm ơn thả người nhảy xuống thuyền chân khí quán chú hai chân g i m lên mặt nước rời đi mặc dù hắn nhìn xem rất bình tĩnh nhưng đối phía sau chú ý có thể vẫn luôn không co buông l t r ư ớ c 111, tử thanh thánh tông lôi âm tự hai t r ư ớ c 111, tử thanh thánh tông lôi âm tự hai mãi cho đến trông thấy thông thiên hàng hạ hầu ngọc tiêu mới mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra trên lưng mồ hôi lạnh cũng rốt c ụ c cũng ngừng lại quay đầu nhìn về phía mặt sông hầu ngọc tiêu ánh mắt biến thâm thúy trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ ngàn vạn ký châu lôi âm tự chẳng những là thiên hạ hai mươi hai thiên cấp thế lực lớn một trong lại là thiên hạ phật môn thiền tông tổ đ i ệ thực lực cường đại vô cùng mơ hồ có thứ mười một thánh đ i ệ danh xưng trước đây thật lâu lôi âm tự là có thể cùng thánh đ i ệ bình khởi bình toạ sở dĩ địa vị hạ xu vũ thần tông làm một trận đổi phật vận động tiếp theo tại thiên hạ phạm vi bên trong đại sự nho đạo lúc này mới dẫn đến phật môn thế lực có vào cuối cùng chỉ có thể có đầu rút cổ tại bắc phương ký châu một vùng cũng chính là nguyên nhân này dẫn đến phật môn cùng nho ra như nước với lửa cho tới hôm nay hai nhà đệ tử gặp mặt vẫn là hết sức đỏ mắt đám người này tiến lên phương hướng rõ ràng chính là vạn dương quận nói cách khác lôi âm tự hòa thượng là chuyên đi giao châu mời từ thanh thánh tông m ô n nhân sau đó lại cùng nhau thừa bắc thượng đến vạn dương quận hầu ngọc tiêu con ngươi chấp lên hắn cơ hội là trước tiên liền liên hệ tới đồng lăng quận huyết ma sự tỉnh hơn nữa càng nghĩ ý nghĩ thế này liền càng thêm chắc chắn nho ra chiếm dương viện l ư ỡ n g châu là không thể tranh cãi chính đạo khôi thủ cái này phật môn đạo da sen lẫn trong cùng một chỗ mục tiêu trên cơ bản liền rất rõ ràng lúc này tới vạn dương quận đến nói cách khác bọn hắn biết thư viện sẽ có cái gì đại động tác không nói đến đi phá hư sự t ì n h tối thiểu cũng là muốn đến phần một c h é n canh hầu ngọc tiêu trong mắt vẻ mặt buộc phát sáng rực hắn lần này tới vạn dương quận ngoại trừ giết hách liên vô kỵ tăng lên thanh long hội danh khí bên ngoài chuyện trọng yếu nhất chính là tìm hiểu bên này tin tức năm ngoái trận kia đầu voi đ u ô i chuột chiêu dương chi loạn chỉ là mới bắt đầu hắn cũng sớm đã xác định chính đạo vừa lui huyết ma liền khôi phục nhắc tới cả hai không liên quan đánh chết hắn đều không tin điền pháp chính phía sau bạch lộc thư viện cổ trần phong phía sau vạn kiếm thánh tông an thiệt tòi lớn như thế nửa năm trôi qua phản ứng gì đều không có bản thân cái này chính là một cái rất chuyện cổ quái nếu như huyết ma là bọn hắn trôn xuống mầm t h a i hoa kia giờ phút này đồng lăng yêu ma chi loạn liền tại bọn hắn trong dự liệu khôi phục huyết ma đem đồng lăng quận bừa bãi thừa dịp thánh giao chú ý lực tất cả huyết ma trên thân lấy sau cùng hạ đồng hầu ngọc tiêu trong đầu hiện ra điển pháp chính bộ kia chính nghĩa lẫm nhiên bạch diện thư sinh hình tượng trong lòng có chút lóe ra một hơi khí lạnh theo điển pháp chính tự tay giết mình mội mội điện hồng lộ kia một chút bắt đầu hầu ngọc tiêu liền biết đó là cái loại người hung ác nghĩ không ra h ắ n thế mà lại hung ác tới loại trình độ này căn cứ chiêu dương huyện trí có quan hệ võ tông những năm cuối ghi chép cái này huyết ma một khi khôi phục chính là một trận thiên đại h ạ o kiếp những này chính đạo vì công thành đoạn đất thật đúng là không từ thủ đoạn a như vậy nói cách khác trước mắt có vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện tử thanh thánh tông lại tính cả lôi ông tự tam đại thánh địa cộng thêm một cái thiên cấp thế lực. ánh mắt đều đang ngó trường đồng lăng la s á t thánh giáo lần này nếu là ứng đối không làm chỉ sợ liền rất nguy hiểm hầu ngọc tiêu một bên thả người lướt qua trong rừng trong đầu không ngừng suy tư hai quận tình thế hắn cũng không phải quan tâm la s á t thánh giáo mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn chính xác xem như tư không ngừng người có thể hắn đối với mấy cái này thánh địa từ trước đến nay đều là không có cảm tình gì chủ yếu là chiêu dương hắn hầu thị đại bản doanh hiện tại liền kẹp ở vạn dương quận cùng đồng lăng quận ở giữa từ châu phương hướng nếu là thật đại quy mô xâm chiếm ông châu chiêu dương chính là khu vực cần phải đi qua không nói trước làm tốt bố trí hầu thị sơ ý một chút liền sẽ biến thành pháo lẽ ra thực lực của hắn tăng trưởng đã là thần tốc theo khai thân thập trọng đến bây giờ tông sư một cảnh hắn bỏ ra không đến thời gian một năm có thể thực lực như vậy đối trước mắt thế cục có thể tạo được tác dụng vẫn là cực kỳ bé nhỏ kia huyết ma một khi hoàn toàn khôi phục chính là một tôn đủ để địch nổi âm dương thánh cảnh cự đầu tam phẩm đại yêu ma đừng nói thực lực của ta không được tác dụng chính là kia cái gọi là p h ả n âm thượng sư còn có vừa mới lao đạo lao tăng thì có ích lợi gì những thứ cầu này liền không sợ chơi với lửa có ngày chết chạy a nhớ tới cái kia thần bí hồng cô nương hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một vệ kiên kỵ theo hắn hiểu rõ kia cái gọi là phạn âm th nhiều lắm là cũng liền tổng sư cảnh phía trên cũng chính là nguyên đan ba cảnh tu vi cùng hắn vừa mới nhìn thấy lao đạo lao tăng như thế nếu là cái kia hồng cô nương hoàn toàn khôi phục đến lúc đó ai có thể địch lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng trời sập xuống còn có người cao định lấy ta tại vân diệp huyện muốn làm sự tình đã xong xuôi lại đi vạn dương quận tìm hiểu tìm hiểu tin tức xong xuôi một chuyện cuối cùng la sát tiết còn kém hơn một tháng lao tứ lao ngũ tại đồng lăng quận sẽ không có chuyện gì ta phải nhanh đi về một chuyến nhớ tới lao ngũ hầu ngọc đoan hầu ngọc tiêu khé thở dài một cái trong ánh mắt lộ ra một vệ do dự tăng tốc hướng phía vạn dương quận thành chạy tới nếu như mọi thứ đều như hắn suy nghĩ kia vạn dương quận giờ phút này hẳn là liền rất náo nhiệt t ừ thanh thánh tông tại từ châu phía đông nhất lôi âm tự tại từ châu tận cùng phía bắc liền hai nhà này đều tới kia cái khác chỉ cần chú ý việc này hiện tại khẳng định đều tụ tại vạn dương quận hiện tại đi vạn dương quận khẳng định sẽ có thu hoạch vân diệp huyện cách quận thành có hơn tám mươi dặm đường hắn bây giờ có tông sư cảnh tu vi không cần lại dọc theo quan đạo đi chân khí ra chỉ phía dưới nghỉ ngơi một chút ngừng ngừng chỉ tốn không đến hơn một canh giờ đã đến vạn dương quận thành lần này liền không thể dùng chân dung hầu ngọc tiêu đem dung mạo đổi thành nhầm phong dáng v giả dạng làm võ tu láo giả đoạt một cái lộ dẫn thản nhiên lẫn vào trong thành hỏi thăm hai ba người qua đường hắn trực tiếp liền đến tới một gian trang trí hào hoa xa xỉ trước cửa t u lâu ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu bên trên kim phong tế vũ lâu năm cái chữ lớn dị thường bắt mắt cả tòa quán rượu chiếm diện tích nước chừng trăm mét vông tổng cộng có bảy tầng tường ngoài điêu long hòa phượng bốn phía mái con đấu củng bên trong bay ra trận trận m ù i rượu vừa nghe liền biết rất quý báu trong phòng ngoài phòng ra ra vào, vào cũng phần lớn áo gấm trong đó cương khí cảnh võ giả nhìn mãi quen mắt khí tức cùng hắn tương đối thậm chí che lại hắn cũng có m vạn dương quận cùng đồng l a n g quận khác biệt đồng l a n g quận thánh tâm cư nhưng không có như vậy tình cảnh thật là chỗ tốt có thể đi vào nơi này ăn cơm nghĩ đến cũng là không phú thì quý người c h ắ c không được ngừng kia năm cái tiểu quỷ như thế hướng tới tại trong miếu đổ nát chờ đợi năm sáu ngày hầu ngọc tiêu cùng vạn tiểu lâu thu dưỡng những cái kia cô nhi tán gẫu qua vài câu biết năm người danh tự chính là căn cứ tòa lầu này lập ấ thấy y này này, giờ trông phút tòa lầu l tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra hầu ngọc tiêu khép cười một tiếng đi vào lập tức liền có hai cái gã sai vật tiến lên đón hắn có hơi hơi khục trên thân khí tức rung động lầu một trong nháy mắt đều yên t ĩ n h một chút ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến hầu ngọc tiêu trên thân hai cái gã sai vật lập tức liền thay đổi bộ bộ dáng tiến lên chắp tay nói khách quan ăn cơm hay là ở trọ gian phòng trên a lão phu nhỏ hơn ở mấy ngày đỉnh lấy này tấm giàn mua bộ dáng chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tùy ý bại lộ thực lực lại không sẽ khiến người khác chất vấn kia hai cái gã sai vật đều chỉ là khai thân cảnh tu vi mặc dù nhìn không ra tu vi của hắn nhưng chỉ cần một cảm giác khí tức liền biết trước mắt lão giả không đơn giản bận bịu một mực cung kính đem nóng đón tiếp lấy Còn lại thực khách lại xem ra vạn dương quận tông sư gần nhất tới không y ta hầu ngọc tiêu đi theo gã sai vật cùng lên lầu chú ý tới những ngày thực khách phản ứng trong mắt có chút dâng lên một vệ tám sắc chương một trăm một mươi hai gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa một chương một trăm một mươi hai gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa một có đại vũ thần triều chế độ cũ tại vạn dương quận mặc dù nhân khí muốn viễn siêu đồng lăng nhưng diện tích lớn nhỏ nhưng cũng là như thế đều là năm mươi dặm diện tích như thế thành thị bố cục lại hoàn toàn khác biệt cùng la s á t thánh giáo lại là nha môn lại la điện n g ụ c ti không giống vạn kiếm thánh tông chỉ xếp đặt một cái cơ cấu trưởng kiếm tư để mà thống ngự toàn châu giám sát các nơi phạm pháp các nơi trưởng kiếm tư người phụ trách đều có một cái xưng hô gọi cầm kiếm làm nói phủ quận huyện cấp bốn cầm kiếm làm phân biệt phát x u ố n g vàng bạc đồng sắt cấp bốn lệch bài đại vạn kiếm thánh tông đi thống ngự sự tỉnh giám sát địa phương nghiêm trị phạm pháp kể từ đó từ châu cảnh nội bất luận là cái gì thành thị nơi quan trọng nhất mãi mãi cũng là trưởng kiếm tư p h ụ đệ vạn dương quận tự nhiên cũng không ngoại lệ vạn dương quận trưởng kiếm tư ở vào thành thị chính trung tâm cổng ngay phía trước một thanh ngân sắc cự kiếm cắm trên mặt đất chỉ lộ ra một nửa thân kiếm nhưng chính là cái này một nửa thân kiếm đều chừng cao hơn năm trượng trang nghiêm túc mục có thể thấy được lồn đốn một lần trước bên trong hai cái mảy d ầ m mặt chữ đ i ể n mặt hướng giống nhau đến bảy phần thân mang áo g ấ m người theo trưởng kiếm tư trong p h ụ đệ đi tới hai người hình thể mặc dù khôi n ô nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là cặp kia trọn vẹn so với thường nhân phải lớn hơn một vòng lớn như vậy nằm đ hai vị đi thong thả cung tiễn tông chủ thiếu tông chủ bốn giữ cửa thị vệ gặp hai người đều là nhao nhao không mình hành lễ ngoài miệng cũng đều là chút đi thong thả cung tiễn loại hình lời nói hai người cũng không để ý tới những thị vệ kia chỉ là hướng phía thành bắc phương hướng đi đến chờ cách trưởng kiếm tư phụ đệ có chừng một dặm t i ê u nhìn xem không đến bốn mươi trung niên nam nhân chính diện mang phân chấn muốn mở miệng lao giả lại xem sớm ra hắn kích động trước hắn một bước trên mặt ý cười mở miệng thế nào động tâm đây chính là đồng lăng đất đai một quận một khi cầm xuống chúng ta thiên đỉnh tông coi như đầu công chẳng những có thể nhập chủ đồng lăng t h á nếu h như g t hầu i ê n ngọc Đan, chan là tiêu tại cái này nhất định có thể một cái liền nhận ra trung niên nhân này chính là năm ngoái tại triều dương hiện thân qua thần quyền tôn đồng hồ bên cạnh thình lình chính là đồng hồ phụ thân danh s ư n g thần quyền thiết thủ thiên đ ỉ n h tông tông chủ đồng vô địch đồng vô địch mặc dù tóc trắng xóa có thể một đôi mắt lại sáng ngời có thần thân hình tráng kiện so đồng hồ còn muốn lớn hơn một vòng mang theo một bộ màu đen quần sáo k h í tức thâm trầm tựa như biển nhìn thấy nhi tử trên mặt phân chấn biểu lộ đồng vô địch hiển nhiên phải tỉnh táo rất nhiều k h ẽ lắc đầu nói ngươi có hay không nghĩ tới nếu là chúng ta cử tông xuất động lại bắt không được đồng lăng đến lúc đó chúng ta nên như thế nào tự xử đồng lăng quận không ai có thể ứng phó kia h u y ma có thánh tông cùng thư viện cao thụ tại chúng ta muốn đối phó chỉ có đại la tông c h í Ngây h tính thất là cả kia thơ đồng lăng quận không ai có thể ứng phó đầu kia huyết ma kia hưng nam phủ đâu cho dù hưng nam phủ cao thủ cũng đối phó không được kia la sát thánh giáo đâu nếu là thánh giáo theo u n g châu tổng đàn phái tới cao thủ chấn áp huyết ma thánh tông cùng thư viện cao thủ có thể nói bọn hắn là đi c h ạ m yêu c h ừ ma chúng ta cử tông dốc toàn bộ lực lượng tự tiện tiến đánh đồng lăng đến lúc đó dùng cái gì lấy cớ đi trọn đồng hồ lập tức biến sắc nhược quả đúng như này đồng hồ í n mạch suy nghĩ rõ ràng sau trên mặt phấn chấn lập tức thu liêm xuống tới đồng vô địch lắc đầu cười lạnh nói lục quan thanh tính là gì chỉ là một cái đồng lệnh cầm kiếm làm muốn cầm ta thiên đỉnh tông làm vũ khí sử dụng hắn còn chưa đủ tư cách lục quan thanh tuy là vạn dương quận cầm kiếm làm nhưng tu vi chỉ có tông sư ba cảnh cùng đồng vô địch cái này vạn dương quận hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đồng hồ ý thức được miệng của mình lầm nhẹ gật đầu đương nhiên thánh tông có được từ châu chỉ là một cái đồng lăng quận tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng bọn hắn mong muốn đà kích vẫn là la s á t thành giáo nếu là chúng ta thật ra lực cầm xuống đồng lăng ban cho chúng ta cũng không cái gì ta hiện tại lo lắng là đầu kia huyết ma đồng hồ lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc kia huyết ma có thể theo võ tông những năm cuối thời kỳ sống đến bây giờ đỉnh phong thực lực có thể so với âm dương thánh cảnh đỉnh phong tự đầu Há lại dễ đối phó lại đối dễ nhưng vậy. La s á thánh thánh đến hiện g á o tại phía cũng m u không thấy thư viện cùng thánh tông có một cao thủ tới đến lúc đó chơi với lửa có ngày chết cháy họa hại coi như không đơn thuần là một cái đồng lăng chỉ sợ hưng nam cùng chúng ta quảng lăng hai phủ tri địa đều muốn bị liên lụy đồng hồ lông mày ngưng tụ thấp giọng nói Cổ t đồng hồ o suy tư một lát lắc đầu nói khẳng định không phải tỷ như phục sinh huyết ma sự tình hiển nhiên không phải hai người bọn họ người có thể làm được nói chuyện hợp tác muốn giảng thành ý biện pháp chính củng cổ trần phong hai người tuy là thánh địa truyền nhân nhưng tại lao phu trong mắt dù sao vẫn là trẻ điểm chính chủ không ra mặt chỉ dựa vào hai cái tiểu bối liền muốn sai sử ta thiên đình tông quá trò đùa ta đã nhận được tin tức đồng lăng bên kia trước mắt chỉ hưng nam phụ trấn giáo già lam phạn âm thượng sư bởi vậy có thể thấy được la s á t thánh giáo tổng đàn đoán chừng là không người có thể dùng nếu là mọi thứ đều tận nguyện lần này đồng lăng khẳng định phải đ ổ i chủ cũng không biết đổi rơi xuống trên tay người nào nếu là thánh tông cùng thư viện không phái người hoặc là phái tới người thực lực không đủ nói không chính xác người thắng cuối cùng sẽ là kia huyết ma ý của phụ thân là nhất định phải nhìn thấy điển pháp chính cùng cổ trần phong người sau lưng bảo đảm hắn có thể đối phó huyết ma còn có thể xuất hiện thánh giáo cao thủ đều tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chúng ta thiên đỉnh tông khả năng chân chính cùng bọn hắn hợp tác không tệ chỉ là một cái kiếm thứ chín tử cùng thư viện thánh tử liền muốn để cho ta thiên đỉnh tông hơn vạn đệ tử bán mạng nghị cũng thật hay chương một trăm mười hai gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa hai chương một trăm mười hai gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa hai ngươi n h ư ờ n g phía dưới người trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm đồng lăng quận liền tốt sự tinh khắc cũng chờ ta quyết đoán lục quan thanh mấy ngày nay khẳng định còn sẽ tới tìm ta đồng hồ nhẹ gật đầu nhìn xem phụ thân đồng vô địch trên mặt lộ ra một vệ vẻ v ẻ khâm phục đột nhiên lại nghĩ tới điều gì hỏi phụ thân kia đồng lăng quận tháng sau thanh long lệnh sự tình ta có đi hay là không đồng vô địch lắc đầu ánh mắt lộ ra một v ệ thắm sắc thấp giọng nói huyết ma vừa phong đồng lăng quận thanh long lệnh liền hệ i n ra ngươi cảm thấy giữa hai cái này sẽ không có liên hệ sao đồng hồ nhữ mày suy tư một lát đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh hiệu ra khắp khuôn mặt là k i n h sợ sợ hay nói phụ thân là nói cái này thanh long lệnh một chuyện chính là huyết ma ở sau l ư n g dợ trò quỷ ngươi không cảm thấy việc này cùng võ tông những năm cuối thời kỳ huyết ma lợi dụng chính mình viền kia vạn năm huyết thụ tâm hấp dẫn đông đảo võ giả tới rất giống à khác nhau chẳng qua là cái này thanh long lệnh lực hấp dẫn không bằng huyết thụ tâm mạnh mà thôi đó là bởi vì huyết ma trước mắt thực lực còn chưa khôi phục dùng thanh long lệnh chỉ có thể hấp dẫn một chút cơm khí cảnh thậm chí là tông sư một hai cảnh võ giả tới cho hắn khôi phục chữ a thương vừa vặn phù hợp nói ra câu nói này đồng hồ mạnh suy nghĩ đã hoàn toàn rõ ràng lên đồng thời nhìn về phía phụ thân ánh mắt cũng biến thành càng thêm k h m p h ụ hai người giữa lúc trò chuyện đã về tới quận thành phía tây thiên đỉnh tông sơn môn trở lại tông môn đại điện lại nói vài câu đồng vô đị sáu trường kiếm tư p h ụ đệ chính sảnh một cái tướng mạo bình hòa trung niên nam nhân ngồi chủ phương vị ngồi phân biệt hai bên hai người trẻ tuổi hai người đều là một bộ áo trắng khí chất lại khác nhau rất lớn bên trái người trẻ tuổi cầm trong tay một b í n h trường kiếm màu xanh thần sắc cao ngạo một đôi mảy kiếm sắc bén vô cùng vẻ mặt cũng phong mang tất lộ mà phía bên phải người trẻ tuổi thì mặt m ỉ m cười vẻ mặt có chút bình thản mặc dù là ngồi thân eo cũng đoan chính vô cùng thẳng tắp thân thể nhìn một cái không sót gì điên thánh tử cổ kiếm tử cái này đồng vô địch cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản chỉ bằng chỉ là dăm ba câu muốn cho hắn mang theo thiên đ ỉ n h tông bí quá hóa liệu chỉ sợ không quá hiện thực ca lục quan thanh nâng trung trà lên khẽ nhấm một hớp nhìn xem đ i ể n pháp chính cùng cổ trần phong chậm rãi mở miệng cổ trần phong nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra một vệ t che lấp vỗ xuống bàn đứng dậy nổi giận nói chỉ là thiên đ ỉ n h tông ta vạn kiếm thánh tông dùng tới được là phúc khí của bọn hắn còn dám ở đây ra sức khước tử quả thực lớn m ậ t lục quan thanh lông mày hơi n h í u nhìn xem cổ trần phong không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì đáy mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia nhàn nhạt khinh thường không sai hắn lần này không đáp ứng cũng tại điển mộ trong dự liệu điển pháp chính cờ ư i nhạt hai tiếng gia hiệu cổ trần phong an tâm chớ đội tại hạ nhận được tin tức giao châu t ử thanh thánh tông đã chịu lôi âm tự mời ít ngày nữa liền sẽ đến hai phe phân biệt từ viên không thiền sư cùng mạc hư từ đạo trưởng tự mình dẫn đội có khác đại vũ tập yêu ti lục phẩm trừ yêu sư bình thiên kiếm trương ngọc ninh h ạ o nhiên thánh tông hỏa mạch trưởng lão luyện nguyễn tuyết ký châu đại tuyết sơn phật tông chủ trì viên pháp hòa t ư ợ n g ba vị cao thủ ít ngày nữa cũng b i đến nghe được những người này tên lục quan thanh lập tức liền từ trên ghế đứng lên khắp khuôn mặt là kinh hãi năm người này vừa đến. nghĩ đến đồng tông chủ cũng sẽ không lại lo lắng cái kia huyết ma đến lúc đó thiên đỉnh tông ra người cũng hẳn là không có vấn đề gì đương nhiên không có vấn đề trương ngọc linh luyện n g ư n g huyết viên không hòa thượng viên pháp hòa thượng mạc hư tử cái này năm cái đều là nguyên đan cảnh đỉnh tiêm cao thủ hơn nữa đều cực kỳ am hiểu đối phó yêu ma cái này huyết ma chỉ sợ hoàn toàn khôi phục đối đầu năm người này chỉ sợ đều không nhất định có thể thắng dễ dàng thúng chi bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục lục quan thanh trong lòng lõe lên ý nghĩ này ngầm đầu khẽ cười nói vẫn là điển thánh tử cân nhắc chú đáo đem năm người này đều mời tới vậy cái này huyết ma trên cơ bản liền không đáng để lo điền pháp chính l ắ t đầu nói ngoại trừ luyện ngưng huyết cùng trương ngọc ninh bên ngoài còn lại ba vị cũng không phải ta mời tới ta thư viện cùng tiền h tông đạo môn quan hệ thế nhân đều biết đến lúc đó còn cần cổ kiếm tử cùng lục kiếm sứ từ đó q u ầ n nhau một hai ngay vậy lục quan thanh lập tức cũng phản ứng lại cùng bên cạnh cổ trần phong cùng một chỗ nhẹ gật đầu xem như đáp ứng điền pháp chính vậy kế tiếp cũng chỉ cần yên lặng chờ đồng lăng đại loạn nghe được cổ trần phong lời nói điền pháp chính nhẹ gật đầu nhìn xem phía tây đồng lăng quận phương hướng trong mắt có chút dâng lên một tia lâm sác sáu thông thiên hà cự luân đi ngược dòng nước chính là hầu ngọc tiêu trước đây gặp phải chiếp thuyền lớ giờ phút này khoảng cách vạn dương quận bến tàu chỉ còn không đến hai ba mươi dặm mặc hư tử đứng ở đầu thuyền vị trí nhìn phía xa đã dần dần hiện hiện hình dáng lục địa không biết nghĩ tới điều gì trong mắt dâng lên một tia nhớ lại thật lâu mặc hư tử mới quay lại tâm thần nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh đồ đệ triệu thanh tuyết đang vểnh lên miệng một bộ không vui bộ dáng lập tức lắc đầu ta liền để ngươi yên tính hai ba ngày cứ như vậy không cao hứng triệu thanh tuyết tướng mạo thanh lãnh có thể tính cách lại hoạt bát vô cùng nghe được sư tôn lời nói lập tức méo miệng nói đệ tử lại không phạm sai lầm sư phụ dựa vào cái gì phạt ta ngươi còn không có phạm sai lầm ngươi vừa mới xuống núi liền lung tung đối với người ra tay ngày đó nếu không phải tiểu tử kia thủ hạ lưu tình cái mạng nhỏ ngươi liền ném đi sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân ta lại không đem ngươi cái này tính tình mài mài một cái ngươi sớm muộn thiệt t ỏ i lớn mặc hư tử ngoài miệng trách cứ có thể n g ự khí lại mang theo một cỗ cưng triều hai đầu lông mày cũng t ậ n lộ ra đối triệu thanh tuyết yêu mến h i ệ n nhiên không dọa được cái này tiểu đạo cô mới không phải mới không phải cái kia họ phương tiểu tặc vô duyên vô cơ đứng tại trong sông coi như không phải lòng dạ khó lường cũng khẳng định không phải người tốt lành gì để tử ra tay đem hắn đuổi đi có công mới đúng có công mới đúng mạc hư tử bất đắc dĩ lắc đầu biết nói không thông cũng không tiếp tục mở miệng một lát sau mới thở dài nói ngươi liền hồ i n à o à cũng không nhiều ít cơ hội chờ ngươi vào thái thượng vòng tình đạo về sau có ngươi khóc vong tình muốn trước hữu tình sư tôn ngươi còn nói ta lần này đi ra ngoài cái thứ nhất đụng phải nam nhân danh tự nhất định có cái tiêu chữ chính là ta tình k i ế p ta đến bây giờ cũng không đụng phải ngươi lịch t ì n h tiên thư tính toán căn bản cũng không chuẩn nghe nói như thế mạc hư tử mặt mo đỏ ửng ho hai tiếng nói không có đạo lý không có đạo lý vì sư lịch tỉnh tiên thư tính nhân duyên liền không bỏ qua lần này không tính lần này không tính ta sẽ giúp ngươi tính toán chắc chắn sẽ không có sai triệu thanh tuyết nhất miệng nàng ngược lại là không nguyện ý lại tin tưởng sư tôn đi ra ngoài mạc hư tử coi như xong nói nàng lần này cần lịch tính kiếp sẽ nhập thái thượng vòng tình đạo coi như ra nàng cái thứ nhất đụng phải nam nhân danh tự bên trong nhất định có cái tiêu chữ chính là nàng tính kiếp kết quả trước khi ra cửa lại đụng phải một đám hòa thượng nàng trước coi là đám kêu hòa thượng bên trong có nàng tính kiếp ai nghĩ tới mạc hư tử nói hòa thượng không tính muốn trước tới từ châu đụng phải nam nhân đầu tiên đụng là đụng phải kết quả người ta gọi phương kinh hồng lúc này mạc hư tử còn nói không tính toán gì hết còn phải lại tính nàng thế nào chịu tình k i ế p triệu thanh tuyết quay người đi vào bờ nhỏ g n trên tàu miệng bên trong mặc niệm một tiếng trong đầu đột nhiên lóe lên một trường t u ấ n thu khuôn mặt chính là cùng với nàng từng có gặp mặt một lần phương kinh hồng Trước tử Trước tử Tân tháng Tế Tiểu Lịch Ca, cũng chỉ chỉ Đại đệ tử Vạn lầu nhỏ, một, chương 113, Đại đệ tử Vạn Vạn Kim Lâu. Lâu Ca, nơi liền Vũ Vũ Nhỏ, Nhỏ, năm mùng Phong này cũng quá lớn, Lầu Lầu Lâu. Lâu là lầu quá sợ tối thiểu có ba năm trăm người ở chỗ này mặt trên còn có sáu tầng t i u lâu này chỉ sợ mỗi ngày ít nhất đều muốn tiếp đại thượng n g à người n chật chật các ngươi nhìn đồ ăn giá rẻ nhất đều muốn tám l ư ợ n g bạc tùy tiện ăn bữa cơm đều muốn ba mươi năm mươi hai thật q u ỷ a khó trách vân diệp huyện những người kia đều nói kim phong tế vũ lâu là quận bên trong động tiêu tiền người bình thường căn bản là ăn không nổi lâu một dựa vào nơi hẻo lánh vị trí năm cái tuổi không lớn lắm thiếu niên đang ngồi vây quanh một b à n năm người mặc đều so sánh một m ạ n lúc nói chuyện đều nhìn chằm chằm môi của đối phương cùng bốn người khác một bộ lưu mô mộ tiến đại quan viên bộ g á n g khác biệt cầm đầu vạn tiểu l một bên xem bọn hắn nói chuyện một bên đang âm thầm quan sát bốn phía tình huống trong t i ể u lâu rất là ồn ào nhưng vạn tiểu lâu trong thai lại là hoàn toàn yên tĩnh hắn chỉ cần dùng ánh mắt nhìn những cái kia thực khách vào môi liền biết bọn hắn đang nói cái gì cái này kỹ năng có thể nói là hắn có thể ở vân diệp huyện lẫn vào phong sinh thủy khởi nguyên nhân trọng yếu nhất bốn phía bên phải m ộ mươi mét một bàn hai người ngồi đối diện thực khách đang xì xào bà tán nghe nói a thân âm môn môn chủ hách liên vô kỵ đã bị giết hồ bảng cao thủ đều có thể giết cái này phương kinh hồng tuyệt đối có tông sư thực kỳa thanh long hội đến tột cùng là lai lịch thế nào một cái ba đầu rồng liền có tông sư tu vi phía trên kia nhị long thủ đại long thủ lại là cái gì tu vi bốn bên trái hai mươi mét một đôi nhìn xem trên dưới hai mươi tuổi huynh n g ộ i ngồi đối diện nhau hai người đều thân mang một bộ áo lam vẻ mặt đau khổ tinh thần lộ ra một chút t h i ệ ạ i nam nhân kia đang thấp giọng nói gì đó thân s ắ c dần dần biến chân phấn hách liên vô kỵ là thành danh đã lâu hổ bảng cao thủ liền hắn đều bị thanh long hội giết thanh long lệnh chỉ cần có thể mua được thanh long lệnh chúng ta nhất định năng lực cha mẹ báo thủ k đồng lăng bên kia là ma đạo tri h ạ gần nhất còn có yêu ma làm loạn đừng nói mua thanh long lệnh có thể hay không tiến đồng lăng quẩn vẫn là hai chuyện quá nguy hiểm nam nhân kia khắp khuôn mặt là lệ khí nói ta đã không quản được nhiều như vậy nửa năm này đông t r á n h xz đừng nói báo thù chúng ta ngay cả an tâm tu luyện cơ hội đều không có nếu là ngày nào thật bị bắt lại chúng ta một nhà liền xem như chết vô ích ta nhất định phải bắt lấy lần này ngàn năm một thở cơ hội tốt thiếu nữ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra một vệ tuyệt vọng cuối cùng vẻ mặt cũng dần dần biến k i ê n định đối với huynh trưởng nhẹ gật đầu hiển nhiên là đồng ý bốn phía trước trăm mét một bàn bảy tám người ngồi vây chung một chỗ trong đó đối diện sở hữu cái này phương hướng một cái thân mặc màu vàng cầm phục láo giả cũng ngay tại mở miệng nói chuyện ta nghe nói hôm qua ban đêm tử thanh thánh tông cùng lôi âm tự người đều đã đến quận thành và ở thiên đ ỉ n h tông bên cạnh một người trung niên nam nhân nghe vậy lộ ra một vệ thần sắc lo lắng nghiêng đầu mở miệng nói tử thanh thánh tông lôi âm tự bọn hắn không thể là vì thanh long lệnh mà đến nhất định là vì đồng lang huyết ma sự tính tới đồng lăng quận đại l o ạ n la s á t thánh giáo bây giờ bốn bề thọ địch không người có thể dùng ngoại giới sớm có chuyên môn bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông đã liên hợp m u n đôi un châu độc thủ bọn hắn làm như vậy là chuẩn bị xé bỏ tấn đô minh ước năm đó đại tấn thực lực có một không hai thiên hạ mang theo ma đạo lục châu chi uy mới ép chính đạo không thể không ký tấn đô minh ước kia phần minh ước cuối cùng hơn bốn trăm năm bây giờ các lớn thánh địa thực lực sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bao quát đại tấn chính mình cũng không muốn duy trì phần này minh ước xé bỏ đã là chuyện v á n đại đăng tuyển chỉ kém một cái dây dẫn nổ mà thôi dưới mắt thế lực khắp nơi đều tiến đến vạn dương của đến ngươi cho rằng là vì cái gì chỉ là một cái thanh long lệnh nhiều lắm là n h u n một chút nhị lưu thế lực chú ý một chú ý một chút chính là nhất n h ữ n g người này đều nhìn ra đồng lăng này, nhìn cuộn chuyện, rất có thể sẽ trở thành huyết đều thể ra rất trở ma có một sẽ vạn tiểu lâu càng xem càng là hai hùng k h i ế p vĩa những người này miệng thảo luận tin tức với hắn mà nói một cái so hung hăng bạo nghe được hắn đều trong lòng đều có chút trộm dạng lòng hiếu kỳ quay phá hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía phải phía sau một cái b à n ánh mắt dần dần chuyển rời đến kia thực khách trên môi kia nguyên bản ngay tại nói chuyện thực khách tựa như bỗng nhiên đã nhận ra bỗng nhiên mở môi liền ngừng từ đâu tới tiệt c h n g dám can đảm tùy ý nhìn trộm người khác muốn ăn đòn đ ồ n g nhiên một đạo k í n h phong theo gương mặt bên cạnh phất q u a vạn tiểu lâu đột nhiên n g n g đầu mới phát hiện cái bản kia thượng trung năm nam nhân bàn tay đã đập vào mi mắt kia bàn tay mang theo một cỗ mạnh mẽ cưng phong cái này nếu là đánh lên đi mạng nhỏ tối thiểu muốn vứt bỏ nửa cái bên cạnh bốn người lập tức mặt lộ v ẻ cấp sắc mong muốn tiến lên hỗ trợ nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể cùng kia cơ ư n g khí cảnh trung niên nam nhân so sánh chỉ có thể chớ mắt nhìn xem vạn tiểu lâu trong lòng mình cũng dâng lên một cỗ tuyệt vọng có thể giờ phút này cũng vô dụng dừng tay đông nhiên một đạo thanh lệ bình hòa giọng nữ truyền đến kia cơ khí cảnh trung niên nhân lập tức sắc mặt cứng đờ. trên tay cương k h i cấp tốc thu liễm trở về quay đầu nhìn về phía sau lưng và tiểu lâu phát giác được bàn tay liền dừng ở trước mặt mình lập tức mạnh mẽ thở dài một hơi có thể hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể theo trung niên nhân ánh mắt cùng nhau nhìn lại hóa ra là một nhóm ướp chừng hơn mười cái đạo sĩ a n mặc người vừa vặn theo ngoài cửa đi đến cầm đầu một người mặc đạo bào màu trắng kéo tóc mây tuyệt mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng dùng trong tay trường kiếm màu xanh nước biển vạch ra một đạo xào kình ngăn trở trung niên nhân kia thiếu nữ khí kình tản ra phát tất cả thực khách đều ghé mắt nhìn lại quán r ư ợ u lập tức liền biến an tĩnh tất cả mọi người thấy thiếu nữ đạo bào trên vai phải một khối tử sắc tử vân sắc mặt cũng vì đó biến đổi vừa mới chuẩn bị ra tay đánh vạn tiểu lâu trung niên nam nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ thần s á c hắn liên biến mấy cái cái gì cũng không dám nói trực tiếp mang theo bên cạnh một người khác rời đi vạn tiểu lâu trên mặt lộ ra một vệ vẻ cảm kích mang theo vạn tiểu kim bốn người cùng đi tới đạo bào thiếu nữ trước mặt hướng nàng không những người t ú i l ầ u nói vạn tiểu lâu bái tạ tiên tử tỷ tỷ ân cứu mạng ngày sau nếu có điều thành định dung tuyển tờ báo vừa mới trung niên nam nhân k i ê n một bàn tay là thật có thể muốn chính mình nửa cái mạng coi như không chết chỉ sợ về sau cũng thành phế nhân hắn lần này tới chính là vì b á i sư nếu là bị phế đi cái này b á i sư khẳng định chính là thất bại triệu thanh tuyết không ngừng cứu được mệnh của hắn còn tính là cứu vãn tiền đồ của hắn lần này cảm kích thật sự là hắn phát ra từ nội tâm không sao thiện tay mà thôi mà thôi một cái khai thân nhị trọng võ giả cảm kích triệu thanh tuyết đương nhiên sẽ không coi ra gì hướng năm người phất phất tay thanh âm có phần n u hòa nhìn thấy vạn tiểu lâu năm người lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn xem lẫn nhau vào môi trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một chút thương hại nàng vừa nhìn liền biết trước mắt năm cái đứa nhỏ đều là hai lô hai mất tính h giác người từ thanh thánh tông tại giao châu thu dưỡng một nhóm lớn tiên tiên không c h ọ n vẹn bị phụ mẫu vứt bỏ hải nhi nàng từ nhỏ đã bị gia tộc đưa đến giao châu tại thánh tông lớn lên cũng thường xuyên cùng những n à y tiên tiên không c h ọ n vẹn người cùng một chỗ đem bọn hắn coi là thân nhân cho nên vừa nhìn thấy vạn tiểu lâu trong lòng liền có loại đặc thù cảm giác lúc này mới thúc đẩy nàng ra tay giút năm người giải vây chương một trăm mười ba đ đại đệ t người người nhìn xem năm người triệu thanh tuyết kém chút lại thiện tâm đại phát cũng may sau lương thánh tông sư đệ nhắc nhở nàng một chút nghĩ đến lần này chính mình cũng là đi theo sư tôn cùng ra ngoài bận bịu đổi thành đường năm người ít đến loại địa phương này nhìn thấy thiện lương như vậy người vạn tiểu lâu trong lòng càng thêm cảm động suy tư một lát đối với triệu thanh tuyết nhẹ gật đầu nói tiên tử t ỷ t ỷ ta là đến nơi đây tìm sư phụ hắn nói sẽ ở cái loại này ta không biết rõ là thợ đồ nhi vi sư đến chậm vạn tiểu lâu lời còn chưa nói hết liền bị một giọng giàn mua cắt ngang ngay sau đó liền thấy một cái x ử lấy quải trượng thanh ý lao giả theo bên cạnh đi tới trên mặt hắn lập tức lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc cũng là còn lại thực khách thấy lao giả trong mắt đều lộ ra một tia kinh dị nhao nhao ghé mắt hướng phía vạn tiểu lâu năm người nhìn lại tông sư cảnh cao thủ thật là có sư phụ tông sư cảnh thu năm người này làm đồ đệ thật không chọn a muốn chết người ta tiền bối sự tình muốn n g ư i lắm miệm chớ chọc họa trên người vạn tiểu lâu nghi ngờ trên mặt chỉ kéo dài ba hơi không đến thấy lao giả trên tay cây kia dùng bao vải dầu lấy quả trượng cùng bên hông hắn cải lấy kia bính trường kiếm màu xanh lập tức liền kịp phản ứng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiến lên cung kính túi đầu nói lâu nhỏ bài kiến sư phụ tiểu t ử này quả nhiên cơ linh hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một vệ khen ngợi khẽ vớt sợi râu đem vạn tiểu lâu đỡ lên sau đó mới quay người nhìn xem triệu thanh tuyết ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vệ thu xác trên mặt thì bày ra một bộ cảm kích biểu lộ lần này đa tạ tiên tử ra tay cứu lão hủ trên lầu nghỉ ngơi dù sao cũng là tông sư cảnh cao thủ đ ồ đệ bị người khi dễ cũng không biết đã thu người ta liền phải quan tâm nhiều hơn một chút đây chính là thánh địa môn nhân à, bất quá bao đ à n kỳ tu vi liền dám đối với mình một cái tông sư mở miệng khiển trách tuy biết triệu thanh tuyết là ra ngoài hảo tâm bất quá hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là hơi cảm thán một câu làm phiền tiên tử chỉ điểm l á o hủ ngày sau tất nhiên nhớ kỹ hầu ngọc tiêu cũng không tiếp tục cùng với nàng dây dưa chỉ nói tạ liền mang theo vạn tiểu lâu năm người rời đi quán rượu triệu thanh tuyết cũng không coi ra gì đứng dậy hướng phía lầu hai đi tới chỉ là nhìn xem hầu ngọc tiêu trong tay quà t r ư ợ còn có bên hông kia bính trưởng kiếm lộ ra một bộ giống như đã từng quen biết biểu lộ người này ta có phải hay không ở đâu thấy qua còn đang nghi hoặc lầu hai một người mặc đạo b à o màu trắng người trẻ tuổi mặt mỉm cười bước nhanh hướng nàng tiến lên đón sư tỷ cổ công tử đã trên lầu chờ trực đã lâu triệu thanh tuyết nhẹ gật đầu cũng không suy nghĩ thêm nữa trực tiếp lên lầu hai sáu vạn dương quận thành đông một gian người dân bình thường ở lại vạn tiểu lâu năm người bao quát hắn một mực chờ ở bên cạnh hơn mười cái đứa nhỏ cùng một chỗ đứng tại hầu ngọc tiêu trước mặt nhìn xem hầu ngọc tiêu tấm kia giàn mua lại lộ ra chút hung ác nham hiểm khuôn mặt đều có vẻ hơi có gáp hầu ngọc tiêu thì không có t r ư ớ c nhìn vạn tiểu lâu mà là đánh trước đo một lần bên cạnh hắn kia hơn mười cái tiểu hải tử cười k h ẽ hai tiếng hỏi thăm vạn tiểu lâu nói đi ra đảo mệnh ngươi còn đem những này vướng vĩu mang lên không sợ xảy ra chuyện a vạn tiểu lâu không biết rõ trước mắt phương kinh hồng vì sao lại thay đổi bộ dáng tâm tình mặc dù thấp t h ỏ g nhưng nghe đến câu này hỏi thăm vẫn là lập tức hồi đáp ta tại vân diệp huyện thu dưỡng bọn hắn thời điểm cũng đã đem bọn hắn coi là đệ đệ ruột thịt của mình muộn m u ộ i để cho ta bỏ xuống bọn hắn một mình bằng bệnh không có khả năng n ữ khí của hắn rất là kiên định phía dưới kia hơn mười cái có chút tuổi nhỏ càng là trực tiếp liền lộ ra nụ cười tiến lên ôm lấy hắn hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu nhìn xem vạn tiểu lâu không có chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt tán thưởng đang muốn mở miệng nói chuyện lúc vạn tiểu lâu mở miệng trước phương tiền bối ta mới vừa ở kim phong tế vũ lâu bên trong nghe được một chút tin tức không biết đối với ngài có hữu dụng hay không hết thể có ba đầu trong đó có hai cái là liên quan tới ngài cùng thanh long hội bốn vạn tiểu lâu một mực đem chính mình dò tới ba đầu tin tức nói xong thấy hầu ngọc tiêu sắc mặt một mặt không có biến hóa trong lòng không khỏi càng thêm thất t h n g hắn nghĩ rất đơn giản tại vân diệ huyện hắn giút hắn giút hầu ngọc tiêu bằng lòng muốn thu hắn làm đồ đệ không giả mà dù sao quyền chủ động tại hầu ngọc tiêu trên tay có thu hay không đổ đều là hắn quyết định cho nên hắn muốn tại hầu ngọc tiêu trước mặt hiện ra chính mình giá trị lớn nhất cái này ba đầu tin tức hắn không biết rõ đối hầu ngọc tiêu có hữu dụng hay không nhưng đây là hắn có thể làm ra cố gắng lớn nhất v ạ n tiểu lâu mặc dù tâm tình thấp thỏm có thể ánh mắt một mực không có từ hầu ngọc tiêu trên mặt rời đi chỗ khác qua hắn không có nghe lực sợ bỏ lỡ hầu ngọc tiêu lời nói nhưng nhìn lấy nhìn xem trên mặt hắn liền lộ ra một vệ kinh ngạc hầu ngọc tiêu nếp nhăn trên mặt tại dần dần biến mất sợi dâu chậm rãi rơi xuống mái đầu bạc trắng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen bộ kia giàn mua r u n g nhan trong khoảnh khắc liền biến thành hắn tại miếu hoang lúc thấy qua tấm c tia thanh niên tuấn mỹ bộ dáng chớ ngẩn ra đó ta bằng lòng thu ngươi làm đồ cũng sẽ không ngớt lời vạn tiểu lâu trên mặt trấn kinh còn chưa biến mất liền nghe tới hầu ngọc tiêu câu này cười khẽ ngữ đ i ệ u lập tức trên mặt b ộ c phát ra một hồi vui mừng như điên bình một tiếng hướng phía hầu ngọc tiêu quỳ xuống mạnh mẽ trên mặt đất dập đầu ba cái vạn tiểu lâu bài kiến sư ph tiểu lâu ca có sư phụ bốn không đợi hầu ngọc tiêu mở miệng nói chuyện vạn tiểu lâu sau lưng một đám hải tử liền bạo phát ra một hồi van rội tiếng hoan hô chen trúc tại vạn tiểu lâu bên cạnh lộ ra nụ cười vui vẻ hầu ngọc tiêu trong mắt dâng lên mỉm cười nhẹ nhàng ngâng lên vạn tiểu lâu cũng không nói thêm gì hắn có thể hiểu được những này cô nhi hoàn cảnh cũng rất rõ ràng bọn hắn vì sao vui vẻ như vậy cái này giang hồ ngoại trừ thân tử bên ngoài nhất kiên cố quan hệ chính là sư đồ vạn tiểu lâu cái q u này liền đại biểu từ nay về sau hắn cũng là có sư môn có truyền thường ư ờ i từ đây ở trên đời này không còn cơ khổ không nơi nương t ư ợ vạn tiểu lâu nhìn xem hầu ngọc tiêu con ngươi thậm chí có chút nổi lên một tia lệ quang hầu ngọc tiêu khe khẽ thở dài không hề nói gì chỉ là nhường hắn đứng ở trước mặt mình đến mượn hắn thân thể che kín sau lưng tầm mắt mọi người sau đó nhìn thẳng hắn sư phụ bản danh hầu ngọc tiêu chuyện này chứ ngươi bên ngoài không thể để cho bất luận kẻ nào biết cho dù là ngươi những này đệ đệ m u ộ i muội cũng không thể lộ ra hiểu chưa vạn tiểu lâu thân thể rung động sư phụ không phải thanh long hội ba đầu rồng à tại sao lại gọi hầu ngọc tiêu nhưng nhìn tới hầu ngọc tiêu ánh mắt hắn lập tức kịp phản ứng đây không phải chính mình hẳn là suy nghĩ v sư phụ đem thân phận chân thật nói với mình đây không phải càng thêm đại biểu hắn đem chính mình xem như người một nhà a mạch suy nghĩ rõ ràng về sau vạn tiểu lâu không người một quỳ thanh âm bên trong tràn đầy kiên định lâu nhỏ lĩnh mệnh hầu ngọc tiêu ra hiệu đám người có chút b u ô n g lòng xuống lại hóa thành nhậm phong bộ dáng mang theo vạn tiểu lâu một đ o à n người tới trước trong thành cho bọn họ đổi một thân trang phục sau đó mang hơn m ộ ư ơ i người cùng một chỗ đi một chuyến kim phong tế vũ lâu ăn uống thả cửa ăn một bữa năm trăm n h i ề u l ư ợ n g bạc cuối cùng lại tại đông thành chọn lấy một chỗ đại trập viện tại chỗ bỏ ra m ư ơ i sáu năm trăm l ư ợ t bạc ra mua hơn nữa khế đất tr cái này một trận xuống tới vạn tiểu kim mời nhiều người nhìn xem hầu ngọc tiêu trong mắt đưa ra kim tinh mà thân ở trong đó vạn tiểu lâu càng lại như lọt vào trong sương ngủ, chỉ cảm thấy chính mình lập tức tới thiên đường t r ư ơ n g một trăm mười bốn dự tiệc một chương một trăm mười bốn dự tiệc một vạn tiểu lâu thông minh hầu ngọc tiêu tại vân diệp huyện trong miếu đổ nát liền đã nhìn ra một cái từ nhỏ bị lừa gạt đến thần âm môn làm người cái cọc hai l ô thai mất tính g i á c sau bị khu trục cô nhi không có bất kỳ cái gì theo hầu chẳng những có thể chính mình nắm giữ thân n ữ còn có thể học được một chiêu nửa thức trở thành võ giả cái này đã thật không đơn giản chính mình chờ tại miếu hoang bất quá năm sáu ngày hắn liền nhìn ra chính mình là thần âm môn hành thích người biết rõ chính mình là tổng sư cảnh cao thủ còn dám trực tiếp hướng mình đưa ra bãi sư thành cầu càng là dũng khí mười phần cùng về sau dùng thủ hạ tên ăn mày giả trang thành chính mình nhiễu loạn vân diệp huyện cho mình giết hách liên vô kỵ sáng tạo cơ hội có thể lấy nhỏ thắng lớn tới loại trình độ này đủ thấy chủ tính cùng trụ hoạch năng lực càng là viễn siêu thường nhân một cái mười tám tuổi t r a i t r a i không lớn cô nhi liền có thể thể hiện ra như vậy hơn người nhạy bén cùng không tầm thường dũng khí đã rất làm cho người khác kinh diễm càng đáng quý chính là h ắ n mặc dù từ nhỏ trải qua gặp chắc t r ắ trong lòng lại cũng không âm mưu cuộc sống của mình đạt được cải thiện về sau còn có thể nhớ kỹ những cái k i a cùng hắn như thế xuất thân thế thảm tại thân âm môn nhận hết gặp chắc t r ở hải tử đem bọn hắn thu nhận tại bên cạnh mình dạy bọn họ học v õ c ô n g đọc t h ầ n ngữ liền lần này theo vân diệp huyện chạy trốn hắn đều không quên đem những hải tử này mang theo trên người liền đủ thấy hắn là thật tâm đem những người này xem như đệ đệ của mình mội mội thân nhân dạng n à y một cái phẩm tính thuần lương lại tâm trí viễn siêu thường nhân hải tử lại thêm hắn cái tia cô nhi thân phận còn có mang theo phía dưới ba cái đệ, đệ một người mội cảnh tượng có thể nói theo nhiều cái phương diện xúc động tới hầu ngọ cho nên thật sự là hắn là thật tâm thực lòng thu tên đồ đệ này tiếp theo hắn tới vạn dương quận tới n à y l ộ i có hai cái mục đích một cái là tìm hiểu bên này tin tức cái thứ hai chính là phát triển thanh long hội danh khí phát triển danh khí một là vì đến tiếp sau kinh doanh thanh long hội không có khả năng cũng chỉ làm đồng lăng quận một chỗ chuyện làm ăn hắn trước đây đã đi ngân lăng quận giết thiết quyền môn trưởng lão trần phong lại thêm hách liên vô phong cùng hách liên vô kỵ huynh đệ liên tiếp bị hắn chèm giết thanh long hội bây giờ dành trấn ngân lăng đồng lăng vạn dương tam quận thanh long lệ mỹ lực rất nhanh cũng biết xâm nhập lòng người thứ hai chính là vì sắp đến la sát tiết Kêu 10 cái thanh long ngân lệ. vạn dương quận bên này dù sao cũng là từ châu t h ì hạ hầu ngọc tiêu nguyên bản liền phải chọn lựa một cái đầy đủ người thông minh một phương diện muốn ở chỗ này đem thanh long hội nghiệp vụ chậm rãi phát triển trên phương diện khác chính là muốn xem như hắn hầu thị tại vạn dương quận nhà tuyến vạn tiểu lâu mới khai thân nhị trọng tu vi thực lực rất yếu trước mắt muốn dựa vào hắn phát triển thanh long hội tại vạn dương quận nghiệp vụ khẳng định không có khả năng nhưng xem như nhà tuyến hắn thật sự là không có gì thích hợp bằng một cái thực lực quá yếu người thường thường cũng sẽ không gây nên người khác cảnh giác lại thêm bọn hắn cái này một đám hải từ đặc h ữ u thần ngữ năng lực tìm hiểu tin tức thu thập tình báo càng là được trời ưu ái thực lực rất yếu có thể tốn thời gian từ từ sẽ đến tăng lên nếu như đầu góc không được kia là vô luận như thế nào đều đền bù không được tiếp xuống một tháng thời gian hầu ngọc tiêu đầu tiên là tiêu một số lớn giá tiền mua một cái tẩy tùy đan đem vạn tiểu lâu trong thân thể ám thương toàn chữa trị lại đem hầu thị huyền ma chân công truyền cho hắn lại phụ chi khai thân đan cùng các loại quý báo dược liệu vạn tiểu lâu tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh càng thêm trùng hợp chính là vạn tiểu lâu đối côn pháp lực linh n g ộ mặc dù so ra kém chính mình nhưng cũng ngoài ý liệu cao điều này không khỏi làm cho hầu ngọc tiêu c ả m t h á n đây cũng là trong cõi u minh đã định trước chính mình cùng hắn có một trận sư đổ duyên phận hầu ngọc tiêu không dám truyền thụ quá cao cấp bậc võ học cho hắn chỉ t r u y ề n hắc long thập tăng thức song tuyệt thủ cùng lạc vũ kiếm pháp vạn tiểu lâu trước kia liền bất nhập lưu võ học cùng tấm pháp đều không tiếp xúc qua lập tức nhìn thấy n h i ề u như vậy nhập lưu võ học cả người đều sướng đến phát rồi, rồi nếu không phải hầu ngọc tiêu nói cho hắn biết dục tốc bất đạt chỉ sợ hắn có thể không biết ngày đêm luyện đến hư tho hầu ngọc tiêu cũng không có quên hắn kiêm một đám tiểu đệ t i ể u muội đang truyền thụ hắn võ học tâm pháp lúc cũng biết tận lực giáo một chút cái khác cho hắn về phần nên truyền thụ cho a i vậy thì do chính hắn tới làm chủ vạn tiểu lâu thông minh tự nhiên một chút liền lĩnh ngộ được hầu ngọc tiêu dụ ý trong lòng đối cái này sư phụ cũng càng thêm tôn kính đương nhiên một tháng này thời gian ngoại trừ cùng dạy bảo vạn tiểu lâu bên ngoài hầu ngọc tiêu đối vạn dương quận thế lực khắp nơi tin tức tìm hiểu bất luận là dùng tiền vẫn là dùng vũ lực hắn đều cơ hồ không đình chỉ qua chỉ là cái này càng đánh do xét hắn liền càng phát giác kinh hoàng khiếp sợ ngoại trừ bả dương châu bạch lộc thư viện giao châu t ử thanh thánh tông thanh châu hạo nhiên thánh tông trung châu đại vũ thánh triều chính đạo tổng cộng sáu cái thánh địa thế mà liền đến năm cái ký châu lôi Âm tự đại tuyết sơn phật tông hai cái thiên cấp thế lực lớn cũng có người tới quảng lăng phủ nhất lưu danh môn lưu thị tinh nguyên đạo trên nước bá chủ địa cấp thế lực lớn tà bang cũng đều nhao n h a u có người chạy đến năm ngoái chiêu dương chi lo trước chính đạo nhân sĩ tụ tập vạn dương quận cùng hiện tại so sánh quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu hầu ngọc tiêu chính mình tính ra dưới mắt vạn dương quận tối thiểu có gần hai mươi nhà thế lực tệ tụ hơn nữa những thế lực này địa vị một cái so một cái lớn ngay cả thiên đỉnh tông cái loại này nơi đó thổ ba vương đều nghiễm nhiên thành vật làm nền hắn đột phá tới tông sư c h i cảnh mới một tháng thời gian vốn cho là có thể thư thái một hồi ai nghĩ tới cái này thời gian ngắn chỉ là tại thánh tâm cư đụng phải lạ lâm tông sư liền có mười cái trở lên thậm chí so với hắn khí tức còn cường đại hơn đều gặp được hai cái không khỏi để cho người ta đem lòng sinh nghi phía sau hắn nửa tháng liền không dám tùy ý ra ngoài tìm hiểu tin tức nhiều lắm là cũng chỉ là thông qua cùng người nói chuyện p h i m đến thu hoạch chút tin tức cũng may hắn có tông sư tu vi phạm là chỉ cần mở miệng hỏi thăm người ta bình thường đều sẽ cho hắn chút mặt mũi một tới hai đi cũng bị hắn dò xét được không ít trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn mang theo vạn tiểu lâu xuất nhập kim phong tế vũ lâu sư đồ hai cũng tại vạn dương quận có một chút nhũ danh khí đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là hắn cái này sư phụ có tông sư tu vi mang theo dù sao tại đất đai một quận mà nói tông sư tu vi cũng đã là cao nữa là bốn tân vũ lịch 1322 n ă m h a m ù n g một h á n g 7. thành đông vạn thị tiểu viện hầu ngọc tiêu phòng khách chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn quanh thân bị màu đen huyền ma chân khí vây quanh phun ra nuốt vào ở giữa không ngừng lớn mạnh chính mình chân khí bên trong đan đ i ể n đám mây chân khí h i ệ n pháp võ thông thần đài hóa chân vi nguyên lại mở hạ phúc địa khuyết cuối cùng sông p h á mi tâm tiên quan là tổng sư ngũ cảnh hắn hiện tại ở vào giai đoạn thứ nhất đem đan đ i ể n chân khí đám mây khuyết trương đến lớn nhất sau đó khả năng nếm thử khai thông võ đạo thần đài cô động võ đạo chi linh cái giai đoạn này là không có hạn chế ngươi quản c h i chân khí đám mây chỉ có lớn chừng một cái cũng có thể đi nếm thử khai thông chỉ cần ngươi có thể làm được có thể võ đạo chi linh nguyên bản là vật hư vô mờ mịt n h ư đối với võ học cũng không đủ lĩnh ngộ ngay cả võ đạo thần đài, chớ nói chi là cô đ ộ n g võ đạo chi linh bất quá giai đoạn này với ta mà nói cũng quá đơn giản chương một trăm mười bốn dự tiệc hai chương một trăm mười bốn dự tiệc hai hầu ngọc tiêu trong mắt có chút dâng lên một k i a tự tin nếu là những thiên phú khác hắn còn không dám nói mình mạnh cỡ nào nhưng đối với võ học lĩnh n g ộ hắn tự tin có tiểu hoàn đan trợ giúp khắp thiên hạ có thể vượt qua hắn người chỉ sợ cũng không nhiều võ đạo chi linh thông tục mà nói chính là người tạo nghệ cao thâm nhất một môn võ học cụ hiện hóa giống như trước đây tư không nguyệt la sát ma ảnh cái tia chính là nàng đối thập la sát thánh điển lĩnh mộ nghĩ tới đây hầu ngọc tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh viên ma côn chấm tư một lát lại lắc đầu khét cười một tiếng chân khí còn chưa thành hình ta mới vừa vào hiện pháp cảnh mới một tháng liền nghĩ cô động võ đạo chi linh không thể như thế lòng tham vẫn là từng bước một đến căn cơ vững chắc một chút sau này đường mới tốt đi đối cái khác người mà nói mở rộng chân khí đám mây có lẽ là kiện cần thời gian rất lâu sự t ì n h nhưng đối có thôn công năng lực hắn mà nói quá đơn giản chỉ cần hút ba cái tông sư cảnh võ giả công lực hắn rất nhanh liền có thể làm được hầu ngọc tiêu bình tĩnh lại tâm thần đem đ ư c chú ý đặt vào trong đầu tấm t i ê hiện ra ánh sáng công đức kim hiện bên trên hai hàng số liệu công đức một nghìn hai trăm năm mươi hai nghiệp trướng ba trăm hai mươi sáu công đức cùng nghiệp trướng đều có chút không đủ cuối tháng b ố hắn công đức có hơn chín vạn nghiệp trướng hơn một lúc này mới ba tháng ngắn ngủi liền trên cơ bản tiêu hao không sai bị lắm thần liên trước mắt bốn cái công năng biến thân cùng tiểu hoàn đan tiêu hao đều xem như cực kỳ bẽ nhỏ không tính là gì chủ yếu chính là cấp đoạt công lực cùng võ học t â n thăng cấp đoạt công lực muốn xem cấp đoạt đối tượng tu vi đến tính toán nghiệp trướng tiêu hao yếu nhất cương khí cảnh võ giả chỉ cần m ư ơ i điểm nghiệp trướng như hách liên vô kỵ như thế hồ b ả n cao thủ cần nghiệp trướng liền cao đến ba trăm nhiều một chút nghiệp trướng tiêu hao không tính là gì chủ yếu là c ư ớ p đoạt người khác công lực về sau trong cơ thể hắn nghiệp trướng liền sẽ tăng vọt nếu như chế dụng công đức đi triệt tiêu nhẹ thì thần chí tăng sự mất nghiêm trọng nhất vậy thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cho nên hầu ngọc tiêu trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng nhanh như vậy hoàn toàn chính là dựa vào kia hơn chín vạn công đức điên c ù n g đi triệt tiêu thôn công về sau mang tới nghiệp trướng về phần cái thứ t ư võ học tấn thăng công đức tiêu hao cũng rất nghiêm trọng không nhập lưu võ học tấn thăng đến nhập lưu chỉ cần ba trăm điểm tam lưu tới nhị lưu muốn một nhị lưu tới nhất lưu thế mà trực tiếp liền phải một mươi điểm công đức hầu ngọc tiêu trong tay võ học cũng không ít nguyên bản hắn là muốn đem kỉnh lòng côn pháp tấn thăng thành nhất lưu võ học nhưng nhìn tới khủng bố như vậy công đức tiêu hao tăng thêm kia hồng cô nương cho hai môn nhất lưu võ học hắn vẫn là nhị được như thế điểm công đức cùng nghiệp trướng dùng để tăng cao tu v i đều không đủ đừng nói ứng đối tiếp xuống tình huống hầu ngọc tiêu nhìn xem ngoài cửa ngữ khí hơi có chút ngưng trọng vạn dương quận bên này tụ tập càng ngày càng nhiều người có triển vọng huyết m a tới có triển vọng la sắt thánh giáo tới còn có làm tên mà đến bất luận những người này mục đích là cái gì ngược lại đồng lăng quận tiếp xuống thế cục sẽ càng ngày càng phức tạp hầu da kẹp ở giữa, nếu là không nắm chặt thời gian tăng thực lực lên hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hầu ngọc tiêu như thế b ộ i vàng chính là nguyên nhân này chỉ tiếc có thể đại lượng thu hoạch công đức cơ hội đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu trừ phi ta hầu ra còn có thể lại trưởng một tòa thành trì như thế gia tăng mỗi ngày cố định thu hoạch công đức số lượng tăng lên tích lũy tốc độ cũng có thể hầu ngọc tiêu nói thầm một tiếng về sau bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng lại được một thành nói nghe thì dễ lúc trước vì hầu thị nhập chủ triều dương hắn nhưng là năm lần bảy lượt liệu chết đi của nhau kém chút liền mệnh cho ném đi mới thành công bất quá ta thực lực cùng khi đó đã không thể so sánh nổi chỉ cần n mưu đồ thỏa đáng ta hầu thị lại được một thành cơ hội cũng không phải là không có nhìn xem bên ngoài viện rộn rộn ràng ràng vạn dương quận đường đi hầu ngọc tiêu tự tin cười một tiếng chỗ sâu trong con ngươi dâng lên một vệch g i á vọng thật lâu qua đi hầu ngọc tiêu có chút thu liêm tâm tình trong lòng nhìn xem bên ngoài viện còn tại luyện võ mấy cái tiểu hải tử đột nhiên nhớ tới láo nhị bọn người đi ra hai tháng lập tức la sát tiết không sai biệt lắm cần phải trở về trong lòng xẹt qua ý nghĩ này hầu ngọc tiêu đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài chỉ điểm một chút bọn hắn còn chưa đi ra đi Vạn trong i tông u tông lâu l khoảng thời gian này hắn có thể nói là phong quang vô hạn có hầu ngọc tiêu cái này tổng sư sư phụ tại hắn vạn tiểu lâu danh khí cũng càng lúc càng lớn nhưng một chút cơm khí cảnh võ giả thấy hắn cũng không dám quá mức làm cản thậm chí còn có không ít người tới cửa định bợ hầu ngọc tiêu không thành ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng hắn địa ngục cùng thiên đường ngay tại một ý niệm ngẫm lại một tháng trước đó hắn tại vân diệp huyện vẫn chỉ là không ai coi trọng tàn tật võ giả giờ này ngày này lại ngay cả thần quyền tôn đồng hồ thứ đại nhân vật này đều có thể chen mồm vào được nếu không phải tâm hàn c h i k i ê n định loại thân phận này địa vị to lớn biến hóa mang tới hư vinh cảm giác chỉ sợ sớm đã nhường hắn mất phương hướng hầu ngọc tiêu mở ra thiếp mời nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra một vệ nghi hoặc đỗ nhi đã sớm nghe ngóng đồng hồ giống như mời rất nhiều người vạn dương quận phúc y tiêu cục thần âm môn thanh hồ bang bành s ơ tông bốn cái tam lưu thế lực chi chủ đều được thì mời nghe nói còn có hai cái cùng sư phụ như thế tông sư cảnh cao thủ cũng ở trong đó vì chuyện gì đồ nhi cũng không rõ ràng vạn tiểu lâu hiển nhiên cũng bỏ ra tâm tư hầu ngọc tiêu vừa nghe đến những thế lực này danh tự trong mắt lập tức liền dâng lên một vệ suy đoán ta đêm nay đi dự tiệc người đi về nghỉ ngơi trước đi nhớ k ỹ lời công là sư phụ bốn tam lưu thế lực c h i chủ trên cơ bản đều là bao đan kỳ tu vi lại thêm bao quát chính mình ở bên trong ba cái tông sư cảnh cao thủ cái này đội hình mục tiêu chắc chắn sẽ không là đồng lang huyết ma cũng không thể nào là lượng châu chiến sự bây giờ q u ậ n thành bên trong liền nguyên đan cảnh giới cao thủ đều tới ngũ đại thánh địa tăng thêm hai đại thiên cấp chùa u triền khẳng định còn có cái khác cao thủ mấy người này mới là vì đồng lang huyết ma hoặc là lương châu chiến sự tới vậy cái này mấu chốt đồng hồ triệu tập những này tiểu nhân vật mục tiêu cũng chỉ có thể là sắp đến la sát tiết thanh long lệnh sự tình hầu ngọc tiêu không có suy nghĩ bao lâu liền đoán được đồng hồ dù ý trong mắt lập tức dâng lên mỉm cười những này khoác lát chính đạo người lẽ ra hẳn là sẽ không bị thanh long lệnh hấp dẫn mới đúng coi như muốn lấy được thanh long lệnh tối thiểu cũng không thể bày ở ngoài sáng vậy cái này đồng hồ chuẩn bị dùng cái gì danh nghĩa triệu tập bọn hắn giúp đỡ chính nghĩa vẫn là đả kích thanh long hội khí diễm hầu ngọc tiêu cúi đầu c ư ờ i khẽ cũng không suy nghĩ thêm nữa về trong viện truyền tâm chỉ điểm vạn tiểu lâu đám người tu hành một mực chờ tới giờ tuất không sai biệt là muốn m tới mới khiến cho đám người sớm đi nghỉ ngơi chính mình thì một người xử lấy viên ma côn đỉnh lấy bóng đ ê m đi dự t i ệ p nhân tiền bồi tới đông thiếu tông chủ chờ trực đã lâu m a u mời tiến mời đến hầu ngọc tiêu vừa tiến vào lầu một một cái g ã sai vặt liền trên mặt ý cười tiến lên đón vị này gọi nhậm phong tông sư cảnh cao thủ thu đồ thật là không nhìn tư chất liền vạn tiểu lâu loại kia tàn phế đều thu biết điểm này gã sai vật vô cùng liền nóng trong hầu ngọc tiêu c ũ n xử lấy quải trượng đi vào bộ tiêu tuổi già sức yếu bộ dáng lập tức liền hấp dẫn trong phòng lực chú ý của mọi người chương một trăm mười lăm thiên hạ đệ nhất môn việt triệu thị một chương một trăm mười lăm thiên hạ đệ nhất môn việt triệu thị nhưng láo trên thực i tế ớ i mau m ờ trong khoảng thời gian này không chỉ là đồng hồ làm hắn vui lòng theo hắn tự xưng là không môn không phái tán tu về sau còn bên trong rất nhiều người đều đang lấy lòng hắn Mục đích h k ô nhưng g cũng biết, đơn giản cần c nói đơn biết, í n muốn lôi kéo hắn ra nhập nhà mình mà thôi. Nói thật, một cái tông h thôi. thật, là lôi mà một cái kéo ra s c ả h võ i ả đ ặ tại ở tam thậm bất thật thể tông tội tồn t làm lưu là lưu, là xương chí nhập đích có Nhưng tại thiên ạ i t đ ỉ n h tông loại này mạnh nhị lưu tông môn mà nói ý nghĩa tuy có nhưng cực kỳ có hạn hẳn là không cần đến đồng hồ như thế lấy lòng dù sao thiên đ ỉ n h tông cũng không thiếu tông sư chính hắn vẫn là thiếu tông chủ phụ thân đồng vô địch càng là một tôn hàng thật giá thật tứ cảnh đại tông sư đồng hồ cũng không phải là giá áo túi cơm tương phản hắn là cực kỳ hợp cách thiếu tông chủ mạnh n g i thứ hai t í nhờ vào trong khoảng thời gian này hắn cho vạn dương quận các lộ nhân sĩ lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là không coi ai ra gì ở đây tám người đều không có lộ ra cái gì khó chịu biểu lộ bao quát đồng hồ ở bên trong cũng chỉ là ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường lập tức liền đổi một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười chắp tay hướng đám người có chút không người khách khí nói nhận được chư vị hôm nay n ả y mặt trăm bận bịu sau khi tới đây dự tiệc đồng mộ vô cùng cảm kích nên nói không nói đồng hồ lần này dáng vẻ vẫn là để người rất thoải mái đồng thiếu tông chủ không cần như thế khách sáo thiên đ ỉ n h tông là vạn dương chủ nhà chúng ta trong khoảng thời gian này cũng chịu quý tông chiêu đãi có chuyện gì nhưng mời nói thẳng chúng ta không cần từ chối m ở miệng nói chuyện người một bộ màu nâu cầm bảo nhìn xem ước chừng ngoài ba mươi thân hình gầy gò bên hông cải lấy hai thanh dao găm là hôm nay trình diện ba cái tông sư một trong liêu phù phong quảng lăng phủ nhất lưu danh môn lưu thị môn khách tông sư một cảnh tu vi biệt hiệu tuệ tinh x o n g nhận binh khí tử mẫu trùy thanh danh hiến hách đứng hàng danh khí bảng sáu trăm mười hai vị so viên ma côn còn cao hơn hầu ngọc tiêu tại vạn dương quận lăn lộn một đoạn thời gian một chút địa vị lớn hắn không nghe được lai lịch nhưng như loại này bản thổ nhân sĩ hắn vẫn là hiểu rõ đồng hồ thấy liêu phủ phong thúc giục cũng không để ý nhẹ gật đầu tiếp tục nói nếu như thế vậy tại hạ cũng không dài dòng không dối gạt chư vị hôm nay mời chư vị đến đây cũng không phải là đ ô m ẫ mà là t ử thanh thánh tông thái thượng một mạch đi chuyển triệu thanh t u y ế t đám người nghe được cái tên này vẻ mặt cũng hơi có chút biến hóa t ử thanh thánh tông có tam đại đạo thống đặt song song phân biệt là thái thượng ngọc thanh thiên tôn tam đại đạo thống mỗi trăm năm một lần thay phiên chấp trưởng t h á n h tông tuy nói bây giờ chấp trưởng t ử thanh chính là thiên tôn đạo thống nhưng cái này cũng không hề đại biểu thái thượng cùng ngọc thanh hai đại đạo thống liền yếu đi thiên hạ đạo gia ngũ hoa t á m môn chính là t ử thanh thánh tông bên trong cái này tam đại đạo t ố n g phía giới cũng có vô số chi nhánh như là thái thượng đạo t ố n g hà nội danh nhất có vong tỉnh trị thế phong thủy thuật số t tam đại đạo thống đối phía dưới những n à y chi nhánh đều khai thác bỏ mặc tự do quản lý phương thức chỉ cần ngươi chi nhánh có khiêng đỉnh nhân vật xuất hiện liền có thể trở thành đạo thống chi chủ vì vậy mỗi một cái chi nhánh vì bồi dưỡng khiêng đỉnh nhân vật đều sẽ tuyển ra một cái đệ tử đích truyền ta nhớ không lầm mặc hư tử đạo trưởng là vong tình nhất mạch tôn trưởng nghe đồn là lần tiếp theo thái thượng đạo thống chi chủ hữu lực người cạnh tranh cái này thanh tuyết tiên tử là h ắ n đệ tử duy nhất mới hai mươi ba tuổi liền bị định vi đích truyền thân phận cao quý không tạm ộ i a lần này nói chuyện không phải liễu phủ phong mà là người kêu kêu là trần ngọc hà tổng sư cảnh cao Thủ, hắn một bộ áo trắng. bên hông vác lấy trôi thanh ngọc sắc bảo kiếm tướng mạo có phần chính phái hắn nói những tình huống này hầu ngọc tiêu đều là biết đến trong khoảng thời gian này hắn cũng không có n h à n g rỗi thông thiên hà chiếc thuyền lớn c ũ kêu bên trên đụng phải tăng chúng cùng nói chúng hắn đều hỏi thăm rõ ràng dẫn đội là lôi âm tự viên không hòa thượng cùng từ thanh thánh tông mạc hư tử đạo trưởng bất quá mạc hư tử địa vị có cao như vậy hắn còn là lần đầu tiên đã nghe qua liêu phủ phong hiển nhiên cũng cố ý khoe khoang lắc đầu nói thanh t u y ế t t i ê n tử thân phận không phải vẹn vẹn chỉ có tầng này nghe được câu này hầu ngọc tiêu lập tức liền đến tinh thần mặt ngo liêu phủ phong thấy mọi người nhìn mình trên mặt lộ ra một vệ thần bí nói c á c n g ư ơ i nhưng chớ đem thanh t u y ế t tiên tử dòng họ đem quên đi đám người vẻ mặt khẽ giật mình lập tức liền kịp phản ứng trên mặt lộ ra một vệ hãi nhiên thậm chí liền đồng hồ đều lộ ra v ẻ kinh dị nhẹ giọng suy đoán nói thanh t u y ế t tiên tử họ triệu liêu đại hiệp không phải là muốn nói nàng là cầm kiếm sơn trang người a nghe được cầm kiếm sơn trang bốn chữ hầu ngọc tiêu lập tức con ngươi ngưng lại ánh mắt chỗ sâu ánh sáng lạnh lóe lên liền biến mất n h ị không được ngẩm đầu nhìn về phía tiếp tục mở miệng liêu phủ phong không tệ thanh quyết tiên từ một nghìn ba trăm nhiều năm năm trước đại vũ thần triều những năm cuối quyền khuyên thiên hạ b ì n h mã đại nguyên xoái triệu ngu long sáng tạo bây giờ đứng hàng thiên hạ thập đại thánh địa một t r o n g là ký châu hoàn toàn xứng đáng ba chủ cầm kiếm sơn trang có ba vị trang chủ đại trang chủ triệu thị võ đạo một mạch nhị trang chủ lý thị tiếng đàn một mạch tam trang chủ tần thị luyện khí một mạch tam đại gia tộc cũng bị ca tụng là thiên hạ hôm nay mạnh nhất ba cái m ô n thiệt triệu thị có thể ngăn chặn mặt khác hai nhà hồn thỏa sơn trang long đầu chi vị nàn năm càng làm ơ hồ có thiên hạ đệ nhất môn thiệt danh xưng triệu thanh tuyết liền xuất thân triệu thị một mạch việc này có thể không m triệu thị đối nhà mình huyết mạch rất là coi trọng chưa từng cho phép tộc nhân bên ngoài bài sư cho dù là thánh địa cũng không ngoại lệ nghe được đồng hồ tiếng chất vấn liêu phủ phong lập tức mặt lộ vẻ không vui nói ta đã dám nói như thế tự nhiên là có phấn khích trước đây ít năm lưu gia chủ tự mình đi giao châu t ử thanh thánh tông là thiếu gia chủ cầu hôn cuối cùng cũng là bởi vì triệu thanh tuyết thân thế quá mức cao quý mới cuối cùng đều là thất bại đám người lúc này mới nhớ tới liêu phủ phong là quảng lăng liêu thị môn khách một chuyện bất quá ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một tiêu nghi hoặc triệu thanh tuyết đã là triệu thị tử tôn Quảng Lang lưu thị chỉ là một cái này hơi hơi g triệu thanh tuyết c thân thế khẳng định còn có cái khác gần tình chương một trăm một mươi năm thiên hạ đệ nhất môn phiệt triệu thị hai chương một trăm một mươi l ă m thiên hạ đệ nhất môn phiệt triệu thị hai đám người có thể nghĩ ra tới đồ vật hầu ngọc tiêu tự nhiên rất sớm đã kịp phản ứng bất quá mặc dù nghĩ đến tầng này nhưng cũng không người mở miệng đến hỏi dù sao loại này v i ệ c tư biết không phải nhất định là chuyện gì tốt cái kia không biết thanh tuyết t i ế n tử n h ư n g đông thiếu tông chủ mời chúng ta đến đây đến tột cùng là vì cái gì chuyện còn mời thiếu tông chủ nói thẳng hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút b u ô n g xuống xem như giúp đỡ đám người hỏi một câu đ ô n g hồ nhẹ gật đầu ngữ khí lộ ra một c â u ngưng trọng nói chư vị tới vạn dường quận những ngày qua đối thanh long hội đều hẳn là có chút hiệu rõ a nghe được thanh long hội ba chữ hầu ngọc tiêu cũng tức thời cùng đám người như thế lộ ra vẻ kinh dị Đưa khí trầm g i ừ người này nếu có gan tại vạn dương quận nhân thân ta nhất định phải đem hắn chạm rửa kiếm ở đây dám như thế ở trước mặt giận dữ mắng ngỏ cũng liền trần ngọc hà cùng liễu phủ phong hai cái tông sư cảnh cao thủ hầu ngọc tiêu mặc dù m ặ t không biểu tình nhưng trong lòng có chút kinh ngạc hai người này thế mà đối thanh long hội như thế lòng đầy căm phẫn hắn đúng là không nghĩ tới không tệ thanh long hội nếu chỉ là tại ung châu bên kia làm những n à y nhận không ra người ám sát hoạt động coi như xong dám đến ta vạn dương quận làm sàng làm b ậ y đồng h ộ tuy là thực lực không đủ cũng không muốn để bọn hắn phách lối như vậy đồng hồ đầu tiên là nhấc nhấc lòng của mọi người khí ngay sau đó nói cuối tháng này ung châu ma giáo la sát t i ế t thanh long hội tuyên bố muốn tại đồng lăng quận công khai phát ra mười cái thanh long ngân lệnh bây giờ việc này lên á o phủ cận tứ quận mọi người đã biết thanh tuyết tiên tử biết được việc này lấy ta mời chư vị đồng đạo tiến về đồng lăng c ủ n thành kiến thức một chút kêu ba đầu dòng p h ư ơ n g kinh hồng đến tột cùng là thần thánh phương nào tốt nhất là có thể một lần hành động diệt trừ thanh long hội diệt vừa diệt ung châu ma đạo phách lối khí diễm thanh long hội tàn bạo bất nhân dám can đảm tự tiện xông vào tới ta từ châu võ lâm làm loạn thanh tuyết tiên tử có này trí lớn trần mộ cái thứ nhất duy trì liêu phủ phong bất tài nguyện vì ta từ châu chính đạo ra phần lực khác không dám nói cái này vương kinh hồng nếu dám hiện hơn ta tất yếu cùng hắn trên tay thấy cao thấp hai cái tông sư đều tỏ thái độ còn lại bao đan kỷ võ giả tự nhiên đều nhao nha hầu ngọc tiêu vì không thu hút sự chú ý của người khác cũng chỉ có thể nói theo cái này thanh long hội quả thật có chút quá mức tháng trước thư viện còn đem p h ư ơ n g kinh hồng xếp tới tiểu trừ ma bảng thứ một trăm linh tám vị lao phu đối với nó cũng cảm thấy có chút hứng thú đã là thanh tuyết tiên tử t h ỉ n h nguyện nhậm mộ tự nhiên hưởng ứng đám người nao h nhao mở miệng phụ họa đồng hồ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thầm nghĩ trong lòng đến cùng là thánh tông Đích truyền triệu thanh tuyết tên i tuổi vừa lấy ra so với hắn cần phải có tác dụng nhiều bất quá đông thiếu t ô n g chủ kia thanh long hội trước mắt còn chỉ có một cái ba đầu dòng vương kinh hồng h i ệ t thân n h ư đến lúc đó kia nhị long thủ đại long thủ cũng hiện thân chúng ta chút thực lực ấy chỉ sợ hầu ngọc tiêu nhìn xem trần ngọc hà trên mặt chủ trừ hỏi ra câu nói này những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn về phía đồng hồ thầm nghĩ trong lòng một tiếng những người này cũng không đốc trước mắt hắn chỉ dùng ba đầu dòng phương kinh hồng thân phận bên ngoài hoạt động cho người ta chế tạo ấn tượng chính là thanh long hội còn có mạnh hơn người những người này vừa mới kêu rất hùng trong lòng cũng là nguyên một đám cùng gương sáng giống như đồng hồ c ư ờ i mở cười một tiếng nói như việc này là đồng mộ ra mặt khởi xướng chư vị lo lắng còn có thể thông cảm được thanh t u y ế t tiên tử ra mặt chư vị còn lo lắng cái gì hỏi lên như vậy trên mặt mọi người lo lắng lập tức liền biến mất đúng vậy à có triệu thanh t u y ế t cái này thánh địa truyền nhân coi như thanh long hội đại long thủ nhị long thủ thực lực mạnh hơn đến lúc đó cũng có những người khác định lấy chỗ nào đến phiên bọn hắn đến quan tâm nếu như thế kia đông m ẫ cũng không dài dòng thanh t u y ế t tiên tử đã định ra tháng này mười lăm xuất phát đồng làng quận lần này đã qua chuyên v ị đối phó thanh long hội còn mời chư vị quần áo nhẹ là xong đến lúc đó cùng tiên tử cùng nhau xuất phát đám người nhao nhao gật đầu nhận lời lại hàn huyên một hồi mấy lần lượt cáo từ rời đi quán rượu hầu ngọc tiêu cũng xen lẫn trong ở giữa rời đi mà liền tại đám người rời đi về sau đồng hồ trần á n tán t ngọc hà liễu phù phong nhâm phong ba đại tông sư mặt khác bốn cái quận bên trong tam lưu thế lực tri chủ đều đã hưởng ứng thanh tuyết tiết tử tháng này mời làm cùng một chỗ cùng nạn cùng một chỗ tiến về đồng lăng quận đến lúc đó tại hạ cũng biết tùy hành biết người đi trước ca áo trắng đeo kiếm cổ trần phong n g h e vậy trong mắt dâng lên một đạo không h i ể u vẻ mặt nhẹ gật đầu trước hết để cho đồng hồ rời đi chờ trong phòng chỉ còn lại điền pháp chính về sau hắn đưa bàn tay khai đ ả o hai cái lớn chừng ngón cái dáng vẻ trong suốt cổ trùng ngay tại trong lòng bàn tay núp đ í c h điền pháp chính nhìn thấy cổ trùng ánh mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một tia chẳng ghét nhưng n g ẩng đầu đối mặt cổ trần phong vẫn là cười nói vượt ngoại nam cương si tình thần cổ nghĩ không ra cổ công tử còn có thể tìm tới cái loại này đồ tốt cổ trần phong lộ ra một vện cười tà đem bên trong một cái cổ trùng hướng phía mi tâm của mình vỗ tia trong suốt cổ trùng lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. si tình thần cổ lại xương sinh từ chiến tình cổ phần tử mẫu hai cái chúng tử cổ người sẽ thay đổi một cách vô c h i vô giác bị cổ độc dần dần ảnh hưởng đối mẫu cổ tốc chủ có ấn tượng tốt chỉ cần ta đem cái này mai tử cổ đánh vào triệu thanh tuyết thể nội điền pháp chính lông mày cao lại mặc dù lý giải cổ trần phong tại sao phải làm như vậy nhưng trong lòng vẫn là đối với hắn sinh ra nồng đậm kinh thường cổ trần phong năm ngoái tại chiêu dương bị tư không nguyệt nhẹ nhóm đánh bại sự tình tại vạn kiếm thánh tông đã truyền ra h ắ n cái này kiếm thứ chín tử vị trí vốn là bị phía dưới rất nhiều người nhìn c h ẳ n chẳng ặ p như thế một trận đại bại thánh tông phía dưới rất nhiều thiên tài đều tại nhìn chăm chăm. hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vững chắc địa vị của mình lúc này đến vạn dương quận triệu thanh tuyết liền bị cổ trần phong xem như cơ hội triệu thanh tuyết sư thừa mạc hư tử tu luyện khẳng định cũng là thái thượng vòng tình đạo một khi vào tính k i ế p liền sẽ khăng khăng một mực đến chết cũng không đổi cái này mai tử cổ chỉ cần thành công gieo xuống ta liền sẽ thành nàng ứng kiếp c h i nhân triệu thị tộc nhân mặc hư tử đồ đệ có như thế một nữ nhân duy trì ta kiếm thứ chín tử c h i vị ai cũng đoạt không đi nhìn xem cổ trần phong trên mặt đã dần dần mang theo chút điên cùng tri sắc điện pháp chính chỉ là khẽ thở dài trong lòng đối với hắn sinh ra rất nhiều thất vọng lần này còn muốn đa tạ đ i ề n thánh tử cáo chi ta mặc hư tử muốn rời khỏi vạn dương quận một đoạn thời gian nếu không phải như thế tại hạ cũng không có cơ hội tốt như vậy không cần phải k h á c h khí đ i ề n m ỗ liền sớm cung trúc cổ kiếm tử mưu đồ thành công đ i ề n pháp chính hướng hắn mời một ly rượu chỉ là ngửa đầu đem rượu dịch đổ vào trong cỗ lúc khắp khuôn mặt là nồng đậm khinh thường cùng trào phúng ta nói cho ngươi mạc hư tử không tại cũng không có nói mạc hư tử muốn đi đâu a chương một trăm mười sáu thuận tay diện kia tiểu tộc chương một trăm mười sáu thuận tay diện kia tiểu tộc một một m ự c chờ đi trở về vạn thị vị lạc hầu ngọc tiêu sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất âm trầm. Hán trước đây đ ố i cầm kiếm sơn trang nhận biết đều chỉ là dừng lại tại thiên hạ thập đại thánh địa một trong bên trên cấp độ này hôm nay nghe đồng hồ bọn người nói chuyện h i ệ n nhiên còn không chỉ như thế cầm kiếm sơn trang do thiên hạ mạnh nhất ba đại muốn thiệt triệu thị lý thị thần thị tạo dựng m à thành bởi vì người khai sáng là một ba trăm n ă m trước đại vũ thần triệu binh mã đại nguyên x o á i triệu n g u long cho nên triệu thị đến nay vẫn ổn thỏa đại trang chủ một mạch đem khống toàn bộ ký châu đại đ ị a thiên hạ đệ nhất muốn thiệt cái này sáu cái chữ phân lượng nặng bao nhiêu trên thực tế hầu ngọc tiêu sớm tại triệu phá nô cùng lục thanh tuyết trên người của hai người thể nghiệt qua hai người kia b tu vi cũng đã có tông sư trí cảnh vậy vẫn là hai năm trước hơn nữa hầu ngọc tiêu bây giờ trở về nhớ tới lúc trước hai người xuất thủ tình cảnh vẫn như cũ có thể cảm giác được mình bây giờ tu vi vẫn là không bằng hai người kia hai năm d ư ớ i đi qua tu vi của hai người chỉ sợ lại lên một cái mới bậc thang khổ tâm nhân hoàng thiên không phụ hồi tưởng hai năm trước ta cũng mới khai thân thất trọng tu vi bây giờ không phải cũng có tông sư cảnh chỉ cần mượn nhờ thần liên công hiệu liền có thể không ngừng tăng lên chính mình cùng gia tộc thực lực ba ngàn càng giáp chưa chắc không thể nuốt nô triệu phá nô lục thanh tuyết cầm kiếm s â trang một cái cũng trốn không thoát chỉ cần nghĩ đến hai người kia danh tự hầu ngọc tiêu tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu cừu hận liền sẽ như hỏa diễm tiêu đốt giống như không ngừng l à n tràn tuy là tại cho mình động viên có thể trong giọng nói lộ ra lại tràn đầy ngang ngược trần ngọc hà liễu phù phong đồng hồ lại thêm mặt khác bốn cái bao đăng kỳ cao thủ đã là triệu thanh tuyết phát khởi cái kia bất tranh hòa thượng khẳng định cũng sẽ đi qua hai người khẳng định sẽ còn mang lên một số người dễ dàng chính là hơn mười cái bao đăng kỳ trở lên cao thủ kim phong tế vũ lâu bên trong đồng hồ thật là nói triệu thanh tuyết triệu tập nhiều cao thủ như vậy vì cái gì thật là tiêu diệt thanh long hội mà đi hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng những người này trừ ma vệ đạo khẩu hiệu têu i là một cái so một cái vang trần ngọc hà càng là tuyên bố muốn đem chính mình c h ạ m rời kiếm cũng không biết đến lúc đó chết thật tới trước mắt còn có hay không vừa mới cứng như vậy khí chính là kia triệu thanh tuyết chỉ sợ còn không thể tùy tiện động triệu thanh tuy ế t tuy là triệu thị tộc nhân hầu ngọc tiêu mặc dù đối nàng không có cảm tình gì nhưng còn không đến mức đem đối triệu phá nô cựu hận chuyển rời đến trên người nàng sở dĩ muốn động nàng chủ yếu là muốn thông quan à n g hỏi thăm một chút triệu phá nô cùng lục thanh tuyết tin tức của hai người h ã n tại thông thiên hà bên trên liền cùng triệu thanh tuyết gặp qua một lần đã cô kia không giống mặt ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy. Đã dám triệu tập nhiều cao thủ như vậy cùng đi Đồng định đối đái. Đồng dám muốn triệu tập thủ Tiêu tự thận trọng ta thanh nhiều nhiên lệnh quận, Hầu vậy như cùng Lăng khẳng Ngọc vặn cũng nên về Đồng Lăng, bị thanh long chú về cao có Vừa bảo, là bị suy ự tình, một trở mắt gì liền cùng những người này cùng một chỗ trở về, cũng đẹp mắt lấy bọn hắn, không nên nháo chỗ lấy cái về, y ra đẹp ê thiêu thân. u s nghĩ hồi lâu hầu ngọc tiêu mới có chút nhẹ nhàng thở ra bất kể nói thế nào triệu thanh tuyết lần này dẫn người tới tu vi hẳn là cũng sẽ không quá cao dù sao chỉ là nhằm vào thanh long hội có mấy cái tông sư một cảnh cao thủ liền cao nữa là đến lúc đó cục diện hắn coi như không chế được nổi về phần nghe nóng triệu phá nô đôi cậu nam nữ kia tin tức ngay tại trên đường nhìn xem có cái gì cơ hội thích hợp lại nói mấy ngày kế tiếp hầu ngọc tiêu tìm chuyên môn theo vạn dương quận chạy đồng lăng quận tán tu võ giả phân biệt cho chiêu dương trong tộc cùng quận thành lao tứ lao ngũ gửi hai phong thư đem những n à y chính đạo nhân sĩ muốn đi qua tin tức nói cho bọn hắn xem như để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng、6. Tân tháng Thị Việt Tiêu tại năm Vạn phong chính Ngọc đứng Vũ Lịch năm tháng vạn Thị Lạc, khách Hầu nửa tháng thời gian cũng chưa tới theo khai thân nhị trọng tới khai thân tứ trọng và tiểu lâu tư chất tuyệt đối không tính tranh lệch cân nhắc tới hắn trước đây chưa từng từng có sư phụ cho hắn hệ thống tính chỉ đạo bây giờ vừa tu luyện liền có thể có như thế tiến cảnh trước kia thiên tư chỉ sợ càng là kinh người nhận lấy tên đồ đệ này hầu ngọc tiêu tuyệt đối là kiếm lời sư phụ ngài là không phải muốn rời đi vạn tiểu lâu ngữ khí có chút xa suốt trong khoảng thời gian này hầu ngọc tiêu chỉ đạo bọn hắn tu luyện võ học tiến độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều hiển nhiên là muốn rời đi hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu nhìn xem vạn tiểu lâu c ư ờ i nói không cần bộ biểu tình này sư phụ ta chỉ là về đồng lăng ngươi lưu tại bên này hảo hảo tu luyện ta sau khi trở về lại phái một bộ nhân mã tới tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy ngươi liền chuyên tâm ở chỗ này đem thanh long hội phân đà dựng lên có biến tùy thời truyền tin tới đồng lăng sư phụ yên tâm đồ nhi nhất định siêng năng tu luyện mà khác cũng biết nhanh chóng đem phân đà xây x o n g là sư phụ phân ư u hầu ngọc ti nói phân đà sự tình không cần nóng nổi ngươi trước mắt vẫn là lấy tu luyện làm chủ ít nhất phải có khai thân thập trọng tu vi mặt khác lại tốn thời gian làm quen một chút vạn dương quận thế lực khắp nơi tình huống chờ thời gian thực cơ không sai bị lắm lại đến xử lý chuyện này khai thân thập trọng tu vi mới có thể bắt đầu xây phân đà được cho biết đ i ề u này và tiểu lâu lập tức trên mặt lộ ra một vệ thất bại hắn bây giờ mới khai thân tứ trọng tu vi cho dù có hầu ngọc tiêu tài lực trèo trống sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu khả năng đạt tiêu chuẩn ngươi rất thông minh đầu óc cũng nhanh nhẹn nhưng cần biết hành tàu g i a hồ thực lực mới là căn bản cũng không đủ thực lực bất luận làm cái gì đều là không trung lâu các ta hiểu được sư phụ hầu ngọc tiêu trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ t ư ơ i cười lấy ra một cái lệnh bài màu và nóng giao cho vạn tiểu lâu trên tay đây là vi sư trong tộc thân phận lệnh bài ta phái nhân mã vừa đến ngươi chỉ cần đưa ra lệnh bài bọn hắn liền sẽ biết vạn tiểu lâu nhẹ gật đầu nhìn xem lệnh bài chính diện có một cái con dấu đóng đi ra hầu chữ trong mắt lập tức lộ ra một vệ thiếu kỷ sư phụ còn chỉ nói cho hắn tên thật cái khác mọi thứ đều còn chưa nói bất quá căn cứ sư phụ có tông sư cảnh tu vi lại đảm nhiệm cái tia thanh long hội ba đầu、dòng. sư phụ chỗ cái này hầu thị thực lực khẳng định cũng rất khủng bố đi ta xuất phát nhớ kỹ vạn dương quận xuất hiện mặc cho hà phong thổi cổ động hoặc là chính ngươi có cái gì không giải quyết được sự t ì n h đều có thể tìm người mang tin tới đồng lăng chiêu dương tiêu cục ta đều sẽ cho ngươi hồi phục hầu ngọc tiêu cối u cùng căn dặn vạn tiểu lâu một câu liền lại biến thân thành nhậm phong bộ dáng tại vạn tiểu lâu cùng một đám hải tử lưu luyến không rời trong ánh mắt lên ngựa hướng phía vạn dương quận tây thành môn tiến đến sư phụ đối ta có tái tạo tri ân ta nhất định phải tăng tốc tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, vì hắn phân y u vạn Tiểu lâu túi đầu tự nói một Tiêu túi tay nói đối với Lâu đầu câu, Hầu cung đầu, lưng, Ngọc bóng kính hào dương ớ i kiên nắm nắm gần, cùng định. Vạn đấm mặt rất vẻ vô d ư quận tây thành môn mười ba cầm trong tay các loại binh khí người đang tụ tập tại quan đạo miệng hiển nhiên là đang chờ người nào cầm đầu là người mặc đạo bào màu trắng éo đạo ra tóc mây thiếu nữ chính là hầu ngọc tiêu trước đây trên thuyền thấy qua triệu thanh tuyết đối lập những người khác trên mặt vội vàng sao động vẻ mặt nàng cũng là lộ ra có chút bình thản còn lại mười hai người có hai cái như thiếu nữ cũng thân mang đạo bào có khác ba cái cầm trong tay thiền trượng hòa thượng đầu chọc còn lại bảy người thì sắc mặt khác nhau chính là bao quát đồng hồ ở bên trong bảy người t i ê u nhậm phong cũng quá tiêu căng chứ h ả thế mà so triệu sư tỷ trệ hơn tới trong đó một người mặc đạo bào người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành sắc mặt có chút không vui nói một câu cái này nói chuyện còn lại đám người lập tức liền theo âm thanh phụ họa để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái cái này nhậm phong là có chút quá mức ừ đến cùng là t r ồ n hoang thiền không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa trần huynh nói không sai cái này nhậm phong ta nghe nói đích thật là chồn hoang thiền n h ư n g thanh tuyết tiên tử chờ lâu như vậy cái này nhậm phong thật không có nhãn lực thuận tay diệt kia tiểu tộc 2, chương một t h u ậ n tay diệt kia tiểu tộc 2 a i dám trực tiếp mắng trồn hoa t h i ề n ở đây cũng liền trần ngọc hà cùng liêu phủ phong hai cái này tông sư cảnh cao thủ hai người ánh mắt thường xuyên đều dừng lại tại cầm đầu cái kia đạo bào thiếu nữ trên thân đối với nó định đoạt lấy lòng dáng vẻ rất là rõ ràng đồng hồ các cái khác trong lòng người mặc dù cũng có chút ý kiến nhưng hiển nhiên vẫn là bận tâm kia nhậm phong tông sư cảnh tu vi chỉ là ý tứ một chút chưa hề nói, lời nói nặng vị tiên nhâm tiền bối dù sao tuổi tác đã cao chúng ta chở một chút cũng không sao triệu thanh tuyết bỗng nhiên ngoài ý liệu giút nhậm phong mở mi mọi người nhất thời vẻ mặt xức sở nhất là vừa mới cái thứ nhất mở miệng trồn hoang thiền trần ngọc hà càng là sắc mặt cứng đ ở triệu thanh tuyết nói xong lại nhìn về phía trước hết nhất nói chuyện đạo bào người trẻ tuổi mặt g i ã n ra c ư ờ i nhạt nói thanh quản g sư đệ đạo ra người nhớ lấy tâm phiền khí nóng n ả y lúc này mới đợi chưa tới một k h ắ c đồng hồ gấp cái gì ngươi rất muốn đi đồng làm sao t i a thanh quản g sư đệ nghe được câu nói sau cùng kia trong mắt lập tức xẹt qua một tia khẩn trương sợ bị phát hiện vội vàng túi lầu nói sư tỷ trách văn ta ta chính là nhìn kia nhậm phong lâu như vậy còn chưa tới lo lắng h ắ n sẽ chậm trễ sư tỷ chính sự triệu thanh tuyết đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên khoe miệng có chút dâng lên quay đầu nhìn về phía sau lưng cửa thành một cái thanh ý lao giả đang cưới một thất bình thường ngựa chạy t r ư m trên mặt t h y này hướng đ á m người đi tới lão hủ trên đường có việc trì hoãn nhường chư vị đ ợ i lâu thực sự sai lầm nhìn thấy hầu ngọc tiêu một bộ tuổi giá sức yếu bộ dáng triệu thanh tuyết khoe miệng giống như là có chút không kèm được hé miệng nói không sao lần này tiêu diệt thanh long hội còn nhiều hơn nhiều dựa vào lao nhân ra ngài chúng ta những vãn bối này chờ một chút cũng là nên triệu thanh tuyết sắc mặt rõ ràng có chút cổ q á i nói đến tiêu diện thanh long hội lao nhân ra、ngài. Bạn bối ba cái địa phương, ngựa khí đều rõ ràng tận lực tăng thêm. cái địa đều khí rõ theo ậ n tăng lực t ê Tiêu tiên m mình muốn Cái cô, Chẳng của có Ngọc có được. cũng phát quá tiểu lại hiện rồi, lời gió lại người này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại phát hiện thân phận không đang nhịn không、được. Thanh tuyết thế xuất xét, tử Hầu đạo đạo đã lẽ lý x m trọng Thanh này hắn cái chỉ đi, là l n g Hội, ta cùng liều huynh hai người liều ra thấy a y còn k ô n như bàn g phải Theo h dễ trở tay. ta t vị này nhậm huynh tuổi tác đã cao quyền sợ trẻ trung chỉ sợ kia phương kinh hồng đều không nhất định đi qua tiêu diệt thanh long hội chỗ nào được đến lượt hắn trần ngọc hà phía trước nói câu kia triệu thanh tuyết nghe xong còn không có biến hóa gì đằng sau liễu phủ phong câu nói kia triệu thanh tuyết đưa lưng về phía hầu ngọc tiêu biểu lộ lập tức liền biến có chút đặc sắc lên chỉ là quay đầu lại làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng trên mặt một tia khó xử tựa hồ là sợ hầu ngọc tiêu sinh khí hai vị nói có lý lão phu tuổi tác đã cao lần này đồng lăng chi hành xác thực muốn dựa vào hai vị hùng phong bình thường hành động theo cảm tính hầu ngọc tiêu cũng sẽ không để ý húng chi giờ phút này trước mắt hai cái này liền chân chính phương kinh h ồ n đứng tại trước mặt cũng không biết còn tuyên bố muốn tiêu diệt thanh long hội quả thực ngu không ai bằng hầu ngọc tiêu thấy thế nào đều cảm thấy hai cái này đầu góc có vấn đề chỉ là đưa tay khách sáo một câu cũng không muốn tranh luận hai người còn tưởng rằng là hầu ngọc tiêu nhận sai lập tức khí diễm liền tăng vọt còn khinh thường nhìn hắn một cái sau đó lại đắc ý nhìn về phía triệu thanh tuyết chỉ là rất đáng tiếc triệu thanh tuyết căn bản liền không nhìn bọn hắn nhìn thấy hầu ngọc tiêu giống đoàn bông như thế phản ứng dường như cảm thấy rất không thú vị trực tiếp lên ngựa đi lên quan đạo chư vị thời điểm không còn sớm đồng lăng gần nhất yêu ma hoành hành quan đạo cũng không thế nào an toàn sớm làm xuất phát tối nay có thể đổi tới chiêu dương huyện trình đốn không phải cũng chỉ có thể ngủ quan đạo đám người nghe vậy đều lần lượt lên ngựa đi theo triệu thanh tuyết sau lưng cùng một chỗ bước lên quan đạo xuất phát hầu ngọc tiêu gián tại cái cuối cùng trên mặt lộ ra một k i a tre lấp chi sắc hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra theo vạn dương quận xuất phát tới đồng lăng quận tuyến đường có hai cái một đầu là đi trước tây nam quan đạo tới đ i ể n lĩnh huyện sau đó trải qua đ i ể n lĩnh huyện trực tiếp đi về phía tây trên đường bất qua chiêu dương trực tiếp tới đồng lăng còn có một đầu chính là một đường đi về phía tây qua chiêu dương lại đến đồng lăng của thành hắn sở dĩ tham gia triệu thanh tuyết phát khởi hành động lần này chính là lo lắng những người này sẽ đi ngày thứ hai tuyến đường Quả nhiên, những người này tuy h ậ t sự là q ế t đ ị nói h Hai thêm nhỏ Chiêu、dương、Hầu Thị Đại Bản Doanh, Hầu ngọc tiêu tâm tình này. tông cộng đăng ngũ này Dương Bản Ngọc liền biến cái cái đội lối đi Đại Tiêu tức c báo tâm sư, kỳ, lập chút Tuy chầm nặng. ó hắn tự nhận hầu ra trong khoảng thời gian này tại c h i ê u dương không có làm việc các gì nhưng dù sao những người này đều khoác l á c chính đạo hầu ra trong mắt bọn hắn là ung châu ma đạo tam lưu gia tộc những người này vạn nhất tâm huyết dân g trào cũng may đã sớm cùng trong tộc truyền tin hầu ngọc tiêu trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra đi theo đám người sau lưng ánh mắt một mực đặt ở triệu thanh tuyết cùng bất tranh hòa thượng trên người của hai người ở đây những người này lẽ ra lớn nhất uy hiếp là trần ngọc hà cùng liêu p h ủ phong có thể hầu ngọc tiêu trong lòng lại đối hai người kia càng thêm k i ê n kỵ hắn trước đây tại thông thiên hà là cùng hai người này giao thủ qua hai người này liên thủ thực lực đã cùng hắn tranh lệch không xa về phần trần ngọc hà cùng liêu p h ủ phong hai cái này tu vi tuy có nhưng trí thông minh hiển nhiên tranh lệch rất nhiều hắn ngược lại cũng không phải là rất để ý một đoàn người trên đường đều tương đối yên tĩnh triệu thanh tuyết nhiều lắm là cũng liền cùng bên cạnh hai cái sư đệ còn có kêu bất tranh hòa thượng nói hai câu liền nàng đều an tính những người khác tự nhiên là càng không thế nào nói chuyện vượt bậu đi đường một đoàn người thực lực cũng đầy đủ cho nên không có dọc theo quan đạo đi mà là cưỡi ngựa một đường đi về phía tây ba đại tông sư cộng thêm mười một bao đan kỳ cao thủ chỉ là cỗ này hùng hậu khí huyết cũng đủ để chấn nhiếp hết thảy cho nên mãi cho đến tiến vào đồng làng quận cũng không có gặp phải bất kỳ yêu ma làm loạn đi suốt hơn bốn canh giờ cho đến sắc trời đem ám chi tế một tòa thành thị xuất hiện ở trước mắt mọi người trần ngọc hà mới trước tiên mở miệng phá vỡ hiến lạo tới phía trước chính là chiêu dương huyện chiêu dương huyện đây là ung châu hẻo lánh nhất địa phương ta nhớ được liền một cái nhập lưu thế lực đều không có giống như liền một cái hát viên ma hầu thống có chút danh khí cưng khí cảnh võ giả không đủ g có thể đi vào thật tốt chỉnh đốn một phen bên cạnh l i ê u phủ phong nhìn thấy thành thị trong mắt cũng hơi lộ ra một vệt nhẹ nhõm đoạn đường này đi tới dù là t ô n g sư cũng có chút mệt mỏi liêu hinh nói đều là lão hoàng lịch cái này hắc viên ma hầu thông ác giả á c báo sớm tại hai năm trước liền bị người giết bây giờ cái này chiêu dương thành sớm đã bị con hắn hầu ngọc tiêu chiếm cứ hầu thị đến nay đầu năm bị ma giáo sắc phong đã thăng cấp vào lưu cũng là cái này đồng lăng quận tam lưu thực lực một trong cái này hầu ngọc tiêu đại khái là có chút vận thiên phú và số phận tuy chỉ có tụ sát kỳ tu vi lại tại hai thang phần chém giết đồng lăng quận thần chiếu thiên vương đinh điện ái đồ thanh b â cái này hầu ngọc tiêu còn không chỉ như vậy đơn giản đâu cuối năm ngoái t h i ề u dương tri loạn bị ma giáo yêu nữ tư không nguyệt có trọng thu nhập mưu tưởng bây giờ chẳng những mang theo hầu thị thăng cấp vào lưu còn cần thuốc mê dô đến yêu nữ hạ lệnh không tại t r i ê u dương tiết h u ệ n tôn cùng tư đan cái này hầu thị nghiễm nhiên đã thành triều dương tri chủ trần ngọc hà nghe ra đồng hồ trong giọng nói sừng sững lập tức cười nói thế nào đông thiếu tông chủ chẳng lẽ cùng cái này hầu ngọc tiêu có khúc mắc đồng hồ nhẹ gật đầu trong mắt s á t ý càng thêm nồng hậu dày đặc hầu ngọc tiêu cuối năm ngoái thật là đùa nghịch hắn cùng đ i ể n lập nông hách liên vô kỵ ba người vừa mới qua đi nửa năm mà thôi hắn cũng không có quên chúng ta chuyến này đi đồng lăng tiêu diệt thanh long hội ngược lại cũng là vì hoàng dương chính đạo cái này đổ bỏ chiêu dương hậu thị tức là ma đạo tiểu tộc tất nhiên cũng không phải vật gì tốt vậy liền thuận tay gì t a liêu phủ phong lúc này cũng mở miệng những người còn lại cũng đều nhao nhao hưởng ứng lên việc rất nhỏ vậy liền diệt cái này tiểu tộc ta tiện tay mà thôi mà thôi đông thiếu tông chủ nếu có h chở ta ra tay cũng bất quá hai ba lần thời gian sáu cái này thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì a phía sau nhất hầu ngọc tiêu lắc đầu nghe đám người vẫn còn tiếp tục nghị luận trong lòng khe khẽ thở dài ánh mắt chỗ sâu một c â dọa người sát ý ngay tại dần dần bước lên chương một trăm mười bảy người tổ tiên mười tám đời đều là tạ tử một chương một trăm mười bảy người tổ tiên mười tám đời đều là tạ tử một hầu ngọc tiêu đám người đang ma quyền s á t chừng lúc triệu thanh tuyết trên mặt lại nổi lên một tia cổ quái sư phụ lịch tình thiên thư tính tới nàng lần này xuống núi đụng phải nam nhân đầu tiên danh tự bên trong sẽ mang một cái tiêu chữ chính là hắn tình k i ế p theo hắn gặp phải cái kia phương kinh hồng liền đã tự sụp đổ lúc này lại đụng phải một cái hầu ngọc tiêu triệu thanh tuyết quay đầu nhìn về phía sau lưng lại phát hiện nhậm phong sắc mặt rất là khó coi trong mắt thậm chí có chút sát ý h i ệ n lộ lập tức hiếu kỳ hỏi phương khu khu hẳn là nhâm tiền bối cũng cùng cái này hầu ngọc tiêu có thủ hầu ngọc tiêu trong mắt vừa mới tụ lên sát ý chỉ một thoáng liền dập tắt ngược lại nhìn xem đã có chút đỏ mặt triệu thanh tuyết trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cái này tiểu đạo cô là thế nào đoán được thân phận của mình triệu thanh tuyết trên mặt phát ra chút đỏ sậm may mắn sắc trời đã dần dần tối xuống nếu không những người khác nhất định có thể phát giác được sự khác thường của nàng vừa tới vạn dương quận mấy ngày nay triệu thanh tuyết theo trong miệng người khác nghe cái này phương kinh hồng dành tự số lần quá nhiều lỗ thai đều nhanh sinh ra kén cái gì thanh long hội ba đầu rồng liên tiếp phạm phải nổi lên bốn phía đại án giết thần âm môn môn chủ hồ bảng cao thủ hách liên vô kỵ nàng thế mới biết thông thiên hà gặp phải phương kinh hồng thế mà danh khí lớn như thế rốt cục nhớ tới chính mình vì cái gì cảm thấy nhìn quen mắt đối phương cây kia dùng bao vải dầu lấy quá trượng còn có bên hông hắn trưởng kiếm thấy thế nào cũng giống như trước đó tại thông thiên hà gặp phải cái k i a tuổi trẻ tông sư phương kinh hồng bình khí nhưng lúc này nàng vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi dù sao nhậm phong b ề ngoài bên trên s ắ c thực nhìn không ra bất kỳ sơ hở có thể theo đằng sau mấy ngày điều tra nàng liền phát hiện không được bình thường cái này nhậm phong cũng là tông sư một cảnh tu vi đồng thời cũng là đầu tháng sáu vừa v ậ n tại trước mặt bọn họ tới vạn dương quận mấu chốt nhất là đối phương thế mà dùng vẫn là tán tu danh nghĩa cái này nhậm phong trước đây cũng không người nghe nói qua đến nơi đây triệu thanh tuyết trên cơ bản liền có thể xác định cái này nhậm phong khẳng định chính là cái k i a phương kinh hồng khẳng định là dùng cái gì phương thức đặc thù thay hình đổi dạng để cho người ta nhìn không ra sơ hở về sau biết được thanh long hội muốn tại la sát tiết cùng ngày tràn ra thanh long lệnh nàng lại tìm bất tranh hòa thượng triệu tập đám người này đi tìm đồng lăng quận phá hư thanh long hội sự t ì n h nguyên bản mục đích chính yếu nhất vẫn là phải đi cùng phương kinh hồng thấy cao thấp ngày ấy trên mặt sông hai người cùng phương kinh hồng đối trọi bị diên phần mình sư phụ kêu dừng về sau cũng đều bị nói không biết lượng sức trong lòng vốn là thật không chịu phục ngay xong triệu thanh tuyết mời bất tranh hòa thượng tự nhiên làm i ệ có thể xác định k i u phương kinh hồng chính là nhậm phong về sau trong nội tâm nàng lại lên chơi đùa tâm tư nhất là nhìn thấy trần ngọc hà cùng liêu phủ phong hai người ngay trước phương kinh hồng mặt nói muốn giết hắn tiêu diệt thanh long hội một bên nhậm phong bộ kiếm ấ t tự nhiên sắp mặt nàng càng là cảm thấy thú vị nghĩ đến chờ thêm đoạn thời gian lại chọc thủng hắn nhất định chơi rất hay triệu thanh tuyết trong lòng sở dĩ hiện lên cái này rất nhiều suy nghĩ đều là đang hối hận vừa mới chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng sớm như vậy liền chọc thủng tên ma đ ầ này coi như không dễ chơi ta cùng hầu thì thật không có thủ chỉ là chúng ta chuyến này không phải chuyên đi đồng lăng quận tiêu diện thanh long hội a làm gì vì như thế tiểu tộc chậm trễ thời gian đâu lại nói trong thành này tình huống chúng ta cũng không rõ ràng hầu thị tốt xấu cũng thăng cấp vào c h ạ y non nửa năm vạn nhất đụng tới cái gì khó giải quyết sự t ì n h coi như quá kéo dài thời gian hầu ngọc tiêu tự nhiên không biết do ngắn ngủi mấy giây triệu thanh tuyết não hải liền lõe lên nhiều như vậy suy nghĩ hắn vẫn là không nhớ nhà tộc bên kia làm to chuyện có thể trực tiếp cự tuyệt lại sợ khiến người hoài nghi liền đành phải dùng tiêu diệt thanh long hội lấy cớ muốn thuyết phục đám người rời đi không ngờ trần ngọc hà thuận thế làm tới tự hồ là trước đó hầu ngọc tiêu đối với hắn ngự n h ị n h ư n g hắn có chút bành trướng ngự khí người lão tinh quỷ lão linh nhậm hinh ta nhìn ngươi là càng già càng hồ đồ hầu thị t ă n g hết cỡ cũng liền một giới tam lưu thế lực vẫn là đầu năm tấn thăng thành công võ giả môn nhân đoán chừng liền một ngàn cũng chưa tới nếu là thật sự cùng nhau tiến lên ta cùng liều hinh hai người ngăn trở bọn hắn dư xài. kia ra chủ hầu ngọc tiêu ta liền coi như hắn là yêu nghiệt hiện tại nhiều lắm là cũng liền bao đ à n kỳ tu vi chúng ta tùy tiện ra một người cũng có thể bắt lấy h ắ n thấy hầu ngọc tiêu sắc mặt mặc dù âm t r ầ m nhưng vẫn không có mở miệng trần ngọc hà còn tưởng rằng hắn là tại kiên kỵ chính mình ngoài miệm càng mạnh hơn nói vừa vặn cái này hầu ngọc tiêu đắc tội qua Đông Thiếu Tông chủ. hơn nữa hắn còn đứng hàng t i ể u trừ ma bảng ba trăm nhiều vị thư viện bên k i a tiền thưởng có thể sắp có mười vạn lượng d i ệ t trừ cái này cớ sao mà không làm không tệ ta tán thành trần h u y n h lợi nói đồng hồ tán thành không có vượt quá hầu ngọc tiêu dự kiến năm ngoái chiêu dương c h i loạn kết thúc hắn liền đoán được đồng hồ này g sau khẳng định sẽ tìm chính mình p h i ề n thoái ta cũng tán thành tại hạ cũng tán thành bốn tia bốn cái bao đan kỳ cao thủ đều là vạn dương quận bản thổ tam lưu thế lực tri chủ đương nhiên sẽ không bác đồng hồ mặt mũi cũng đều nhao nhao mở miệm tán thành còn có một cái khác tổng sư liễu phủ phong cũng biểu thị g a đồng ý xin hỏi thanh tuyết tiên tử ý như thế nào trần ngọc hà lúc này đã không tiếp tục để ý hầu ngọc tiêu chỉ là đưa ánh mắt về phía triệu thanh tuyết ngự khí lộ ra một cỗ đ ị n h ngọt triệu thanh tuyết là hành động lần này triệu tập người thêm nữa bối cảnh cũng lớn nhất đám người tự nhiên coi trọng nhất ý kiến của nàng trần ngọc hà cái này hỏi một chút lập tức toàn trường người bao quát hầu ngọc tiêu đều đem ánh mắt bỏ vào trên người nàng cách xa xa nhìn thoáng qua chiêu dương thành triệu thanh tuyết ánh mắt lộ ra một vệ do dự mới mở miệng nói trước đi qua xem một chút đi ngược lại chúng ta muốn tại cái này chỉnh đốn một đêm đánh trước nghe, nghe ng ng n g c á i này hầu ngọc Ta ư ma đạo tri hạ còn có thể có cái gì hạ người lương thiện trước đây ít năm hát viên ma hầu thông lúc còn sống hắn năm cái nhi tử liền khi hành khách thị trắng trợn cướp đoạt dân nữ không có gì tốt thanh danh lao thiên không có mắt hầu thông tên ma đầu này thật vất vả bị giết hầu ngọc tiêu nhưng lại được chút số phận cái này chiêu dương bây giờ chỉ sợ càng là dân chúng lầm than giao châu cùng ma đạo ở cách xa thanh tuyết tiên tử cùng những này ma đạo tặc tử quan hệ đánh cho thiếu cho nên không biết rõ bọn hắn từng cái đều giết người không chớp mắt hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá không có một cái nào không phải tội ác tại trời h ạ n g người tỷ như lần này đồng lăng quận huyết ma chi l o ạ n nói cho cùng chính là những này ma đạo tặc tử làm cảnh nội kêu ca sôi trào mới có thể sinh sôi lợi hại như thế yêu ma nhìn xem trần ngọc hà liễu phủ phong hai người bộ kêu quang minh lẫm liệt bộ d á n g hầu ngọc tiêu kém chút đều muốn hoài nghi mình thật thành bọn hắn trong miệng ác nhân triệu thanh tuyết cũng là tương đối thanh tỉnh gật đầu nói hai vị nói có lý kêu hầu ngọc tiêu như thật cùng hung chúng ta trừ hắn cũng là dễ dàng tiên tiến thành rồi nói sau nhìn xem một nhóm hơn mười người đạp vào con đạo hướng phía đông thành đi đến hầu ngọc tiêu thần sắc hơi động cũng đi theo phía sau bọn họ chỉ là đám người vừa đi tới đông thành môn bên ngoài lập tức vẻ mặt cũng có chút cổ quái lẽ ra giống chiêu dương loại này huyện thanh nhỏ qua giờ tuất cửa thành hẳn là đóng chặt mới đúng lại thêm cái này một mặt lại là đông thành môn là đối mặt từ châu vạn dương quận một phương cái điểm này thế nào cũng hẳn là đóng cửa lại lúc này thế nào cũng hẳn là đóng cửa lại lúc này thế nào cũng hẳn là đóng cửa lại lúc này đông thành m h ô n g chỉ có là mở rộng n nữa còn có m t đội ước t r n g sờ lên còn tại hạ chiêu dương hầu thị hầu ngọc thành sớm biết hôm nay có vạn dương quận quý khách muốn lâm môn đã ở trong thành chuẩn bị tốt rượu phòng trên mong rằng chư vị quý khách đến, đến dự tất cả mọi người bao quát triệu thanh tuyết ở bên trong nghe được hầu ngọc thành lời nói vẻ mặt lập tức xứng sở không đợi bọn hắn đầu góc kịp phản ứng hầu ngọc thành sau lưng bách nhân đội ngũ đ ỗ n g nhiên ôm q u y ề n cùng têu lên một hô chương một trăm mười bảy người tổ tiên mười tám đời đều là tạ tử hai chương một trăm mười bảy người tổ tiên mười tám đời đều là tạ tử hai mong rằng chư vị quý khách đến dự ba cả đám cưới ngựa tất cả đều bị cái này chấn thiên giống như tiếng la kinh hai phát ra liên tục tê m ì n h bao quát triệu thanh tuyết ở bên trong tất cả mọi người vội vàng khống chế tốt riêng phần mình ngựa sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên là một cái liền có thể nhìn ra cái này hơn trăm người đều là khai thân thất trọng trở lên võ giả còn có ba cái ngưng cương kỳ võ giả cầm đầu cái k i a hầu ngọc thành càng l à c ó tụ sát kỷ tu vi c ố lực lượng này ngược lại không đến nỗi gây nên bọn hắn sợ hãi chủ yếu là đối phương bộ này dám vẻ rõ ràng chính là đ a n g nói các ngươi tới sự t ì n h chúng ta đã sớm biết đa đối phương đều sớm biết vậy liệu rằng còn có khác chuẩn bị còn có bọn hắn là thế nào biết đến tất cả mọi người trong đầu hiện lên cái nghi vấn này lập tức đều dùng ánh mắt bắt đầu liếc nhìn lên chung quanh những người khác trong đó duy trì có triệu thanh tuyết một người đưa ánh mắt về phía phía sau nhất nhập phong hầu ngọc thành dùng ánh mắt lơ đáng quét mắt đám người một vòng nhìn thấy phía sau nhất nhập phong khỏe mắt hơi lộ ra mỉm cười tối nay chư vị an tâm ở đây nghỉ ngơi ngày mai hầu mộ sẽ chuẩn bị bên trên một phần vòng Nói h è o cung tiến chư vị tiến về vạn dương quận cũng cam đoan việc này ta hầu thị sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ thốt ra lời này đám người ánh mắt càng là hầu nghi lại tất cả đều chần trở không dám vào thành nhìn thấy tình huống này hầu ngọc thành trên mặt lộ ra một tia bằng thẳng trực tiếp đối với sau liêu phủ phong đến cùng có tông sư cảnh tu vi kẻ tài cao gan cũng lớn miệt thị nhìn thoáng qua hầu ngọc thành đối với sau lưng đám người nói xong chính mình liền một ngựa đi đầu đi vào những người khác đối mặt hai mắt tự nhiên cũng là đi theo vào t đồng h t hồ hiển nhiên này t i là rất muốn vào đi hắn thấy triệu thanh tuyết tựa hồ có chút chần chờ vội vàng ở bên nhẹ dọn nhắc nhở cuối năm ngoái triệu dương tri loạn hắn cũng đã tới nơi này từng trải qua bất tắc pháp giới triệu thanh tuyết ánh mắt lơ đ á m theo nhậm phong trên thân bà qua nghe được đồng hồ nhắc nhở nàng chỉ là khẽ lắc đầu ung châu các thành la s á t kết giới nàng là biết đến nói thật cái này nho nhỏ chiêu dương kết giới nàng cũng căn bản không có để ở trong lòng chủ yếu là nàng hiện tại ngay tại suy nghĩ cái này phương kinh hồng tại sao phải đem bọn hắn hành tẩu tiết lộ cho hầu thị phương kinh hồng là thanh long hội người cùng hầu thị cũng không quan hệ mới đúng hơn nữa căn cứ vừa mới hầu ngọc thành nói lời đến xem hầu thị cùng thanh long hội giống như quan hệ cũng không tốt chẳng lẽ lại không phải phương kinh hồng đem bọn hắn hành tung tiết lộ cho hầu thị còn một người khác hoàn toàn hầu ngọc tiêu một mực là cái cuối cùng Đợi đến tất cả mọi người tiến tất t cả vào h à n hắn h mới q u a y đại ầ u l tông Hầu sư một h à mươi ế c nhau một báo tu vi, tu vi、so、đan kỳ vó giả xác thực rất mạnh có thể hầu thị thực lực hôm nay cũng không yếu chính là không tính sở hữu cái này tông sư bằng vào l a o nhị lao tam trong tộc tất cả võ giả lại thêm chiêu dương thành tụ lạc kết giới cũng không phải dễ chê ợ hầu ngọc thành cưới lên ngựa mang theo sau lưng trăm người một đạo đổi theo triệu thanh tuyết bọn người dọc theo đường phố chính mang theo bọn hắn hướng hầu phủ đi hầu thống lĩnh muộn như vậy còn ra đến hầu phủ có khách đến a nhị ra tự mình ra liên tiếp quý khách a bãi kiến hầu thống lĩnh bãi kiến nhị ra bốn chính vào giờ tất m ạ n đường phố chính nhân khẩu đã cực kỳ thưa thớt có thể dọc đường người qua đường nhìn thấy hầu ngọc thành vẫn là nhao nhao chắp tay chào hỏi hắn trên mặt cũng đầy là vẻ cung kính triệu thanh tuyết nhìn xem một màn này trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc phải biết cho dù tại các nàng giao châu bách tính cùng kẻ thống trị quan hệ có thể hòa hợp tới loại trình độ này cũng rất ít thấy cái này hầu ngọc thành là hầu gia lão nhị a thanh danh còn giống như không tệ a cách đó không xa hầu ngọc thành mỉ m cười chắp tay nói đa tạ thanh tuyết tiên tử khen ngợi nói đến những này đều muốn quy công cho ta đại ca cùng ngũ đệ ta đại ca mang theo hầu thị chúa tể chiêu dương về sau chẳng những tổ kiến chiêu dương thiết vệ quân giữ gìn trong thành trị an còn miễn đi trong thành trăm họ hứa nhiều thuế má khắc trong thành phạm là có căn cốt hải tử không hỏi xuất thân đều có thể nhập ta hầu thị tập võ lại tập thành về sau phải đi phải ở đều từ chính bọn hắn làm chủ ta ngũ đệ hầu ngọc đ o a n xây dựng triêu dương mang học tử c ô n học phủ giáo những cái k i a tập võ hải tử đọc sách viết chữ khắc còn thu dưỡng tất cả cô nhi đem bọn hắn coi là ta hầu thị tộc nhân ngôi dưỡng bọn hắn trưởng thành a di đà phật như hầu thí chủ quả thật đi này lại thiện sự tình quả thật công đức vô lượng ung châu ma giáo trì hạ có thể ra hầu thí chủ cái loại này thiện nhân thực sự khó được bẩn tăng hôm nay nhất định phải báiết một hai liền triệu thanh tuyết nghe được hầu ngọc thành lời nói cũng nhịn không được mặt lộ vẻ một tia kính nghệ khe gật đầu đứng tại phía sau bọn họ hầu ngọc tiêu nhịn không được v ố t một cái mồ hôi hắn là chuyển tin nhường hầu ngọc thành mị hóa một chút thế nhưng không có nhường hắn nói đến đây loại trình độ mặc dù nói đều xác thực nhưng cũng không khoa trương như vậy ủy xé một trận đúng như như lời ngươi nói kia ngươi cái này hầu thị ma môn lại so với ta từ châu chính đạo còn có t h i ệ n tâm đây là biết chúng ta muốn tới mới sớm đe dọa bách tính diễn cho chúng ta nhìn a ma đạo tạc tử quả nhiên ủy kế đa đoan phía trước nhất trần ngọc hà nghe tiếng có chút cười lạnh một câu trong nháy mắt liền để bầu không khí lạnh xuống l i ễ u phủ phong nghe vậy cũng là cười lạnh liên tục bao quát đồng hồ ở bên trong năm người càng là nhịn không được nhìn xem hầu ngọc thành lắc đầu đám người nhất trí đều là cái phản ứng này liền triệu thanh tuyết cùng bất tranh hòa thượng sáu người nhìn xem hầu ngọc thành cũng nhịn không được lộ ra chút chất vấn c h i s á c người tổ tiên mười tám đời đều là tạ tử ta cùng thanh tuyết tiên tử nói chuyện có n g ư ơ i cái này ngốc c h ó chuyện gì lao tử chạy tới cửa thành tiếp ngươi có phải hay không cho ngươi mặt mũi ngươi thật coi chính mình là đồ chơi vừa mới còn một mực nho nhã lễ độ hầu ngọc thành tới phủ thành chủ cổng bỗng nhiên liền đối với trần ngọc hà miệ phun hương thơm đ á n g người chưa kịp tiếp nhận hắn nhanh như vậy chuyển biến trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối trần ngọc hà thì là sắc mặt hoàn toàn cứng đờ trong con mắt một cỗ sát ý cấp tốc ngưng tụ mà lên tông sư cảnh khí thế cũng chậm rãi từ thể nội bắt đầu phát ra ta muốn để ngươi biết không giữ mồm giữ miệng hầu thị thiết luật tại trong thành làm l o ạ n người g i ế t không tha trần ngọc hà hai chữ cuối cùng một cái giá lớn cũng không nói ra miệng liền bị một đạo chấn thiên cùng kêu lên la lên cắt đứt nương theo đạo này vang vọng chiêu dương thành thanh n m bốn phía truyền đến một cỗ mánh liệt khí huyết thủy triều nhường trần ngọc hà mười ba người sắc mặt giật mình bốn p ư ơ n g tám hướng bỗng nhi từng cái cầm trong tay binh khí ánh mắt hung ác nhìn xem đám người phía trước nhất năm trăm người trong tay cầm đen nhánh sắc cung nỏ trực tiếp nhắm ngay phía trước nhất trần ngọc hà nhiều như vậy võ giả khí huyết phun trào dung hợp lại cùng nhau thanh thế ngập trời khí thế hùng hồn đến cực điểm tuy là trần ngọc hà chân khí chi uy đối mặt kia năm trăm giá cung nỏ trong lúc nhất thời c ũ n g cứng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lao tử khách khí lâu như vậy thật sự cho rằng là đang cùng các ngươi nhà tròi a các ngươi làm u ố n ngoan ngoan ăn cơm đi ngủ vẫn là phải liều cho cá chết lưới rách tự chọn a lão nhị tính tình vẫn là như thế bảo a nhìn thấy hầu ngọc thành nh hầu ngọc tiêu nhịn không được lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá đến nơi đây cũng không quan trọng hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn đám người ánh mắt lộ ra một vệ thu s á c hắn cũng rất tò mò những người này sẽ thế nào tuyển là muốn tiếp tục trừ ma vệ đạo tốt nhất là ngoan ngoan ăn cơm đi ngủ sáng mai xám xịt rời đi đ ầ u chương một trăm mười tám hai cái có chút thực lực ngu xuẩn một chương một trăm mười tám hai cái có chút thực lực ngu xuẩn một chiêu dương c h i loạn đã qua đã có nửa năm có tư không nguyện mệnh lệnh không thiết huyện tôn cùng tư đang triều dương có thể nói hoàn toàn chính là hầu thị chi thành không có một chút chiết k ấ u hầu thị nhất tộc chuyện làm ăn sản nghiệp đã xâm nhập tới chiêu dương toàn huyện bất kỳ ngóc ngách nào không có cạnh tranh quan sát d ư a thảo sản lượng càng là liên tục tăng lên liên tục không ngừng tiêu hướng của thành mang đến h ả i lượng lợi nhuận không chỉ như vậy hầu thị chuyện làm ăn còn làm được đồng lăng của thành bên ngoài có vương cung mở chiêu dương tiêu cục vụ trộm có âm thanh chấn tứ quận thanh long hội cái này hai hạng sản nghiệp mang tới í c lợi có thể nói là phong phú đến t ử điểm nhất là tam nguyệt phân bắt đầu yêu ma chi loạn nhường đồng lăng toàn cảnh đều lâm vào khủng hoảng duy chỉ có chiêu dương huyện bình yên vô sự đây càng là hấp dẫn đại lượng nhân khẩu hướng nơi này hội tụ h ắ đầu tiên nửa năm, c h i là lão nhị hầu ngọc thành lão tam hầu ngọc linh tại tháng trước chính thức đột phá trở thành tụ sát kỳ võ giả ở xa quận thành lão tứ lão ngũ trong tộc cương khí cảnh võ giả số lượng lập tức liền có một mươi ba cuối cùng chính là trong tộc võ giả số lượng từ năm trước đấy ngàn người tà hữu tăng vọt tới hai hai trăm một mươi chín tên tăng phúc trọn vẹn gấp đôi trong đó một trăm bảy mươi sáu khai thân thất trọng trở lên khai thân ngũ trọng trở lên võ giả liền có năm trăm nhiều người tam trọng trở lên bảy trăm nhiều người còn lại hầu i mới vào võ đạo, nhưng ở gia tộc cường đại tài nguyên cung cấp hạ, tu Vi cũng đều là tiến triển ề đều đều u nguyên cung Tu mặc chỉ tộc cường cấp cũng cực dù đạo, nhưng hạng, nhanh. h là là vào võ ở ngọc tiêu nhìn xem bốn phương tám hướng dũng manh tiến ra hai ngàn người ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng tháng trước tại vạn dương quận thời điểm hầu ngọc thành liền đã truyền tin đem gia tộc tình huống nói cho hắn biết tông sư được xưng ngàn người địch hai ngàn võ giả mặc dù có thể đối trần ngọc hà cùng liêu phủ phong hai người đưa đến uy hiếp tác dụng nhưng bọn hắn còn mặt khác có có m ư ơ i một bao đan kỳ cao thủ lẽ ra hầu ngọc thành không nên p h á c lối như vậy đây chính là các ngươi cậy vào buồn cười trần ngọc hà trong lòng tùy khiếp sợ nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng trước mắt nhóm này lực lượng đối với hắn tính mệnh không tạo được cái uy hiếp gì ngựa khí sừng sững mở ra miệng vừa mở miệng chân khí trong cơ thể hắn cũng toàn vẹn ngưng tụ mà lên rút ra bên hông kêu bính trường kiếm một cỗ hùng hồn khí thế trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch hưu đông nhiên một đạo tên n ỏ xuyên kim liệt thạch giống như theo hầu ngọc thành sau l ư n g bắn ra trần ngọc hà lông mày nhữ lại trường kiếm ngang quét qua đẩy ra tên n ỏ đồng thời phát giác được lực lượng kinh khủng sắc mặt đ u nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa phanh tên nọ bị hắn đẩy đến cánh bắn nhanh tới mặt đất đột nhiên n đúng là mạnh mẽ nổ ra một cái đường k í n h khoảng nửa mét tiểu viên hố một ư ơ i thạch kinh nỏ năm trăm giá nho nhỏ hầu thị làm sao có thể có tiền như vậy trần ngọc hà phát ra một tiếng kinh hô toàn trường ngoại trừ triệu thanh tuyết bất tranh h ò a t h ư ợ n g đồng hồ ba người bên ngoài những người còn lại trên mặt lập tức đều bỏ đầy h ã i n h i ê n thiên hạ cung nỏ lấy trọng lượng phân chia cao nhất có thể đạt trăm thạch bình thường vừa đến năm thạch cung nỏ nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được khai thân tập h trọng võ giả cần khai thân nhất trọng võ giả mới có thể sử dụng dù vậy một khung năm thạch nỏ tối thiểu cũng phải lên ngàn lượt bạc năm thạch trở lên m ư ơ i thạch trở xuống cung nỏ thì cần khai thân tam trọng trở lên võ giả mới có thể sử dụng số lượng chỉ cần hơn trăm liền có thể đối cương khí cảnh võ giả sinh ra uy hiếp giá cả tại hai nghìn tới bốn nghìn hai ở giữa mà mười thạch liền có thể xưng là kinh nỏ nhất định phải khai thân ngũ trọng tu vi mới có thể sử dụng số lượng một khi hơn trăm cho dù là t ô n g sư cảnh cao thủ cũng không dám thời gian dài đối đầu lợi hại như thế giá cả càng là cao đến năm n g h n l ư ợ n g bạc trước mắt hai n g h n võ giả bên trong cầm mười thạch kinh nọ nhưng có năm trăm người a điều này có ý vị gì năm trăm giá mười thạch kinh nọ đây chính là một trăm năm mươi vạn lượng bạc、à. cái này h ầ thị c hầu ỉ là lưu là một cái tam lưu tiểu tộc, tiểu cái còn nữa hơn đ ngọc ă m mới vừa tấn t n h từ đ thành i n i t hướng đ phía đám người gầm thét một tiếng hiện nhiên vừa mới trần ngọc hà ý đổ ra tay bắt hắn cho trọc giận mà đã bị hầu ngọc thành lại nhiều lần nhục nhã trần ngọc hà giờ phút này trên mặt cũng là có chút nhịn không được rồi lộ ra một vệ tâm trầm chi sắc cùng bên cạnh liêu phủ phong liếc nhau một cái hai người trong mắt đồng thời lộ ra một tia tàn khốc hiển nhiên đọc hiểu đối phương ý tứ bắt giặc trước bắt vua hai người khoảng cách hầu ngọc thành đều chỉ có không đến mười mét chân khí đồng thời thôi phát theo lưng ngựa nhảy lên một cái ngang nhiên ra tay muốn đuổi tại tên n ỏ bắn ra trước đó bắt lấy dẫn đầu hầu ngọc thành trong bầu trời đêm liêu phủ phong trong tay ngưng ra hai đoàn tinh quang chỉ trốn ba lần thân thể trước mắt đã đến hầu ngọc thành bên trái trần ngọc hà thân thể không n ú c n í c chỉ là lấy thế xét đánh không kịp v ư n g h a i rút kiếm vung ra. một đạo màu lam lóa mắt kiếm khí liền trực tiếp lướt qua đêm tối phong bế hầu ngọc thành phía bên phải tuệ tinh xong nhận liễu phủ phong giang vũ kiếm trần ngọc hà hai đại h i ể n pháp cảnh tông sư cùng lúc ra tay lại ra hầu ngọc thành hẳn là liền thời gian phản ứng đều không có nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản hầu ngọc thành dường như biết trước đồng dạng rút đ a o động tác so hai người còn nhanh hơn một bước thể nội cương sắt toàn vẹn ngưng ở bốn thước lưới lao trong chớp mắt chém ra một thức kinh diễn toàn trường đao quang đao quang kia hiện lên màu đen như mang t ự như điện bóng đêm cũng không lấn át được kỳ phong mang cùng trần ngọc hà chém ra màu lam l sắc bén cương sắt cùng chân khí kiếm mang đụng vào nhau lập tức mang ra một hồi cồn u phong gào thét một đao kia mặc dù đầy đủ kinh diễm nhưng đến đ ấ y giữa hai người có rất lớn tù vì tranh l ệ n h đao khí chỉ ngăn cản trần ngọc hà ba hơi liền bị triệt để đánh tan cũng may hắn bị phong tỏa phía bên phải đã coi như là chống đi chỉ là hắn lại không có chạy trốn thời gian chặn phía bên phải k i ế m khí một cái giá lớn chính là bên trái liêu phủ phòng cầm trong tay hai thanh song nhận đã đến mặt của hắn liêu phủ phong ánh mắt lộ ra miệt thị song nhận hướng phía trước đưa tới liền phải gác ở trên cổ của hắn bị hầu ngọc thành một đao kinh sợ trần ngọ nhìn thấy liêu phủ phong lập tức liền muốn được tay trong lòng có chút lập tức nhẹ nhàng thở ra chỉ cần đem cái này tiểu tử mệnh giữ tại trên tay bọn hắn liền có thể bình yên vô sự nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tựa như bóng rắn màu đỏ t r ư ờ n g tiên đột nhiên theo hầu phủ trong cửa lớn bay ra mục tiêu thình lình chính là liêu phủ phong trong tay tuệ tinh s o n g nhận tiêu màu đỏ trên roi dài bám vào lấy một tầng màu đỏ cương sát phá phong ngăn nước trong khoảnh khắc liền quấn quanh ở liêu phủ phong hai cổ tay bên trên một cỗ cự lực chuyển đến liêu phủ phong lập tức biến xác chân khí hội tụ cổ tay mạnh mẽ về sau một、vùng. Kiều không khí không không liều liền lại cái liền bung cương chân của chỉ tóc chế, có có cao vẫn bằng hắn, vùng, phong trên hắn hứng. Hắn cái này sát thoát một thể mặt bất tay, vẻ là ly lộ phủ bím ra ra kỳ đương ã mất thành t đi hội. không chế hầu ngọc thành cơ r nhiên bọn hắn còn có thể lại ra tay chỉ là còn có cơ hội à. các ngươi thật sự là không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định à. các minh đệ trên tay tên nọ toàn trào hỏi tốt chở ta ra lệnh một tiếng đem bọn hắn tất cả đều bắn thành tổ o n g vó vẽ hầu ngọc thành lui về sau năm sáu mét cùng trong môn đi ra hầu ngọc linh sóng vai đứng chung một chỗ gào thét một tiếng trực tiếp ra lệnh tiêu năm trăm cầm trong tay kình n ỏ v õ giả trong nháy mắt đem tên n ỏ tất cả đều lên đã tốt nhắm ngay trần ngọc hà cùng liêu phủ phong cùng phía sau hắn triệu thanh tuyết b ọ n người chỉ chờ hầu ngọc thành mệnh lệnh một chút năm trăm a i tên n ỏ liền sẽ chen chúc m à t ớ i trần ngọc hà liêu phủ phong còn có đồng hồ b ọ n người trong nháy mắt sắc mặt liền biến có chút khó coi cái này năm trăm chỉ tên nọ tới bọn hắn mất mạng không đến mức vấn đề là bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật đối đầu chỉ là một cái chiêu dương hậ chạy chối chết mặt mũi nhiều ít đều có chút không nhịn được hầu ngọc tiêu ở hậu phương một mực lặng lặng nhìn đám người ánh mắt càng thêm che lấp vừa mới hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh có thể sớm làm ra phản ứng tất nhiên là bởi vì hắn dự đoán truyền âm nhắc nhở hắn là thật không nghĩ tới gia tộc bày ra này tấm tư thế hầu ngọc thành trước đây cũng coi là ô tôn cái này trần ngọc hà cùng liễu phụ phong hai người thế mà còn cưng rắn muốn ra tay như thế không tức thời dưới bóng đêm hầu ngọc thành ánh mắt lơ đãng nhìn chính mình nhiều lần trong ánh mắt chất vấn ý tứ rất rõ ràng hiện nhiên là đang chờ hầu ngọc tiêu mệnh l không có cho hầu ngọc thành hạ lệnh ra tay hai ngàn võ giả cộng thêm năm trăm giá mười thạch kinh đỏ cỗ lực lượng này hoàn toàn chính xác đủ để uy hiếp được những người này nhưng không thể không thừa nhận thật muốn ở chỗ này cùng bọn hắn buộc phát đại chiến hầu phủ võ giả cũng muốn thương vong không ít cuối cùng trong thành khẳng định lại là một mảnh hỗn độn kết quả là tổn thất nghiêm trọng nhất vẫn là gia tộc giờ phút này trần ngọc hà bọn người trở ngại mặt mũi không muốn chủ động rời đi mà hầu ngọc tiêu lại không muốn làm to chuyện chậm chạp không giới xuất thủ mệnh lệnh hầu ngọc thành tự nhiên cũng sẽ không hạ lệnh kết quả là thần kỳ một màn xuất hiện hai phe ai cũng không mở miệm thế mà cứ như vậy cứ tại hầu phủ Cửa. rốt cục vẫn là triệu thanh tuyết trên mặt ý cười phá vỡ hết lặng nàng xuống ngựa đi lên phía trước tới hầu ngọc thành trước mặt có chút không người trần tiên bối cùng liêu t i ê n bối đại khái là cảm thấy ma đạo tri hạ không có khả năng xuất hiện hầu thị cái loại này lương thiện tri tộc thanh tuyết đại hai vị tiền bối cho chư vị t r i ệ u nhận lôi mong rằng hầu nhị gia có thể dơ cao đánh khẽ chúng ta căn đoan tối nay ở đây lưu lại một đêm sáng sớm ngày mai thì rời đi chiêu dương như thế nào đây coi như là nàng tại giúp trần ngọc hà hai người phục n g u y n thánh địa đích chuyển cho mình hành lễ hầu ngọc thành tất nhiên là không dám thất lễ vội vàng cho triệu thanh tuyết h o à lễ tức giận trong lòng chỉ một thoáng trừ khử không n vì, không không vì biểu thành ý triệu thanh tuyết còn quay đầu nhìn về phía trần ngọc hà cùng liêu phủ phong hai người nói khẽ hầu công tử tốt như vậy nói chuyện hai vị tiền bối không bằng cũng bông xuống binh khí bắt tay giảng hòa như thế nào chúng ta ở đây chỉnh đốn một đêm sáng mai lại xuất phát rời đi tin tưởng hầu công tử cũng sẽ không ngăn cản chúng ta trần ngọc Hà sắc m ặ thành a thấy thế cũng hướng sau lưng phất phất tay hầu phụ võ giả lập tức cũng đều thu hồi bình khí kia năm trăm mang lấy cung nọ chiêu dương thiết vệ cũng tất cả đều đem cung nọ thu nhập trong tay não dưới bóng đêm hàng quăng trong nháy mắt biến mất một mảng lớn bây giờ đêm đã khuya hầu mỗi hôm nay cũng liền không tiếp khách cơm canh cùng phòng trên tại hạ sớm đã an bài thỏa đáng hầu phi ngươi lĩnh các vị tiền bối đi qua đi trần ngọc hà nghe nói như thế lập tức trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ vừa định mở miệng trách móc bên cạnh triệu thanh tuyết trước hết hắn một bước mở miệng hầu công tử bất kể h i ể m khích lúc trước còn có thể như thế chiêu đai ta chờ, đa t ạ triệu thanh tuyết câu nói này nhờ ư n g mọi người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên lúc đầu vào thành thời điểm hầu ngọc thành thái độ tốt như vậy trần ngọc hà cùng liễu phủ phong đồng hồ ba người nhất định phải náo bên trên một trận đắc tội với người người ta hiện tại chỉ là không tự mình chiêu đai đám bọn hắn sắp thực xem như bất kể h i ể m khích lúc trước hầu phi lúc này đi ra chuẩn bị mang theo đám người đi hầu ngọc thành cho bọn họ an bài t hầu ra chủ n h ư n g tại thanh tuyết mới đến muốn bái thăm một hai triệu thanh tuyết lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm một câu bên cạnh bất tranh hòa thượng cũng ngẩng đầu lộ ra một tia tò mò hắn cũng muốn gặp thấy hầu ngọc tiêu phía sau đồng hồ lúc này trong mắt cũng toát ra một hồi hạ quang thanh tuyết tiên tử khách khí ta đại ca bê quan chính vào thời khắc mấu chốt không cách nào gặp khách cho nên mới khiến cho ta đi ra chủ sự mong rằng t i ê n tử rộng lòng tha thứ nghe được triệu thanh tuyết muốn bái phòng hầu ngọc tiêu hầu ngọc thành lập tức vẻ mặt có chút cổ q á y nhìn sang phía sau nàng thật tình không biết hắng á i này một ánh mắt trùng hợp liền bị triệu than triệu thanh tuyết thân thể k h ẽ giật mình cố nén bay đầu xúc động trong lòng một nháy mắt lóe lên mấy cái suy nghĩ hiển nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt nàng biểu lộ biến càng ngày càng đặc sắc khoe miệng cũng không cầm được lộ ra nụ cười không sao không sao lần sau có cơ hội lại đến bãi kiến hầu gia chủ chính là chúng ta đi nghỉ trước chuyện hôm nay hầu công tử không cần thiết để ở trong lòng triệu thanh tuyết cuối cùng khách sáo vài câu liền cùng đám người một đạo đi theo hầu phi sau lưng đi hướng hầu p h ủ cách đó không xa một gian việt lạc ta ban đêm ở bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm có biến sẽ để cho hầu phi tới thông chi các n g ư ờ i tối nay trong phủ nhiều an bài chút chẳng gác những người này nếu là còn dám làm sàng làm bậy cũng không cần lại lưu tình hầu ngọc tiêu cho hầu ngọc thành t r u y ề n âm về sau vội vàng đi theo đám người bộ pháp hắn cũng không dám rời cái này một số người qua xa dù sao ngoại trừ hắn gia tộc cũng không người có thể ứng phó đám người này tới hầu thị chuẩn bị tạm trú việc lạc đám người cũng không ăn cơm tâm tư tùy tiện đối phó hai cái liền trở lại riêng phần mình gian phòng triệu thanh tuyết gian phòng tại tận cùng bên trong nhất vừa đi vào trong phòng nàng liền tính tọa bên trên, trên ghế trầm tư hồi lâu sắc mặt cũng biến thành càng thêm cổ q á i phương kinh hồng nhật phong hầu ngọc tiêu là cùng một người nói như vậy sư tôn lịch tình thiên thư thật không có tính sai không biết nghĩ tới điều gì triệu thanh tuyết sắc mặt dần dần biến có chút h ồ n g nhuận lên lại giống là đột nhiên bừng tỉnh nàng n i t m i ệ n g nói không đúng không đúng sư tôn tính toán mới không cho phép cái này hầu ngọc tiêu một cái ma đạo đầu lĩnh muốn làm bản cô nương tình k i ế p si tâm vọng tưởng t h ứ phản phất là vì kiên định ý nghĩ của mình triệu thanh tuyết trùng điệp nhẹ gật đầu mà tại nàng phía trước cách đó không xa một gian khách phòng liễu phủ phong đứng tại cổng nhẹ nhàng gõ cửa thấp giọng nói trần minh không ngủ đi cửa từ bên trong bị mở ra liêu phủ phong lập tức trên mặt lộ ra một vệ tinh quang đi vào đóng cửa lại về sau không còn bất kỳ thanh â m gì truyền ra hai người gian phòng kể cùng một chỗ đều rời viện cổng rất gần phía trước chỉ có một gian phòng chính là căn phòng này trên nóc nhà một bộ đồ đen hầu ngọc tiêu nín hơi ngưng thần đem một màn này thu hết vào mắt trong mắt tràn đầy trào phúng lộ tài quả nhiên liền phải gây chuyện chỉ là tam lưu tiểu tộc liền v ớ i năm trăm giá mười thạch bình nọ xem xét chính là nhức đầu dây béo cho dù ai nhìn chỉ sợ đều muốn động tông húng chi là hai cái này có chút thực lực ngu xuẩn hầu ngọc tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng trong con mắt thoáng chốc hàn quang nổi lên một phía